chương hai trăm mười ba tổ bị d ạ n mạ đó là cái u y ễ n thuật thế giới sao đúng vậy là tạ cả hạ s、si、ì đại nhân bộ hạ u trị hạ xuống gì k h i dù c ô mở miệng trả lời tổ bị d ạ n mạ vấn đề lại là u trị hạ xem ra là một cái khác s o n g màn dễ kỳ ưu xạ gì g ằ n g tổ bị d ạ n mạ con mắt màu đỏ mịt mờ nhìn thoáng qua còn lưu tại phòng thí nghiệm phụ gạ cụ u trị hạ nhất tộc cùng đạn dộ đại nhân cùng một chỗ tạo phản đây là tiểu tử kê nguyên thoại bất quá bây giờ còn rõ ràng trong thôn thế cục các loại đạn dộ bọn hắn sau khi trở về lại nói năng lực rõ ràng sao Tổ bì giả mạ đi vào họ r ổ xì mạt cách ly phòng ngoài miệng hạ giọng tiếp tục hỏi liên hệ ngươi là sùn di mắt trái có thể thông qua một chút tín vật không nhìn khoảng cách kết nối trò chuyện họ r ổ xì mạt liếm môi một cái cùng sau lưng tổ bị dạ mạt họ rồ xì mạt d... d... nhẹ nhàng gật đầu cho tổ bị dạ mạt truyền đạt phòng thí nghiệm nhân viên hoàn toàn có thể tin tình báo tinh thổ suy đoán của ta là căn bản cũng không có tinh thổ t ổ i bị dạ mạt nói lời kính người tại mọi người còn không có gào to thời điểm lại tiếp tục nói hoặc là nói có người giữ lại giới nị dạ linh hồn không có thừa nước đục thả câu tội bị dạ mạ nhìn về phía chung quanh đã bị điều động lên lòng hiếu kỳ nhân viên nghiên cứu tại bị tỉnh lại trước đó linh hồn của ta ở vào một cái trạng thái ngủ say tinh thổ trước cứ như vậy x ư n g hô cái kia giữ lại linh hồn không gian a tinh thổ không gian cũng đủ lớn nhưng là xa xa không đến giới nị dạ lớn nhỏ với lại linh hồn số lượng thật sự là quá ít tất cả đều là có nhất định trả cờ dạ lượng linh hồn cái này căn bản nói không thông bị tỉnh lại về sau ta thành bên trong vùng tịnh thổ duy nhất thanh tình người nghĩ hết hết thể biện pháp cũng không thể tỉnh lại cái khác linh hồn tôi bị dạ mạ nói xong nói xong tựa như nhớ lại tới một người tại tịnh thổ cô độc sinh hoạt lấy tay bóp lấy cái cằm hiện tại hẳn là cũng đang tự hỏi như thế nào tỉnh lại đại ca của hắn họ rổ sĩ m a r thì là hưng phân liếm liếm gương mặt đáng chết giới n y dạ bí ẩn làm sao nhiều như vậy bất quá ta ưa thích muốn đem đệ nhất đại nhân tỉnh lại sao thì dù c ô gặp hai người đều không có nói chuyện ở một bên hỏi không đằng sau lại nói chờ ta kết thúc lần này huế thổ chuyện sinh âm dương hẹ、e、đỏ tèn xầy nhìn xem linh hồn trở lại tịnh thổ sẽ như thế nào t ô bị dạ mạ vung cánh tay xuống h ả o h ả o dò xét t r u n g quanh hiện tại hắn chỉ có thể là siêu tập hiện thế tình báo đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi một lần đúng không ọ rổ xì mạt cũng tại sau l ư n g phụ họa đúng cái kia ủ chi hạ sùn gì đâu tại thôn không có không cần ọ rổ xì mạt ở trên người sờ lên lấy ra sùn gì lưu tại phòng thí nghiệm mắt trái màu đỏ tươi mản dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng tại dịch dinh dưỡng bên trong không ngừng chìm nổi đem trước mặt tổ bị dạ mạ chấn kinh ra một giọt m ồ hôi lạnh tổ bị dạ mạ hầm ắ t trột dạ nhìn thoáng qua bên kia ủ chi hạ lớn nhất phái chủ chiến đầu lĩnh gặp bọn họ sắc mặt như thường tổ bị dạ mạ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng có ý tứ gì nơi này là cái gì huyễn thuật thế giới sao trước kia muốn các ngươi một cái nhất câu nọc g xạ dị g ặ n g đều giống như tại muốn các ngươi nhất t c mệnh khiến cho tự mình làm nghiên cứu đều chỉ có thể lén lút vẫn phải đi trên chiến trường lật qua thi thể hiện tại các ngươi nhất t ộ c trung cực lực lượng cứ như vậy cho vẫn là cho phòng thí nghiệm nghiên cứu đàn r ổ cho các ngươi cái gì vẫn là nói đ ạ n r ổ đột nhiên đã thức t ỉ n h ủ c h i hạ huyết mạch thành các ngươi mới tộc trường tổ bị dạ mạ trong mối vẫn không có cách giải ỏ rồ xị m ạ nhìn ra tổ bị dạ mạ dị dạng khẽ cười một tiếng thậm chí mang theo một chút bổ cận cho nên nói nha tội bị dạ mạ đại nhân ngươi đã theo không kịp thời đại đàn d ộ đại nhân so với các ngươi bất luận kẻ nào đều ưu tú u c h i hạ đã sớm trở thành thôn không thể thiếu một bộ phận đương nhiên u c h i hạ cũng không thể rời bỏ thôn đem thả xuống trong lòng ngươi quá hạn thành kiến a ỏ rồ xị m à không có đẻ ép thanh âm của mình phụ g ạ cụ cùng nháy mắt tự nhiên cũng nghe đến phụ g ạ cụ nâng cao l ò n g ngực dùng miệt thị ánh mắt nhìn tổ bị dạ mạ một chút phẩy tay náo bỏ đi thoải mái nháy mắt cũng là vẻ mặt tươi cười ngay cả nếp nhăn đều dán ra rất nhiều đối t ộ bị dạ h đi theo mạnh nhất trong lịch sử cứng rắn t ậ c t r ư ở n g rời đi phòng thí nghiệm tổ bị dạ mạ trên c h á n đột nhiên tung ra một cây gân xanh tốt tốt tốt đạn dậu ngươi là ngoan nhân a ngay cả vi sư đều cho ngươi lựa gạt bây giờ lại cùng u trí hạ đánh thành một mảnh năm đó thiệt thòi ta còn lo lắng bởi vì ta ảnh hưởng dẫn đến ngươi đạn dộ về sau cùng u trí hạ đánh thành một mảnh đâu đã có thể giải quyết u trí hạ vấn đề vì cái gì năm đó còn ngao ngao đi bắt máy mắt đáng chết tổ bị dạ mạ đại nhân muốn hay không chức giải hiệu rõ thôn tình hình gần đây thì dù cổ còn ở bên cạnh xem không hiệu tình huống thấp e g đặt câu hỏi không cần đợi chút nữa đạn rổ cùng h ỉ rụ rèn tự nhiên sẽ hồi báo cho ta hiện tại trước hết để cho ta xem các ngươi nghiên cứu tại mênh mông trên đại dương bao la có một tòa sinh trưởng vô số gai nhọn đảo nhỏ chính chậm rãi phá vỡ trước mặt bình tĩnh mặt biển nổi lên một chút gọn sóng đảo nhỏ phía trước có một khối so với đảo thân lộ ra bóng loáng mười phần nham thạch tinh tế xem xét khối này nham thạch bên trên lại có một đôi con mắt che kín cỏ xỉ rêu mặt nham thạch cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra có một chương nhựa rộng hòn đảo nhỏ này liên lạc gánh chịu lấy vân ẩn thôn còn lại toàn bộ người quỹ đảo nhìn như g i ả i c ả đệ từ a đang cùng cái khác vân nhẫn cùng một chỗ vì nguyện ý đi theo bọn hắn bình dân bận tiểu t i ế t tại q u y đảo phía trên trồng trọt là vậy nó khó khăn không nói hình bầu dục hướng về trung bộ hở ra mai rùa vẹn vẹn là mai rùa bên trên gai nhọn đều rất khó thanh lý coi như hoa đại công phu đi thanh lý gai nhọn cũng phải không đến mất bởi vì những ngày gai nhọn có thể là một đạo tự nhiên phòng hộ cho nên vân nhẫn mỗi ngày đều phải tốn thời gian đánh bắt cá cho các bình dân cung cấp đầy đủ đồ ăn a đại nhân chúng ta giống như nhanh đến đang tại hòn đảo biên giới cùng chúng vân nhẫn cùng một chỗ đánh cá a nghe được cái này âm thanh la lên đội vàng thả ra trong tay lưới đánh cá chui lên bên người gai nhọn hướng phía rùa đen đầu tiến đến a đại nhân a tiếp nhận thủ hạ kính v i ê n vọng đứng tại quy đảo hướng về phía trước lồi ra đầu đem kính v i ê n vọng nâng tại trước mắt hướng phía phía trước nhìn lại xác định là thổ quốc sao a hướng về thủ hạ bên người hỏi xác định bên kia lục địa hình dạng mặt đất tuyệt đối là thổ quốc thủ hạ kiên định nói xong lại có chút do dự tiếp tục hướng về a hỏi đại nhân chúng ta thật lớn a đem thả xuống nhìn kính mắt đưa nó ném về phía cấp dưới đánh gậy hắn đặt câu hỏi không thấy được vụ ẩn tình huống thôn xóm bọ khói đen chúng ta tại khoảng cách tám mươi trong b i ể n vị trí đều có thể nhìn thấy cổ nộ hạ nâng trắng bọn hắn là tự thân khó đảm bảo nha a buồn buồn nói ra hắn cũng sinh ra đã từng cha của hắn nghi vấn vì cái gì cổ nộ hạ từng cái thời đại đều có nhiều người như vậy mới chỉ có t h ổ quốc nham ẩn thực lực còn bảo tồn được không sai để quy đảo trước dừng lại đi phái người đi tiếp xúc nham ẩn vâng a đạt được bắt lại lại quay người hướng về vừa rồi đánh cá địa phương chạy tới hiện tại trọng yếu nhất là không thể để theo bọn hắn bình dân thất vọng không phải lòng dạ tàn ra vân ẩn chỉ còn trên danh nghĩa hy vọng nộ kỳ cái kia lão hôn đản không chết nguyện ý cùng chúng ta cái này tàn phá vân ẩ n kết minh á chương hai trăm mười bốn tổ bị dạ mạ cổ n ổ hạ k ỳ diệu mạo hiểm một tổ bị dạ mạ trên mặt mang theo mấy đầu rõ ràng văn n ư ớ c ngồi tại hỉ rủ cổ chuyên môn cách ly nghiên cứu trong phòng một mặt ngưng trọng nói nhìn cổ n ổ hạ những năm gần đây hồ sơ ghi chép cùng tài chính ở trước mặt hắn là nhẹ nhõm thản nhiên đạn rộ còn có vô cùng thấp phỏng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ. u t ạ t ả n c ô h ạ thì là thản nhiên ngồi tại xa nhất vị trí vâng lấy phòng thí nghiệm đặc cùng nâng cao tinh thần trả nhỏ uống một ngụm cốc cốc cốc trong suốt pha lê bên ngoài một cái mặt tròn đang có chút cục xúc nhẹ nhàng gõ vang cách ly phòng môn người mặc thường phục bên trên còn có một cái to lớn ăn chữ to dịp mau vào đạn rổ cười tươi như hoa không nhìn mặt tâm trầm toàn thân đều là áp suất thấp t ố bị ra mạ đối ngoài cửa rột rẻ ạ kỳ mì chỉa tỏ dịp vẫy vây tay không phải liền là không quen nhìn một ít hồ ca đệ tam hành vi lại không muốn chống lại ẩn lui mà bắt đầu bẻ nát không cho cổ nộ hạ làm công hiến không cần thiết như thế cho dạ tròn vo tỏ d ị đẩy ra cách ly phòng môn đem mình thân thể cao lớn trò chen t i ế đến ha ha lão sư đã lâu không gặp lời mới vừa nói ra miệm tỏ dịp cái này ỵ nổ xì cạ cờ hờ thái thượng hoàng liền muốn cho mình một bàn tay quá lâu không có cùng ngoại nhân giao lưu đều biến c h o n g váng tổ bị dạ mạ giơ lên một chút hắn sắc bén hai con ngươi tức giận róc xương lóc thịt một chút cái tên mập m ạ p này tỏ dịp hoa ngươi bây giờ thật là giá đỡ càng lúc càng lớn đạn rổ cái này hổ c ả gọi ngươi ngươi đều không muốn tới nhất định phải chuyển ra tên của ta đúng không tổ bị dạ mạ âm dương q u á i khí để ạ kỳ mì chia tỏ dịp khổ cái mặt tại nhỏ hẹp trên ghế xê dịch c á n mông ba tổ bị dạ mạ đem cuối cùng một phần văn bản tài liệu ném ở trên mặt bàn nhắm mắt lại lấy tay lau chán. mặc dù chuyện này với hắn huế thổ c h u y ề n sinh em dương ẹ đỏ k ẹ n s ự thân thể tới nói cũng không có tác dụng xa dù t ổ bị hì dù rèn cùng mì tổ cá đỏ hổ mù dạ hai tay nắm chặt bọn hắn biết đối với bọn hắn hai thẩm phán thời khắc đến đàn rồ coi như thủ đoạn lại thế nào ngân lệ cũng sẽ không thật đối bọn hắn hai vị hảo hữu ra tay bờ gác nhưng là t ổ bị dạ mạ lao sư không giống nhau một cái đem cổ nổ hạ quang minh mặt mặt tối lây sức một mình nô lên tới n g o n nhân h ầ u tử viêm tô bị dạ mạ đem hai tay an ổn để lên bàn để xa dù tô bị cùng viêm nối lòng một ngụm đại khí chí ít không cần lo lắng đột nhiên xuất hiện phi lôi thần chỉ cần không tại chỗ thanh lý m ô n hộ cái khác tất cả đều dễ nói chuyện t r ư ớ c vị từ đi về sau liền thanh thản ổn định làm cổ n ổ hạ thượng nhẫn nhị ra mặt khác đem tham ô đồ vật phun ra s a dù tổ bị một mực bung ô t h ó n g đầu cũng có chút nâng lên tham mực h ồ c ả sự tình sao có thể gọi vốn nghĩ biện giải cho mình giải thích làm h ồ c ả tộc nhân của mình đến năn n ỉ mình thật sự là không cách nào cự tuyệt nhưng nhìn tổ b giả mạ lao sư muốn giết người ánh mắt s a dù tổ bị vẫn là thức thời ngẩm ngược lại ai tổ bị dạ mạ hai tay khẽ trống từ trên ghế đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn mấy cái đồ đệ trước k i a ta cảm thấy ta thân truyền đệ từ bên trong đạn dộ là cực đoan nhất dễ kích động nhất có thể muốn cho cổ nổ hạ dẫn xuất đại sự tuyệt đối không nghĩ tới nhà nhìn xem xạ rủ tô bị cùng viêm cái kia hai cái giống như là rơi xuống nước sợ t r ứ n g chi cút tổ bị ra mạ i ậ n không chỗ phát tiết muốn đem n g ạ n h qua thủy nhận nhét hai người bọn hắn miệng bên trong từ nhỏ thành thành thật thật hai người đang lớn lên sau vậy mà biến thành như thế phế vật nếu như lại để cho bọn hắn quản lý cổ nổ hạ cái vài chục năm trang diện kia tổ bị dạ mạ đơn giản không dám nghĩ sợ không phải nhân tài kiệt xuất đều bị bọn hắn hh xong u trị hạ khả năng cũng sẽ chết đến triệt đề may mắn Nhất k h ô n g xem t r ọ n g đ à n chi l ă n g b ắ t đầu. t i bị dạ mạ ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía khủng đốm hạ kỳ mì chĩa tỏ dịp vung mạnh lên bàn tay cho hắn tới một cái đau nhức sâu thiên linh l i ê n ngươi tráng nghiên ở lui ta tân tân khổ khổ dạy bảo ngươi vài chục năm liền là để ngươi như thế hồi báo cổ n ổ hạ còn nghe điều không nghe tuyên thật lấy vì muốn tốt cho đ à n rổ nói chuyện nha nếu không phải hiện tại cổ n ổ hạ không thiếu người ngươi nhìn ngươi có thể hay không bị làm a nói chuyện rõ ràng t ô bị dạ mạ đối tỏ dịp một trận cùng loạn chuyển vận lời nói cũng so nói xạ dù tổ bị hai người muốn nặng thế nhưng là xạ rủ tô bị cùng viêm hai người lại hết sức hâm mộ nhìn xem tò dịp cái này đại mập mạp cái này rõ ràng là muốn trọng dụng tò dịp trên đỉnh xạ rủ tô bị trưởng lão chi vị nha thế nhưng là vô luận là hình thể vẫn là tội tác đều so những người khác đều phải lớn hơn một vòng ạ kỳ mì trịa tò dịp là thật không muốn ra núi làm việc tại tộc địa muốn ăn liền ăn muốn ngủ liền ngủ nhàm chán cả nguyên một trong tộc tiểu hải tử cái này về hưu sinh hoạt không thư thư phục phục nhưng là hiện tại tò dịp chỉ có thể khuất phục tại tô bị dạ mạ dâm uy phía dưới chẳng những muốn bị hung h ạ phê vẫn phải lối ra phụ họa đàn r ồ đây là ôm lấy hai tay một mặt thỏa mãn nhìn xem sợ đi à nhà đám người dễ chịu lần này anh em hổ cạ chi vị là thật danh chính luôn thuận xa dù tô bị cùng viêm lại có ý kiến cũng phải tìm nén cái gì c ả cụ rủ cũng không tìm tới lao sư chớ măng chớ mắng ta sai rồi ngươi nhìn ỏ r ồ xì mát còn đang chờ ngươi cùng nhau nghiên cứu đâu to di phần đầu yếu ớt k h u y ê n nhủ nghiên cứu nghiên cái rắm tô bị dạ mạ tiếng nói nhất c h u y ể n không còn lộ ra như vậy phẫn nộ ngược lại có chút kích động giới nghị ra đều là hiện tại cục này thế còn nghiên cứu cái gì năm đó ta chính là không có đại ca thực lực như vậy mới ra sức nghiên cứu những vật khác đến tăng cường cổ n ổ hạ hiện tại toàn bộ giới lỵ dạ thế cục đều bị khống chế lại không nhanh cầm hạ n h i n giới còn nghiên cứu cái gì nghiên cứu đánh như thế nào người ngoài hành tinh sao tổ bị dạ mạ kích động vừa dứt lời đạn rộ tay không tự chủ được run một cái trên chắn cũng sinh ra mồ hôi ròng ròng mọi người đang ngồi người đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ n g o n nhân bên trong n g o n nhân đạn rộ dị dạng tự nhiên cũng không gạt được bọn hắn ngay cả tổ bị dạ mạ loại này thấy qua việc đời người cũng không khỏi đến lâm vào trầm ặ c tổ bị dạ mạ cái kia lăng lệ hai mắt k h ó chặt mất tự nhiên đạn ấn đem đầu ngả vào đạn rỗ trước mặt thản nhiên nói ta là đổ ù dỡn đúng sao đúng đạn đúng. rỗ cũng không kịp địa gật đầu chỉ là mồ hôi trên trán để hắn thiếu thốn một chút có độ tin cậy nhị ra ra chính làm cách ly trong phòng lâm vào trầm mặc thời điểm bên ngoài vang lên một tiếng nhảy cầm i ố n g to chỉ gặp s ú nạ n ắ m có chút lung túng nạ hạ kỳ hướng về bên này chạy tới s ú nạ vừa chạy vừa hô lộ ra hết sức cao hứng sau lưng còn đi theo một cái để đạn rỗ cùng t ổ bị da mạ đều neo mắt lại tình t ế dò xét cả tò gian thân là cô nộ hạ công chúa họ rồ xị ma hảo hữu Tế bào. hôm nay có rụt tới cửa thông t h i nói là đệ nhị hổ cảm muốn gặp nàng cùng nạ ạ kỳ ngay tại phòng thí nghiệm nàng còn tưởng rằng là người chết phục sinh đâu đẩy cửa vào chú n ra, thấy rõ chương này làm nàng vô cùng luyến tiếc mặt cũng nhìn thấy tổ bị giả mạ trên mặt vết dạ nhị ra ra người huế thổ chuyển sinh em dương hẹ、e、đỏ tèn s ẩ y Tô Bì Dạ Mạ chương hai o trăm một trọc cả mươi năm t ô bị dạ mạ cổ n ổ hạ kỳ diệu mạo hiểm hai c ả tò gian không phải nói là bờ lê xét lúc này nó đi vào một mực tâm tâm niệm niệm phòng thí nghiệm thế nhưng tâm tình của nó lại không phải tốt đẹp như vậy nguyên nhân liền là trước mặt cái này nguy hiểm tóc trắng nhị ra ra đây là bạn trai của ta cả tò gian đoạn mau tới đây cho nhị ra ra lên tiếng kêu gọi d u nạ ôm lấy tô bị dạ mạ cánh tay có chút lo lắng nhìn xem s ứ n g sở bờ lexjet nhị ra ra hắn mới từ trong hôn mê tỉnh lại quên rất nhiều chuyện ngươi phải có kiên nhẫn d u nạ nhìn tô bị dạ mạ sắc mặt không ngờ lúc này tô bị dạ mạ cánh tay vì bờ lexjet s giải thích nói nàng không biết tô bị dạ mạ nhìn chúng không phải cái này tô bị dạ mạ c a o mày hảo hảo cảm giác dưới trước mặt c ả tò gian bước chân phù phiếm trà cờ dạ lưu động tắc thậm chí linh hồn đều lộ ra lộn xộn vô cùng đó là cái người tại tỉnh t h lấy linh hồn trạng thái sinh hoạt một đoạn thời gian tô bị dạ mạ nhìn cạ tò gian cái nào cái nào không thích hợp bên cạnh đàn rồ đứng dậy hai bước đi vào tổ bị d a mạ bên người đối hắn bên thai nhỏ dọc dế giấy cả nó、no、rụt và chạm tạ cả hạ xì ỉ sa mù ạ tạ cả hạ hồi đối tưởng cả xà m cảm giác đầy trời khắp nơi hoan hồn không ngừng t r ù n g kích tinh thần sắc khí không hổ là tiểu cương coi trọng nam nhân đủ dũng hai nhị ra ra vợ lách rét nắm lỗ mũi đối tổ bị d a mạ hô dẫn tới suna một trận thẹn thùng ai n h a đoạn ngươi đang nói gì đấy ta còn không có đáp ứng chứ vợ lách r t nhìn xem nổi đèn suna trong lòng một trận lẩm bẩm phi nữ nhân không phải người gọi ta kêu sao vợ lexjet s quan sát được đi qua đạn d ỗ bên thai thì thầm t ộ bị dạ mạ ánh mắt chẳng phải kinh khủng thừa dịp t ộ bị dạ mạ củng x ù nạ nạ ạ kỳ ảnh gia đình thời gian vợ lexjet sánh mắt một mực đang dò xét căn này to lớn phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm tương ngoại đều có bảy phong ấn thuật lại cho vợ lexjet s mấy cái lá gan cũng không dám b ư ớ c lên l é n lén lẻn vào phát động phong ấn phong hiểm nó tiếp mệnh ánh mắt nhìn về phía bên kia lô lớn vợ e x j e t biết muốn ăn cắp tình báo chỉ có thể thừa dịp không có chữa trị hoàn tất trong khoảng thời gian này phong ấn có lỗ hỏng coi như mình bị phát hiện cũng có thể như vào chỗ không người muốn hay không chừa chút bảo hiểm vợ l c x j e t tâm h ữ n h á c một cỗ thường nhân khó mà phát giác chất lỏng màu đen từ c ả tỏ gian đế dày chỗ chạy ra dung nhập phòng thí nghiệm trắng đoán sàn nhà bên trong dừng lại tại mặt đất cùng phong ấn tường kép vợ l c x j e t làm xong đây hết thảy nhìn xem cùng tỷ đ ệ hai người vui vẻ tâm tình tổ bị dạ mạ đã xuất thần xen dù tổ bị dạ mạ cái trạng thái này hẳn là mạ đạ dạ lao ra nói qua huế thổ c h u y ể n sinh em dương ẹ đỏ thẹn s ợ i a xem ra giống như cùng khi còn sống trên lệch không lớn vậy có hay không một loại khả năng nếu như tìm không thấy gì nệ gẳng để mạ đạ lao ra cũng chất dùng loại trạng thái này ph cô n ộ hạ đến tột cùng đem gì n ệ gằng giấu cái nào vì cái gì cảm giác không đến đang tại hồ cả trong văn phòng vì trước mặt hai người trợ thủ nạ gà tổ đột nhiên cái mũi một ngứa một cái hắt xì để trên b à n còn chưa kịp thu thập văn bản tài liệu lung tung bay múa nạ ạ kỳ làm sao thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ t ổ bị ra mạ cảm thụ được cháu mình trên thân nhàn nhạt vĩ thú k h í thức nhướng mày nhị ra ra ta là muốn trở thành hồ ca nam nhân cựu vĩ nhất định sẽ tán thành ta nạ ạ kỳ đối tố bị dạ mạ ngu ngơ cười một tiếng khắp khuôn mặt là kiên định tố bị dạ mạ vớt vớt nạ ạ kỳ tóc cũng là thoải mái cười một tiếng dạng này cũng tốt. không hổ là chúng ta s ẻ n rủ nhà nam nhân ánh mắt còn không ngừng hướng đạn rổ bên kia nghiêng mắt nhìn có nghe hay không cháu của ta muốn làm hồ cạ đạn rổ cũng thu vào tô bị ra mạ tín hiệu vội vàng ho khan hai tiếng rời đi ánh mắt làm gì vậy hồ cạ không cho ta tiện nghi nhi tử giữ lại lưu cho tôn tử của ngươi họ r ổ xị mạ giở bên ngoài thật sự là nhịn không được gõ cửa một cái tiến nhập căn này cách ly phòng t ô bị ra mạ đại nhân chúng ta bao lâu mới có thể bắt đầu trước tạm dừng đi bỏ lỡ trước mắt giới lì dạ thế cục thật sự là quá mức đáng tiếc họ rồ xị mạ giữa trước tiến lên chính ngươi nghiên cự a họ rồ x ì mặt nghe vậy cũng không có cơ cầu đi ra ngoài tổ bị dạ mạ vô vô nạ ạ kỳ đầu đối x ú nạ nói ra các ngươi về nhà trước về sau lại tự ta cùng đàn rồ có chuyện muốn trò chuyện vài ngày sau đại khái tại c ổ nổ hạ dạo qua một vòng tổ bị dạ mạ mang theo tỏ dịp đi theo phía trước đàn rồ đàn rồ ngươi không phải hủ ta đi tổ bị dạ mạ cùng tỏ dịp đi sau lưng đàn rồ tổ bị dạ mạ cả người đều bị bao k h o a tại miếng vải đen bên trong lấy hiện tại thần ma loạn vũ c ổ nổ hạ cũng có vẻ không phải như vậy trói mắt lao sư nha ta lừa ngươi làm gì ta cả hạ xị、si、lao đệ là thật có năng lực tiên đoán mặc dù hắn mỗi lần đều nói là nằm m ơ m ơ tới năm đó lao sư ngươi không có hoàn toàn giải quyết v ụ trí hạ mạ đã dạ đến tiếp sau thật sự là dọa chúng ta kêu to một tiếng tình báo này cũng là tạ cả hạ sĩ lao đệ cung cấp hơn nữa còn tại hắn chưa hề bước chân sơn nhạc bộ trận đạn r ổ dẫn hai người đạp vào suối nước nóng đường phố đường đi hướng phía tạ cả hạ sĩ nông trường đi đến trước đó vài ngày còn mang theo một đám có được thi cốt mạch đâm dương sĩ c ủ a s ù m ì ạ cụ cả cụ dạ tộc nhân xuyên qua đến một thế giới khác ta nói thật hiện tại cổ nộ hạ liền xem như đối mặt giới mỹ dạ liên quân cũng chưa chắc không thể tại trong vòng nửa tháng giải quyết chiến đấu nhưng là ta không dám nhà lao s ư a tìm tòi quản lý toàn bộ giới nị dạ không chỉ có ta không có tinh lực như vậy với lại nhất định sẽ kéo dài chúng ta phát dục đối mặt phía sau nguy cơ ngược lại hại lớn hơn lợi tổ bị dạ mạ nghe vậy công nhận nhẹ gật đầu bên cạnh tọ dịp thì là sinh không thể luyến tại sao mình có thể nghe những này thả ta về hưu về nhà a ta còn có một cái huynh đệ giới nị dạ người sừng cổ nổ hạ nành trắng liền là trên tư liệu cái kia mang theo hạ bụt ạ i thủy quốc tàn phá bừa bãi hạ tặc xạ cù mò rất mạnh tổ bị dạ mạ chưa từng gặp qua xạ cù mò phát ra nghi vấn mạnh liệt nói không chừng lấy lao sư ngươi bây giờ cái này huế thổ c h u y ể n sinh em dương ẹ đỏ t ẹ n s ả y thân thể đạn dồ không có tiếp tục nói hết bất quá tô bị dạ mạ cũng đã hiểu hắn ý tứ ghét bỏ ta cái này đ ể nhị hổ cạ yếu tô bị dạ mạ cảm khái đánh giá hết thể chung quanh ngoài miệng không ngừng hiện tại cổ n ổ hạ bốn song m à n dễ kỳ ổ xạ dị gẳng còn không cần phải lo lắng nhãn lực hao tổn các ngươi đ ờ i này vẫn còn trắng n h i ê n họ dồ xị ma bọn hắn mới bối phận đã hoàn toàn có thể đứng ra số lần nữa bối phận cổ nộ hạ mầm non nhóm cũng bộc lộ tài năng còn có ngươi văn phòng mấy tiểu từ kia con của ngươi còn học song phi lôi thần âm dương thượng n h ấ n nhị dạ số lượng cũng là trong lịch sử số một c ò n trắng nhặt được hơn sáu mươi cái thi cốt mạch â m dương s ỉ c ủ a sủ m ì ạ cụ tinh nhuệ nói xong nói xong tổ bị dạ mạ đều có chút bành trướng hắn cũng không biết tại sao thua cái này phối chi đối mặt chỉ là giới nhị dạ vẫn là nửa tàn giới nhị dạ là thật là đại tài tiểu dụng giới nhị dạ lại nhiều đến mấy cái đại quốc h ắ n tổ bị dạ mạ đều có lòng tin dùng cái này phối trí đẩy ngang đáng tiếc đ ồ đệ của ta quá mức vững vàng tổ bị dạ mạ nhìn xem không ngừng cùng các thôn dân chào hỏi đàn rộ không biết là sự tình gì dẫn đến hắn cái này từ nhỏ đã cực đoan độ đệ trở nên bảo thủ như vậy ven đường nóc nhà chạy qua mấy cái người mặc màu xanh lá quần áo bó lý dạ hắn là như vậy ánh nắng như vậy giàu có sức sống trong miệng còn không ngừng ca tụng thanh xuân cái kia chính là đạn dầu ngươi xây dựng đông tuyến học viện thành viên a không hổ là có thể tại lôi quốc chiến trường kiên trì một năm tinh nhuệ n đủ hỏa chia ý chí tổ bị dạ mạ đã không biết cảm khái bao nhiêu lần cái này cổ n ổ hạ để hắn người sáng lập này đều cảm thấy lạ l ắ m đạn dỗ biểu lộ có chút kỳ quái quay đầu nhìn về phía bị miếng vải đen bao bọc tổ bị dạ mạ không lão sư bọn hắn hẳn là u trí hạ học viện u trí hạ tổ bị dạ mạ rất muốn thu hồi hắn lời nói mới rồi. hắn không phải là cái này cổ nộ hạ để hắn cảm thấy lạ l ắ m mà là cái thế giới này chương hai trăm mười sáu t ổ bị d ạ n mạ dù sao ngươi là hồ cạ t ổ bị d ạ n mạ hơi có một ít hoài nghi nhân sinh hắn không cách nào đem vừa rồi đi ngang qua ra xanh quái cùng một mực cùng s ẻ n dù nhất tộc tương ái tương sát ủ chị hạ liên hệ bắt đầu các ngươi lãnh nào đâu các ngươi dạng này làm sao tiến dài xạ gì đằng dựa vào trong miệng thanh xuân sợ không phải ủ chị hạ đã bị đồ đệ của mình làm phế lại đại không thể không nói cái này so với chính mình cảnh vệ bộ phong tỏa kế hoạch tam minh luôn không khả năng những n à y ra xanh ủ chị hạ nhóm bị thanh xuân tấy não dùng chính diện cảm xúc tấn thăng âm độn để cho mình xạ dìn gằm tiếng giai a nghĩ tới đây t ô i bị d a mạ lắc đầu kém một chút cười ra tiếng mình tại suy nghĩ gì thật sẽ có người đối thanh xuân như thế cử chỉ điên r ồ i sao nếu quả như thật có hắn sẻn rủ t ô bị d a mạ tại chỗ tại chỗ liền nhận hạ tả ác sẻn rủ tóc trắng cái này mệt xương thế đạo gì ngay cả một cái ủ t r ì hạ đều có thể cho mình vùng sắc mặt bất quá cái này ủ t r ì hạ phủ gạ c ụ s ắ c thực kiên cường không hổ là có thể bị trong tộc s ư n g là mạnh nhất trong lịch sử cứng rắn tộc t r ư ở n g ta xẻn rủ tô bị dạ mạ liền miễn cưỡng tán thành ngươi một cái đi đương nhiên cái này nhất định không phải là bởi vì phủ gạ cụ là cổ n ổ hạ trường lão xem như cổ n ổ hạ cao tầng có chút khó mà ra tay p h ủ gạ c ụ lao đệ chúng ta rất lâu không có đi nông trường a đ à n r ổ vỗ vỗ r ử a vào tới phủ gạ cụ vừa cười vừa nói xà cù mọ lão ca còn bao lâu mới có thể giải quyết vụ ở nhà mấy huynh đệ chúng ta rất lâu không có tụ họp một chút phù gạ củ khoe mắt chầm xuống phối hợp cái kia hơi có vẻ vẻ người lớn mặt còn có phá lệ rõ ràng hướng phía dưới khoe miệng lời nói ra không giống như là cảm khái hồi lâu không có tụ mà là tại trách cứ hạ tạc xạ củ mỏ đơn soát vụ ẩn tốc độ quá chậm tỏ dịp n g h e vậy khoe miệng giật một cái nếu không phải biết trước kia phù gạ củ mềm yếu bộ dáng hắn đều sắp bị hù dọa màn dệ kỳ ủ xa dìn gẳng hại người a đến nhắc nhở trong tộc tiểu gia hỏa cách bọn họ xa một chút chúng ta nhiều người như vậy tới cửa muốn hay không mang một ít đồ vật đi đại mập mạp tỏ dịp móc b ó c đầu mấy ngày nay đi theo tổ bị gia mạ đại nhân đi dạo dì xét đầu lại bắt đầu một lần nữa chuyển động đ à n dộ cùng phủ gạ c ủ nghe vậy quay đầu nhìn về phía đang nói chuyện tỏ dịp tỏ dịp đại nhân tự mình sản nghiệp thu tiền gì a đến lúc đó tộc trưởng đại nhân còn nói ta không hiểu chuyện thịt nướng quy người phụ trách một mặt cười bồi sẽ có chút cứng ngắc tỏ dịp đưa ra đại môn không có chút nào chú ý tới tỏ dịp đen như đáy n ổ i sắc mặt thu nha làm sao không thu thu có thể đi công sổ sách không thu chính là chúng ta thịt nướng quy tự móc tiền túi đáng chết hiểu chuyện ngày mai liền đem ngươi đổi lành i tỏ dịp trắng kiện hai tay cắt đẻ mấy cái túi lớn có chút buồn bực đi xuống thịt nướng quy bậc thang nhìn xem trước mặt hai tay chống không mấy người răng đều muốn cắn nát tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không, không. tỏ dịp nha không có cách huynh đệ của ta liền tốt các người ạ kỳ mì chĩa cái này một ngụm đạn dỗ nhìn thấy cái này đại mập m ạ p sắc mặt không ngờ liền vội vàng tiến lên hai bước tiếp nhận tỏ dịp cái túi trong tay cái này còn không phải thịt nướng quy ăn ngon nha đây là tán thành phù gà cụ cũng đi theo đạn dỗ lao ca phân phân tỏ dịp vật trong tay chỉ cấp tỏ dịp lưu lại một cái, cái túi tỏ dịp hai tay chậm nhẹ trên mặt đẹp mắt không ít vất quá vẫn là môi giật giật không nói gì tổ bị dạ mạ cũng tới trước cũng lấy xuống tỏ dịp trong tay cái cuối cùng túi tỏ dịp nha nếu là ngươi xuất tiền vậy lao sư cũng giúp ngươi chia sẻ chia sẻ tỏ dịp nhẹ gật đầu vỗ tay một cái bên trong không tồn tại cho bụi đi theo đám người sau lưng dọc theo cổ nổ hạ sông hướng phía suối nước nóng đường phố cuối cùng đi đến bọn hắn có thể xa xa nhìn thấy khối kia cổng tỏ dị bên trên chiêu bài tạ xì nông trường lan tràn đến nội bộ đá của đường bòn xuất hiện hai cái lanh lợi cụ hệ mẹ cà lông trên đường đi cãi nhau ở mỹ chạy ra đại biểu nông trường phạm vi cổng tỏ dị đi lên vượt ngang cổ nổ hạ sông cầu nhỏ hướng phía suối nước nóng đường phố một bên khác chạy tới tổ bị dạ mạ nhìn thấy các nàng trên đầu đại biểu cho hữu dù mạ kỳ sinh mệnh lực tóc đỏ đối phía trước không cảm thấy kinh ngạc đạn dộ mở miệng đây là hữu dù mạ kỳ hậu duệ đúng a các nàng không có bên trên cổ nổ hạ hồ sơ đạn dộ đột nhiên nhớ tới vội vàng cấp tổ bị dạ mạ giải thích nói lão sư ngươi không biết rất bình thường các nàng đều là tạ cả hạ xỉ lao đệ từ bên ngoài cứu trở về mặc dù đối cổ nổ hạ không có cái gì căm thủ nhưng là cũng một mực ôm lấy kháng cự thái độ không cưỡng cầu được tổ bị dạ nghe vậy cũng yên lặng nhẹ gật、đầu. đại tàu chuyện này làm được không thế nào địa đạo tỏ dịp nghe được tổ bị dạ m ạ lời này cũng là có chút cảm k h á i mặc dù lúc ấy cổ n ổ hạ tổn thất nặng nề nhưng cũng không phải là ngay cả từng nhánh viện binh bộ đội đều tổ kiến không ra chỉ là phong hiểm quá cao dễ dàng để cổ n ổ hạ trở thành quốc gia khác mục tiêu thôi nếu như lúc ấy tổ bị dạ m ạ không chết qua quốc tuyệt đối sẽ không diệt vong không phải nói cổ n ổ hạ tuyệt đối sẽ không bị buộc đến tình cảnh như thế đem tổ bị dạ m ạ ép đó là thực biết có chết đi nỉ dạ chi thần đến làm ngươi không chừng địch nhân chết đi tiền bối cũng sẽ bị tô bị dạ mã đào đi ra dù sao tổ bị dạ mã lao sư người này đi Đối không gì kỵ. đằng ố i k h sau tạ cả hạ xì、si、lao đệ đem chiến công toàn đội thành thổ địa hiện tại từ nơi này cổng tò di bắt đầu lấy cổ nổ hạ sông vì bên liên giới mai cho đến phía đông tường thành mặt phía bắc núi cao đều thuộc về tạ cả hạ xì、si、nông trường đạn dỗ năng lực nhận biết cũng không xuất sắc không phát hiện được mì tủ kỳ cảm giác bất quá vẫn là trả lời tổ bị dạ mạ vấn đề tổ bị dạ mạ trong lòng có chút chân kinh một là đối cố này năng lực nhận biết vừa bước vào nông trường phạm vi liền đến nói do đối phương cảm giác một mực bao phủ lớn như vậy phạm vi hai là tạ cả hạ si ị xa mù cái này bước nông trường thật không phải là trong thôn thôn sao đạn dỗ mặc dù không biết tổ bị dạ mạ đang suy nghĩ gì nhưng là thân là đệ tử của hắn vẫn có thể đoán được một chút yên tâm lao sư tạ cả hạ xì、si、lao đệ nếu là có tâm tư khác cỗ nộ hạ hiện tại sớm mất với lại chúng ta cũng không phản kháng được đàn d ộ vừa mới bắt đầu tại lôi q u ố c chiến trường thời điểm cũng đúng này có lo lắng ai sẽ không đi chế ba giới nỉ dạ thi triển một thân khát vọng ngược lại b ố n tại nơi hẻo lánh làm một tên n ô n g phu đâu là ta tạ cả hạ xì lao đệ nhà cái tia không sao lâu như vậy ở chung đàn d ộ vô luận là bên ngoài nội tâm đều đúng tạ cả hạ xì ý xả mù có rõ ràng nhận biết phu gạ c ủ thì là lại dùng miệt thị ánh mắt nhìn t ô bị dạ m à một chút h ắ n đối loại này châm ngòi ly dán hành vi bất mãn hết sức thậm chí có chút nhớ nhung muốn động thủ xúc động dù sao hiện tại ngươi là hồ gạ t ô bị dạ mạ thản như nói tiếp tục đi theo đám người nện bước bước chân da mảnh này bị tạ cả hạ x ỉ y s a mù c ố ý lưu lại rừng cây trước mắt mọi người rộng mở trong sáng liên miên chỉnh tề đồng ruộng làm cho lòng người sinh thư sướng chi ý còn có c ả n h lá rậm rạp cây nông nghiệp cũng cho người một loại hài lòng cảm giác an toàn một bên cụ nổ hạ sông không giống với tại làng lá bên trong như thế ảm đạm tại không có phòng ốc che chắn nông trường lộ ra sóng nước lấp loáng một cái cao lớn hãn tử hạ c ủ sau lưng quần đỏ sái đầu đội lên mũ dơm đang tại cách đó không xa bờ ruộng vào chiều lấy bọn hắn vây tay chương hai trăm mười bảy mới giai đoạn sắp lên đường nhà đạn rỗ lao ca tại sao không có sớm thông báo một tiếng tạ cả hạ xỉ ý xả mù cùng đ à n dộ một nhóm song hướng lao tới đặt được mì tủ ký nhắc nhở hắn sớm đi ra ngoài nên đón tạ cả hạ xỉ ý xả mù cái mũi hơi run run n g ư ờ i thấy một cỗ nồng đậm đồ nướng liệu khí t ứ c nhìn thấy mấy người trong tay mang theo thịt nướng quy ấn ký cái túi lập tức vui vẻ ra mặt người đến là được mang thứ gì nha vội v a n g đại vượt hai bước tiếp nhận đ à n dộ phủ gạ cụ trong tay dẫn theo t u ổ i lớn t ộ b b giả mạ vật trong tay cũng bị tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù tiếp nhận thẳng đến hai tay chống không hạ kỳ mị chia đại mập mạc cùng tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù mắt to mắt nhỏ nhìn nhau đạn d gặp trang diện có chút xấu hổ tạ cả hạ s ì ỷ xa mù vội vàng rời đi chủ đề chỉ vào bị áo bào đen bao bọc tổ bị i ạ mạ hắn liền là lần trước bị tạ cả hạ s ì lao đệ đánh nổ đầu không thể lộ ra ngoài ánh sáng đệ nhị hồ cả phu gạ cù hai tay cắm xuống ngựa khí lãnh đạm không hề có ý tôn trọng thay thế đ à n rộ trả lời tổ bị i ạ mạ nắm đấm xiết chặt tháo xuống trên đầu áo bào đen lộ ra có mấy đạo văn nước mặt tạ, ác. tạ cả hạ xì ỷ a mù sợ hắn hai động từ chĩa hỏng cây nông nghiệp đi đến giữa hai người đánh tan cái này có chút đối trọi gây gắt bầu không khí dẫn theo mấy bao lớn đồ vào nhà t r ư ớ c tử mặt trời đại phù gạ cù như thế dũng để tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù đều cảm thấy có chút lạ l ắ m đợi đến mỹ t ủ kỳ các đám người đều lên trà bầu không khí cũng không có một p h ầ n một hào chuyển biến tốt đẹp t ô b i dạ mạ nhìn chằm chằm một chút tóc đỏ mỹ t ủ kỳ nghĩ thầm cái kia cũ cảm giác hẳn là cái này ủ dù mạ kỳ tộc nhân tỏ dịp thì là lau lau rồi một cái trên c h á n mồ hôi dị hắn càng phát ra cảm thấy mình không thích hợp tái suất lăn lộn cao tầng như vậy các vị tới c ử là chuẩn bị muốn làm gì tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù đi thẳng vào vấn đề vô tại hắn yêu nhất một mình trên ghế salon Đàn cũng không quanh co lòng vòng muốn biết tạ cả hạ xì lão đệ làm mộng đàn rỗ trong giọng nói mang theo thăm dò bất quá vẫn là cường điệu nhấn mạnh một cái mộng cái chữ này hiện tại cô nộ hạ đủ tư cách sao đàn rỗ lại bổ sung một câu tạ cả hạ xì ỉ xạ mụ lấy tay vớt cảm hồi tưởng đến cô nộ hạ hết thảy rất nghĩ đến một câu có lẽ không đủ bất quá vẫn là đình chỉ kéo từ khi thế chiến thứ hai hồi cuối bắt đầu liền không có kéo tới đơn sơ bảng nhục thể kiên nghị không ngã mười chín chín mươi chín linh hồn chiếu sáng dạng rỡ tạ cả hạ xỉ ỉ sa mu lắc đầu không đi nghị phức tạp như vậy sự tỉnh nên tới trước sau sẽ tới coi như ủ dạ sỉ kỷ không đến không phải còn có một cái ồn xô xù k ỳ cả gù dạ ở trên mặt chăng sao đạn d ỗ nhìn xem tạ cả hạ xì ý xa mù lắc đầu có chút thất vọng càng nhiều vẫn là cảm giác cấp bách thật mạnh như vậy đạn d ỗ hỏi tiếp cường cùng nghĩ dạ hoàn toàn là hai cái giống loài tạ cả hạ xì ý xa mù nghĩ nghĩ xô xù kì nhất tộc chiến đấu người cũng co lây nhận thuật miễn dịch năng lực với lại sức chiến đấu mười phần phiêu hốt sách tạ cả hạ xì ý xa mù trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cùng đạn dộ dàn thuật luôn không khả năng nói nếu như không có nạ dù tổ xạ xú kẹ giới n g h dạ cũng chỉ có thể chờ chết đi với lại t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mù n h é o nhéo năm đấm của mình ngẩng đầu nhìn về phía tự mình trần nhà muốn xem mặc đồ gỗ thẳng nhìn tinh không để cho người đi đạn rổ lao ca đem trên bờ vai nhuồn máu đảo không phải đem đúng quy cách người toàn gọi tới t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mù chụp vỡ đầu cũng nghĩ không ra cái gì đối sách không bằng để cho một chút chuyên nghiệp nhân sĩ đến phân tích phân tích trước tiên đem xả cú mò lao ca gọi trở về để hắn trước h o á n một chút dĩ dạy ra họ rổ xỉ mát h ì rủ cổ cũng kêu lên các đại nhân tộc cũng đều thông báo một chút nhất thiếu một người đứng thứ hai đạt được còn có ta mấy cái kia v chi hạ toàn địch thông linh trở về a tạ c ạ hạ s、si、ì ỉ s a mù những lời này là đối phủ gạ cù nói sách tạ c ạ hạ s、si、ì ỉ s a mù vẫn là cảm giác chẳng phải bảo hiểm lại đối tổ bị i ả mạ nói ra đem đệ nhất ghế thổ c h u y ể n sinh em dương e đỏ tèn xây đi để hắn cũng nghe n g h e xong nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng tổ bị i ả mạ ngẩng đầu nhìn về phía nghiêm túc tạ c ạ hạ s、si、ì ỉ s a mù không khỏi mở miệng hậu bối người rõ ràng cổ nổ hạ hiện tại sức chiến đấu sao thật sự có cần thiết này tạ cả hạ xỉ、si、xa mù phất phất tay đánh gãy tổ bị dạ mạ tiếp xuống muốn nói lời đệ nhị ta nói thật c ộ n nộ hạ phần lớn người cũng không đủ tư cách ta chỉ là muốn nhiều người một điểm đi ra mưu đồ sách với lại các ngươi sẻn du nhất tộc có thể tham gia đến tiếp sau chiến đấu chỉ sợ chỉ có đại ca của ngươi hiểu phú g ạ c ụ ở một bên chẳng biết tại sao tiêu ngạo nhẹ gật đầu t ạ c ạ hạ xì ỷ xa mù thấy thế kém chút phá công bật cười phú g ạ c ụ lao ca ngươi điểm cái giám đầu các ngươi ủ trí hạ mạn dễ kỷ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật nếu như cũng giống như ngươi giống như xuống di cũng là tinh khiết t ặ n đ ầ người sơ sa đủ đối mặt những người kia hoàn toàn liền là túi ngựa ta cả hạ xỉ ỉ xa mù nói lời kính người phụ gạ cụ năng lực đều kém chút bị làm biến mất thật có khủng bố như vậy tạ cả hạ si y s a mù nghe vậy nhẹ gật đầu nhanh đi để cho người đi anh em giới nị gia nhỏ lớp học liền muốn mở khóa quá thời hạn không đợi a tạ cả hạ s、si、ì y s a mù hai mắt chạy không nhìn về phía ngoài cửa sổ cô nộp hạ không hẳn là giới nị gia cũng nên đến kế tiếp giai đoạn thủy quốc cả gũ dạ tộc địa đ ị a lao bởi vì cả gũ dạ tộc địa cách vụ ẩn không xa không gần ở vào một cái mười phần mập mở khoảng cách trước kia dùng cho nuôi hải từ bí ẩn đĩa lao bị h bụ tiểu đội cải tạo một phen trở thành lâm thời nơi đóng quân tờ không cần khi dễ dạ bù dạ xạ cù mò có một cái mới trói tới tiểu hải tiến địa lao đã nhìn thấy hai cái tiểu bất điểm đang tại lẫn nhau bắt tiểu nữ hải c ư ớ i tại tiểu nam hải trên lưng dùng sức giắt cóc hai cái này tiểu hải xạ cù mò đánh lần đầu tiên liền nhìn ra cực kỳ có tiềm lực kết quả nha đương nhiên là chuẩn bị mang về cô nổ hạ rồi lần trước phái người đưa thật vất và bắt minh đột nhị dạ trở về cũng đem cả cụ dạ bộ tộc tiểu hải còn có cái khác gạt đến tiểu hải tử cùng nhau mang về cô nổ hạ hiện tại địa lao bên trong chỉ còn lại có mới lửa về không lâu thợ dù mì dạ cù dạ cái này lượng tiểu hải tử cũng chưa tới năm tuổi dứt lệnh xạ cụ mò cùng cái khác gạ bù phiền lòng đem trên lưng hải tử đem thả xuống xạ cụ mò thở dài hy vọng đứa trẻ này ngoan một điểm á hải tử ngươi an toàn ngươi tên là gì mấy tuổi rồi xạ cụ mò giống như là một cái rụ rỗ hải tử hóng thúc thúc sờ lấy đầu của hắn ôn tồn thì thầm mà hỏi đứa bé này cùng nhân loại bình thường con non rất không giống nhau làn da hạ cụ mà mang lam trên mặt còn có mấy đạo thật nhỏ vết n ư ớ c giống như là l o à i cá thai h ồ sĩ g ạ kỳ kỳ sảm năm nay sáu hẳn là bảy tuổi kỳ sảm nắm chặt lấy đầu ngón tay của chính mình rụt rè nói s a cụ m ọ vỗ phía sau lưng của hắn để hắn đi cùng tờ du mì dạ bù dạ cùng nhau chơi đ ù a mình đặt mông ngồi đang cỏ khô trồng lên không biết vụ ẩn gần nhất lên cơn điên gì tìm kiếm bọn hắn cường độ gia tăng không thiếu đặc biệt là nhà kia sử dụng dung độn âm dương ý tổng vết máu gia tộc quả thực là mất trí không phải liền là chặt mấy đao các ngươi mị r i ụ c sao lại không có chặt các ngươi v i thú cần thiết hay không nghỉ tạm một trận s a cụ m ọ lệ cũ thông linh mình thông linh thú muốn xem xét thôn có chuyện gì hay không muốn thông trí hắn lại không nghĩ thông linh ra nhận chó bảo hắn biết nếu như tình huống cho phép cô nộ hạ bên kia muốn nghịch thông linh hắn về th sa cụ mò hơi do dự nhìn thoáng qua t r u n g quanh đã thoát thai hoán cốt giả bù còn hữu dụng khát vọng ánh mắt nhìn xem sau lưng mình yêu đau giả b giả. đủ vốn tập hợp vụ ẩn hiện tại nhất định cho là chúng ta còn muốn cùng bọn hắn đánh du kích các ngươi thừa cơ mang theo cái này và cái tiểu hài rời đi chủ đạo các loại rời đi thủy quốc phạm vì sao hỏa tốc về thôn vâng đạt được bộ hạ đáp lại sa cụ mò lập tức nằm tại đống cỏ ở giữa nhìn xem cái này đã quen thuộc địa lao đi chót trong lòng thầm nghĩ ta lần này mấy cái đeo lấy mười mấy hai mươi người các ngươi vụ ẩn liền đã m ệ n mọi đ n g nối lần sau tới nhất định cho các ngươi tốt nhất cường độ chương hai trăm m ư ơ i tám thượng nhất n g ị gia chiến tranh hội nghị cô nộ hạ hiệu suất cao ự c c tại tạ cả hạ s -si、ì Y sa mù yêu cầu dưới đạn d ộ trực tiếp cùng ký mấy đầu điều lệnh không có chuyện gì hạ ngày mai mặt trời mới mọc dâng lên trước đó nhất định phải đến hồ cả cao úc có việc cũng hạ ngày mai mặt trời mới mọc dâng lên trước đó thông qua các phương đường tắt trở về cô nộ hạ thực sự không được liền cưới tổ bị ra mạ bài phi lôi thần âm dương hỉ rẻ xín tóm lại ngày mai nhất định phải đúng chỗ tạ cả hạ xì ỉ sa mù sửa sang đại khái mạch lạc liền cùng mấy cái tóc đỏ cùng một chỗ hưởng thụ đạn rộ một nhóm mang tới thịt nướng quy bí chế ướp ra vị thịt về phần đạn r ồ thì là đi phòng thí nghiệm căn dặn giám sát t ỏ r ồ xỉ mà cũng hì rủ cổ giấc ngủ sau lại chạy tới hạ tạc p h ụ đệ thông qua cả c ả xỉ trên người thông linh kế ước đem đã lâu không gặp hạ tạc xạ c ụ mò nghịch thông linh trở về phù gạ cù cũng là chạy về hụ trì hạ tộc đ ị a thông qua nhẫn m è o nhất tộc đem tại phía xa phong quốc a n hạt cắt hụ trì hạ f ba thông linh trở về cái khác n h ẫ n tộc cũng thi triển thủ đoạn triệu hồi ở tiền tuyến tinh huệ đạn rộ cái này tư thế rõ ràng cổ nộ hạ muốn đi vào đến kế tiếp giai đoạn cơ hội mất đi là không trở lại đông t i ế n người nhận được tin tức lúc l ú nóng doanh trỏng một cái hai cái hóa thân nước mắt phun ra cơ. chờ thật lâu rốt cục chờ đến hôm nay m n g rất lâu cuối cùng đem m n g thực hiện đạn dộ đại nhân động tác kế tiếp là cái gì đây thật là khó đ ắ m nha t ạ cả hạ s ỉ ỉ xạ mụ nằm tại nông trường trang viên trên giường mỹ mỹ lâm vào m ộ n g đẹp một bên làng lá lại lâm vào đêm không thành ngủ khống cảnh nạ dạ s ỉ cạ cụ nhìn xem phụ thân của hắn tối nay vậy mà lần đầu t i ê n trong nhà phòng khách đốt lên một điếu thuốc lá bình thường tỉnh táo khuôn mặt lúc này lại phá lệ phấn khởi phụ thân thôn là muốn bắt đầu sao nạ dạ nhất tộc thông minh tài trí để xỉ cạ cụ hơi vừa suy tính liền biết đại khái cổ nộ hạ bức kế tiếp động tĩnh kỳ thật tại thay mặt quản lý xì cạ cụ liền nhìn ra một chút mánh khỏe c ô nộp hạ từng cái ngành động tác thật sự là quá mức giống chuẩn bị chiến đấu xì cạ cụ không chỉ là bắt đầu từ đạn dỗ đại nhân đưa ra muốn mở trường thành học viện thời điểm ta liền đại khái đoán ra đạn dỗ đại nhân ý nghĩ nhưng là hắn thật sự là quá mức vững vàng vững vàng giống như là giới n g h ì dạ các quốc gia đều tại toàn thịnh thời kỳ lao cha ta lúc ấy ngay tại suy đoán có phải hay không rụt d ò xét đến cái gì tình báo quốc gia khác có chưa hề bại lộ chuẩn bị ở sau về sau nha ta lại nghĩ thông suốt chuẩn bị ở sau khả năng có nhưng là có thể giải quyết chúng ta t ạ cả hạ xì xả mù đại nhân sao nhất định là đạn r ổ đại nhân sợ cổ n ổ hạ thương vong quá lớn thật là yêu dân như con nhà không biết so s ạ rủ tổ bị lao đầu tốt hơn chỗ nào xì cả cũ nhìn xem hắn rõ ràng không uống rượu lại hơn hẳn uống say phụ thân khỏe miệng cũng là không khỏi kéo ra không cần ở trong thôn minh tranh làm đấu quả thật làm cho cổ n ổ hạ thế hệ trước n ỉ dạ làm càn không ít không phải nói dễ dàng không thiếu a nhìn ngươi cái dạng này là có cái khác suy đoán nói ra để vi phụ đánh giá đánh giá luôn không khả năng là giới n ỉ dạ có đại nguy cơ a người ngoài hành tinh ha ha, ha nạ dạ tộc trường vô đùi phun ra một đoàn tinh mịn sương n ủ ở phòng khách thoải mái cười to bắt đầu xì c ạ cù than nhẹ một tiếng hắn biết đây là phụ thân hắn tại chiến tranh bắt đầu trước phóng thích á p lực phương t h ứ a tôi không có để ý phụ thân hắn như thế nào n ổ i điên xì c ạ cụ đi hướng gian phòng của mình kéo lên cửa phòng nằm ở trên giường hết thảy ngày mai gặp rốt cuộc tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù đ á v ă n g trang viên đại môn tại ánh nắng ấm áp chiếu xuống n g ư ờ i biếng rỗi cái lưng mệt mỏi xuất phát sau lưng m ỉ tủ kỷ cũng đổi lại thường phục đang đánh thức hai cái cụ hệ mẹ cạn lông về sau cũng đi theo tạ cả hạ xì ỉ xa mù xuất phát tiến về hộ cả cao úc hôm nay nàng có tác dụng lớn trên đường đi làng lá các thôn dân đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù thân thể cao lớn cái này khiến tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù có chút sở không tới đầu não chuyện gì xảy ra thế nào cảm giác những thôn dân này ánh mắt không thích hợp bóp kéo qua một người mặc màu trắng đông tuyến học viện chế phục nhìn lên đến mười phần nhìn quen mắt thôn dân xích lại gần hỏi v ọ tá nạ bệ cũng rất hiểu chuyện tại tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù bên t h a i g dế tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù khỏe mắt không thể tránh khỏi kéo ra chiến tranh mau tới vì cái gì các thôn dân đều biết học viện là lấy ra như thế dùng còn có các người những thôn dân này khát vọng chiến tranh cảm xúc có phải hay không quá mức cực đoan đem thả xuống họa tạ n ạ bệ tạ c ạ hạ x ì ỉ xả mù dẫn m ỉ tủ kỷ chạy tới hồ cả cao ốc nhìn trên thái dương t h ă n g độ cao bọn hắn hẳn là đến chế. tạ c ạ hạ x ì lao đệ nha xạ cù mỏ lao ca đã lâu không gặp tạ c ạ hạ xỉ ì xả mù ôm lấy tại cao ốc dưới đáy chờ lấy hắn xạ cù mỏ vô vô phía sau lưng của hắn m ặ tươi t cười nói vừa đem thả xuống xạ cù mỏ thân thể lại có mấy cái thân ảnh treo ở tạ cả hạ xỉ xả mù trên thân đội trưởng đội trưởng người muốn chết ta rồi t ạ cả hạ xì ỵ xạ mù tranh thủ thời gian riêng phần mình vỗ vô, vô đám người đáp lại xác thực các ngươi bận điệu nha bận điệu bận điệu điểm tốt t ạ cả hạ xì ỵ xạ mù c ư ờ i đối hồi lâu không thấy không chết đội đội viên nói ra tiên đ ồ a mở mạn dễ ký ố xạ gì gắng đố i ăn mày cùng ken nhỉ chĩa t r e o g ẹ o t r e o chọc một chút sùn gì kẻ ngu này còn có cùng lễ giàn độ ỵ mạ ước định cẩn thận qua mấy ngày cùng dù mạ cùng đi xem xem xét chờ mong đã lâu gật hay ắt cũng cho bọn hắn giảng thuật một cái hi ủ gà nhất tộc vận mệnh lò bị hiện trạng tại hồ cả cao ốc hạ ôn chuyện lại hao phí không thi thẳng đến đạn rộ lao ca đầu từ trên lầu cửa sổ nhô ra không ngừng thúc giục bọn hắn tạ cả hạ s、si、ì ị x a m ù lúc này mới dẫn theo đám người bước chân trước kia chỉ có thể chứa đựng trăm người ra mặt phòng họp tại đạn rộ lao ca cải tạo dưới trực tiếp liên thông xếp ngay ngắn ra phòng trở nên cực đại vô cùng không có cách đạn rộ thượng vị trực tiếp đả thông thượng nhẫn nị dạ tấn thăng đường tắt chỉ cần thực lực ngươi quá quan kinh nghiệm quá quan thẩm tra chính trị quá quan không ai có thể ngăn cản ngươi tấn thăng hiện tại cô nô hạ có thể nói là nhân tài đông đúc sinh cơ bừng bừng dù sao có hy vọng hơn nữa còn không phải vẽ bánh nướng làm sao có thể không trên sự nỗ lực tiến đâu bước vào phòng họp tạ cả hạ s ì Ý xạ mù đại khái một nhìn khá lắm đám đông ở phía dưới chỉnh tề ngồi ngay ngắn một chút nhìn sang đến tiếp cận chừng ba trăm người không có quá nhiều ngôn ngữ không chết đội đám người cũng đi đến riêng phần mình nhẫn tộc khu vực tạ cả hạ s ì Ý xạ mù hướng đài cao ngồi xuống cùng xạ cụ mỏ cùng một c h â u ngồi ở đạn rộ bên người còn tại sau lưng rời một cái ghế đầu để cho mì tủ kỳ ngồi sau lưng mình cùng nhau tại trên đài cao còn có phủ g ạ cụ cụ hát cùng t ọ c dịp xạ dù tô bị hị dù rèn cùng viêm hai vị đã từng cao tầng chỉ có thể một mặt khói ngồi ở phía dưới người khoác hắc bảo tô bị da mạ hai tay ôm ngực không có việc gì x u n a ngồi tại xạ rủ tô bị bên người g ì dễ dạ còn có ngáp họ rổ xì mà d ứ nếu như bây giờ có một cái vĩ thú ngọc â m dương bị r ư ợ mã đột nhiên tại phòng họp nổ tung nói không chừng cổ nổ hạ trực tiếp sụp đổ vợ lách dẹt hất lên c ả tỏ gian ra sợ hãi rụt rè ngồi tại đám người phân đôi chiến trận này nó có chút sợ hãi đứng tại cuối cùng dự tính ghi chép mi nạ tổ cùng dạ hi cổ thì là có chút kỳ quái nhìn xem cái này xù nạ t i ể u bạn trai đàn rộ tại đài cao gậy dưới mỹ độ phồn hấp dẫn chú ý của mọi người xì xào bàn tán cũng ngừng toàn bộ phòng họp trở nên lặng ngắt như tờ. người đã đến đông đủ như vậy cổ nộp hạ lần thứ hai mươi mốt thượng nhẫn nị dạ hội nghị chính thức bắt đầu đạn r ổ xa xa đối với gian phòng phần đôi mỹ nạ tổ nhẹ gật đầu mỹ nạ tổ đem dùng cho ghi chép vợ đưa cho dạ h ỉ cổ hai tay vừa sờ diêm phần mình kẹp lấy mấy cái tam xoa kích t r ạ n g đặc chế phi lôi thần âm dương hỉ d ệ xìn phi tiêu s i u s i u s i u phi tiêu phân biệt cắm ở gian phòng bốn cái góc đối ngay trần nhà trên bảng nơi hẻo lánh cũng diêm phần mình chen vào một thanh mỹ tù k ỳ từ tạ cạ hạ xỉ xả mũ thân ảnh cao lớn mới xuất hiện thân hai tay không ngừng kết ấn đồng thời khép tiêu một tiếng tứ tượng phân mỹ nạ tô dựng thẳng lên ngón tay tô bị dạ mạ cũng tại dưới hắc bảo ẩn nấp kết tấn đồng thời đạp nhẹ mặt đất từ m ỉ t ủ kỳ trong tay lan tràn tới đất trên bảng chú văn giống như là con run không ngừng hướng chung quanh lan tràn tại hai cái phi lôi thần âm dương hỉ dệt x ỉ n thuật giả phối hợp xuống chung quanh phi lôi thần âm dương hỉ dệt x ỉ n phi tiêu lẫn nhau kết nối ra một cái trong suốt kết giới đem tứ tượng phong ấn trải rộng cả phòng vợ lách dẹt nhìn xem sàn nhà vách tường trên trần nhà tất cả đều là lít nha lít nhít màu hấn hai mắt tối sởm ta mệnh đường vậy dù sao an toàn đệ nhất mà đàn d ộ tại trên đài cao đối mịt d ổ phồn nhẹ nhàng nói ra hôm nay có hai kiện đại sự từ ta còn có tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù phân biệt g i ả n g thuật ngoại trừ mỹ nạ tổ dạ hì cổ có thể văn bản ghi chép còn lại cũng không thể viết có thể rõ ràng hiểu rõ đàn d ộ nhẹ gật đầu nhìn về phía tạ cả hạ xỉ xả mù tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù đối đàn d ộ ra hiệu hắn tới trước hôm qua tại nông trường trong trang viên hai người thông khí không chỉ có muốn để cổ nộ hạ chính thức tại giới n g dạ xuất phát cũng muốn trong lòng bọn họ kéo căng cảm giác cấp bách không thể bởi vì những thôn khác n g dạ là yếu gà l i ê n b ô n g lòng tu luyện mặc dù bọn hắn khả năng không giúp đỡ được cái gì đàn r ồ lấy tay gõ gõ trước mặt cái bản vô luận nói là ta cực kỳ hiếu chiến cũng tốt vẫn là nói ta quá cực đoan cũng được ta đệ tứ hổ cạ hiện tại chính thức thông chi các vị đang ngồi lần thứ ba giới nị dạ đại chiến để cho chúng ta cộ n ổ hạ mở ra đàn r ồ nói xong cũng hai mắt nhắm hắn biết chắc sẽ có thanh em phản đối nói không chừng còn biết cảm thấy mình cái này hổ cạ thật sự là quá mức cực đoan bất quá nhớ tới năm đó ở lôi quốc tạ c ả hạ xì ỉ xa mủ cùng xạ c ù mỏ t r ờ mong còn có đông tuyến bộ hạ cũ khát vọng cái này cực đoan tên liền từ ta đạn dồ đến gánh chịu a đạn dồ nhắm chặt hai mắt nhữ mày vì cái gì còn không có thanh âm phản đối mở mắt ra lại phát hiện từng đôi cùng nhiệt con mắt Tốt. ô ô ô r ố t cục ta cũng không biết đang chờ cái gì đạn dồ đại nhân thật sự là quá mức bảo thủ không khí của phòng họp giống như là đột nhiên nổ tung mấy dương đại địa c ủ hệ mẹ lốp ba lốp b ú p vang lên không ngừng chỉ có xạ rủ tô bi hiệu xịu ba ba t ú cái miệng cực đoan quá cực đoan yêu thích hòa bình cộ nổ hạ sao có thể chủ động bốc lên chiến hò bất quá nhìn xem người áo đen cũng đang nhẹ nhàng vỗ tay xa dù tô bị đem ý kiến phản đối n u ố t xuống bụng vậy chúng ta có thể thảo luận một chút quản lý giới n y dạ chính sách xa cụt mò đối như thế nhiệt liệt bầu không khí có chút ngoài ý m u ố n bất quá hắn rất tốt điều chỉnh tới trực tiếp nửa c h à n g mở ra c h ẳ n g ệ n h đúng đúng đúng đạn rổ từ ngây người bộ dáng bên trong thoát ly vội vàng phụ h ò a nói ngóc để thảo luận đám người bình ổn lại xa dù tô bị nghe vậy trực tiếp có thể dùng lông mày kẹp con rồi chết cái gì đạn rộ quản lý giới ly ra đây không phải là đại danh sự tình sao lớn mật phu gạ cù vỗ bản đứng dậy làm việc lúc muốn xứng chức vụ phụ gạ cù nghiêng thân thể dùng ngón tay hướng mặt mũi tràn đầy âm chầm xạ rủ toby chủ đánh liền là một cái hăng hái phía d ư ớ i ủ tri hạ tộc nhân càng là trực tiếp cao trào cứng rắn quá mẹ hắn cứng rắn đạn rộ một tay lấy đột nhiên đứng dậy phụ gạ cụ t ố n trở về gãy r ư ớ i m ị t r o p h ồ n nhìn xem xạ rủ toby nói ra đến hầu tử ngươi cùng ta chỉ ra một cái ngoại trừ giới nỉ dạ truyền thống bên ngoài quý tộc quản lý giới nỉ dạ c h ỗ tốt kỳ thật ngoại trừ xạ d ủ tô bị cùng viêm đang ngồi cổ nộ hạ thượng nhẫn n h ỉ dạ nhóm đều biết đạn dỗ đại nhân muốn loại bỏ quý tộc n g ỉ dạ huấn luyện cùng học viện dạy học đều không phải là rất b ị m ở thậm chí có chút quang minh chính đại chỉ ra điều này chỉ là xạ d ủ tô bị cùng viêm bị làm ra trung tâm quyền lực về sau một mực đang ngôi trong nhà lão đối cổ nộ hạ sự t ì n h căn bản vốn không đủ quan tâm xạ dù tô bị bị đạn dỗ lời nói c h ẹ n họ một cái từ xưa đến nay đều là như thế đều là như thế vậy liền đúng không đạn dỗ hiếp mắt hỏi lại chúng ta n h ỉ dạ không có quản lý địa phương kinh nghiệm xạ dù tô bị mặt đỏ lên không từ ta thượng vị đến nay vô luận là nhân trường học trưởng thành học viện các tài b ù a cụ lá bộ môn đều có tại hệ thống tính học tập hiện tại chúng ta cổ nổ hạ đã bồi dưỡng được đủ nhiều quản lý nhân tài đàn rộ t r ợ n vô trước mặt cái bàn hẹp dài con mắt gắt gao tiếp cận xạ r ù tổ bi n g ư ơ i n g ư ơ i cái này không đúng làm sao không đúng sẽ trở thành giới ly giả mục tiêu công kích sẽ bị vây công xạ r ù tổ bị cũng vô vô trước mặt cái bàn nhỏ đem hắn giữ ấm chén nước đều kém chút rung động đến trên mặt đất dì dạ dà tay mắt lênh lệ bắt lấy sắp rơi ra mặt bàn chén nước dùng một bộ phức tạp biểu lộ nhìn về phía từ nhỏ là bạn thân hai người đạn dỗ nghe được xạ rủ tô bi dứt khoát trực tiếp rửa vào phía sau một chút nếu như không phải điều kiện không cho phép hắn thậm chí muốn v ì n h lên chân bắt chéo chúng ta cổ n ổ hạ dừng lại nửa ngày lúc nào không phải mục tiêu công kích lần nào không có bị vây công đạn dỗ lời nói giống như là một thanh đại truy hung hăng đập vào xạ rủ tô b i tim đồng thời cũng khơi dậy đang ngồi đám người kích tỉnh đúng dù sao đều như thế không bằng là một m trận lạy đ ạ i người với người bi hoan không hoàn toàn giống nhau vợ lách rẽ chỉ cảm thấy những n à y cổ nộ hạ n h ị dạ phá lệ ồn ào lúc nào có thể đem cái này phong ấ n đi anh em sợ rất tốt đàn dô dùng đốt ngón tay điểm một cái cái bản lộ ra phấn khởi cổ n ổ hạ mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại lần này cử động để tô bị dạ mạ đều không cầm được gật đầu chúng ta lần này hội nghị sẽ kéo dài thời gian rất lâu các vị phải có chuẩn bị tâm lý tiếp x u ố n g mời các vị nhắc tay phát biểu chúng ta chạm thứ nhất hẳn là thủy quốc tại thủy quốc tiến hành thí điểm quản lý nếu như ra chỗ sơ xuất còn có thể lợi dụng tư nguyên trừ bị bổ cứu đàn dô mặt đen lên nắm lỗ núi điểm một cái xuân di ta cảm thấy trước thanh lý vụ nhẫn sau đó để cho chúng ta h trì hạ người điều khiển quý tộc Chầm c ngươi dạng này không nói tiến trình chậm chạp không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn tiếp nhận thủy quốc còn nữa quý tộc chính sách vốn cũng không hợp lý toàn bộ không chịu nhận thì tương đương với thành mới quý tộc sao tội bị dạ mà còn có một cái trọng yếu lý do vạn nhất ủ chỉ hạ có hai lòng đây không phải liền thành hao phí cổ n ổ hạ tinh lực thành toàn ủ chỉ hạ mà người cái này giấu đầu lỗ đuôi bọn trốn nhất không thể bên cạnh tiếp thu bên cạnh sửa chưa sao lại nói cải cách bước đầu tiên chính là muốn ổ thỏa bước chân bước lớn sẽ r ắ t chứng x u â n di biểu hiện để tạ cả hạ s ì ị xả mù cảm thấy có chút lạ l ắ m bất quá x u â n di có chút chuyển động mắt phải để tạ cả hạ s ì ị xả mù suy đoán hắn sẽ không liên tiếp bên ngoài đưa đại nào á ổ thỏa để cho các người ủ chỉ hạ người đi mới nhất không ổ thỏa Tổ bị dạ mạ nghe sùn dị thanh â m như có chút quen thuộc bất quá trong lúc nhất thời không nhớ tới đến a người đang nói cái gì heo lời nói chúng ta ủ chi hạ thế nhưng là cổ n ổ hạ ở phương diện này nhất có kinh nghiệm nhất tộc xuân dị tự hào dùng lỗ mũi đối lấy tổ bị dạ mạ chỉ giáo cho cụ dạ mạ tộc trưởng giơ tay lên nếu như nói nguyễn thuật điều khiển bọn hắn nhất tộc liền muốn ra mặt va và vào phá vỡ một cái chính quyền chúng ta ủ chi hạ thế nhưng là có tiền k h o a xuân dị hai tay một xiên ngầm đầu nhìn về phía trần nhà giắt k h dỗ cũng luồn lên đến rút h a n g luận t ạ phản không ai bằng chúng ta h chi hạ hai huynh đệ tự hào biểu lộ để đám người trong lúc nhất thời không phân biệt được hắn là đang nói đùa vẫn là nghiêm túc chương hai trăm mười chín chiến lược căn b à i tổ bị dạ mạ chỉ vào sùn di r t hy d ộ hai người nhất thời n g ẹ lời hắn không biết cái này có cái gì đáng giá ủ chi hạ t i ê u ngạo a vậy thành công sao tổ bị dạ mạ thả tay xuống chỉ dùng chế dê ương ữ khí nói ra hoa ngôn n sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là k h ó e đao người sùn dị vỗ bàn một cái nhìn nhìn trên đài cao đàn rộ giống như đàn rộ đại nhân là chính quy thợ vị bọn hắn ủ chi hạ thật đúng là không tính thành công dấu đầu lộ đôi có dám hay không đem ngươi áo bảo đem lấy xuân di trong đầu một mực kết nối ủ trí hạ trưởng lao thanh nhâm cũng giảm âm thanh không để lại dấu vết không có bên ngoài đưa đ ạ i não xuân di dự định trực tiếp bắt đầu thân người công kích đủ đạn dộ tại trên đài cao đem cái bàn đập rung động đùng đùng ưu chị hạ xuân di đề nghị nạp làm chuẩn bị tuyển ưu chị hạ xuân di nguyên lai liền là tiểu tử ngươi dưới hắc bảo tổ bị dạ mạ nhìn chòng chọc vào xuân di cái kia phách lối mặt rất tốt ta nhớ kỹ ngươi cái này trời sinh tả ác ưu chị hạ còn có cái khác đề nghị sao các vị nói thoải mái đàn dô nhìn chung quanh một tuần nạ dạ xỉ cả cụ cái này tuổi trẻ tiểu tử tại phụ thân hắn vui mừng nhìn soi mói giơ tay lên đàn dô đại nhân chúng ta là muốn đem quốc gia cùng n h ẫ n thôn cùng một chỗ quản lý sao vẫn là nói như trước mắt dạng này tách h ra thành hai cái hệ thống xỉ cả cụ ngây ngô thanh â m tại trong phòng họp vang lên để đàn dô lấy tay chống đỡ cái cảm suy nghĩ bắt đầu đã xỉ cả cụ tiểu tử ngươi đưa ra vấn đề này cái kia chắc hẳn trong lòng có chút nghĩ sẵn trong đầu cứ nói đừng lại đàn dô h i p mắt suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn là định nghe nghe xong nạ dạ ý nghĩ bởi vì có chút không thể đối kháng nhân tố chúng á c vị ta thôn nị dạ thêm người bình thường thường trú nhân khẩu sắp tiếp cận hai trăm năm mươi người tăng thêm nhẫn trường học chưa tốt nghiệp hậu bị nị dạ làng lá nị dạ chiếm không sánh bằng hai mươi mới không đến năm vạn người cho dù có nhiều cái bộ môn mỗi người quản lý chức vụ của mình cộng đồng quản lý lưu cho cả vị trí này áp lực vẫn như cũ đã đến nhân loại cực hạ nạ dạ xì cạ củ ngữ khi rất có oán nghiệm p h n o tạ cả hậu hạ n n g mi tổ c ù xì ý sa mù các đại nhận thôn chính thể đều là cực đoan tập quyền quân chủ chuyên chế cũng không sợ mệnh chết khả năng đây chính là có được thường nhân gấp mấy lần tinh lực nghị giã đàn rỗ lao ca còn tốt một chút có ý thức tại hạ hủy quyền lực các loại ta c ạ hạ xỉ ỉ xa mũ đột nhiên sững sờ xỉ c ạ c ủ cái này sợ không phải tại nếm thử tiến hành chính thể chuyển biến là bị mệt mỏi bắt đầu suy nghĩ như thế nào nhất lao vĩnh giật l ư ử i b i ế n sao không phải đâu liền thật nửa tràn g mở tràn g bên h ta c ạ hạ xỉ ỉ xa mũ dùng đốt ngón tay đánh mấy lần cái bản đang nói ống phóng đại d ư ớ i thanh âm đưa ánh mắt đều hấp dẫn tới các vị ta đánh gây một cái. cái bát út còn chưa lật lên đâu đâu chuyện này nói lên đến khả năng liền muốn không xong vẫn là chờ chúng ta cầm hạ nhận giới lại nói dù sao lại thế nào cũng không có khả năng so hiện tại kém để nạ ra nhất tộc phụ trách suy nghĩ đi các vị có thể đem đề nghị của mình cho bọn hắn tạ c ạ hạ xì ị xa m ù dịch chuyển khỏi nhỏ mị thổ phồn sau này một đám đám người cũng nhẹ gật đầu cũng thế đại đa số người cũng nghe không hiểu cũng không có gì có thể lấy đề nghị vẫn là chờ cao tầng thảo luận tương đối tốt ân tạ c ạ hạ xì lao để nói đúng xì c ạ cụ tiểu tử sau khi tan họp trở đi đến h ồ c ạ văn phòng một chuyến đàn rộ thu về mình vẻ suy tư đối thở dài xì cả cụ nói ra trước bố trí một cái lần này giới nghị ra đại chiến phối trí cái khác chờ bắt lại, lại mở một lần tổng kết hội nghị đàn r ồ sửa sang lại cổ áo xuất ra hắn hơi có vẻ vinh quái nhưng là tuyệt đối đi qua nghị sâu tính kỹ bố cục chiến thuật hạ tạc xạ cú mò dẫn đầu ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù toàn thể thành viên tăng thêm hổ c ả lệ thuộc trực tiếp rút tiến về thủy quốc cần phải chém đầu làng x ư ơ n g mù ngoan cố p h â n tử thời hạn một tháng từ tuyên chiến sách công bố thời điểm bắt đầu tính toán đàn r ồ nói xong đem thả xuống chương này b ộ t ký lại dặn dò đợi chút nữa nhớ kỹ đi tìm trí mụ dạ mạ xà người kết nối một cái nói xong lại kéo ra một chương văn bản tài liệu u trị hạ phụ gạ cụ dẫn đầu đồng bộ chiến tuyến bộ đội đệ nhất đệ nhật đệ nhị đại đ tăng thêm vụ trí hạ nhất tộc thượng nhẫn n ý g i tiến về lôi quốc thu phục vân ẩn thôn tàn đảng người can đảm d á m phản kháng giết mặt có không cam lòng người chặt lòng có người không phục mang về phòng thí nghiệm đạn dầu nghĩ đến đi qua lâu như vậy áp bách vân ẩn thôn nhất định quần tính xúc động v h ẫ n nộ mặc dù nhân số tinh nhuệ cũng không nhiều nhưng là có thể sẽ trước khi chết phản công cho phù gạ cụ người tất cả đều là mẹ nhà hắn tinh nhuệ phòng một tay mặt khác đông bộ chiến tuyến bộ đội thứ ba lớn thứ tư đội còn có từng cái nhẫn tộc hiện ở vào phong cúc lý g i bảo trì g ạ c dù mạ quan chỉ huy không thay đổi vị trí vị trí không thay đổi vậy mà không công s a h ầ n liền là cái tiêu mộ bên trong sương khô cố nộp hạ sớm t ố i tất bắt lấy đàn rộ vung tay lên đem cả mũ đem thả xuống rút đi cả bảo mang tới đại danh nửa tay áo trở về đại thắng m à về hình thái đàn rộ còn lại trung nhẫn bao quát trở lên đẳng cấp n ý dạ, để cho ta dẫn đầu công kích đi gặp một hồi thực lực bảo tồn cơ bản hoàn hảo thổ quốc đàn rộ tiếng nói vừa dứt phía dưới n ý dạ lập tức nổ họ hét tầm ý lẫn lộn cùng nhau hồ cạ đại nhân tỉnh táo nha chỉ là nha mận thôn thực lực khí lượng đồng đều không đủ để hộ cạ đại nhân tự mình xuất thủ để hộ cạ đại nhân ngự giá thân trình là chúng ta xỉ đ ụ đúng thế hồ ca đại nhân ngươi vì cái gì liền không thể giống cái nào đó để tàm an tâm ở trong thôn các loại tin tức là được rồi nghe được giả hỉ r ổ âm dương hắn s ạ dù tô bị sắc mặt giống như là vừa rồi lọ than đi ra cái kia là vì tăng cường cổ n ổ hạ tướng sĩ lòng tin hồ ca đều không có xuất thủ nói rõ cổ n ổ hạ căn bản không có đến mức đèn cả dầu những này t à ác ủ tri hạ làm sao lại không hiểu đâu s ạ dù tô bị nhìn về phía trầm m ặ t tô bị ra mạ kỳ vọng hắn có thể đứng ra đến giận dữ mắng mỏ một cái đạn rộ muốn dẫn đội xuất trình hành vi tô bị dạ mạ để xạ dù tô bị thất vọng chỉ là yên lặng nhìn xem lòng đầy căm p h n cổ nộ hạ các lý dạ trong lòng cảm thán ân sĩ no bụng mã đẳng q u â n tâm có thể dùng đủ ta mới là hố ca đàn dồ hai tay khe t r ố n g từ trên chỗ ngồi đứng lên đàn dồ đại nhân ngươi sẽ phải hối hận xuân dị cũng đứng người lên một cô lực lượng vô danh thúc đẩy hắn hô lên câu nói này lớn mật phụ gạ cụ đông nhiên luồn lên mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhất chuyển xuân dị lập tức liền bưng bít lấy miệng của mình nói không ra lời về sau tại cổ n ổ hạ không cho phép bà cấp trên miệng nhìn một chút mặt buồn dầu xạ rủ tô bi phụ gạ cụ tiếp tục nói cũng không cho đóng sập cửa chương hai trăm hai mươi hô lớn tiếng như vậy làm gì sao tốt quyết định như vậy đi những ngày này một mực là con của ta cũng chính là xì、si、mù da mì nạ tổ thay ta quản lý cổ nộ hạ từ trên x u ố n g dưới lại dựa vào nạ dạ xì cạ cụ tham ă mưu đủ để cho hậu phương an ổn không lo đạn r ổ vung tay lên dùng một thân bắt nguồn từ máu tại lửa lực gáp bách để phòng h ọ t i ê n tĩnh trở lại bộ hậu cần phân liền giao cho h ủ tạ t ả n cổ hạt trưởng l ã o toàn quyền phụ trách cụ thể an bài đợi lát nữa n g h ỉ sau khi kết thúc sẽ có người đưa đến trong tay các ngươi nếu có vấn đề có thể phát huy tính năng động chủ quan liền hung hăng phát huy không thể giải quyết lại đến báo hổ cả ca úc mấy ngày nay hổ cả ca o ốc cũng sẽ không tan tầm mình nắm chặt thời gian phán đoán đàn dỗ nhìn về phía hậu phương mỹ nạ tổ dạ hì cổ còn có hàng đầu xì cả cụ đối bọn hắn riêng phần mình ra hiệu dưới mấy ngày nay liền vất vả các ngươi tiếp xuống liền là trọng yếu nhất bộ phận đàn dỗ đang nói hàng thứ nhất trí mụ ra mạ xa người liền mang theo mấy cái ruột từ vị trí bên trên đứng lên đến đi ở một bên chống đi vị trí trên đài cao ngoại trừ tạ cả hạ xì y sa m ụ những người còn lại đều đứng dậy hướng xuống mặt chỗ ngồi đi đến giao cho tạ cả hạ xi lao đệ đàn dỗ cũng vô vô tạ cả hạ xì ị sa mù bà vai đi xuống chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng ta cả hạ xì ủy sa mù cũng từ vị trí bên trên đứng lên đến thân hình cao lớn mang theo cực kỳ cảm giác c áp bách nhìn về phía cổ nộ hạ chúng n ì ra các vị cũng không phải cái đại sự gì liên là giới n ì ra diệt tuyệt nguy cơ thôi không có bọn hắn kinh ngạc lên tiếng ta cả hạ xì ủy sa mù tiếp tục mở miệng trước lúc này họ rổ xí mặt tang ta cả hạ xì ủy sa mù nhìn về phía họ rổ xí mạt d... họ rổ xí m ạ d... cũng nhẹ gật đầu lấy ra hai tấm quần trục bay tại đài cao cùng hàng thứ nhất giữa đất trống t ô bị dạ mạ cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên mặt hướng đám người khởi áo bào đen các vị không cần kinh ngạc ta là đệ nhị hổ cả s ẻ n rủ tô bị da mạ đây là c ô nộ hạ nghiên cứu bí thuật tình huống khẩn cấp để cho chúng ta người chết đến đây hỗ trợ c ô nộ hạ các nị dạ sững sờ gật đầu bị những này dày đặc tin tức chấn kinh đến nói không ra lời duy nhất muốn nói chuyện xuống gì chính chụp lấy miệng ngông ngông ngông n g ẹ n nào v ế thổ truyền sinh chi thuật họ rồ xị mạt hai tay riêng phần mình đập vào hai tấm quyển trục trung ương t h ấ p giọng mở miệng một trận mảnh vụn từ trên quyển trục không ngừng lan tràn hai cỗ bị mảnh vụn bao bọc hình người xuất hiện ở trước mặt mọi người và phi lôi thần âm dương h ỉ diệt x ì n kết giới có chút phát sáng để bọn chúng tràn ngập tại toàn bộ phòng họp đám người lấy tay không ngừng đập tan trước mặt m ạ n h vụn muốn thấy là cái nào hai vị người chết phục sinh một cô cực kỳ âm lãnh trạ cờ d ạ ba động thật nhanh tại phòng họp lan tràn u trì hạ thượng nhẫn nghị ra nhóm trên đầu trực tiếp xuất hiện mồ hôi lạnh cỗ này trạ cờ d ạ làm sao giống như vậy ta cái kia mê người l á o tộc trường đâu v u ế thổ chuyển sinh em dương hẹ、e、đỏ tèn sầy tuổi trẻ trạng thái còn không có bất luận cái gì hạn chế vợ l á dép sao mà đã g i mở to cái kia xong lúc tuổi già mới mở ra gì nệ gẳng méo méo mang theo màu đen vào tay, bàn tay. ngừng nhìn đầu, lại nhìn thấy mặc ộ thuộc. t thân Tạ cái cạ ngươi. si ảnh hạ quen gương giả mu. Là xà Mạ m đạ t trở thú nên phá lệ thú vị. Ha ha ha. lệ vị. m ặ dù không biết c ô n ổ hạ muốn làm gì nhưng là tổ bị giả mạ cái kia x u ấ t sinh đệ tử vậy mà như thế có quyết đoán không sai t ạ tán thành hắn tổ bị giả mạ hai tay ôm ngực trên trán đột ngột sinh ra một cây bạo khởi gân xanh t ạ ác củ chi hạ lão quỷ vẫn là như thế phép lối ân mà đạ giả quay đầu nhìn về phía đồng dạng có mấy đầu vết dạng tổ bị dạ m phanh mà đạ dạ trên người chả cờ dạ đột nhiên sắp vỡ đem hàng trước nhi dạ chấn động đến ngã về phía sau m ạ đạ dạ một cái hữu l ự c tay từ m ạ đạ dạ bên người nô ra bắt lấy hắn chuẩn bị nâng lên tay phải a hi là ngựa m ạ đạ dạ có chút ngạc nhiên nhìn về phía bên người cái này bị mảnh vụn bao bọc sinh vật hình người mảnh vụn chậm chạp rút đi một cái để m ạ đạ dạ mười phần hoài niệm lại khó mà quên được người xuất hiện ở trước mặt hắn mái tóc đen dài người mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến ngoại bộ hợp với màu đỏ chồng tần phục viên vai trái chỗ chồng tần phục viên bên trên văn có sẻn dù nhất tộc tiêu chí hai tay chỗ cổ tay đồng đều mang theo màu đỏ bằng sắt ba đệ nhất hồ cạ s ẻ n dù hạt hi í g ả mạ hạt khi í g ả mạ nắm mạ đạ dạ tay phải tả hữu nhìn chung quanh một tuần thấy được đám người trên c h á n cổ nộ hạ hậu nghệch a、ah、ha ha ha đây là cổ nộ hạ sao quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mặc dù có nhàn nhạt chú văn nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không nổi cổ nộ nổ hạ phồn hoa trở hiện xem ra tổ b i giả mạ quản lý đến không sai nha cổ nộ hạ hạt khi í g ả mạ đến ngữ khí trở nên mười phần cảm thái thế nhưng là vì cái gì lại đùa bỡ nguy hiểm như thế cẩm thuật hạt khi d mạ giọng nói vượt t u y ề n nghiêm túc nhìn về phía cùng hắn âm thầm đấu sức mạ đạ dạ không kịp câu chuyện tại cổ nộ hạ trung tâm cùng mạ đạ dạ treo lên tới là hạt hỉ dạ mạ không thể tiếp nhận cái kia đại ca tổ bị dạ mạ có chút xấu hổ ta cũng chết lấy t ố t hai vị người chết ỏ rồ xị mạn đem bị mạ đạ dạ xông ngược lại chỗ ngồi l ỡ dậy đứng tại hai người trước mặt đánh giá trên thân hai người tình huống xem ra suy đoán là chính xác hai người đều về tới tráng niên thời kỳ ỏ rồ xị mạn gương p h ấ n liếm liếm gương mặt không cầm được gật đầu hậu bối người biết người đang làm gì sao hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ giữ lẫn nhau tay đã bắt đầu run dày sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc một điểm đùa ép bộ dáng đều không có hát khi dạ mạ đại nhân còn có ủ tri hạ mạ đà dạ ta là cô n ổ hạ thứ đệ tứ hồ cạ xì mu dạ đàn r ồ đàn r ồ thở dài một hơi hắn cũng biết muốn bị lãng phí thời gian hắn bây giờ muốn nhanh biết tạ cả hạ xì lao đệm mộc nhà mời các ngươi tỉnh táo lại tin tưởng mạ đà dạ ngươi đã cảm nhận được chúng ta không có đối ngươi thực hiện bất luận cái gì chú ấn cho nên có thể cho chúng ta cổ n ổ hạ một chút thời gian mạ đà dạ chuyển động mình gì nệ gẳng nhìn về phía h ạ giữa bảy gà đàn rô vườn cười chú ấn ngươi cảm thấy những vật kia đối ta hữu dụng sao thăng thêm lại như thế nào mạ đạ dạ di nệ gẳng chậm rãi thoái hóa biến thành một đôi yêu dị mản dễ kỳ ổ xạ gì n g ắ n g bất quá có thể tại các ngươi trước khi chết n g h e một chút đến cùng muốn làm gì vung ra mạ đạ dạ một thanh tránh thoát hạt sỉ dạ mạ kiểm s á t tay hắn liền là rất không quen nhìn hạt sỉ dạ mạ đem cổ nộ hạ tầm quan trọng đặt ở cao hơn hết gặp mạ đạ dạ hiện tại không có động thủ ý nghĩ hạt sỉ dạ mạ khi chất lập tức từ túc s á t chuyển biến thành hóa ái, thậm chí có chút ngây thơ mạ đạ dạ thấy thế lại là q u ệ c q u ệ c khoẻ môi mạ đạ ta liền biết ngươi sẽ không tổn thương thôn của chúng ta ha ha ha hữu trí hạ mạ đạ dạ cũng cùng vừa rồi tô bi ra mạ cái chán ra đột xuất mấy sợi gân xanh im miệng đợi chút nữa ta sẽ phá hủy cái thôn này hiện tại chỉ là muốn nghe một chút đám côn trùng này muốn làm gì hai tay ôm ngực hắt h i ra mạ đi theo mạ đạ dạ cái mông đằng sau một mặt tiểu dung tránh ra mạ đạ dạ thanh sắc câu lệ nhìn hắn c h ầ m c h ầ m mạng rễ kỳ ổ xạ dình gẳng đối ngồi tại biên giới vị trí dắt h i dồ nói ra dắt h i dồ nghẹn đỏ sau mặt nhìn về phía bọn hắn u trí hạ lao tộc trường đặc biệt là mạ đạ dạ cặp kia mạng r kỳ ổ xạ d ì gẳng nhớ tới lần trước thảo phạt anh dũng giết b a j e t giặt khí dồ trong lòng liền có một c ố t khí để liên đề chương hai trăm hai mươi mốt tạ cả hạ xì ỉ s a mù nhỏ lớp học nhập học rồi hai hợp một tạ cả hạ xì ỉ s a mù trông thấy giặt khí dồ mặt đỏ lên sau này một cái xoay người bên cạnh đem vị trí của mình ngừng lại trong lúc nhất thời kém chút không có đình chỉ nhẹ g i ọ n g bật cười giặt khí dồ còn ghét bỏ phủ gà cù mềm yếu mình cũng không có cứng rắn đi nơi nào mà đã giả xoay người ngồi xuống hai tay ôm một cái v ờ n quanh tạ i ngực sau này một nằm xem chung quanh đem hắn vây tràn đầy làm làm cổ nổ h ạ nghị dạ tại không có gì dù nạ c n hạt mạ giả cùng nạ cái mặt, nhìn xem nhìn đ ạ bên cạnh, cạnh kỳ tại, tại một ó bên khác rất kích động đó là các nàng đại gia ra nhà bất quá bị tô bị dạ mà kéo lại ôn chuyện sự tỉnh đặt ở đằng sau đừng lãng phí thời gian tạ cả hạ xỉ ỉ xạ m ù một mình tại trên đ à i cao đối mịt rộ phồn thử một chút tâm lượng rất tốt ta hy vọng tại ta giảng thuật thời điểm các vị không nên đánh vào ta chất vật ta vô luận là cỡ nào ma h u y ễ n hoang đường đều trước hết nghe lấy tạ cả hạ xỉ ỉ xạ m ù nghiêm túc đối phía dưới đám người nói vỗ đầu một cái tiếng nói nhất chuyển đối họ rồ xi m á cùng dì dẻ ra mở miệng đúng đem động gì tỉ cùng núi mì bổ c ủ hai cái lao g i ả triệu hắn đi ra đi bọn chúng là giới nghị dạ sinh linh có tư cách biết cũng là hướng bọn chúng ngà bài nếu như g i a cùng chúng ta nhân loại đối n ị c h liền dương cái gọi là thanh đ i ệ họ rồ sĩ mạc nhẹ gật đầu cắn nát ngón tay nhưng là gì dỉa dạ liền trên mặt sầu khổ thông linh c ố c tiên nhân không nói c ố c tiên nhân có nguyện ý hay không mình trả cờ dạ có thể thông linh lớn như vậy một con c ó sao vì cái gì con này thối rắn cứ như vậy tự tin đệ nhị tạ cả hạ xì ị sa m u c h à o hỏi một cái tổ bị dạ mạ tổ bị dạ mạ nghe vậy nhẹ gật đầu đưa tay liền bắt đầu kết tấn bao trùm toàn bộ phòng học phi lôi thần âm dương hì xin kết giới xín kết dối bắt đầu có chút lưu động tựa như hình chiếu dụng cụ đang tại phát ra tràn đầy mỏ đen trú ẩn phim thông linh chi thuật họ rồ sĩ mạc vô sàn nhà dày đặc thông linh trận văn đường từ bàn tay hắn trô bắt đầu lan tràn bành một tiếng nổ tung đại lượng xương trắng một đầu bao phủ tại trong x ư ơ n g mù trắng to lớn hư ảnh sông phá phòng họp trần nhà nhưng là ngược lại tựa như mỹ tượng cũng không có tạo thành cái gì phá hư tổ bị dạ mạ đem phi lôi thần âm dương hỉ dệt xin kết giới liên thông dị không gian hay là hắn chứa đựng sẻn dù nhất tộc nhiều năm tích lũy b ù a nổ dị không gian tê tê bạch xà tiên nhân đem đầu từ phía trên trần nhà bên trong mò xuống vốn định đe dọa một cái họ rổ xi m ạ để hắn không cần t r i u hắm mình động dị tỉ mấy vị xà công chúa liền đã đủ hắn dùng thế nhưng là xem xét trong phòng họp cái này đội hình nó dài nhỏ đầu lưỡi đều kém chút bị dọa đến nuốt vào trong bụng chuyện gì xảy ra cô n ộ hạ đây là muốn làm gì bạch sa tiên nhân mời thu nhỏ một cái hình thể cô n ộ hạ thành mời ngươi mở ra sẽ đừng cho chúng ta tạo thành k i ê n thức họ rồ x ì mars lệ lưới dạo qua một vòng rất có lễ phép nói ra một bên hạt h giả mạ cùng mạ đạ giả như mày họ rồ x ì mars k h í tức trên thân cực kỳ hỗn loạn không chỉ có thể cảm nhận được sẻn du nhất tộc tuần hậu còn có thể cảm nhận được cụ trí hạ ấm lánh họ rồ xị m a bạch xà tiên nhân mắt rắn nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới họ rổ xì maz à nhỏ bé thân ảnh đem đầu thuốc điêu tại miệng bạch xà thân thể khổng lồ bắt đầu hướng phía dưới thu nhỏ thàng đến hoàn toàn đem thân thể của mình thu nhỏ tiến vào phòng họp phạm vi dị dị dạ g i ậ t mình nhìn xem bạch xà tiên nhân đỉnh đầu sinh ra một giọt lúng túng mồ hôi họ rổ xì m à có thể làm ta cũng có thể đi đem ngón tay bỏ vào trong miệng kết ấn lúc trực tiếp toa c ắ p mình chín thành tám trà cơ dạ thông linh chi thuật v ảnh dị dị dạ thông linh ra khói trắng giống như là áp súc sau bông khói xông ra khí thể đem dị dị d ạ bản thân đ nhưng là thông linh trận bên trên lại không có vật gì đ à n dỗ mặt tại chỗ liền đổ xuống lạnh lùng hỏi tự tuyệt không không không d ĩ dì dì ạ vội vàng cái này khoát tay. tư mặt Đệ s dì dì dì dì dì d l dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d t dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì h ì dì dì dì dì dì dì dì dì dì n ì dì dì dì dì dì n ì dì dì dì dì dì dì dì d m dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì n ì dì dì có thú phải xui xẻo ta không nói là ai Cốc cốc cốc tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù gõ nhẹ mặt bàn đem lực chú ý hấp dẫn tới núi mị bồ cụ không đến liền không đến đây đi có thể là g h y ạ mạt à lao g i ả kia không có ý tứ đằng sau đ ố i núi mị bồ cụ có cái gì an bài nghe đàn rổ lao ca tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù run lên lông mày nhìn về phía phía dưới đám người tiếp theo tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù dịch chuyển khỏi cái ghế đem trên đài cao sớm chuẩn bị bảng đen lôi ra cầm lấy phân viết ở phía trên viết một cái để b lách dét muốn xoay người chạy danh tự phía dưới các n g dạ rất là nghi hoặc tạ c ạ hạ xì ý sa mụ đem thả xuống phân viết quay người mặt hướng bọn hắn ghi lại bút ký ta không muốn giảng lần thứ hai ô n xu n xu kỳ c ạ cụ dạ các ngươi có thể hiểu thành t r ạ c ơ dạ thủy tổ lục đạo tiên nhân mẹ hắn tất cả t r ạ c ơ dạ đều nguồn gốc từ nàng một cái người ngoài hành tinh tạ c ạ hạ xì ý sa mụ lời nói để nạ dạ tộc trưởng kém chút ngạnh đi qua sa cụ họ cũng siết chặt tái đao của mình trong tay vết chai cùng trôi đao không ngừng mã sát n ư u tuan đạt được một tia cảm giác an toàn ta cả hạ xỉ y x a mù tại trên bảng đen vẽ lên một cái hình cầu gõ gõ bảng đen giới lì dạ hẳn là tinh cầu đồng đẳng với chúng ta ban đêm nhìn thấy ngôi sao trong vũ trụ có vô số tinh cầu tốt su k ỳ nhất tộc liền là sinh mệnh tinh cầu thợ săn như thế nào đi săn đâu bọn hắn nhất tộc thần thụ đại hoán một cái liền là chín cái vĩ thú tập hợp thể thập vĩ nói đến đây ta cả hạ xỉ x a mù nhìn thoáng qua hữu trí ha mạ đạ dạ s á t mặt quả nhiên như hắn sở liệu đã đen thành đ á nổi hiện tại ta cho các ngươi giảng một hạ nhận giới bị trôn trôn vùi lịch sử a tạ cả hạ s ì ỉ s a mù ném trong tay phân viết nhìn về phía ủ chỉ hạ mã đạ dạ cùng bên cạnh hắn hạ h ỉ dạ mạ ô x u sù kỳ ca gu dạ cùng nàng hợp tác x u sù kỳ ỉ s ì kỳ tại ngàn năm trước kia đi tới chúng ta giới n ì dạ đem giới n ì dạ xem như thần thụ vừa vương、ương. nhưng là tại các gu dạ đánh lén d ư ớ i ỉ s ì kỳ bị đút cho thần thụ chú ý ỉ s ì kỳ còn không có triệt để chết hết tiềm phục tại giới n ì dạ ở trong tạ cả hạ s ì ỉ s a mù đã nhìn ra rất nhiều người đều muốn mở miệng nhưng là hắn vung tay lên nói tiếp thuật bắt đầu các g dạ đánh cắp thần thụ trái cây thành trạ cờ dạ thủy tổ sinh hạ hai đứa bé. một cái là lục đạo tiên nhân s u ấ t xù kỳ hạ gọ dô mộ đệ đệ s u ấ t xù kỳ hạ mù ra ở giữa chúng ta tình lượng các ngươi chỉ cần biết cái này lao bà sợ s u ấ t xù kỳ nhất tộc truy trách không ngừng đem nhân loại biến thành mai dạch thu về giải tại giới lì dạ các nơi trả cơ dạ. đem nhân loại biến thành mai dạch thuật liền là vô hạn xù quam i ta cả hạ s ì ỉ xà mù bàn tay lớn một c h ỉ chỉ hướng đã nhanh phải nhận không được mạ đạ dạ ngừng n g h e ta nói hết lại cùng ngươi tốt nhất đánh nhau một trận u chỉ hạ mạ đạ dạ trên trán nổi gân xanh nhưng không biết tại sao hắn nhịn xuống các loại chất vấn một lần nữa ngồi xuống lại g ệ h mà sợ thần thụ hấp thu xong cái này giới n g h dạ năng lượng mê ệ hoặc hai h u y n h đệ liên thủ đem bọn hắn mâu thân phong ấn tại trên mặt trăng các gù dạ tại bị phong ấn thời khắc dùng âm dương độn chế tạo nàn g con thứ ba vợ lê tép một mực tiềm phục tại giới n g h dạ vì phục sinh cả gù dạ làm lấy cố gắng mở ra phong ấn điều kiện chính là di nệ gẳng triệu hoắn trên mặt trăng thập v i thể xác siêu tập v i thú phục sinh thập v i trở thành thập v i gì nụ gì kỳ thi triển vô hạn sủ có mì ô số sù kỳ cả gù dạ liền sẽ trực tiếp lấy thi thuật giả thân thể mở ra phong ấn ta cả hạ xì ỉ xỉ xạ mù hò đối mã đạ dạ cái này kẻ đáng thương nói ra ủ trị hạ nhất tộc bia đá sớm đã bị bờ l c k j e t xuyên tạc qua ta chiến trường hoa hồng t ạ cả hạ s i ỉ sa mù nhàn nhạt lời nói xông phá mạ đạ dạ tâm lý phòng tuyến ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói là thật mạ đạ dạ có chút tức hồn hển nha nhìn dáng vẻ của ngươi là gặp qua bờ l c k j e t có phải hay không coi nó là thành ý chí của ngươi t ạ cả hạ s i ỉ sa mù đột nhiên ỉ chỉ cả để mạ đạ dạ càng thêm phá phỏng nhưng là cũng đúng ta cả hạ xi、si、ỉ sa mù lý do thoái thác càng thêm tín nhiệm mấy phần ta cả hạ xi、si、ỉ sa mù k h á t tay、áo. ngồi đi đợi chút nữa muốn đánh lao tử của ngươi đánh hắn cái hôn thiên hát địa đều được hàng sau bờ l c k j e t đã ở trong lòng thút thít trong lòng run sợ đều không đủ lấy hình dung nó hiện tại e ngại thật còn có hy vọng sao mùa mụ cái này đều không trọng yếu dù sao cả cụ già không có vô hạn sủ h ỏ mì nàng già không được vấn đề chính là đến từ sùa sù kỳ nhất tộc những người khác nguy cơ lời nói thật cho các ngươi nói bọn hắn nhất tộc nhất định sẽ liên tục không ngừng đi vào giới n ỹ dạ. trong vũ trụ sinh mệnh tinh cầu vốn là h i u b t bọn hắn nhất tộc nhất định sẽ có ghi chép thủ đoạn của bọn hắn không giới hạn trong nhận thuật miễn dịch huyễn thuật miễn dịch thậm chí là trả cờ dạ miễn dịch các ngươi hiểu không nị dạ sẽ bị xem như heo giết chúng ta d ư ớ i chân viên tinh cầu này cũng sẽ bị bọn hắn thần thụ hút khô sau đó kết xuất trái cây tăng cường thực lực của bọn hắn rốt cuộc sinh ra không sinh ra mệnh biến thành hành tinh chết tạ cả hạ s ị ị xạ m ù đối phía dưới nị dạ không ngừng nói chuyện giật g â n dù là phía dưới đã xuất hiện rất nhiều ý chí không kiên trực tiếp sủi lơn ị dạ trả cờ dạ vốn là bọn hắn mang tới vô luận là xạ dịn cảng vẫn là m ộ đội đều là số sủ kỳ huyết mạch thoái hóa sản phẩm Cố gắng cả một đời. đến vết máu cực hạn cũng so ra kém người ta xuất sinh tự mang tạ cả hạ s ỉ ỉ xà mù đã nói này thậm chí đều không có chú ý tới đạn rổ lao ca l i ề u mạng khoác tay giới lì dạ nhất định đi hướng diệt vong tạ cả hạ s ỉ ỉ xà mù một lần nữa kéo qua cái ghế ngồi ở phía trên q u á t nhẹ một miệng nước t r à nhàn nhạt, nhạt nói ra giới lì dạ kết cục trong phòng họp lặng ngắt như tờ ngay cả hụ trí hạ mạ đều nắm chặt bàn tay n m u ngơ h ạ sỉ dạ mạ sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc vô cùng họ rồ xỉ m ạ n h ì n qua tạ cả hạ xỉ ý xà mù hắn rất muốn hỏi hỏi chỗ nào có thể làm đến sốt xù số kỳ nhất tộc thi thể xa cù họ thì là nghĩ đến cả cà x ì án lấy tạ cả hạ xì、si、ỷ xả mù cho bọn hắn lộ ra tin tức trột sủ k ỳ nhất tộc xâm lấn còn rất xa xôi hắn xem như đem nhân sinh của mình sống được mười phần đặc sắc thế nhưng là cả cà x ì đâu cả cà x ì hậu đại đâu cái này đều là tạ cả hạ xì、si、lao đệ tiên đoán đến sao đạn rổ có chút đắng chát mở miệng a không phải ta đùa g i ỡ n ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước tạ cả hạ x ì ỷ xa mù phá công bắt đầu ở trên đài cao cười bắt đầu ta chỉ là muốn sinh động sinh động bầu không khí nhưng là ngoại trừ giới mi ra kết cục cái khác đều là thật. phía dưới quần tình xúc động phẫn nộ đám người đều là trì trệ cái kia cùng không có nói đùa khác nhau ở chỗ nào bên trên phiếu đi ta khởi s ư ớ n g tốt tốt tỉnh táo trời sập có người cao đỉnh lấy ngươi nói đúng không mạ đạ dạ ta cả hạ xỉ ỉ x à mù nhìn xem có chút ngang dương n ụ chi h à mạ đạ dạ dùng cái mông đoán đều biết hắn suy nghĩ cái gì xem ra đợi chút nữa ước đỡ hẳn là không có khả năng còn muốn chụp nạ gạ tổ gì nệ gẳng đến mấy phát luân hồi thiên sinh ta cả hạ xỉ ỉ xả mù thở dài một hơi vì cái gì mình kim thủ chỉ không thể bổ sung một cái màn trời công năng trực tiếp thả nội dung cốt chuyện cho bọn hắn nhìn dựa vào miệng của mình đem sự tình nói rõ thật sự là quá mệt nhọc hồi hồi thần những chuyện này chờ chúng ta cầm hạ nhận giới lại nói chuyện kế tiếp nghe cho kỹ mỹ n a t ổ cùng dạ hỉ cổ bút trong tay đã bắt đầu bốc khói hội nghị ghi chép đã có thật dày một chồng lục đạo tiên nhân s t s u kì hạ gọ dô m ồ nhi tử a dạ in dơ dạ hà kì dà ma madaza nato sasuke tosu kì hamuza mặt trăng hậu duệ vợ lách dẹt lăn lộn hơn ngàn năm rốt cục đụng tới một cái tốt lừa dối liền là madaza a k s u k i nagato lục đạo tiên nhân trả cờ dạ tụ tập thể cho nạ rủ tổ xạ sủ kẻ bất h ắ c một lần nữa p h o n g ấ n ỷ xì kỳ mọ mọ xì kỳ k ỉ n xì kỳ tu dạ xì kỳ xuyên qua đến nạ rủ tổ khi còn bé. bắt cửu vĩ trưởng thành xạ sủ kẻ t ạ cả hạ xì ỉ xả mù tại trên đài cao huống không biết bao nhiêu nước ngoại giới mặt trời cũng đang thong thả hướng phía phương tây rơi xuống phía dưới đám người từ lúc mới bắt đầu chấn kinh từ từ hướng phía chết lặng chuyển biến họ rồ xị mà không có tuân theo đản rỗ căn dặn bắt đầu lấy giấy bút tô tô vẽ vẽ mỹ ạ đạ tại hạt mạ nạ tại hạ đầu được động, đầu đến đến giả cung tử vừa mới bắt đầu biết được chân tướng ghi giả thì là từ đầu nghiêm túc đến cùng, nghe mới biết biến hiện cái chân kích túc chỉ có nghe đến nạ dụ tổ cái này còn cổ có hậu phấn nộ, thành này không tồn tại cổ nổ hạ bối, mới có thể hơi bông lòng. tử bắt thì từ tổ thể vừa mới m bối, hơi là dụ nạ tổ cùng phụ gạ cụ không ngừng liếc nhau một cái không nghĩ tới con của bọn hắn vậy mà lại trở thành chúa cứu thế mỹ nạ tổ không khỏi đang nghĩ phải cứ cùng cợ t ì na kết hôn sao nhưng là thật lâu không có liên hệ chưa quen thuộc nha luôn không khả năng tới cửa liền nói nhất định phải cho ta sinh một đứa con trai không phải giới mỹ dạ liền sẽ hủy diệt sẽ bị xem như đại biến thái a tuất anh em giảng được không sai bị lắm về sau sẽ không bao giờ lại nằm mơ trừ phi cho ta một đài máy tính t ạ cả hạ s ì ý sa mù đem đã không có hương vị nước t r à uống một hơi c ạ n sạch các vị cũng không cần n ó n g n ộ i không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta còn muốn phát dục hai mươi mấy năm mới có thể gặp bên trên sổ s ủ kỳ u dạ sĩ kỳ với lại t ạ cả hạ s ì ý sa mù đưa mắt nhìn u chi ha ma đa dạ trên thân chỉ cần ma đa dạ lao ra đem gì nệ gắng xem trọng c á ủ u dạ cũng ra không được u chi ha ma đa dạ hư lệnh một tiếng đối với ta cả hạ xì ý sa mù đem hắn miêu ta thành ngô chuẩn bị lường ư ờ i hình tượng có chút khó chịu cả tò gian không không chỉ có thể gia tăng chúng ta đối xuất xù kỳ nhất tộc kinh nghiệm tác chiến nàng thi thể cũng nhất định sẽ đối với chúng ta có trợ giúp lớn lao không phải nói xuất xù kỳ nhất tộc giống như là số lượng sinh mệnh có thể chuyển sinh sao nhất định phải tìm tới có thể đối s u ấ t xù kỳ tạo thành trí mạng thương hại thủ đoạn h ngươi chi. d n n g ằ thế nào cựu vĩ nó giống như có thể nghe được tại tạo phản cựu vĩ tiểu tử ngươi không nên nói lung tung ta chính là kích động một cái h ạ t khi dạ mạ cùng mạ đạ dạ ở bên kia nhìn xem đâu chương hai trăm hai mươi hai vợ lê tết gửi tại nạ à kỳ hướng về mình đại gia ra cáo trạng về sau phần bụng phong ấn không còn nóng hổi hắn có chút không thể tin vén quần áo lên sờ một cái phong ấn trên mặt một lần nữa lộ ra cười ngây ngô có thể là nghe được chúng ta muốn mưu đồ cạ gù dạ à? cảm thấy chúng ta muốn hy sinh vĩ thú làm ra thật vĩ đan dỗ nhìn xem cùng đệ nhất quả thực là một cái khuôn đúc đi ra nạ a kỳ xoa cảm có chút không xác định nói ra x u ấ t sinh mà thôi quan tâm bọn chúng làm gì mạ đạ dạ cũng khinh thường nhìn xem nạ a kỳ cầm thủ vĩ thú gì nụ gì kỳ xen du nhất tộc thật càng sống càng trở về ta cả hạ xỉ xạ mũ đột nhiên sững sờ mạ đạ lao ra ngơi cái này chuyển đổi trận doanh đến có thể hay không quá mức tự nhiên nạ a k i nghe được mạ đa dạ khinh thường lời nói thiếu dung sững sờ i ự u v i cũng không phải d u nạ ở một bên kéo qua nạ a k i đánh gậy hắn muốn vì k i ự u v i phản bác đạn rồ cũng ở một bên l u ố t l u ố t cái chán mở miệng nói ra lao sư mỹ nạ tổ đem phong ấn thu nạp đi các vị cũng trở về đi tiêu hóa một cái nếu có cái gì kỳ tư diệu tưởng báo cáo hổ cả văn phòng cái gì gọi là đem phong lớn thu nạp. tại bờ lexetts vạn phần hoảng sợ nhìn soi mói mỹ nạ tổ cùng tô bị ra mạ song song kết tấn phối hợp với mỹ tù kỳ kết tấn duy trì bốn phía giống như là lưu động phong ấn chú văn bắt đầu hướng vào phía trong rút về ngồi tại biên giới vị trí nghỉ dạ trên thân đã bỏ đầy phong ấn hơi sáng hỉ c ả gì về sau tại g i a của bọn hắn hạ biến mất các vị yên tâm tâm cái này phong ấn chỉ có thể để các vị đối hội nghị hôm nay nội dung ngậm miệng không nói vợ lekjet thở phào nhẹ nhõm nhưng không nghĩ đạn d ộ tiếp tục nói bổ sung cũng p h ụ tặng một cái linh hồn vững chắc sẽ không bị rút ra tác dụng vợ lekjet vừa mới thả mạt sở s i tạ tới sắc mặt lập tức l ư n g kết thứ đồ gì lưu động chú văn giống như là m ặ nước cấp tốc chạy qua cả tỏ gian thân thể đem hắn thân thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao trùm lên một tầng loé ánh sáng nhạt chú văn nhẹ nhàng lấp loé hai lần chú văn lẩn vào cạ tò gian dưới làn da vợ lách dẹt cảm thụ hai lần hoảng sợ phát hiện tầng này phong ấn tựa như một đạo l ồ n giam g đưa nó gắt gao vây ở cạ tò gian trong thân thể xong rồi ta làm sao ra ngoài vợ lách dẹt tại cạ tò gian trong thân thể không ngừng rút đầu ý đ ồ tìm tới có thể thông hướng ngoại giới lối ra thế nhưng vương mức phi lôi thần âm dương hỷ dị xín kết giới đem ỷ tụ kỷ phong ấn giống như là giữ tới mạng sẽ nghị thất đám người nghiêm nghiêm thật, thật bộ bên trên đ à n r ồ không biết sau lưng có một cái đang bị bọn hắn thảo luận sinh vật đang sinh không thể luyến bày nát mắt thấy kết giới đã quét qua tất cả mọi người đ à n r ồ phất phất tay tan h ọ ặ c trở về tiêu hóa các loại thông chi chúng nhị ra hai mặt nhìn nhau bọn hắn biết c ố nộ hạ cao tầng hẳn là còn có sẽ muốn mở thức thời kết bạn đứng dậy rời đi gặp được nhẫn nhóm đã đi ra cửa phòng thuận tiện còn mang tới đ ạ i môn tạ c ạ hạ x ì ỉ sa mù trước tiên mở miệng các ngươi chuyện vắn đi nhiệm vụ của ta hẳn là song thành công đón lấy chính là các ngươi sự tỉnh bất quá tạ cả hạ xỉ ỉ s mù hoạt động cái cổ tráng kiện cùng cường tráng cánh tay thử lấy ký bạn tuất miệng mặt mặt hung ác cười ngẩng đầu nhìn đủ trí hạ mạ đã dạ muốn đánh nhau phải không liền đến tìm ta nói xong tạ cả hạ s ì Ý s a mù đối mị tù ky lệnh một cái đầu trực tiếp rời đi mạ đã dạ ngón tay rất có thiết tấu gõ lấy mình ôm lấy cánh tay nhìn xem tạ cả hạ s ì Ý s ả mù mang theo một cái hú du mạ kỳ nữ tính đi ra cửa bên ngoài cũng không có ngăn cản hắn hiện tại là huế thổ c h u y ể n sinh âm dương ẹ、e、đỏ thẹn sấy thân thể thật sự là không đủ tận hứng uy bên kia tiểu tử ta di nệ gần đâu mạ đã dạ đối đạn rộ nói ra tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù đi ra hổ cả cá ú nhìn xem đèn đèn đè tạ h nhẹ a n tiếng. g một l i thời gian, lãng ngày hơn nữa phí một cả ò n hạ sĩ ỉ xà mù cũng mặc kệ mì tù kỳ là như thế nào trả lời vội vã hướng đi ạ kỳ mì c h ị a tộc địa muốn t h ừ a dịp thịt nướng quy đóng cửa trước mua một chút ướp gia vị tốt thịt trở về đóng gói xong bọn hắn trong tiệm còn lại thịt tạ cả hạ sĩ xà mù dẫn theo bao lớn bao nhỏ cùng mì tù kỳ hướng phía nông trường đi đến Isamu c ù n n g ư ơ i liền không sợ uchi ha mã đa d ạ cùng cổ nổ hạ treo lên tới sao m ị tù ký đi tại tạ c ạ hạ xì ý sa mù cao lớn thân thể bóng ma phía dưới đem mình toàn bộ thân thể giấu tại cái bóng b ê n t r o n g không đi chạm phải nhu h o a ghép hẳn là sẽ không tạ c ạ hạ xì ý sa mù cũng không phải rất xác định một khi có trọng đại ngoại bộ nguy cơ nội bộ mâu thuẫn đều sẽ bị xem nhẹ uchi hạ mã đa d ạ xem như cổ nổ hạ nội bộ m ị tù ký ngờ đầu có chút không hiểu hỏi không ta nói không phải cổ nổ hạ là nhân loại tạ cả hạ xì ý sa mù nết miệng gởi một tiếng hố Cùng nỉ người đánh giới giả tạ ớ i lui, nơi đánh n à cả hạ xỉ xả mụ hướng phía nông trường cổng tỏ dị vững bước tiến lên tiếp xuống chỉ cần chờ lấy cổ nộ hạ nhất thống giới lý dạ an an ổn ổn phát dục chí ít không thể so với nguyên tắc kém a d â m tại đá của đường mòn bên trên cố ý trừ lại bên trong cánh rừng nhỏ không có chút nào sinh khí các loại côn trùng đều bị tạ cả hạ xỉ xả mụ không giây phút nào tán phát khí tức khủng bố cho sợ quá chảy mất yên tĩnh u ám trong nông trại tỉ mỉ kiến tạo trang viên tản ra ấm áp ánh đèn một lớn một nhỏ thân ảnh chậm lại kiên định hướng phía nhà đi đến đem thịt nướng để lên mì tủ kỳ bưng lên nướng bàn ở trong hai cái c ủ hệ n à y cạn lông đã bắt đầu lưu lên nước bọt các nàng ngay cả kẹ ngẩn đi theo tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù ngoạm miếng thịt lớn hình thể đã bắt đầu hướng hạ kỳ mì t r i ể n nhất tộc con đường bao tác bất quá tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù cảm thấy tiểu hài t ử chính là muốn méo điểm lộ ra khỏe mạnh với lại có vạn năng trả cờ g i ả tại vấn đề không lớn rõ ràng chỉ là tại cộ n ổ hạ hôn danh liền đã sơ hiển ỉ vào một thân từ tiểu học đến lớn phong l n t ậ t cùng ngụ rủ mạ kỳ nhất tộc đặc hữu trả cờ gia h ư n g hậu tại nhận trường học đại sát tứ phương nếu như không phải tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù thanh danh so với nàng hai còn đục đoán chừng cũng là nhận trường học mời phụ huynh khách quen bất quá theo mỹ t ủ kỳ nói các nàng khi dễ đều là ưa thích t r e o cợt người khác tiểu hài nếu không phải là thay cô nhi viện tiểu đồng bọn ra mặt mặc dù dựa vào tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù tại cổ nỗ hạ đặc thù địa vị hai người bọn họ tiểu bất điểm bỏ đạn rổ lao ca trên đầu đều vô sự bất quá không có giải l ệ n h ra vẫn là đáng giá khen ngợi kép bên trên một đuôi thịt phối hợp mình nông trường mới mẹ hái rau xà lách tạ cả hạ xỉ xả mù m ư ờ i phần thỏa mãn ngồi tại nhỏ bàn trà trước mặt hồ hiện tại tạ cả hạ xì ỉ xả mù không thể không thừa nhận một sự thật cái k i a chính là bởi vì hắn xuất hiện rất nhiều người không hẳn là cái thế giới này vận mệnh phát sinh trọng đại chuyển biến đặc biệt là hiện tại hắn đã đem nguyên tắc nội dung cốt truyện thẳng thắn suy đoán bên trong lục đạo tiên nhân một mực đang quan c h ắ c giới lý giả nhưng là tại mình kịch tấu thời điểm lại không phản ứng chút nào để tạ cả hạ xì ỉ xả mù không thể không một lần nữa sinh ra một cái ý nghĩ cái thế giới này thật không phải là cái gì viễn thuật thế giới sao bất quá cảm nhận được chiếm cứ tại mình sâu trong linh hồn sát khí hải dương tạ cả hạ xì ỉ xả mù há mồn cười một tiếng để ba cái tóc đỏ nữ sinh không hiệ chương ó p ả i hay k hai trăm hai mươi ba hồ cạ xỉ vật liệu đèn nhân vật chính cỗ nộ hạ bốn mươi mốt năm tháng hai ngày một hôm nay là cỗ nộ hạ đại quân xuất trinh thời gian cũng là tạ c ạ hạ xỉ Y xả mù đi hướng bệnh viện Cũng k h ô n g c h ế t đội đám n g ư ờ i hỏi thăm chưa hạt ớ đ ị n từng h n thấy cả i qua gạch u hạ ệ Già cùng m tặng bộ dáng thê tử của hắn gạch lương tử sản xuất lúc hắn chính lấy quan chỉ huy thân phận tại phong quốc tiên tiến về sau bị thông linh sau khi trở về phụ thân của mình lại nói lương tử từ, từ khi sản xuất về sau một mực bị xù nạ tạm giam tại bệnh viện ngay tiếp theo hạ tặc cùng một chỗ bất quá xù nã lại nói không phải cái vấn đề lớn gì hẳn là chỉ cần t ĩ n h dưỡng không thể gặp người nào xuất phát từ hiện tại cổ n ổ hạ hoàn cảnh gạch lao tộc trưởng tin tưởng xù nạ nếu như đặt ở trước kia hắn khả năng liền muốn nghĩ là không phải cổ n ổ hạ m u ố n c ư ớ p h à n cháu d ũ n g mạ ngươi ngược lại là đi nha đợi chút nữa còn muốn đi tham gia xuất trình nghi thức đâu hệ gia nộ hơi không kiên nhẫn không khỏi mở miệm túc dục ai phải hiểu một cái sơ làm cha tâm tình ý mạ đi qua lâu như vậy lắng đ ọ n g nói chuyện vẻ người lớn không thiếu nói thật giống như người có nhi tử nhanh nha ta muốn nhìn xem nhỏ hạ t ạ c giá vẻ còn có vì cái gì nhận không ra người hệ g i ả n nổ rất là hiếu kỳ vì cái gì t xù n à một mực đang từ chối bọn hắn tiến vào đặc biệt phòng bệnh không phải liền là mới sản xuất mẫu thân cùng nhi tử nha có cái gì nhận không ra người ta cả hạ x ỉ ỉ x a mù cũng rất là chờ mong gây hay hát n g h e danh t ự này liền biết hắn nhất định là hồ ca xị và tiểu đèn nhân vật chính tốt tốt tốt đi thôi dù mạ giống như là gia hình cha tân trận rõ ràng lúc trước vẫn là rất không kịp chờ đợi mỗi ngày đều đi hỏi thăm su n a hiện tại ngược lại là thấp thỏm bắt đầu có phải hay không là đội trưởng h u y ế t kế có tác dụng phụ dẫn đến hạ tặc là cái quái vật su n a sợ quá mức kích thích mới khiến cho tất cả mọi người cũng không thể đi thăm viếng một mực đang tìm kiếm giải quyết c h i pháp tạc ạ hạ si ý sa mụ vỗ vỗ lò bị phía sau lưng ra hiệu đuổi theo lọ bị cái này hỉ hụ gạ k h á c loại vận mệnh cũng thường thường mang theo đồ vật đến nông trường làm khách cùng ngay từ đầu ra sân lúc khác biệt hắn hiện tại lộ ra mười phần c ư n g tráng ngay cả đầu ngón tay đều có thật g à y vết chai xem xét liền là tu luyện của ma biểu hiện được giống như trước đây sáng sủa Hoặc、bác bất quá tạ cả hạ xì ý xả mù từ đầu đến cuối đều cảm thấy tiểu tử này muốn làm ra một phen đại sự đến tạ cả hạ xì đại nhân một đạo có vẻ như rất quen thuộc nhưng là lại có chút xa xưa thanh nhâm hấp dẫn lò bị cùng tạ cả hạ xì ý xả mù chú ý a là gây nên phẩm bác sĩ tạ cả hạ xì ý xả mù vỗ tay một cái hắn nhớ tới cái này trước kia chiếu cố lò bị bác sĩ nhìn ngươi cái này thân trang trí là thăng trước sau chúc mừng nha lò bị cũng nhận ra cái này có chút đơn tế bảo bác sĩ gây nên phẩm bác sĩ đã lâu không gặp gây nên phẩm nhìn một chút tạ cả hạ xì xa mù một nhóm đột nhiên vô đầu một cái các ngươi là đến xem lương tự a dù nạ đại nhân buổi sáng cho ta nói qua ta liền nói đâu ta vì cái gì một mực đang trong đại sành trở lấy gây nên phẩm bác sĩ ngay thẳng vẫn là để tạ c ả hạ si ý xả mù có chút khó chịu cũng may lực chú ý của chúng nhân đều tại trong truyền thuyết hạ t ạ c trên thân không có quá nhiều để ý đi theo gây nên phẩm lên bậc thang gây nên phẩm mang theo đám người lên tới tầng cao nhất dù n g mình công bài bên trong cỡ nhỏ phong ấn trận giải khai đặc biệt phòng bệnh trong thông đạo phong ấn không chết đội một nhóm đang mở ra phong ấn một khắp này đều cảm nhận được một cố đồng nguyên nhỏ bé ba động hơn nữa còn không ngừng khuấy động lấy trên thân mọi người sắc khí thậm chí tìm đường chết muốn đi đám người đầu chùi biết tại sao phải cô l ậ p a các vị dù nạ thanh âm từ trong rèm văng lên theo rèm soạt một tiếng kéo ra dù nạ cột đuôi ngựa mặc áo khoác trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người tạ cả hạ s ỉ ỉ xà mụ tập trung nhìn vào nằm tại trên giường nhỏ gật hại ắt liền là cái hải tử bình thường mà nếu như không chú ý hắn bên người tung bay màu đỏ nhàn nhạt, nhạt ba động lời nói dù nạ lung tung v ỗ đem hạ tặc vô ý thức muốn tiến vào nàng trong đầu ba động đập tan hai từ rất khỏe mạnh thậm chí có thể nói khỏe mạnh quá mức bất quá các ngươi đội trưởng viết kế quá mức phiền thoái có thể nói là đi theo đứa bé này cùng một chỗ trưởng thành trời sinh liền là hắn một bộ phận về sau có ngươi bận rộn dù nạ vỗ vỗ dù mạ đầu vai đi ra cửa đi dù mạ một đạo đẻ nén thanh âm tức giận từ sắt vách màn cửa bên trong chuyền đến dù mạ nghe vậy toàn thân r u lên vội vàng xông vào gian phòng cách vách lương tử ân ngươi làm sao như thế t i ể u tụy không có đi quản vợ chồng trẻ tiểu biệt thắng tân hoan tạ cả hạ xi、si、ỉ xả mủ hai bước tiến lên đi vào hạ tạc giường nhỏ bên cạnh nhìn thấy mủ say gật hay hát dù gió không phải rất dễ nhìn nhưng là theo tay nhỏ bé của hắn vô ý thức rất nhỏ hoạt động tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù nhìn thấy tung bay không trúng sát khí cũng tại phụ họa lấy phần tay động tác tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù ánh mắt ngưng tụ kẻ này kinh khủng như vậy hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái t ừ điều khiển như cánh tay nương theo lấy phôi thai cùng nhau trưởng thành ba động hạt giống vậy mà để thai nhi coi nó là thành thân thể một bộ phận sao ngay cả tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cái này chủ thể điều khiển sát ý ba động đều muốn theo bản năng sinh ra một cái ý niệm trong đầu hạ tặc cái này mới khó khăn lắm đầy ba tháng hải nhi lại có thể giống như là khống chế thân thể của mình khống chế sát khí tạ cả hạ xỉ ỉ x ả mù thậm chí cảm giác có chút hâm mộ dạng này không biết chiến đấu bắt đầu đến đến cỡ nào linh hoạt không có cách mình sát ý ba động cũng là hậu thiên lấy được lại thế nào luyện tập cũng không thể thật đưa nó xem như thân thể một bộ phận càng giống là bên ngoài tiếp một thanh có thể không ngừng biến hình vũ khí s ơ lên cằm nhớ không lầm cái này hạ tặc còn có tấu đ ộ t thế không đúng tạ cả hạ xỉ ỉ x ả mù giống như là nghĩ tới điều gì đem sát khí của mình chậm rãi nô ra nhẹ nhàng đắp lên nhỏ hạ tặc trên lồng ngực tạ cả hạ xỉ xạ mù khu động lấy sát khí của mình chủ thể tinh tế cảm giác nửa ngày tạ cả hạ xì、si、ị Sa mù có chút khiếp sợ mở to mắt cái khác cùng không chết đội có thể bị mình khống chế cảm ứng nhưng là có cái cực kỳ biến thái điểm ghế h hạt phải c ù n g mình có thể dựa vào thể lực thôi động sát khí nhưng là thân thể của hắn còn bảo lưu lại tu luyện trả cơ dạ năng lực thể lực trả cơ dạ s o n g tu tạ cả hạ xì、si、ị Sa mù vớt ư vớt ư cái chán mình là bởi vì nhục thể từ đầu tác dụng dẫn đến không thể giống n h ý dạ chứa đựng trả cơ dạ. cũng phải nhờ vào từ đầu để cho mình thể lực biến thái đến không giống người mới có thể trẹo chống siêu trường thời gian sát khí phong thích nhưng là tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù nhìn xem hạ t ạ c thân thể nho nhỏ người cái giới l ỉ dạ dân bản địa lại là t r ả cờ dạ tiêu hao lại là thể lực tiêu hao song trọng thi pháp đúng không ghét nhất t ộ c thể chất có thể đuổi theo đừng trực tiếp quá cực khổ chết đi nếu là so nguyên tắc còn chết sớm vậy là tốt rồi cười các loại tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù nhớ tới họ rồ simaz còn có cổ n ổ hạ phòng thí nghiệm cùng muốn mưu đột s u ấ t xù kỳ thi thể đàn rộ giống như cũng không phải không thể làm chương hai trăm hai mươi bốn núi cao mọi rợ sẽ chạy trốn đùa gì thế vo thành một nắm ngũ quan so với tinh tế thân thể mà lộ r a có chút cực đại đầu cùng trên đỉnh đầu thưa thất mấy cây tóc máu hạ tặc cái này tương lai nhân vật chính trước mắt lộ r a cực kỳ khó coi tựa như cảm ứng được thuộc về chủ thể ba động hắn nhỏ nhắn xinh xắn tứ chi bắt đầu có chút hoạt động trong miệng cũng phát ra hải nhi vô ý thức la lên nghe được nhỏ hạ tặc thì thảo bên cạnh rèm hoa một tiếng bị kéo lại một bên một người có mái tóc giống như là ổ gà còn nếch lên mấy cây ngoan cường ngấp bao tương đối mượt mà gương mặt bên trên hai con ngươi thâm thúy hai mắt vô thần chấm đoán đồng phục bệnh nhân cũng tất cả đều là nếp lốn phản phất đã trải qua vô t tạ cả hạ sĩ -sì、ý xa mù lui về sau một bước nhỏ có chút không dám tin tưởng đây là lấy trước kia cái quả thực là giả mạo tổn hạ đệ tỷ cổ đại d a n h từ gạch phu nhân hạ t ạ c gạch lương tử giắt rủ mạ tay áo hoảng sợ bên trong mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía phát ra vô ý thức n ỉ non nhỏ hạ t ạ c ý đ ồ dùng cực điểm ôn nhu ngữ khí để hạ t ạ c một lần nữa ngủ mất làm hạ tạ c q u a một tiếng khóc lên thời điểm lương tử cũng a một tiếng nện cho rủ mạ một q u y ề n tiểu hai tử liền là tinh lực tràn đầy một điểm tốt tạ cả hạ xỉ -sì、xa mù ở một bên giới cười mặc dù biết có mình ba động hạt giống hạ tắc tinh lực nhất định rất trần đầy nhưng nhìn lương tử cái phản ứng này. hắn cũng biết khả năng còn đánh giá thấp tích ba tạ cả hạ xì ỉ xả mũ hoảng sợ nhìn xem bắt nguồn từ hạ tạc sắc khí vậy mà đem trong hộp tủ chén nước đánh ngã xuống đất thực thể hóa tạ cả hạ xì ỉ xả mũ trông thấy trên không trung lung tung vung vẩy nhàn n h ạ t sắc khí tranh thủ thời gian kéo cửa phòng ra vọt ra ngoài Khúc, dù mà nha ta sẽ không q u ấ y dày ngươi cùng người nhà thời gian đi trước một bước chú ý thời gian xuất t r i n h đại hội còn đang chờ các ngươi đâu tạ cả hạ xì ỉ xả mũ lại n ô ra một cái đầu đối đám người dạt giò phù gà cũ người mặc cổ nổ hạ màu bạc chế thức bản giáp dưới chân không ngừng mượn nhờ nhánh cây tiếp s t ố c trưởng người chậm một chút đại bộ đội đều không nhìn thấy ảnh xuân dì ở trên nhánh cây dùng sức đạp một cái thân hình hướng phía trước quần vọt một đoạn lấy tay ngăn tại trước mặt phòng ngừa buôn tập bên trong quần phong dốc vào miệng bên trong đôi phía trước còn tại liều mạng đi đường phủ gà cù hô chấm cái gì chậm chiến công đều muốn chạy phủ gà cù hai mắt nhấp chuyển m à n dễ kỳ ổ xạ dìn găng không bị khống chế kích phát ra đến có thể thấy được hắn hiện tại cảm xúc đến cỡ nào thoải mái chạy cái gì chạy phù gạ cũ ngươi là chưa từng gặp qua lôi q u ố c đám tia núi cao mọi d ợ đem bọn hắn giết sạch bọn hắn cũng sẽ không chạy trốn a n mày cố gắng đuổi theo mấy cái này sớm đã quen thuộc hạt hỉ giả m ạ tế bào hữu trí hạ nàng là cái cuối cùng tiếp nhận họ rồ xì mà giải phẫu người nàng m à n dễ kỳ ổ xạ dìn găng năng lực là họ rồ xì mà cảm thấy tại mấy người này bên trong xuất sắc nhất đương nhiên muốn coi trọng các cái khác ba người cũng không có vấn đề gì lại cho ăn mày làm một trận bảo hiểm giải ph a n mày cảm giác mình thân thể có chút sao động tranh thủ thời gian cho ba người khác thông báo một tiếng mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng áp chế mới rót vào không lâu hạt hy ra mạ tế bảo một cái dừng lại nhảy xuống khỏe mạnh đại thụ p h u gạ c ù do dự một chút cuối cùng vẫn là dừng bước lại ngừng chân tại tráng kiện trên nhánh cây không phải ta nói rút tình báo nói vân ẩn thôn đã t r ố n g không cùng x u ố n g gì kenny chia nhảy xuống cây nhánh đi vào a n mày bên người không thể nào không nói trước vân ẩn mọi rợ chạy trốn bọn hắn là thế nào giấu giếm được rút tình báo rút lui kenny chia xoa cảm thản nhiên nói ai ta nào biết được lúc đầu thật vất vả h u trí hạ có thể có bó lớn chiến công cầm vẫn là nửa tàn vân ẩn kết quả đây đến miệng con bị bay phu gạ củ vớt đi trên tảng đá v ụ ợ cỏ đặt mông ngồi ở tới cửa bất đắc dĩ mở miệng mới nói là nửa tàn vân ẩn r ú t chắc chắn sẽ không quan tâm quá nhiều thông lệ kiểm tra thôi sùn dì cũng đang nhẹ nhàng thở mắt phải của hắn đã bị chiến tranh chưng dụng cân nhắc đến sùn dì thời gian dài chỉ lưu lại một cái mản dễ kỳ ổ xạ dị g ẳ n g trên người hắn hạ hỉ dạ mạ tế bảo lượng là ít nhất ai chúng ta h trí hạ mặc dù mỗi lần đại chiến đều dùng h ế t phân chiến nhưng lại không có cái gì lấy ra được chiến công. phu gạ c ủ ngồi ở kia khối mọc đầy rêu xanh trên tảng đá sầu mi khổ kiếm nói các ngươi biết cái khác nhẫn tộc làm sao ở trong thôn dế sao bọn hắn vậy mà nói chúng ta h ủ c h i hạ là đoá hoa giao tiếp cùng tạ cả hạ xì lao đệ cùng đạn d ộ lao ca quan hệ tốt mới có thể rơi vào địa vị bây giờ độc hưởng cả một cái học viện phu gạ c ủ càng nghĩ càng giận ở một bên mánh liệt nệ đ u ổ i nếu là đông lôi chiến dịch là chúng ta h ủ c h i hạ chủ lực tốt biết bao nhiêu vì cái gì không có sớm một chút tìm nơi nương tựa đạn rộ lao ca nếu là lần này diện thôn tri công không có chúng ta hữu t i hạ làm sao ở trong thôn đặt chân nha ở đây đều là có được mạng dễ kỳ ủ xạ dìn ngang người ủ chi hạ đỉnh bên trong đỉnh phù gạ cù ngược lại là có thể không hề cố kỵ đại thổ nước đắng a n mày nghe được phù gạ cù nhằm vào thôn đậu đen rau muống con mắt lật đến độ có thể cổ xem thường phù gạ cù tang ngươi bây giờ không đối mình bên trên nhãn thuật a n mày miệng k h é động nhìn chăm chăm phù gạ cù băng lánh nói không có không phải ta lúc nào trải qua cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng ngao phù gạ cù nghe vậy sức sở lập tức vội vàng khoát tay phủ nhận bình thường cường mạnh dáng vẻ liền là hắn bạn thái n h ã thuật bên trên cái gì n h ã thuật ai u c h ì hạ f ba đồng thời ở trong lòng thở dài hiện tại trong thôn đều đang đồn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mở mắt tức siêu việt thượng nhẫn lý ra đ ặ tới t các thôn thông thường cả chiến lược trước mắt u c h ì hạ b à y ở ngoài sáng liền là bốn s o n g phụ gạ cụ tộc trưởng đến cùng tại sầu cái gì trong thôn hiện tại dế không phải liền là trước kia u c h ì hạ tha thiết ước mơ sao nhất định phải làm độc bức mới được ta nhìn phụ gạ cụ đây là tư tưởng xảy ra vấn đề xuân dị gảy dưới từ nị ra hộ ngạch bên trong xin đi ra tóc không thèm để ý chút nào mở miệng cái k h á c nhẫn tộc cũng không nói sai n h a chúng ta ưu chị hạ hiện tại không phải liền là dựa vào đội trưởng cùng đ à n dồ đại nhân quan hệ mà xuân dị nghĩ nghĩ ưu chị hạ tại trong thôn cùng những người khác quan hệ có rất lớn cải thiện ưu chị hạ trong tộc giống như cũng không có làm qua cái gì chỉ là nghe theo đ à n dồ mệnh lệnh thôi nghĩ tới đây xuân dị dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá có chút không cam lòng p h ụ gà cụ ưu chị hạ thật sự có tất yếu an bài tộc trưởng này sao phía sau đại bộ đội cũng rốt cục tại nửa giờ sau chạy tới u chị h phảng phất muốn thở chết ở trước mặt mọi người trường lão ngươi thật không có tất yếu cùng đi theo đánh trận cường độ là ngươi có thể khoe khoa n sao phù gạ cụ có chút bận tâm nhìn xem cái này hữu tri hạ nhất tộc hóa thạch sống ngoài miệng tràn đầy quan tâm nữ liệu nghe được phù gạ cụ quan tâm mình nháy mắt kém chút một hơi thở gấp đi lên trực tiếp quất tới hung hăng vô vô bộ ngực của mình ngụm lớn lấy hơi ngươi đây là quan tâm lão phu đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi là coi trọng lao phu tôn nữ Xuất sinh. mặc dù cổ n ổ hạ hai mươi ba năm ra đời mỹ cổ tỏ năm nay cũng mười tám nhưng là nháy mắt nhìn thoáng qua p h ủ gạ cụ cái này mềm yếu tộc trưởng thật đáng giá phó thắt sao lao phu đây là tệ mạnh sao nháy mắt hiện tại rốt cục có thể nói ra lời u trị hạ nhất tộc thật vất vả bắt được diện thôn chi công để lao phu ở trong thôn làm trờ lấy khả năng sao lại nói lao phu tâm nguyện đã hoàn thành vì cổ n ổ hạ mà chết chết có ý nghĩa nháy mắt ngay trước chúng U g ủ chi hạ tinh nguyện mặt gọi là một cái hiên ngang lấm liệt đừng già bộ trưởng lão đông tuyến một hai đại đội ở bên kia chỉnh đốn các ụ g i đại đội ở bên vương không nghe được k á n nỉ chia nằm trên mặt đất gối lên cái hốt có chút buồn cười nói ra trang cái gì mà trang lời từ đáy l ò n g nháy mắt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem trước mặt những n à y hữu c h hạ tinh nhuệ nghe được nháy mắt trưởng lão lời nói tiếp cận hai mươi cái hữu c h hạ thượng nhẫn nỉ dạ đều là vui vẻ ra mặt mảnh này tiểu lâm từ bên trong dâng lên khoái hoặc khí t ứ c bọn hắn chỉ muốn nói không hổ là trong tộc lâu năm nhất trưởng lão l i ê n là cẩn thận người nào không biết ngươi là cổ nộ hạ trong lịch sử duy hai phản tặc nhà vì cổ nộ hạ mà chết tạ ơn trưởng lão đây là gần nhất chúng ta nghe đến buồn cười nhất trò cười các ngươi nháy mắt tay run run chỉ chỉ hướng những này không nín được ý cười tộc nhân hừ hạ trùng không thể ngữ băng nháy mắt thu tay lại chỉ một mặt tức giận vây quanh hai tay p h u gạ c ụ đột nhiên xứng sở đây chính là nháy mắt trưởng lão công l ư ợ c sao hai ba cái liền hóa giải đội ngũ bầu không khí không hổ là sống lâu như vậy phản tặc mang theo sùng bái ánh mắt nhìn về phía nháy mắt đem cái này tiểu lão đầu thấy không hiểu đấu cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng quay đầu đi đừng tưởng rằng cầm bộ này ánh mắt nhìn ta ta liền sẽ đem tôn nữ gà ngươi đội ngũ nghỉ ngơi hồi lâu phù gạ cụ tại n á y mắt cùng ken ỉ chị ám chỉ hạ đứng vậy c a lôi n g k cuốc gọi tiếp t đi cảnh nội không dẫn có c vốn nên nên khí thế ngất trời đường hầm hiện tại đều yểu vô nhân tích tại cần thận đối mặt phía trước mấy cái trắng gác lại không có một hai sau phù gà củ rốt cục vẫn là không chịu nổi nóng này trong lòng giận đủ trì hạ ép ba thẳng đến vân tận thôn t phù gà cù quỳ giảm xuống đất mạnh liệt đập một cái mặt đất lớn như vậy cái vân ẩn thôn bọn hắn có thể trốn đến đi đâu đi đem lôi quốc đại danh trói lại lôi quốc quý tộc từ trước đến nay vân ẩn quan hệ không ít bọn hắn nhất định có thể biết chút tin tức lục soát đem lôi quốc lật cái út sấp phù gà cù tại ủ nhĩ kỳ phát ra bị phấn gầm thét mênh mông trên đại dương bao la mấy chiếc treo cổ nổ hạ tiêu chí chiến tuyển chính chậm dại hướng phía thủy quốc tiến lên hạ tạc xạ cụ m ò đứng tại chiến thuyền đầu thuyền nhìn chăm chú trên mặt biển lập lòe thuyền mũi thủ quan c h ắ c lấy nó không ngừng phá vỡ sóng biển kích thích từng mảnh từng mảnh bọc nước bộ trưởng dù đồng liêu xin vài chiếc thuyền con dẫn đầu tiến về thủy quốc bọn hắn có mấy cái là nghiên cứu gián điệp nhân viên cần thời gian làm công tác chuẩn bị mới có thể phát huy tác dụng bong thuyền một cái c o n g xạ cụ m ò cùng khoản đoạn đao ạ bù đi lên phía trước sau lưng xạ cụ m ò bình thản nói ra phê nhắc nhở bọn hắn chú ý tự thân an toàn hiện tại cô nỗ hạ không cần cá nhân hy sinh xạ cụ mỏ quan sát sóng biển nhật thần bất quá vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, phê chuẩn được rồi đâu góc tóc nữa vẫn là về thuyền toa cô nộp thang ngoài cửa lớn các nghi dạ đã rộn rộn ràng ràng hội tụ bắt đầu dựa theo thông chi bên trên chỉ thị kết thành mấy cái đội ngũ hình vông yên lặng chờ lấy bọn hắn vĩ đại lanh tụ đạn rộ đại nhân đến bọn hắn cái này một nhóm người chưa từng có từng theo hầu đ à n dồ đánh trận lần trước chiến tranh bọn hắn phần lớn đều là tây tuyến cùng nam tuyến người bởi vậy bọn hắn mười phần chờ mong đông tuyến địa vị cùng đ á n ngộ bọn hắn ngày thường đều nhìn ở trong mắt mặc dù đông tuyến là thảm thiết nhất chiến trường kính nể về kính nể nhưng là loại này ưu đãi có ai không đỏ mắt đâu rốt cục đi qua kiên nhẫn chờ đợi đ à n dồ đại nhân mang theo ba cái người á o đen từ trong cửa lớn đi ra cảm kích thượng nhẫn nghĩ ra nhóm sắc mặt có chút q á i dị nham ẩn tội không đến tận đây nha đạn rổ cũng có chút khẩn trương phía sau ba người vô luận h Không có cách,、no、có có kỳ, cách, nộ lần có ngươi đàn rô đi đến đội ngũ hàng đầu h á n g r ọ n g một cái dư quang thoáng nhìn trong cửa lớn vây quanh chật như nem cối t h ô n dân dùng trà cờ dạ tăng phúc thanh â m của mình cao giọng nói ra một năm trước ta cũng là tại cái này phiến đại môn trước khải hoàn mà về đàn r ồ chỉ chỉ đỉnh đầu cổ nổ hạ tiêu chí khả năng này là các ngươi lần thứ nhất nhận biết ta xỉ、si、mụ ra đàn rô hiện tại tiếp cận hai vạn người tể tụ nơi này cái này không chỉ là bởi vì trung thành cũng bởi vì các n g ư ơ i tâm linh triệu hoán bởi vì trải qua thời gian dài giới n y ra nhằm vào ngấp nghẽ vây công để cho chúng ta cộ n ổ hạ một lần tổn thất nặng nề ở vào bộ đội bên trong dị dị giải ra ngẩng đầu lên có chút phức tạp nhìn về phía gióng g ạ c đàn rộ đàn rộ đem xong quyền đ ố n g nhiên hướng trước ngực kéo một phát nhưng cũng đem chúng ta càng thêm chặt chẽ liên hệ với nhau cũng khiến cho chúng ta cộ n ổ hạ trở nên càng thêm xuất sắc những cái k i a đối ta lần này cử động không hiểu người không có trải qua đồng dạng t a i nạn những này để cho chúng ta cộ nộ hạ hoang mang tức giận chiến tranh đem hàng ngàn hàng vạn đồng bào tại t a i nạn cùng trong sự kích tình hội tụ vào một chỗ người khác không thể nào hiểu được đây cũng không phải là c ô nổ hạ mệnh lệnh bọn hắn đang dối gạt mình khi người c ô nổ hạ không có ra lệnh cho chúng ta là chúng ta ra lệnh c ô nổ hạ quý tộc không có sáng tạo chúng ta là chúng ta sáng tạo ra quý tộc đàn r ổ giang hai cánh tay giống như là tại ôm trước mặt khiếp sợ c ô nổ hạ n ý ra, cùng chân trời liệt nhật tiếng trống đem t ụ hợp cờ xí đem t ụ hợp giới nhì ra nhân dân đem t ụ hợp tại cái này về sau lúc trước lẫn nhau mâu thuẫn đám người đem đi theo cổ nổ hạ cái này thần thánh đội ngũ hiện tại đàn rộ giơ cao cánh tay hướng lên trời uy quyền tại trung quanh Từ hắn là ba cái đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật, thật người áo đen mặt mũi của bọn hắn bị rộng lượng mũ trùm chỗ che lấp lưu cho ngoại nhân chỉ có một chương bị bóng ma che đậy hơn phân nửa khuôn mặt t r u n g quanh đem đạn rộ đại nhân cẩn thận từng ly từng tí vây quanh ở trung tâm cổ nộ hạ các lý giả cũng không có đối cái này ba cái người áo đen sinh ra nghi vấn gì con tưởng rằng đây là cô n ổ hạ thần bí ruột thành viên bọn hắn chỉ muốn tại đạn rỗ trước mặt đại nhân thật tốt biểu hiện một phen cho dù là vì bọn họ kính yêu đạn rỗ đại nhân cả đao dì dì dì dì dì dì dì d t dì n h dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì n ì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì a ì dì dì dì dì d r dì dì d h dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d c dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì n ì dì dì dì dì Kết ấn mở ra hắn mới nghỉ ngơi không đầy một lát bị ạ tiểu găng bị ạ tiểu găng thì ủ gạ tộc nhân thuần trắng hốc mắt chung quanh lập tức buộc lên dọa người gân xanh tại thuộc về bị ạ tiểu găng hắc b ạ c h trong thế giới xuyên thấu qua vô tận đại thụ thì ủ gạ tộc nhân kéo gần lại cùng phía trước trả cờ dạ phản ứng khoảng cách lít nha lít nhít n ỉ dạ đứng cách bọn hắn đại bộ đội không phải rất xa vị trí vừa vặn cắm ở hỏa quốc biên cảnh mặc dù nhân số đông đảo nhưng là trả cờ dạ phản ứng đồng đều không cao dị dạy r đội trưởng biên cảnh bên ngoài có đại lượng thực lực ở chính giữa hạ nhị dạ hộn Khi nhân phóng chính mình, định không u gà tộc nhân phóng đại tầm mắt của chính mình, xác định không có đại bỏ sau ó đóng t tiệu mình gặng, hướng lại ạ h bị p í gì ai A. báo báo cáo cáo. Xách, cáo hướng nhân đàn đại dô s lưng có một cái nỉ ra ngay vậy lập tức phản đạp lên c â y nhánh hướng phía đằng sau nhảy xuống xem ra không phải đến ngăn cản c ổ nộ hạ đàm phán sao có thể muốn để bọn hắn thất vọng dị dị dạ cảm xúc mười phần phức tạp mặc dù một bộ lãng tử bộ dáng nhưng là trong lòng của hắn một mực có rất lớn lòng thương hại nói ra khả năng cái khác vài quốc gia khả năng không tin hắn dị dị dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy nhưng là hắn một mực là bạ xỉ phì sở tạ cô n ộ hạ muốn nhắc lên tác động đến toàn bộ giới nghị dạ chiến tranh dì dạ dạ trong lòng rất kháng cự nhưng nhìn đến vô luận là đệ nhất đệ nhị vẫn là đệ tứ hổ ca đều đồng ý dù là đệ tam không đồng ý lại có thể lật lên cái gì bọn nước đâu hai lần giới nghị dạ đại chiến thêm bắt đầu chết người lại so với thống nhất chiến tranh chết thiếu sao đàn d ỗ lời nói rõ mồn một trước mắt vẫn là đơn độc cho mình nói khả năng cũng là nhìn ra mình bất an á thời gian chiến tranh tin tức truyền lại mười phần máu lệ dì dạ dạ còn tại lâm vào suy nghị thời điểm sau lưng bộ hạ đã trở về dì dạ dạ dội trưởng đàn rộ đ điều ố này chẳng lẽ liền là lao đầu từ ý nghĩ cô nộ hạ quá mức cường đại liền sẽ sinh ra nhấc lên chiến loạn ý nghĩ cho nên xạ rủ tổ bị lao sư mới được rồi nghĩ như vậy quá mức địa ngục dì dạy d ạ dạy bước chân không ngừng dẫn theo bộ đội trinh sát vượt qua tại biên cảnh mong mọi cùng trông mong thảo nhẫn mắt sắc hắn còn chứng kiến trên tình báo làng cỏ thủ lĩnh sở sủ kỳ chính lấy một bộ mong đợi sắc mặt nhìn ra xa hỏa quốc phương hướng tựa như không kịp chờ đợi muốn mang theo thảo nhẫn đầu nhập vào cổ nổ hạ hoặc là chờ đợi cổ nổ hạ tiếp thu dì dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy đầu có thể không phát sinh xung đột là tốt nhất dẫn bộ đội đường vòng phía trước đã là hướng về phía trước trinh sát cũng là đối thảo nhẫn nhóm hình thành tiền hậu giáp kích chi thế đợi không bao lâu đạn dộ cùng sở sở sủ kỳ trên đầu hậu ngạch cũng thay đổi thành cổ n ổ hạ tiêu chí chúng ta xuất trinh lúc còn mang theo hậu ngạch dĩ dẻ dạ có chút không h i ể u tự lẩm bẩm đội trưởng hẳn không có ta dùng bị hạ i ự u gẳng đạo qua nghe được chung quanh n h ỏ n giọng trả lời thanh âm của mình dĩ dẻ dạ có chút không kèm được cho nên là làng cỏ mình chuẩn bị thế nhưng là chúng ta buổi sáng mới cử hành xuất trinh nghi thức cổ n ổ hạ xuất kích tình báo có thể trong thời gian ngắn như vậy chuyển đến nơi này đã rất làm cho người khác kinh ngạc kết quả ngươi theo chúng ta nói các ngươi thậm chí chuẩn bị xong cổ nộ hạ hậu n g không hổ là ngươi làng cỏ sở xù kỳ lao đệ n ta nghe tạ cả hạ xì lao đệ nhắc qua ngươi nói ngươi phong độ nhẹ nhàng là một nhân tài hôm nay gặp mặt quả là thế đàn dô dựng lấy sở sủ kỳ bà vai nụ cười trên mặt làm sao đều không che nổi cỏ này nhận trên đầu cổ nổ hạ tiêu chí thấy thế nào làm sao t h u ậ n mắt cái này kêu cái gì không chiến mà thắng khởi đầu tốt đẹp một cái thiên đại điểm tốt lắm không hổ là để tạ cả hạ xì lao đệ cũng không xuống đi tay người đủ h i ể u chuyện đàn dô đại nhân tạ cả hạ xì đại ca thật nhắc qua ta sao thật sự là để tiểu tử t ụ sủng nhựa kinh nga muốn ta nói cổ nổ hạ hiệu suất thật sự là quá chậm chúng ta trong kho cổ n ổ hạ hậu ngạch đều nhanh múc n è o mới đợi đến đạn dỗ đại nhân đến có thể để chúng ta làng cỏ từ trên số dưới chờ đến thật đắng nha đạn dỗ nghe được sở sủ kỳ tố khổ mặt đều kém chút cười nát v ô vỗ sở sủ kỳ bà vai ngay cả vội và nói là ca ca không đúng yên tâm về sau làng cỏ liền là cổ n ổ hạ một phần tử đạn dỗ đem sở sủ kỳ đầu chuyển hướng tay mình chỉ phương hướng trong giọng nói mang theo tiếp hận ngươi nhìn các ngươi làng cỏ càng như thế bị thua ta biết ngươi rất cố gắng sở sủ kỳ lao đệ chúng ta cổ nộ hạ muốn trợ giút các ngươi cũng cần một đoạn thời gian nhưng là lại khổ quá không thể khổ hải tử nha sở s ù kỳ nghe vậy nháy nháy con mắt lúc này cẩn thận thử gió xét nói nếu không bất vả các vị cổ nộ hạ đồng liêu trước đem trong thôn hải tử đưa đến cổ nộ hạ sinh hoạt một đoạn thời gian ai sở s ù kỳ lao đệ tư tưởng của ngươi vẫn còn có chút cực hạn đàn d ỗ lung lay sở s ù kỳ bà vai cổ nộ hạ đủ lớn để có hải tử gia đình đều rời đi qua đi sao có thể để người ta cốt đục tách rời đâu đàn d ỗ vỗ vỗ sở s ù kỳ bà vai v u n g ra thông đồng tay sở s ù kỳ tranh thủ thời gian biểu thị tốt lắm đàn rỗ đại nhân liền là thiện tâm nhưng là trong thôn đại bộ phận có hải tử gia đình đều có một cái hoặc là hai nhẫn giả thành viên dạng này có thể hay không ảnh hưởng chúng ta cổ n ổ hạ chiến sự đàn dầu nghe ra sở sủ kỳ do dự hắn lúc này mới thật lòng thoải mái cười to sở sủ kỳ lại có mang theo nhị giả trực tiếp nhập vào bộ đội tác chiến ý nghĩ cũng là diệu nhân tầm mắt đầy đủ sâu xa cũng đầy đủ có quyết đoán cứ như vậy làng có tương lai địa vị tại đàn dầu nơi này coi như tăng lên không chỉ một cấp độ sở s ủ kỳ lao đệ nha đừng lo lắng ta lại có một cái ý nghĩ đàn dầu một thanh kéo ra địa đồ tại hỏa quốc cảnh nội phương hướng tây bắc vẽ ra một cái không lớn không nhỏ tròn cách hiện tại đại bộ đội vị trí chỗ ở cũng không xa xôi s ở s ù kỳ l a o đệ ngươi nhìn vị trí này thế nào s ở s ù kỳ t h a m dò xem xét nhìn thấy họa quốc cảnh nội cái kia nho nhỏ vòng tròn trong lòng chấn động mạnh một cái đàn d ỗ đại nhân đây là các ngươi không cần tham dự lần này chiến tranh trực tiếp đem thôn đem đến vị trí này đi thôi đàn d ỗ lời nói để s ở s ù kỳ có chút nhớ nhung khóc đây chính là họa quốc toàn bộ giới nghị dạ giàu có nhất thổ điệp với lại đàn d ỗ chỉ hướng có chút rách nát làng cỏ chúng ta lập tức liền sẽ cho các ngươi thành lập một cái mới thôn tuyệt đối so với chỗ này tốt hơn mấy lần chỉ bất quá tất cả đều là đồ gỗ bất quá đủ g á m chắc đạn dỗ nhìn về phía bị áo bào đen bao bọc đệ nhất hồ c à sẻn dù hạt hì giả mạ nhữ mày chương hai trăm hai mươi bảy nham ẩn co đầu r ú t cổ dì dè d ạ bước vào thổ quốc phạm vi đem đội ngũ trực tiếp lượng thấp đến người bình thường tiến lên tốc độ bộ đội trinh sát ở phía trước k ẹ p lấy phía sau đại bộ đội tự nhiên cũng nhanh không dậy nổi đến chỉ có thể tốc độ như r ù a tiến lên phối hợp cái này bị hạ c ự u g ă n g ưu thế dì dè d ạ dẫn theo mấy người thành công mỏ tới thổ quốc biên cảnh trạm gác phụ cận thông linh ra một cái nhỏ cóc một phát dầu hỏa viêm đạn đem trước mặt giống đống đất trạm gác cho rót đến tràn đầy làm, làm. trong dự đoán chi ít có một cái dẫn đầu nham nhẫn có thể kịp phản ứng hoàn hảo thoát đi tình huống cũng không có phát sinh bên trong bốn cái nham nhẫn trực tiếp bị thiêu đốt dầu hỏa đốt đi cái thông thấu một người sống đều không có thể lưu lại dì dẻ dạ dà có chút lúng túng gãi đầu một cái chạm g á c bên trong hết thể tự nhiên cũng đều bị thiêu hủy mặc dù không có bại lộ nhưng là cũng không thể thu hoạch đến bất kỳ tình báo tại bộ hạ trước mặt có chút mất mặt dị dẻ dạ dà, vung tay lên tiếp tục đi tới ở hậu phương không ngừng thúc giục dưới dị dẻ dạ dà bị ép để cao tốc độ của mình dưới chân mang tính tiêu chí mặt đất nham thạch phía trước m i n mông tảng đá bình nguyên căn bản không có một, tơ một hào che chắn. cái này khiến dì dì hải dạ không khỏi nhữ n g mày tình huống rất bất lợi phong bị ạ c ự u g ả n g khoảng cách hai phút đồng hồ mở một lần vâng đ ạ t được trả lời khẳng định dì dì hải d ạ nhau mắt lại nhìn xem h o à n g vu thổ quốc nửa q u y trên mặt đất lấy ra một tờ địa đồ muốn tìm ra một đầu thích hợp tiến lên lộ tuyến không có cách đ à n dộ đại nhân không có một chút đối với lộ tuyến đến ăn bài chỉ có thể dựa vào hắn dì dì hải dạ lâm tràn g phát huy hắn biết đ à n dộ ý nghĩ không phải liền là lần này tại sao thua nhưng là dì dì dị dạy dạy dạy dạy dẫy dỗi đạn rồ ở hậu phương có chút không hiểu chủ yếu là có một cái không muốn lộ ra tính danh người áo đen sắp không nhịn được nữa tiểu tử chúng ta cái này đội hình không trực tiếp đánh đến tận cửa đi lề mà lề mề làm gì chậm rãi chờ lấy nham ẩn những cái kia r ắ c rưởi chạy trốn khả năng d ì gì hẻ ra không muốn tạo thành quá nhiều tổn thất đạn rồ có chút không xác định vậy các ngươi chậm rãi đi thôi ta đi trước một bước mạ đ à dạ tại dưới hắc bảo phát ra hừ lạnh một tiếng ai đạn rồ vươn tay ra muốn giữ lại hướng phía trước bỗng nhiên nhảy lên mạ đạ dạ đợi mạ đạ dạ thân ảnh trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa đạn rồ cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận đàn rổ mạ đạ dạ vừa đi tô bị dạ mạ liền không nhịn được mở miệng ngươi làm sao đem đại ca lưu cho làng cỏ vạn nhất ủ c h i hạ mạ đạ dạ phản bội chúng ta làm sao chống cự tô bị dạ mạ rốt cuộc không phải trời sinh t à ác lên tay nhưng là cũng một mực dùng ác nhất ý ý nghĩ đi phỏng đoán ủ c h ì hạ mạ đạ dạ lão sư ta biết ngươi là quan tâm cổ nổ hạ nhưng là thật không cần thiết u c h í hạ hiện tại thế nhưng là cổ nổ hạ kiên cố đồng bạn đàn rổ cơi ư híp mắt nhìn xem tô bị dạ mạ trong lời nói tràn đầy ngươi không bằng ta u trí hạ mạ đạ sẽ không phản bội ta nhớ được hắn trước kia cũng là giới lụy dạ nhất thống người ủng h vậy bọn hắn c ỗ nộ hạ không phải liền là nhặt đồ bỏ đi ăn sao cổ nộ hạ các nghỉ d không biết xảy ra chuyện gì bất quá đàn d ồ đại nhân mệnh lệnh nhất định là đúng hết tốc độ tiến về phía trước, hết tốc độ tiến về phía trước. mệnh lệnh từng tầng từng tầng truyền lại chung chung điệp điệp cổ n ổ hạ bộ đội cũng bắt đầu kích thích to lớn cho bụi đại điệu đang run rẩy Găng, miệng không ngừng. đội trưởng n h hậu phương bộ đội bắt đầu buôn tập hắn có chút lo lắng nếu là bọn hắn không có chạy lên đây không phải là sẽ ngăn cản đại bộ đội tốc độ không có biện pháp tăng tốc xuất phát mục tiêu nham vận thôn dì dì dì dạ bất đắc dĩ đem địa đồ con ra đứng dậy ra lệnh bộ đội trinh sát cũng bắt đầu đi theo dì dì dạ chạy hùng hục lưu ý hoàn cảnh chung quanh tận lực không để người xuống vật vì kéo dài nham ẩn tập hợp tốc độ dì dè dạ chỉ có thể truyền đạt mệnh lệnh như vậy vâng siêu siêu siêu bộ đội trinh sát giống như là một cây mũi tên tại đại bộ đội phía trước phá vỡ hết thẻ trở ngại không ngừng có phi tiêu sù dì kèn từ trong đội ngũ bắn ra trên đường ngẫu nhiên xuất hiện r á thú phi điểu từng cái bị bọn hắn vô tình bắn giết thỉnh thoảng còn có một hai khỏa h ỏ a cầu từ trong đội ngũ bay ra phá hủy con mỗi tụ tập khả nghi địa phương bọn hắn xuất trinh nghi thức kết thúc liền n g a không ngừng vò hướng phía thổ quốc xuất phát theo lẽ thường mà nói tình báo hẳn là tại bọn hắn đều muốn tiếp cận thôn về sau mới bị nham ẩn nắm bắt tới tay đáng tiếc dĩ dạy ra dự đoán vẫn còn có chút sai lầm nham ẩn thôn tại thôn tự nhiên sườn đồi phòng hộ tường nơi hiểm yếu bên trên mấy cái nham nhẫn khổ cấp cấp tiến hành thông lệ tuần tra đò đội trưởng thạch l i ra nhiệm vụ hàng ngày liền là tại sườn đồi bên cạnh tuần tra sao một cái tuổi còn tiểu nhân nham nhẫn thật sự là nhịn không được khô khan tuần tra đối bọn hắn đội ngũ phía trước đội trường hỏi cái này cùng hắn dự đoán ly dạ kiếp sống có chút khác biệt. đọ thạch nghe vậy thân hình xuất hiện một cái dừng lại bất quá chớp mắt liền khôi phục tiếp tục đi tới ánh mắt lại đặt ở sân đồi phía dưới ngoại giới môi khẽ nhúc ních quay đầu đối sau lưng nói ra tiểu tử ngươi là năm nay mới tốt nghiệp đúng nha các ngươi đời này không biết là may mắn hay là bất hạnh đọ thạch cảm khái để tiểu nham nhẫn sở không tới đầu não hiện tại nham vẩn thôn chỉ có hai nhiệm vụ bên i c ả n h đóng g i ữ nơi hiểm yếu tuần tra ngươi nếu là sớm hai tháng tốt nghiệp còn có thể ra thôn nhìn xem tiếp một chút hộ vệ thương đội nhiệm vụ nhưng là cũng không thể xuất ngoại a tiểu nham nhẫn có chút không biết làm sao ngày đó hiểm tuần tra thủ lao như thế ít làm chương t h hai m trăm i hai mươi tám nô kỳ nham ẩn thôn thôn này vốn là xây ở dãy núi ở giữa đi qua nham nhận đám tiền bối nhiều năm cải tạo ngoại vi dãy núi đã biến thành tầm chăn thiên nhiên nơi hiểm yếu cái này đã là đối ngoại vây giống tường vây dãy núi miêu tả cũng là đối với nó cho nham ẩn thôn cảm giác an toàn tự tin từ hôm nay sáng sớm bắt đầu sinh hoạt tại nham ẩn thôn không gian dưới đất bên trong nô kỳ vẫn lo sợ bất an dự cảm bất tường một mực bao phủ trong lòng của hắn xuyên đấu qua thâm thủy cửa sổ nô kỳ có thể nhìn thấy nơi hiểm yếu bên ngoài b ê n mông tảng đá bình nguyên làm sao kỳ xù chĩa tiểu tử kia hôm nay còn chưa tới nô kỳ có chút khó chịu lơ lửng g i không trung tạc hạ xỉ xạ mụ năm đó cho hắn tạo thành lĩnh cựu thức tổn thương càng phát ra nghiêm trọng xe lăn đã ngồi không yên. chỉ có lợi dụng khinh trọng nham chi thuật lơ lửng giữa không t r u n g mới có thể để cho thân thể của hắn sương dễ chịu một điểm nặng nề g h thượng tầng mặt nham thạch chuyển đến nhỏ x í u v ă n g động rốt cuộc đã đến nộ kỳ ở trong lòng thầm nghĩ một bên c h ậ m rãi tung bay đến không gian dưới đất chuyên môn trở lại tới xốp tầng nham thạch đi qua nhiều phiên phức tạp ám hiệu c â u thông kỳ xù trịa thân ảnh cuối cùng từ mảnh này tương đối xốp trần nhà t o á t ra lao cha kỳ xù trịa vừa ló đầu liền không kịp chờ đợi hô trên mặt càng là không che giấu chút nào kinh hoàng vội cái gì lỗ mãng làm cái gì sụt c h cả những này giận nó không tranh hắn lần này vẫn là đáng giá khen ngợi không có trực tiếp ẩ n nấp xuống đến còn biết đ ố i ám hiệu nghe được nộ kỳ kỳ xù chia m i ế t miệng lần trước là ai nói không đúng ám hiệu trực tiếp đoạn tuyệt phụ từ quan hệ tới nộ kỳ xe nhẹ đường quen đoạt lấy kỳ xù chia trong ngực văn bản tài liệu để lao phu nhìn xem lại nào cái gì yêu thiêu thân theo đáng tin tuyến nhân khẩn cấp truyền đến tình báo c ố nộ hạ tại tháng hai ngày một sáng sớm tử sĩ mụ dạ đạn dô đại nhân dẫn theo đại lượng bộ đội hướng giới lì dạ tuyên chiến đại bộ đội sau đó hướng cổ nộ hạ về phía tây xuất phát nhìn cố hương không việc gì nhìn sau tức đốt nộ ký buông tay ra bên trong tình báo chương này từ máy phát mới mẹ in giấy nhẹ nhàng trên không trung đãng mấy lần bay xuống trên mặt đất nô kỳ sắc mặt hết sức khó coi nhưng là cũng không bối rối phải nói hắn đã sớm liệu đến một ngày này lao cha làm sao bây giờ kỳ xù chia nhìn xem nô kỳ biểu lộ không đúng sợ hãi rụt rẻ dò hỏi nô kỳ trầm mặc đường này cuối cùng t i ế t hầu chật vật chen động lên dây thanh khàn khàn nói ra đi hướng thôn công b ố à? không nô kỳ nhìn về phía s ữ n g sở kỳ xù chia phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đưa ta đi lên ngươi không còn là đệ tứ sụt t r cả hướng ra phía ngoài công bố đây là lao phu ngữ kế lao phu giả chết ngươi một mực là một cái khôi lỗi dù chỉ cả ca o ức so với hồ c ả đại lâu uy nghiêm bên trong mang theo một tia ấm áp dù chỉ cả ca o ức liền lộ ra phá lệ nguyên thủy cùng thô k ệ c h lúc này trong phòng họp nham ẩn thôn có thể nói tới bên trên lời nói lì dạ đều xuất hiện bình thường đối kỳ sụ c h i a lá mặt lá t r á i có chân g i ế t lúc này đều nơm nớp lo sợ ngồi tại bàn trò trước chỉ là bởi vì một người nộ kỳ dáng chống đỡ lấy mình tàn tật thân thể ép buộc mình bày ra một bộ kiện toán tư thái lơ lửng tại chủ vị đứng phía sau là bọn hắn đã từng dễ khi dễ xù chi con trai của lão phu nhận được các vị chiều cố nộ kỳ ánh mắt sắc bén mang theo cảm giác bị áp bách vô tận để trước mặt nham ẩn thôn các cao tầng mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g đầu rủ xuống giống như chí cút nói không ra lời h ừ nộ kỳ xem bọn hắn cái này sợ đến không được bộ dáng h ừ lạnh một tiếng bất quá bây giờ tình huống là thật nguy cấp nộ kỳ biết trước mắt không phải thanh toán thời điểm nham ẩn vẫn chờ bọn hắn ném đầu lâu vậy n h i ệ t h u y ế t đâu mở ra các ngươi trước mặt văn bản tài liệu xem hết hai tay ôm ngực làm dịu mình vừa đau lại đây sương sống nộ kỳ duy trì mình bình thản ngư điệu đối bọn hắn nói ra người phía dưới chỉ là hơi nhìn qua. liền đã có người vạn phần hoảng sợ ngã nhào trên đất à cô n ộ t hạ đây là cái gì làm sao bây giờ n ô kỳ đại nhân n ô kỳ đại nhân làm sao bây giờ những này nham nhẫn cao tầng thực lực xuất sắc chỉ có cái k i a m ộ t phần rất nhỏ phần lớn người đều dựa vào tổ tiên phúc phận lẫn vào này liền bằng không thì cũng sẽ không bị nộ kỳ cái này tiểu lao đầu tập quyền tập đến như thế tập trung làm sao bây giờ các ngươi không phải tệ lần phàn nàn bị khóa ở nơi hiểm yếu bên trong sao không phải nói muốn ra thôn làm nhiệm vụ kiếm tiền môi gia đình sao phía dưới các cao tầng bối rối cũng không có để nộ kỳ ngoài ý、muốn. bọn này giá áo túi cơm nếu là có điểm năng lực hắn cũng không trở thành tự làm tất cả mọi việc người trong phòng họp bị nộ kỳ nghẹn phải nói không ra lời nói đến toàn bộ giới n ỉ dạ đều ngầm hiểu lẫn nhau sự tình liền các ngươi những này ngu xuẩn không xem ra gì nếu không phải lão phu toàn diện rút về chúng ta nham nhẫn không biết chết bao nhiêu người nộ kỳ nước bọt c u ầ n h ú n để người đang ngồi trên mặt lúc đỏ lúc trắng đối mặt cái này đệ tam sủ chỉ cả huy danh cho các cao tầng lại thêm mấy cái túi mật cũng không dám phản hố chỉ có thể nghe chịu đựng nộ kỳ cũng mắng mệt mỏi chủ yếu là eo đau đớn thật sự là nhịn không được đi đem thôn n ỉ dạ toàn bộ điều động đi nơi hiểm yếu cô nội hạ lần này sẽ không dở chó mưu quy kế sẽ chỉ chính diện công phá chúng ta nham ở thôn kỳ xù trịa tại n ổ kỳ ám chỉ hạ lên trước một bước dùng cánh tay tiếp nhận cha của mình làm dịu hắn một mực đứng thẳng đau đớn các cao tầng từ phòng họp bên trong nối đuôi nhau mà ra đi chấp hành n ổ kỳ mệnh lệnh đối với hôm nay nham nhẫn là kinh hỷ lại dẫn kinh hãi một ngày vui chính là bọn hắn kính yêu nộ kỳ đại nhân vậy mà không có chết chỉ là già chết mê hoặc ngoại nhân bị hù là cô n ộ hạ sắp đánh tới cửa rồi lác đắc không có mấy biên cảnh đóng giữ nham nhẫn đã bắt đầu triệu hồi toàn bộ thôn tiến vào thời kỳ chiến tr bọn hắn lưu thủ tại thôn nị dạ cũng lĩnh mệnh đi lên mang cho bọn hắn vô tận cảm giác cả an toàn nơi hiểm yếu bằng thẳng tường v â y đỉnh nham nhẫn nhóm người, người nôn náo h trận địa sẵn sàng đón quân địch có dưới chân đem nham ẩn thôn hoàn toàn vây quanh nơi hiểm yếu lấy cao đánh thấp bên ngoài là m ê n ngông nham thạch bình nguyên không có chút nào che chắn thượng nhẫn nị dạ trung nhẫn hạ nhẫn thêm bắt đầu hơn ba vạn người dưới chân bọn hắn tường thành lại cao lại dày vẫn là công thành chiến tiền nhân cho ra kinh nghiệm mà nói công thành thủ thành so hẳn là tại m ư ơ i một mới có thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh cầm xuống thành trì địch nhân bất quá chỉ là một mươi kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm cả cấp c ứ n g giả chúng ta nham ẩn tại sao thua từ thế chiến thứ hai kết thúc c o đầu rút cổ đến nay sợ không phải giới nỉ dạ đều cho là chúng ta nham ẩn đều là dễ khi dễ hôm nay liền muốn giới nỉ dạ nhân sĩ nhìn xem nham ẩn là thế nào áp chế rơi cổ nộ hạ lòng lang dạ thú trên tường thành nham nhẫn nhóm lẫn nhau đánh lấy khí bọn hắn đã thật lâu không có nghiêm trình chiến đấu qua ạ rền lỉn tại đã lâu kích phát chương hai trăm hai mươi chín ngày đó nộ kỳ hồi tưởng lại đã lâu sợ hãi kịt xù trịa trên vai ngồi nộ kỳ chậm rãi đi đến xủ trị cạ đại lâu sân thượng nộ kỳ chống đỡ con trai mình đầu. hít mắt thần nhìn xem người người nhốn nháo nơi hiểm yếu đấm đấm mình đau đớn khó nhịn phần eo âm thầm thở dài một hơi hắn đối với lần này chiến tranh nắm giữ bi quan thái độ hắn thật sự là nghĩ không ra có gì loại biện pháp đi đối mặt nghiêm túc lên cổ nổ hạ bất quá nộ kỳ ánh mắt bên trong để lộ ra một loại k i ê n định chỉ dựa vào ngươi xỉ mụ dạ đạn rộ một người dẫn đầu không hơn vạn nhân bộ đội liền muốn cầm xuống nham ẩn hắn không hiểu rõ đạn rộ tự tin từ đâu tới nhưng là cũng không ảnh hưởng nham ẩn thôn toàn lực ứng phó chỉ cần có thể kéo thêm một đoạn thời gian, liền có thể cùng đạn tiến hành đàm phán dù là chỉ là cho nham ẩn cư dân bác ra một cái tốt hơn đãi ngộ kỳ xù chia đại nhân không nô、no、kỳ đại nhân một cái nham nhẫn phong trần mệnh m ỏ i đổi tới sủ chỉ cả cao một cái lắc mình đi vào sân thượng nửa quy trên mặt đất theo thói quen muốn cứ gọi đệ tứ bất quá ngay cả bận b i ể u đổi giọng nói vân ẩn thôn tàn quân muốn cùng chúng ta đạt thành đồng minh đây là bọn hắn dặn dò ta mang v ề thông linh thú nham nhẫn từ trong ngực lấy ra một cái tiểu ô quy rúa đen chính rút về lấy n ă m chi nhắm mai rủa tựa như mười phần không quen thổ quốc hoàn cảnh không muốn cùng người giao lưu nô、no、ký nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem bị nham nhẫn đặt ở trong lòng bàn tay chính lên mai rủa nhằm nhẫn lại là một cái lấp mình biến mất tại nổ kỳ trước mặt nổ kỳ cùng kỳ xù chìa trên sân thượng chờ đợi hồi lâu cuối cùng nổ kỳ vô vô kỳ xù chìa đầu hơi xúc động nói kỳ xù chìa đi thôi đi nơi hiểm yếu phía trên từ trên đường phố đi lao phu ta thật lâu không có xem thật kỹ qua thôn lao cha ngươi kỳ s ù chìa nghe được nổ kỳ nói bóng g i mình cũng lâm vào trầm mặc nộ kỳ không chỉ là kỳ sủ trịa dựa vào cũng là toàn bộ nham ẩn chủ tâm cốt ngay cả mình phụ thân đều như vậy kỳ sủ trịa trong lòng cũng không thể tránh khỏi tiến vào bi quan trạng thái t i ê n lặng chuyển bước từ thang lầu chậm d ã i xuống lầu đi ra gánh chịu lấy nham ẩn bình quan cao kỳ sủ trịa trở đi nộ kỳ đi hướng quen thuộc đường đi lao cha người đã từng dạy bảo q u a ta vô luận lúc nào cũng không thể từ bỏ hy vọng ánh dạng đông kiểu gì cũng sẽ xuất hiện kỳ sù trịa muốn cha mình tỉnh lại một điểm tại hơi có vẻ quặn cũ é trên đường phố hàm hàm nói ra nộ kỳ ngồi tại kỳ sủ trịa lắc qua lắc lại bà vai cụ ả m t h được gió nộ h ẹ hạ n ngừng g i tuổi c a nô h bước kỳ nhớ tới cùng mình sư phụ đi hướng cổ nộ hạ kinh lịch nhớ tới cái kia mỹ lại lại nguy hiểm màu lam cự nhân sư phụ hắn nắm giữ danh s ư n g vô địch viết kế đào thải trần độn cũng bị dọa đến không dám phản kháng đây là nộ kỳ sinh thời lần thứ nhất ý thức được cái này giới n ỹ dạ ở trong nguyên lai thật sự có bằng nhân lực không cách nào đối kháng sự tình phản phất tuyệt vọng c á t tưởng nộ kỳ đại nhân trong thôn n ỹ dạ đã toàn bộ vào chỗ chúng ta n h a m g vận phòng ngự triệt để viên mãn địch nhân định không thể công phá có cao tầng tìm được t à n bộ hai người báo cáo nộ kỳ nghe vậy mở mắt ra nhẹ gật đầu hắn đột nhiên nhớ tới một câu triệt để viên mãn chẳng qua là triệt để không đường có thể đi vê anh nộ kỳ đột nhiên tinh thần bắt đầu từ kỳ sủ chia đầu vai nhanh chóng hiện lên nham thạch to lớn mảnh vỡ từ nơi hiểm yếu bên trên vỡ vụn vô số nham thạch từ chỗ cao rơi xuống mang theo cho bụi hướng phía thôn rơi xuống vô số kinh hô vô số kêu r ê n phức tạp thanh âm tại nổ kỳ bên thai tiếng vọng nhưng là hắn trong thai chỉ có vô tận o n g nóng, nóng ngủ thai âm thanh b ả n h b ả n h có hai khối hơi lớn nham thạch tướng trong thôn ném ra hai cái hố to tiếng vang bụi mù còn có sóng chấn động quét sạch toàn bộ bởi vì nỉ dạ dị thường mà lộ ra mười phần an tính thôn nổ kỳ cũng tại kỳ sủ chia lòng nóng như lửa đốt tiếng gọi ở mỹ hoàn hồn sắc mặt sám trắng nhìn xem cái kia cao hơn nơi hiểm yếu gần nửa người màu làm cự nhân đáng chết u c h ị hạ sở san đủ nộ kỳ nghiến răng nghiến lợi phản phất từ hết hầu chỗ sâu phun ra mấy câu nói đó trong tay bắn ra mấy đạo có thể mẫn diệt hết thẻ chân đ ộ n đem mấy khối rơi xuống rơi thạch từ thôn trên không xóa đi không để ý đến kỳ sụ c h ị a la lên nộ kỳ thấp b é thân hình phóng lên tận trời thẳng đến tường vây phía trên nơi hiểm yếu bên trên nham nhẫn đã quỳ xuống một mảnh đối mặt với cái này so với bọn hắn thời đại vẫn lấy làm kiêu ngạo nơi hiểm yếu còn cao lớn hơn sở s a đồ bọn hắn triệt để đánh mất phản kháng dục vọng. màu lam sở s ạ nổ siêu việt sân phong cánh sau lưng đủ để cho còn có một số ý chí chiến đấu người tuyệt vọng hơi mở trạng khôi giáp tản ra trong suốt ánh sáng nhạt hai thanh to lớn trường kiếm sẽ không để cho người hoài nghi vi lực của nó nơi hiểm yếu bên trên cái k i a to lớn lỗ hổng liền là chứng minh đứng lên đến các ngươi đang làm gì nhìn xem sau lưng của các ngươi đó là chúng ta nhà nộ kỳ bay người lên trước không ngừng gào ghét chân trái đã không bị khống chế q u a n xoắn để cho người ta một chút liền có thể xem suất thân thể bên trên không trọn vẹn bất quá bây giờ đã không trọng yếu nhằm nhẫn nhóm nhìn xem ra sức giống to đệ tam s ụ chi cả d u n dày hai chân muốn đứng lên lại không nghĩ trước mặt màu làm cự nhân dơ cao trên tay trường đao trong hốc mắt như đ u ố c lửa hai con mắt màu đỏ có chút nhảy một cái t h ư ợ n h ư đang cười nạo bọn hắn không biết tự lượng sức mình chân đột nguyên dối bác ly chi thuật â m dương gần cái hạ cụ gì n o rụt nổ kỳ trên thân kịch liệt trả cờ dạ ba động hấp dẫn sở s ả nổ n chú ý vốn là muốn bổ về phía tường thành trường kiếm quay lại với đao lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp tốc tiếp cận lơ lửng ở thành tường trên không nổ kỳ to lớn thân đao phá vỡ mắt trần có thể thấy khí lưu nổ kỳ chỉ cảm thấy khía cạnh một cơn gió lớn đ ộ kích t đại biểu trần đội bạch quang trợt lóe lên sở xạ nộ giao mổ tia lạ tại vùng chặt trên đường trực tiếp chỗ vùi bất quá mang ra cồn phong vẫn như cũ bao gồm cả mặt tường cao vô số nham nhẫn từ bảo vệ bọn hắn nơi hiểm yếu bên trong bị cồn phong lôi cuốn lấy rơi xuống rớt xuống bất chắc chi bên nộ kỳ siêu siêu vẹo vẹo trên không trung lơ lửng một con mắt đã không mở ra được nửa người trên cùng nửa người giới tựa như tách rời một mực đang tính dưỡng thương thế càng thêm nghiêm trọng bạo phát ngươi là lưỡng thiên xứng tiểu t ử kia a nô kỳ đột nhiên hoảng sợ ngầm đầu nhìn về phía s ở s a nổ đầu mồ hôi không bị khống chế từ trên đầu trở xuống nguyên bản nhấc lên dũng khí nội tâm cũng không khỏi đến bắt đầu run dày lưỡng thiên xứng sợ s a nổ đầu thủy tinh như có một vẻ ánh sáng chạy hiện lên lộ ra bên trong người điều khiển u trị hạ mạ đạ dạ hai tay ôm ở trước ngực vẻ tươi cười từ hắn c h e kín vết rách trên mặt hiện lên tiểu tử ngươi tiến bộ không thiếu đã dám đứng tại trước mặt của ta chương hai trăm ba mươi nham ẩn thôn xong n ộ kỳ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh vô cùng sợ hãi để toàn thân của hắn cơ bắp căng cứng phảng phất đứng tại vách núi lung lay sắp đổ u c h i h a mạ đạ dạ n ộ kỳ run rẩy từ hết hầu gạt ra cái này cho hắn vô tận bóng ma danh tự vết thương trên người bệnh mang tới kịch liệt đau nhức cũng bị hắn coi nhẹ mồ hôi trên trán chảy vào trong mắt cũng hoàn toàn chưa phát giác mạ đạ dạ nguyên bản còn mang theo mỉm cười khỏe miệng lập tức liền xuống chìm thất vọng nhìn xem lần này làm dáng nội k h ế thổ truyện sinh âm dương h đỏ t ẹ n sợt h â n thể mang tới vô tận trạ cờ dạ phi tốc phun trào bị chân tuổi già tàn tật chiến đấu dục vọng tiêu tán dạng này nổ kỳ ngay cả nhảy múa tư cách đều không có khống chế sở s ạ nổ võ thần cánh tay d ơ lên cao cao thật lớn dao mổ tia lại như là một đỉnh cự tháp tại mặt trời lặn chiếu xuống hiện ra trí mạng rực rỡ kiến tạo tại dây núi ở giữa nhà mận thôn d ự n g vào chung quanh bị cải tạo thành tường vây núi cao tựa như một khối to lớn màu đất bánh gà tổ đang chờ màu lam cự nhân đem hắn mở ra dù chỉ cả người đang làm gì kỳ xù chịa c t vật lấy tay bắt lấy nơi hiểm yếu bên trong tường chật vật dừng lại tại trực diện sở xạ nổ trận chiến đầu tiên dây huyết kế từ trán của h chân thể trung thực chất phát khuôn mặt trở nên dữ tợn không chạy khuôn ngừng nên cùng. của ra, Phía sau dữ vô là nhà của chúng Trần đột n ô kỳ phản g phất bị kịch sủ c h ị a k h à n cả giọng tiếng gọi ầm ĩ cho tỉnh lại trên người chạ cờ dạ giống như bạo động hướng trong tay ngưng tụ không có đi quản đỉnh đầu treo lấy đạt ma l ị chi c h kiếm hai tay run dày chỉ hướng sở s ạ nổ n đỉnh đầu thủy tinh hạn giới bác ly chi thuật lóng lánh trướng mắt bạch quang trần đột lấy tráng kiện trụ thể hình thái thẳng tắp hướng phía mạ đạ dạ chỗ hình sáu cạnh thủy tinh vào tới bạch quang trói mắt đem mạ đạ dạ che kín vết dạng gương mặt chiếu lên tòa sáng m à đạ i ạ t r ậ n có chút tùy tiện cười to bắt đầu trong mắt góc cảnh rõ ràng m ạ n dễ kỳ ồ xạ dìn gẳng cũng bắt đầu chậm dài xoay tròn nổi lên từng vòng từng vòng gợn s ó n g chuyển đổi thành tản r a lớn lao huy áp d ì nệ gẳng đồng thời to lớn quang nhận cũng mang theo làm dạng núi chi lực đ ỗ n g nhiên bổ xuống dĩ nệ gẳng phong thuật hốt tấn làm đ à n rộ mang theo đại bộ đội đổi tới nham ẩn thôn thời điểm nham ẩn thôn nơi hiểm yếu đã xuất hiện một cái l ỗ thùng to lớn thậm chí xa xa liền có thể nhìn thấy duy nhất thuộc về thổ quốc n a m thạch phân tầng mạ đạ dạ hai tay khoanh trước ngực ngồi chung một chỗ bị hắn sở sả nổ dấm da nhô lên nham thạch bên trên một chân bông lỏng từ nham thạch bên trên rừng dưới cái chân còn lại hơi c o n g quận tại dưới hông không bị trói buộc sợi tóc bị gió nhẹ thổi đến ở sau gót khinh vũ ánh nắng chiều đem mạ đạ dạ thân thể n h u ộ n kim hoàng một mảnh tới quá chậm tiểu tử n g h e được động tĩnh mạ đạ dạ con mắt đều không mở ra chỉ là thản nhiên nói đàn r ồ có chút im lặng nhìn xem cái này một mảnh bừa bộn luyện cái dị binh toàn luyện ngựa cọ ra rồn khoe miệm nhẹ nhàng có lại đàn rộ vẫn là không có đèo nô kỳ đâu mạ đạ dạ nghe vậy nhẹ nhàng nâng một chút cái c ằ m đối mồ hôi cũng còn chưa kịp lau đạn rộ ra hiệu một cái phương hướng đạn rộ tranh thủ thời gian đối đằng sau còn tại chống đỡ đầu gối thở dốc bộ đội hô to tiếp thu nham mật thôn mình vội vã chạy hướng mạ đạ dạ ra hiệu phương hướng không có chạy ra hai bước liền thấy đổ vào vũng máu ở trong kỳ sụ chia lật q u a xem xét còn có khí chữa bệnh ban chữa bệnh ban chết ở đâu rồi đừng để kỳ sụ chia chết hắn chết các ngươi tạ cả hạ xì、si、đại nhân muốn đánh người đạn rộ rắc uống họng hô hai câu tiếp tục chạy về phía trước các loại phát hiện đã nát thành một chỗ nổ ký lúc hắn đạn dô lại một lần xa vào đến im lặng cảm xúc ai ngươi nói ngươi tinh minh rồi cả một đời phạm cái gì hoành đâu vẫn là cùng u chi hạ mạ đ a dạ phạm hành thật trông cậy vào người tôn kính lao nhân đâu húng chi giống như u chi hạ mạ đ a dạ so người có lão đạn dộ ở trong lòng thở dài một hơi bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nếu là ta gặp được lần này tình cảnh hẳn là sẽ giống như nổ kỳ a cảm thán hoàn tất đạn dộ từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ cần trục bày trên mặt đất bành một cái phóng xuất ra một cái h mê và dẹt lau một cái nổ kỳ chân cụt tay đứt bên trên vết máu coi là chết cũng không cần cho cổ nổ hạ làm cống n h i n sao không có khả năng h ế thổ c h u y ể n sinh chi thuật d â y đặc màu trắng giấy vụn từ trên quyển trục dâng lên đem ai dẹp ba khỏa đàn rổ thấy thế nhẹ gật đầu phòng thí nghiệm xuất phẩm dạng đơn giản h ế thổ c h u y ể n sinh âm dương hẹ đỏ thèn sự quyển trục vẫn là đáng tin cậy chỉ cần biết rằng thuật tấn là được rồi nộ ký mở ra cặp mắt của mình trong trắng mắt đã biến thành màu đen trên mặt cũng xuất hiện mấy đạo giống như là nham thạch khô giáo gặp nước sau vết dạn n g y n g y con mắt ta không phải đã chết rồi sao chết tại sở sa nổ l a hạ trước mắt đây là simu da đàn rổ nô kỳ đã dần dần hiểu hết thảy não bộ chú ấn thậm chí không cần hắn cố ý đi cảm giác liền đã có thể rõ ràng phát giác được nô kỳ tự rêu cười cười thật sự là phạm quy nha sống lại người chết thuật các người cổ n ổ hạ tại sao phải chờ tới bây giờ đàn d ộ mang theo mỉm cười vỗ vỗ nộ kỳ so với thường nhân thấp bé b ả vai cái gì gọi là các người cổ n ổ hạ hiện tại phải nói chúng ta cổ n ổ hạ muốn hay không đi c h ợ giúp chúng ta thu phục một cái nham ẩn thôn ngoan cố phần tử nghe được đàn d ộ nô kỳ châm mặc một hồi không có trả lời ngược lại mở miệng hỏi kỳ xù chế đâu không chết còn có ngoan cố phần tử Đán c ẩn nhẫn n nhẫn, nhẫn hai ngóng, h đời có thể gặp phải sẻn gỗ cụ song hùng một kích toàn lực sao húng chi ngay cả cùng cổ nổ hạ không hợp nhau cụ chỉ hạ mạ đạ giả dạ đều bị sống lại như vậy đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà có thể không có sống t r o n g cậy vào trước mắt cái này đã từng có n h ẫ n chi tối danh hiệu sỉ mù dạ đạn rổ tôn sư trọng đạo không có phục sinh lịch đại hồ ca nộ k ỳ đã nghĩ mười phần thông thấu coi như làng lá đột nhiên bị thiên thạch đập chúng tinh nhuệ chết hơn phân nửa chỉ cần có cái này phục sinh người chết n h ẫ n thuật tại giới nị dạ là ngăn cản không nổi nham ẩn thôn xương cứng hẳn là chết xong không chết nhìn thấy lao phu cũng hẳn là cứng rắn không dậy nổi tới nộ k ỳ bất đắc gì nói một điểm đều không có khi còn sống khó chịu người đều đã chết não bộ phong ấn so với hắn đời này thấy qua đều nhiều có thể phản kháng cái gì đâu không quan hệ người trong thôn mềm điểm liền mềm điểm, về sau đều là một p c ô nộ hạ sẽ đối xử tử tế bọn hắn đàn dỗ đổ lấy cái mặt chân tình thực lòng an ổn nộ kỳ đàn dỗ nguyên lai tưởng rằng mình hẳn là sẽ không bởi vì nhất thống giới lì ra mà kích động nhưng là hắn còn đánh giá thấp lần này xưa nay chưa từng có cử động nghi lực nội tâm vẫn còn có chút bành trướng Trưng tở. Tổ bị dạ mạ hai tay chống nạnh, có chút bất hạt phương nộ chống nạnh, nhìn xem cùng làng hòa mình hì dạ mạ. Đàn dồ lời nói cũng không có bỏ đi, hắn cô có đắc cỏ có hạ hai hòa hì dạ mạ dạ mạ. mở xem vợp bị bỏ dĩ dồ lời đi rõ ràng đại ca chỉ là hai tay vỗ liền xây thành một cái thôn thế nhưng là đối mặt nhiệt tình thảo nhẫn hay là tại nơi này cùng bọn hắn diễn ra cả ngày thân mật vô gian đại ca chúng ta cần phải đi hai tay tụ lại tại bên miệng tụ bị dạ mạ hướng về phía bị bảy người bao vây hạt hì dạ mạ giống to hạt hì dạ mạ chính hưởng thụ lấy như là mới thành lập được làng lá vui sướng bên trong những này làng có người thế nhưng là cùng khổ đã quen chỗ nào ở qua cái này so thủ lĩnh nơi ở còn muốn xa hoa phòng ở hạt hì dạ mạ đại nhân những phòng ốc này thật là để cho chúng ta tùy tiện chọn sao đương nhiên tuy tiện、tuyển. sau này sẽ là nhà của các ngươi không đủ đăng cấp ta nói ta cho các ngươi tái tạo điểm h á c khi dạ mạ trong đám người cười ha ha không sợ người khác làm phiền trả lời nhiệt tình dân chúng h á c khi dạ mạ đại nhân ta yêu ngươi ô ô ô cổ n ổ hạ vậy mà để cho chúng ta ở đến tốt như vậy chúng ta trước kia tại kiên trì cái gì nhà ô ô ô về sau ta chính là cổ n ổ hạ trung h u y ề n hoa phòng này vậy mà có thể chắn rõ. tảng đ a lớn tảng đ a lớn nhanh chúng ta làm hàng xóm tổ bị dạ mạ trên đầu toát ra mấy cây hát tuyến có chút khắc chế không được lựa giận trong lòng tiền tuyến đánh trận đâu ngươi còn ở nơi này cùng dân cùng vui đại ca tổ bị dạ mạ cái này cũng họng mang theo trạ cơ dạ thanh â m lập tức vượt trên làng cỏ nhiệt tình của chúng để hạt khỉ dạ mạ đem đầu n g ặ t về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ này tổ bị dạ mạ tổ bị dạ mạ cần phải đi đại ca đàn r ô còn đang chờ chúng ta đây a、ah、ha、ah ah、ha、ah, bọn hắn quá nhiệt tình thật sự là để cho ta thoát thân không ra hạt khỉ dạ mạ chụp lấy đầu trong đám người cười to bắt đầu những người khác gặp tổ bị dạ mạ sắc mặt khó coi cũng l ỏ n g b à n chân bôi dầu nhao nhao c h u n đi không nói những cái khác xem hiểu bầu không khí là làng cỏ nhân sĩ đều tinh thông nắm giữ kỹ năng tổ bị dạ mạ thở dài một hơi đi ra phía trước d ự n lấy mình ngu ngơ đại ca đầu vai bá thân hình của hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa d ấ u ở mới m ẹ xuất hiện một độn trong phòng làng cỏ nhân sĩ nhao nhao nhô đầu ra kinh dị nhìn xem một màn này làm tổ bị giả m ạ hạt hỉ giả m ạ cưỡi h ế thổ vô hạn t r ả cờ dạ bãi phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn đến nha m ẩ n phía sau thôn ngồi tại bên cạnh đống lửa đạn dồ chính hướng bọn họ vẫy vây tay giải quyết giải quyết đạn dồ hơi có vẻ tùy ý mà đạ dạ cũng không biết đi cái nào thành tịnh địa phương nhìn mặt c h ă n đi nộ kỳ chết rồi với thổ truyền sinh em dương ẹ đỏ kẹn sệt sau khi ra ngoài ta để hắn đi tiếp thu nham ẩn dù sao cũng lạc sủ trị cả so với chúng ta quen thuộc mặt quay về phía mình lão sư đàn rộ vẫn là nhiều bổ sung hai câu tổ bị dạ mạ cao mày đi vào đống lửa bên cạnh ngồi xuống yên tâm như vậy đàn rộ nha không phải lão sư nói n g ư ơ i n g ư ơ i cải biến hơi lớn có một số việc vẫn là muốn tự thân đi làm lão sư nha ta cái này làm học sinh đương nhiên biết đàn rộ cũng không có thích việc lớn hám công to nhưng là tại ta tưởng tượng bên trong dựa vào một người tinh lực không cách nào quản lý cả một cái giới lý dạ trừ phi đàn r ồ ánh mắt nhìn về phía tổ bị dạ mạ trên mặt vết dạng tổ bị dạ mạ đương nhiên biết hắn cái này đệ tử đắc y đang suy nghĩ gì thở dài một hơi chậm rãi nói ra v u ế thổ c h u y ể n sinh âm dương ẹ đỏ k ẹ n sậy sẽ tiêu hao linh hồn mặc dù họ rổ xì mạt cái này hậu bối cải tiến rất không sai tiêu hao tốc độ thấp đến một loại trình độ nhưng là chúng ta những n à y người chết thủy c h u n g muốn về tỉnh thổ tổ bị dạ mạ cũng bắt đầu suy nghĩ giới nỉ giả quản lý một chuyện mặc dù hắn năng lực xuất chúng nhưng là lúc trước cũng bị cổ nổ hạ nặng nề sự vụ ép thở không nổi bằng không thì cũng sẽ không thiết lập độc thuộc hổ ca ạ bù đàn rộ vỗ vỗ tổ bị dạ mạ lao sư cánh tay lao sư trước không muốn những n à y vạn nhất chúng ta cổ n ổ hạ bắt không được đến giới n ì ra đâu nói xong nói xong đàn rộ mình đều cười v a n h phương xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm dẫn tới mấy vị hổ cạ đều quay đầu đi tổ bị dạ mạ ánh mắt lạnh lẽo dùng ngón tay khoác lên trên mặt đất bắt đầu lan tràn năng lực cảm giác của mình đột nhiên n h ữ n mày mở miệng nói ra ưu chị hạ mạ đã ra nổi điên làm gì đàn rộ người chưa tới âm thanh tới trước một cái cực giống nhỏ k h a i tây thân ảnh từ tản phá nham ẩn thôn phương hướng bay tới nếu như trái tim của hắn còn tại nhảy lên lúc này nhất định sẽ ngừng lấy nhịp thế nào ta suýt nữa quý mất vẫn ẩn tàn quân hẳn là cũng sẽ đến nộ kỳ sững sờ nhìn phía xa ánh lửa phát hiện giống như nói đến có chút dư thừa yên lặng bay trở về ở trong lòng hung hăng quá một ngụt mấy cái này hổ ca hướng lần ngồi xuống này đến người ngoài hành tinh đều không nhất định hữu dụng mình rốt cuộc đang lo lắng cái gì dạy ghi ạ cụ sư h ầ i c ó c thụ a toàn thân trên d ư ớ i ở khắp mọi nơi bắn ra l ớ p lóe lôi quang mang theo đủ để t ạ i vóng mạc bên trên chỉ để lại tàn ánh tốc độ đánh lén ngồi một mình ở trên đá lớn mạ đ a dạ nồi đất lớn nắm đấm mang theo c ấ p t ố c hướng phía còn nhắm hai mắt không biết tên nhân sĩ vung đi người này t à n ra như là biển cả thuần hậu trạ c ơ dạ tại cảm giác nỉ dạ cảm giác d ư ớ i như là trong đêm tối đèn sáng a mang theo tàn quân nghĩ đến đi chợ giúp nham ở thôn đối mặt cản đường mạ đ a dạ còn tưởng rằng là cỗ nộ hạ phái tới ngăn cản bọn cờ dạ mạ đạ dạ dưới mông cự thạch bắt đầu băng liệt lôi quang chiếu sáng phạm vi tất cả đều là bị giơ lên tới buổi ngủ a chỉ cảm thấy có một cỗ to lớn lực cản r ằ n g co một lát nam đấm của mình vẫn là thành công v u n g xuống dưới a trong đêm tối hai điểm hồng quang hiện lên a đương nhiên biết ý vị này cỗ nổ hạ xạ gì đ ặ n g nhanh lên đem chìm xuống tầm mắt của mình không đi nhìn thẳng trong bóng tối màu đỏ tươi có chút ý tứ mạ đạ dạ tay trái cánh tay đang không ngừng khép về bị oanh đi m ạ n h vụn đêm dài đằng đắng vừa vặn tới cái dài buồn s i u mạ đạ dạ lóe lên ba câu ngọc dưới chân khẽ động hướng phía một kích không chúng chính bày ra tư thế ảnh hai người hai tay chính diện tiếp xúc g ắ t ở cùng một chỗ phát ra tiếng vang trầm nặng mạ đạ dạ cánh tay lại bắt đầu ra bên ngoài bay ra lấy điểm điểm mạnh vụn cảm nhận được mình ế thổ thân thể yếu ớt mạ đạ dạ khó chịu gắt một cái thân hình bỗng nhiên chầm xuống phía dưới tại a phía dưới cánh tay cái này cực nhỏ không gian giống như là có xúc c ố t công rút về lấy thân thể của mình chống rông dây rụa phần eo hai chân bỗng nhiên một đạp chính giữa a trần c h ụ i lồng ngực a vì để tránh cho cùng xạ dìn găng nhìn thẳng không ngừng chuyển di lấy tầm mắt của mình lộ ra cực kỳ không quen nhất thời không quan sát trực tiếp bị mạ đạ dạ dạ dạ dạ dạ mặc dù đây đối với ai nhục thể tới nói tổn thương tính không cao nhưng là vũ nhục tính cực mạnh bọn hắn giết cả một mạch ngoại trừ tạ cả hạ s ỉ ỉ xa mù bên ngoài còn không có tại trong tay ai n ê m qua thể thuật thua thiệt hòa đội âm dương cả tổng hào hòa d i ệ t khước âm dương cả mẹ x í t trước mặt tù trí hạ nhân sĩ lại ngựa không ngừng vó hai tay nhanh chóng kết tấn phun ra một mảng lớn dường như nước biển hòa diễm a đưa tay ngăn tại trước mặt của chính mình hòa đội âm dương cả tổng đây là đang xem thường vân ẩn lôi độn trả cơ g i hình thức ta liền không tránh a lửa này nhan sắc giống như có chút xấu nha nửa tháng sau ở vào vũ quốc một chỗ cao úc trên trời mưa nhỏ hy r ố c rách rơi xuống liên miên bất tuyệt gõ nhẹ tại mái hiên bên trên lúc này vũ quốc không giống với d i vang chiến hỏa bay tán loạn thời điểm lộ ra phá lệ an bình bọn hắn vĩ đại thủ lĩnh xạ lạ mạn nở hàn rô tại đối mặt mấy cái người háo đen ân cần thăm hỏi về sau trực tiếp hủy bỏ vũ quốc duy trì mấy năm thời gian chiến tranh chính sách cũng đem hắn cư ngụ nhiều năm phủ đệ n h ư ờ n g lại có thân tín còn chứng kiến bọn hắn vô địch thủ lĩnh hàn rô đại nhân đôi mấy cái tia người háo đen cúi đầu không lưng muốn bao nhiều tôn kinh có bao nhiều tôn tính thuyết phát này vũ quốc trấn thủ vũ quốc nhiều năm để chung quanh ba cái đại quốc đều sợ ném chuột vỡ bình h à n r ồ đại nhân làm sao lại như thế mềm yếu đâu cho tới hôm nay vô số vũ quốc dân chúng sợ hai trốn ở trong nhà vũ nhẫn cũng có chút sợ hai trốn ở một bên đ à n r ồ cùng hất lên hắc bảo n ổ kỳ dẫn theo bộ đội vội vã xâm lấn vũ quốc tại tam quốc trong khe hẹp đau khổ sinh tồn vũ nhẫn tự nhiên có thể nhận ra chi này to lớn bộ đội là từ nham nhẫn cùng cổ n ổ hạ nghỉ dạ hôn tạc cùng một chỗ tạo thành mặc dù đều là đeo cổ nộ hạ hậu n g c h nhưng là những cái tia thân hình cao lớn trắng tiện cái mũi cũng so với thường nhân to lớn cổ nộ hạ nghĩ dạ xem xét liền là th bất quá còn có một số da đen n g ị dạ cũng giống vậy cao lớn chỉ là vũ nhẫn nhóm cũng không phải là rất có thể xác nhận khả năng cô nô hạ quá nóng đem các n g ị dạ đều dám đen hàn d ộ đại nhân để bọn hắn thành thật một chút không cần làm ra một chút làm cho đối phương có chỗ hiểu lầm cử động lấy hàn d ộ tại vũ quốc bi danh những n à y vũ nhẫn cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời nhìn xem chi này một người một nước bọn đều có thể bao phủ vũ quốc bộ đội tiến quân thần tốc đàn d ộ nhanh một chút a vết thương sắp bị mưa rơi ướt nộ kỷ trên không trung linh hoạt phi hành mặt cho từ vũ quốc mưa p h ù thấm ướt trên người hắn áo bào đen đàn r ồ thở hồn hện tức giận nhìn xem bay ở không trung nộ kỳ ta là người sống nha sẽ mệt mỏi người đi thử một chút quay đầu nhìn về phía bị mấy cái chữa bệnh n ì dạ đặt ở trên cáng cứu thương ra ca đệ t ứ a đàn r ồ cũng là thằng lắc đầu người nói ngươi phải cứ cùng m ã đạ dạ lao ra không qua được hiện tại trung thực tại nham ẩn thôn cứu chữa nửa tháng mới miễn c ư ơ n g bằng bệnh nếu không phải nhìn ngươi tuổi trẻ ta đàn r ồ đều suy nghĩ c á c người v u ế thổ truyền sinh em dương ẹ đỏ kẻn sầy tính toán đàn rô lung lay đầu lắc lắc bị nước mưa ướt nhẹp tóc đem suy nghĩ đặt ở trước mắt tiếp tục hướng về vũ quốc nội bộ tiến lên nửa tháng trước mạ đạ dạ đem một bộ cháy đen thi thể ném ở đạn dô mấy người trước mặt đạn dô còn tưởng rằng là cái nào không có mắt đây này kết quả nhìn thấy mạ đạ dạ đi theo phía sau một đám khóc hề hề đen đại hán mới biết được đây là vân ẩn thôn tàn quân g i ả i cả thời gian nửa tháng từ cổ nộ hạ mang ra chữa bệnh bộ hơn phân nửa tinh lực đều tại cứu giúp cái này dũng cảm g i ả i cả tiếp thu nham ẩn cùng vân ẩn tiến độ rất nhanh cổ nộ hạ người tại đạn dô giám sát dưới cũng không có làm ra cái gì người người oán trách phiền lòng sự tỉnh đem nham ẩn thôn nị dạ triệt để đặt vào mình dưới t r ư n g cái khác hạ nhẫn cùng người bình thường đạn dỗ cũng lưu lại mấy chi bi hộ tống bọn hắn về h ò a quốc chỉ là cô nộ hai bộ đội có chút bất mãn sau khi ra ngoài liền không có gặp gỡ qua một lần chiến đấu tất cả đều là đi đường l i ê n bắt lấy cái này chạy thật nhanh một đoạn đường dài nhưng sức l ự c luyện đàn r ồ cảm thụ được phi lôi thần âm dương hì rì xìn phi tiêu chỉ dẫn đi vào vũ ẩn thôn bên trong nhất khí phái trước đại lâu nghỉ ngơi theo đàn r ồ ra lệnh một tiếng bộ đội phía sau không để ý ở n g ớ t toa mặt đất lập tức té ngã một mạng lớn mấy cái chữa bệnh nhị dạ thì là liếp nhau một cái không kịp chờ đợi đem căng cứu thương mang lên một tòa phong ốc dưới mái hiên cũng là đặt mông ngồi dưới đất. bắt đầu nào nặn mình đau nhức cánh tay cùng bắt chân đạn rộ cùng lơ lửng giữa không trung n ổ kỳ thì là đi vào tòa này cao úc không có góc ử a một cái mang theo q u á i dị bình oxy bộ mặt chỉ lưu ra con mắt cái mũi bộ phận nam nhân tựa như biết bọn hắn đến sớm kéo ra đại môn cái này nam nhân có một đầu l ệ n h vàng tóc trắng ánh mắt sắc bén mà thâm thúy áo khoác ngắn tay mỏng màu đen áo choảng đem hắn một thân đồ nị dạ buộc che chắn chính là vũ quốc truyền kỳ nị dạ xạ làm ạn nờ hàn rộ tới, tới bọn hắn người đâu ở bên trong đi theo ta không có quá nhiều hàn huyền dù sao đạn rộ cùng h à n rộ thật không quen lần trước gặp mặt đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến rất nhiều năm trước kia h à n rộ tại phía trước dẫn đường dư quan g còn len lén đánh giá đạn rộ không nghĩ tới nha không nghĩ tới trước kia nhận chi tối vậy mà l ắ p mình biến hóa cũng nhanh trở thành giới lụy i ả thực tế t r ư ở n g không giả một bên khác còn đặc biệt chú ý n ổ kỳ trên người á o bào đen h ắ n đoán được thân phận của n ổ kỳ dù sao d á người n g như thế thấp bé còn có thể tự do phi hành toàn bộ giới lụy i ả bỏ cảm thịt thịt phần độc nhất chỉ là cái này á o bào đen đường đương xủ trị cả cũng thay đổi thành cỗ hạ đồ chơi sao hàn d ỗ ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi làm sao cảm giác bị thời đại từ bỏ đầu đến ta liền không tiến b ả o hàn d ỗ nói đến đây toàn thân l ắ c một cái có trời mới biết tại một cái đêm khuya chết đi sẻn gỗ cụ song hùng mang theo đệ nhị hồ cả gõ vang cửa phòng của hắn c á i lại bên trên bất thiện hỏi liền ngươi gọi hàn d ỗ à, cái này mang đến cho hắn bao lớn bóng ma hắn xả là mạ nơ đ hàn d ỗ cũng không giống như một chút trẻ tuổi nóng tính m a n g phu nên nhận sợ vẫn là nhận sợ đừng thực lực của ngươi cũng miễn tưng đi cùng một chỗ đến đàn rỗ dắt hàn rỗ ao choàng đối hắn nói ra hàn rỗ nghe xong lại nổi giận cái gì gọi là thực lực của ta còn miễn cưỡng ngươi đánh thắng được ta sao tiểu tử đến hay l ắ m chậm nghe được bên trong cái kia mang theo từng tia từng tia hạ kỳ thanh âm hàn r ồ đáng xấu hổ từ tâm cùng một chỗ liền cùng một chỗ đi ta cũng đúng lúc nghe một chút các ngươi cổ nổ hạ có cái gì đại trận chiến hàn r ồ đi theo đạn r ồ nổ kỳ đi vào cái này làm hắn cảm thấy quen thuộc gian phòng đạn r ồ u trị hạ bên kia ta đã thông trì, bọn hắn không có ở lôi q u ố c chậm trễ công phu bắt quý tộc liền về cổ nổ hạ tôi bị dạ mạ sửa sang văn kiện trong tay đưa chúng nó chồng lên nhau ném tới đạn rộ trước mặt trên mặt bàn phi lôi thần âm dương hì dễ xin liền là t h u ậ t tiện đáng tiếc đạn rồ chính hắn học không được đạn rồ chỉ là nhìn qua hai lần văn bản tài liệu hắn tiện nghi nhi tử mỹ nạ tổ c h ữ viết ngay tại phía trên không khỏi ở trong lòng cảm thán nói s a cú mò bên kia có cái gì tin tức đạn rồ không có đi lật văn bản tài liệu hắn tin tưởng hắn lao sư nhất định không có nhặn ở giúp hắn xem hết n a n h trắng trên tình báo nói đã song thành đối mỹ g ụ c chém đầu đang tại si cha vụ ẩn ngoan cố p h ậ n tử ta đã để ngươi nhi tử điều mấy đội dạ mạ nạ c ạ tộc nhân đi qua tổ bị dạ mạ tại chỗ ngồi bên trên thản nhi nói mạ đạ dạ cùng hạt h ì dạ mạ đối bọn hắn hai người giao lưu không chen lời vào chỉ có thể ở một bên ngồi không thủy quốc nhân số sẽ có hay không có điều b i t có thể nắm giữ thế cục sao tôi bị dạ mạ tiếp tục nói chân mày ở giữa đều là vẻ suy tư không cần phải lo lắng xa cụ mò lao đ ể có thể giải quyết đàn dầu nghĩ nghĩ hiện tại cổ n ổ hạ a bù cảm thấy mình lao sư vẫn là quá lo lắng ra hiệu n ổ kỷ cùng hàn d ộ tất cả ngồi xuống đàn dỗ dùng trả cờ dạ hòng khô mình n g ớ c tắt tóc gõ bàn một cái nói ý tứ chính là chúng ta cổ nộ hạ chỉ kém xa ẩn mạ đạ dạ nghe vậy hai mắt tỏa sáng vậy liền có thể triển khai thập v ĩ kế hoạch ra thập v ĩ không biết rõ tình hình n ổ kỳ cùng h à n rộ lẫn nhau có thể hay không quá vội vàng đàn rộ huyền chuyển nói ra mạ đạ dạ ngươi có n ắ m chắc tất tháng sau tổ bị dạ mạ đối mạ đạ dạ cũng không k h á c h khí trực tiếp phát ra linh hồn đặt câu hỏi mạ đạ dạ sắc mặt có chút khó coi bất quá vẫn là lường tổ bị dạ mạ một chút liên tiếp xúc đều không có tiếp xúc qua nói gì n ắ m chắc lại nói các c dạ hẳn là s ố sủ kỳ nhất tộc nhất có thể khống chế một cái Thì giả m ạ đ ồ n g dạ n g tại lao o ạ i diện tràng này đều là cắm không đều cắm v miệng, Bất quá hắn quả ra ấ t trí vui mừng nhìn thân mình, giải c c hắn phóng dì nệ gắng bên trong cơm chế Họ r dầu xị mặt đã bắt đầu lấy tay nghiên cứu luân hồi truyền sinh nhanh đàn r ầ c h à n g diện bầu không khí có chút lạnh nói bổ sung có một đôi gì nệ gẳng sinh cùng từ hạn chế đối cổ n ổ h à mà nói đã rất mơ hồ ai giống như là nhớ ra cái gì đó t ộ bị ra mạ thần sắc có chút kích động không phải có cái thế giới khác sao cái tiêu tả cả hạ xì ị xạ mù xuyên qua thế giới mạ đạ dạ cũng xứng sở cũng mở miệng nói ra đúng chúng ta có thể đi thế giới khác giải khai cả g ú dạ phong ấn không đánh lại được chúng ta cũng có một lần nữa cơ hội đàn d ầ kéo ra khỏe miệng hắn sợ làm như vậy một cái khác đạn r ộ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù lại có tạ cả hạ xì lao đệ ba động hạt giống hắn có thể làm được cái gì đến hắn cũng không dám nghĩ sợ sát n g h i ệ t xuyên thấu qua long mạch thêm đến trên người hắn đến Khu, nếu không vẫn là suy nghĩ một chút đạn r ộ có chút chân trờ cân nhắc cái gì cân nhắc ngươi chừng nào thì trở nên như thế mềm yếu cũng không phải thế giới của chúng ta cân nhắc nhiều như vậy làm gì tổ bị dạ mạ mà c a o mày có chút bất mãn mạ đạ dạ cũng lần đầu tiên cùng tổ bị dạ mạ đứng cùng một chiến tuyến đạn dộ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì không phải hắn mềm yếu mà là hắn quá biết mình là cái gì đồ vật sắc khí đạn rổ công lực sợ không phải không thể so với số sủ kỳ thấp nha việc này đằng sau bàn lại nếu không vẫn là chờ trở, trở lại họp các loại giới mỹ da nhất thống đem có thể để được danh hào người kéo lên đạn rổ tổ bị dạ mạ muốn tiếp tục mở miệng lại bị đạn rổ gõ bàn đánh gãy lão sư ta mới là h ồ ca tổ bị dạ mạ s ư n g sở môi có chút động hai lần giống như là muốn bị lực lượng thần b í ảnh hưởng nói ra câu kia cấm kỵ lời nói v ụ t mạ đạ dạ bỗng nhiên đứng dậy do hạt x dạ mạ cùng tổ bị dạ mạ kêu to một tiếng nhưng là mạ đạ cũng không có làm gì quay người hướng về đại môn đi đến hàn d ỗ nhìn thấy một màn này ở trong lòng hung hăng vì đạn d ồ giơ ngón tay cái lên người trẻ tuổi kia đủ dũng lao phu tan thành ngươi n ô kỳ thì là sắc mặt như thường hắn hiện tại đều đã chết còn sợ nha ép hắn liền mở bày đạn d ồ kéo dài để mạ đạ dạ lao ra thất vọng ra khỏi phòng nếu không phải đạn d ồ đang tại hướng lý tưởng của hắn ra sức bao tác hàn l ụ c h ỉ hạ mạ đạ dạ đã sớm thay vào đó phục sinh về sau nhìn thấy cụ n h hạ mọi người đồng tâm hiệp lực cảnh tượng ngay cả cụ chị hạ nhất tộc đều h o n mỹ dung nhập thôn không ai chân chính để ý hư vô mở mị thôn mà là tại ý lấy trong thôn người cái này khiến mạ đạ dạ lao ra bỏ đi tại cổ nổ hạ báo nổi ý nghĩ thôn người lãnh đạo có thể cho một cái t r a i t r a i tiểu h à i đại diện dù c h ỉ hạ nhất tộc cũng có thể không bị ôm lấy thành kiến không có bẩn thiệu chính khách chỉ có muốn cho cổ nổ hạ trở nên tốt hơn thôn dân thậm chí bình dân còn có thể học tập trước t i ê m nghị cũng không dám nghĩ một mực bị lũng đoạn nhẫn tộc tri thức tình báo hàng rào bị đạ thông người bình thường cùng nghỉ dạ ở giữa phán đoán yêu ma hóa thời gian dần trôi qua bị đạn rổ mở học viện làm ham mòn các thôn dân dù là không thể trở thành nghĩ dạ cũng có thể cùng ngày xưa cao cao tại thượng nghị giã đại nhân k ầ vai sát cánh cảnh vệ bộ bình dân thậm chí còn dám đối nghị giã xuất thủ đại lượng thôn dân thật tâm thật ý vì chưa từng gặp qua vài lần học viện tuyển thủ ủng hộ không có lợi ích tranh chấp không có thân bất do kỳ chỉ là vì một phần lòng cảm mến một phần cảm giác tự hào nhưng là xuất hiện ngoại địch về sau hai phái trận danh lại mười phần thuận hoạt dung hợp thành một phe cánh càng ngày càng nhiều đủ trị hạ vì thủ hộ mở mắt mà không phải mất đi s a phẫn hận gặp được bất công đãi ngộ cựu hận xuất trình lần này trước có rất nhiều tuổi trẻ bình dân s i n chiến bọn họ đều là tại hai học viện lớn bên trong học bộ túc nhưng là lần này ngay cả hạ nhẫn đều không có mang thú n g chi sẽ chỉ công phu nhỏ ba chân người bình thường sinh hoạt giàu có hài hòa hữu á i quản lý trong suốt đây đều là mạ đạ dạ dùng cái kia s o n g chứng kiến qua vô số chép riết vô số liều mạng xạ dịn g ặ n g nhìn thấy không nghĩ tới mạnh như hạt hỉ dạ mạ cùng chính hắn đều không có làm thành sự tình không nghĩ tới s ẻ n dù nhất tộc hy sinh toàn tộc danh hào đều không có làm thành sự tình bị đạn d ổ cái này thực lực nhỏ yếu người khô thành cô nộ hạ thật trở thành tất cả mọi người cô nỗ hạ sẽ không vì thôn hy sinh bất cứ người nào mạ đạ dạ đứng tại đại lâu phía trước cửa sổ nhìn xem liên miên không rất vừa phủn vì băng hữu, tộc nhân thân nhân thỏa hiệp thời đại cựu hận cùng hạt hỉ dạ mạ cùng một chỗ thành lập cái thôn này chỉ cần là uy hiếp được thôn vô luận là bằng hữu của ta huynh đệ hải tử ta cũng sẽ không đông tha mạ đạ dạ nhớ tới hạt hỉ dạ mạ tại kết thúc gốc lời nói khoe miệng không ức chế được dâng lên chỉ bất quá mang theo nồng đậm trào phúng thế nhưng hạt hỉ dạ mạ ta chính là vì trong miệng ngươi những n à y sẽ không bỏ qua người mới cùng ngươi thành lập thôn ngươi lẫn lộn đầu đôi nhìn xem giới lầu tại chữa bệnh nì dạ không ngừng chăm sóc giới dạy ca đây là mạ đạ dạ chiến đấu tiếp sống bên t r o n hiếm thấy tận lực thu tay lại hắn lưu lại a sinh mệnh khi biết hắn dẫn theo vân ẩn thôn còn lại thành viên vứt bỏ thôn về sau mạ đạ dạ trong lòng có lấy một tia c h ậ p trùng nói không chừng hiện tại cái này giống than cốc giải cạ ôm giống như hắn ý nghĩ nếu như vậy thế cục quyết tán đến toàn bộ giới mì dạ mạ đạ dạ bàn tay bỗng nhiên b ó t đem hắn màu đen bao tay dưới n ắ m đấm gắt gao nắm chặt vô hạn sủ của họ mì là giả nhưng lại như bây giờ cũng không tệ quay người mạ đạ dạ hướng phía cao ốc đi ra ngoài hắn không muốn đợi thêm nữa chỉ là ấm độc dẫu tại ở mức toa vũ quốc mặt đất bọt nước tại bên chân t o á lên thằng đến mình đem bọt nước văng lên thanh nhâm dẫu thành l ê n hướng phía phong quốc phương hướng b a y vọt tôi xù kỳ nhất tục sao vậy liền nhìn xem các ngươi có hay không tư cách ở trước mặt ta nhảy múa chương hai trăm ba mươi ba có đ ạ i khủng bố tại ngoài thôn mạ đạ dạ đại nhân thật không được nha chúng ta trở là được rồi thật không có tất yếu mạo hiểm đúng thế đúng thế mạ đạ dạ đại nhân ấm độc phong hiểm rất lớn bọn chúng sẽ thôn vệ trà cơ dạ nạ dạ ý mạ cùng dạ mạ nạ cả hệ dạ nổ hai người tại mạ đạ dạ bên người không ngừng thuyết phục muốn bỏ đi hắn sớm chạy tới bị màu tím xương độc vây lại xa ẩn thôn ý nghĩ hiện tại ổn t h o á nhất liền là chờ đợi đến xa ẩn thôn các nghỉ dạ bởi vì các loại nguyên nhân chết hết không có trả cờ dạ đi duy trì cái kia c h e khuất bầu trời ấm độc lại dùng hỉ rủ cổ chế tạo gấp gáp ra đặc hiệu thuốc sắt trùng đem độc trùng giết hết xa ẩn thôn liền chính thức tuyên bố bị cầm xuống thế nhưng là mạ đạ dạ mắt điếc hai ngơ hai bên huyền áo thẳng tắp bước về phía có thể nhìn thấy một vòng màu tím xa ẩn thôn phương hướng hệ dạ nổ cùng ý mạ trên đầu bước lên mồ hôi muốn động thủ lôi kéo mạ đạ dạ lao ra thế nhưng là chậm chạp không dám đưa tay gặp mạ đạ dạ lao ra đều nhanh đi ra bọn hắn doanh địa p h ạ m vi hệ g i ả nổ cùng ý mạ chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại đưa mắt nhìn mạ đạ dạ chậm rãi đi hướng xa ẩn thôn không có khuyên nhủ g h t dù mạ chẳng biết lúc nào đi đến giữa hai người gặp hai người đều là một bộ không biết nói cái gì dáng vẻ mở miệng hỏi khuyên khuyên như thế nào a hệ g i ả nổ có chút không có cách hai tay một đám hỏi lại dù mạ dù mạ lúng túng chụp chụp gương mặt của mình cũng là chầm mặc không nói xa ẩn thôn t r i ệ rỗ nơi ở cùng dĩ vãng cái tia nhỏ hẹp phòng làm việc khác biệt hiện tại t r i ệ rỗ nhà khôi lỗi vật liệu thất đã bị xây dựng thêm mấy phiên. lộ ra sáng tỏ lại khoáng đạn các loại khôi lỗi vật liệu phân biệt rõ ràng b ả y ra đang làm việc ở giữa từng cái vị trí số lượng khổng lồ tựa như toàn bộ xa ẩn thôn vật liệu đều bị đưa đến công việc này ở giữa mặt cho do thiên tài khôi lỗi sư xạ số gì, tùy ý lấy dùng xạ số gì hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm nằm đang làm việc trên đài con rối hình người mười ngón tay linh hoạt trên dưới lật qua lật lại khôi lỗi phần bụng bị đào lên bên trong tràn đầy tinh vi máy móc tạo vật hôn tạp một chút trói mắt đ ầ gỗ chia rô ở ngoài cửa có chút phức tạp nhìn xem một màn này không biết những chuyện này đối với hắn cháo trai là tốt là xấu. Xả số gì. chị dỗ dùng lời nhỏ nhẹ ở ngoài cửa kêu lên nàng cháu trai danh tự làm khôi lỗi sư nàng cũng biết lúc này không nên quay dày cháu của nàng xạ s ổ gì trong tay một trận các loại hình thù kỳ quái vật phẩm cũng trên không trung ngưng lại xạ s ổ gì giống như tại trong cổ bôi lên dầu bôi trơn mười phần thông thuận quay đầu nhìn về phía sữa của mình sữa chuyện gì t r ố n g r ô n g ánh mắt để chị dỗ không có nhìn ra một thơ một hào tình cảm phản phất cháu của nàng biến thành một bộ khôi lỗi chị dỗ đột nhiên hoàn hồn từ loại này đang sợ ý nghĩ bên trong n ả y ra đối xạ xổ dị lộ ra một cái mịu cười hoái nên nghỉ ngơi ngươi đã một ngày một đêm không ngủ Chia xạ số gì, gì, gì chính mình cũng không biết tại sao phải đáp lại mãi mãi yêu cầu rõ ràng hắn đã không cần giấc ngủ có thể là không muốn nghe chĩa rổ rông dài a đã kéo xuống phòng làm việc đèn cả phòng lập tức lâm vào hát cám bàn làm việc bên trên khôi lỗi bị dứt bỏ phần bụng tại trong hát cám có chút loại hồng quang ca dẹp cao ốc vốn là thôn chính vụ tập hợp thể nhưng là hiện tại lộ ra phá lệ q u ả n g cụ vẽ đệ tam cà d ẹ t không h ư n g l ắ m ăn xấu xí đồ ăn ịu x ỉ u ba ba muối hấp cây xương dòng cảnh một cái rõ ràng phát d ụ c không tốt nướng xa hạt một bát không có cái gì thể rắn nước dùng đây chính là một thôn hình bóng cơm t r ư a ngay cả cà d ẹ t gan đến đều là những này cái khác n h i ra ăn đồ vật có thể nghĩ về phần người bình thường đương nhiên là ăn rộng rãi xa n h ấ n ép đi ra t r ạ cờ dạ rồi ai cà d ẹ t thả ra trong tay thìa có chút khổ não trên bàn dùng hai tay chống lấy cái chán loạn trong giặc ngoài xa ẩn tình huống không ngoài như thế bị đọc trùng đem chọn cái thôn bao bọc vây quanh đánh mất đối với ngoại giới tình báo toàn bộ thôn duy nhất đối ngoại đường tắt lại là cà d ẹ t cắt chi nhãn một loại kết hợp từ độn thao cắt cảm giác thuật tại bên ngoài cơ thể dùng hạt cắt tạo dựng liên thông tầm mắt con mắt chỉ có cà d ẹ t từ độn phạm vi có thể vượt qua thật giải ấm độc b ư ớ c lên lớn lao phong hiểm tới gần ă n tươi nuốt sống độc trùng mới có thể đem cắt chi nhãn miễn cưỡng thi triển tại độc ngoài vòng tròn còn tốt nội ưu bị hắn vừa thu không bao lâu độ lệ xa số di giải quyết một bộ phận lớn không chỉ là bình dân trà cờ dạ không đạt tiêu chuẩn h ạ n nhẫn đại bộ phận cũng đưa cho xả sổ dị cải tạo đôi thức ăn nước uống nguyên nh những n à y hạ nhận trả cờ dạ tăng trưởng sẽ dị thường chậm c h ạ m đối t ư ơ n g lai nỉ dạ kiếp sống cực kỳ bất lợi thế nhưng xa ẩn thôn thật còn có tương lai sao đệ tam c ả dẹt đem trong mâm đồ ăn hai ba miếng toàn bộ n u ố t vào không có lưu lại bất luận cái gì có thể bổ sung dinh dưỡng đồ vật để cấp dưới lấy đi về sau đệ tam c ả dẹt cũng đẩy ra cửa phòng làm việc hướng phía thang lầu đi đến đặt ở trước kia hắn một cái cắt tuấn thân liền xuống lâu một cái cắt sắt chi rực liền mở bay nhưng là hiện tại bất luận cái gì trả cờ dạ đều cần tiết kiệm đến dùng để duy trì xa ẩn thôn dân chúng sinh mệnh dùng để duy trì bên ngoài bảo mệnh ph đi từ từ đến thôn bên ngoài may mắn có thể trở thành ca nhân vật thể phách nhất định quá quan không phải cạ d ẹ t đầu đầy mồ hôi chật vật hình tượng lại sẽ cho xa ẩn sĩ khí đến lần trước một k í c h trí mạng dùng ngón tay nhẹ nhàng che mắt trái của mình một cái tay khác chậm chạp lại tiêu chuẩn kết ấn cho dù là những này cấp thấp nhất h u ậ t đệ tam cạ d ẹ t đều muốn dùng ấn đến phụ trợ cam đoan trả cờ dạ không có một tơ một hào lãng phí cắt chi nhãn cùng ngoại giới cách thật d à y bích trướng xa ẩn thôn rốt cục lại cùng ngoại giới đả thông một cái nhỏ hẹp tầm nhìn ca dép tre ở bên trái trên mắt hai ngón có chút dùng sức tựa như dạng này liền có thể đem hình ảnh truyền lại đến rõ ràng hơn một chút có thể nhìn thấy thoáng xa xa cộ nổ hạ cờ xí cũng nhìn thấy ngoài thôn bị độc trùng thôn vệ hoàn tất mắc cốt càng nhiều là hạt cắt bên trên bị liệt nhật nhiệt độ cao thiêu đốt đến gần như vặn vẹo không khí các loại ca dép thân hình xứng sở không chế ngoại giới các chi nhãn cố gắng tập trung một cái vóc người cũng không cao lớn đem mái tóc dài của mình lung tung tròn tại sau lưng có một bộ hồ lô trạng tây quạt người mặc một thân thời kỳ chiến quốc chế thức trồng giáp bóng người đang tại c ắ t chi nhãn tầm nhìn bên trong chậm chạp hiện hiện hắn không nhanh không chậm tới gần xa ẩ n thôn tới gần ca d ẹ t đối diện phương hướng đệ tam cà d ẹ t c a o mày hắn tự hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua đ ố i đạo thân ảnh này miêu tả bởi vì trước mặt nặng nề g h xương độc ca d ẹ t cũng không cảm thấy sẽ có nguy hiểm gì cũng không có hủy bỏ ngoại giới cắt chi nhãn nhìn trong chọc vào đạo thân ảnh này thẳng đến nhìn thấy mạ đã dạ che kín vết dạ mặt ca dẹp đột nhi đây là s e n gỗ củ song hùng u c h ị hạ mạ đạ dạ cà d ẹ t có chút khó tin che mắt không xác định tự lẩm bẩm cho tới ngay cả thuật thức đều quên hủy bỏ ánh mắt xứng sờ nhìn xem u c h ị hạ mạ đạ dạ mang theo màu đen bao tay tay tại tầm mắt của chính mình bên trong không ngừng phóng đại phúc ánh mắt tại mạ đạ dạ trong tay nổ thành một đoàn hạt cát đệ tam cà d ẹ t thậm chí cảm thấy phần mắt một k i a huyễn đau nhức liên v ộ i vàng xoay người muốn hướng lấy cà d ẹ t cao ốc tiền đến sau đó triệu tập cao tầng thảo luận đối sách ngoại vi xương độc là xa gần bùa đòi mạng cũng là xa gần ô rủ còn có thời gian lại không nghĩ một câu vô cùng bình tĩnh lời nói từ xương độc bên ngoài truyền vào đệ tam cạ d ẹ t lốt hai để hắn dừng bước thần la thiên trinh nhâm dương xin dén s ẩ y chương hai trăm ba mươi b ố chia rô ta không làm người rồi một cỗ c h ó i thai sóng âm tại cạ d ẹ t trong thai nổ tung để hắn không khỏi nữ h c h ặ t s n g mi ngưng trọng nhìn về phía để hắn phiền lòng không thôi xương độc chỉ gặp nguyên bản nặng nề g h phải xem không rõ ngoại giới độc trùng đột nhiên bắt đầu đ ỗ n g nhiên đột phá xa hận chế tạo phong độ đâm dương p h tổng đệ tam cạ dẹp một tay vừa nhấc dây đặc màu đen các sắt muốn ngăn chặn không ngừng bành trướng độc trong buổi tắm đi kz một mặt ngưng trọng nhìn xem trong làn khói độc bị oanh ra chỗ trống dày gặt màu tím chính chậm ra hương trống giống lan tràn mạng đã giả thân ảnh ở trên không động sắc bị bổ khuyết hoàn tất lúc bước vào hắn xa ẩn thôn phạm vi giống như là một đầu cá mập bơi vào cá mỏi bẫy thong dong nhìn về phía dương một đôi cánh màu đen đệ tam cà d k t mạ đạ dạ trên mặt sinh ra một chút ý cười hy vọng các ngươi xa ẩn thôn x ư ơ n g cứng đủ nhiều mạ đạ dạ bỗng nhiên đưa tay đưa tay hướng về bay lượn với thiên tế cả d ẹ t k h á n ế t vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng sketch in quá hương bồ lấy mình cắt cánh sắt cà d k t đột nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn lữ kéo với lại chỉ nhằm vào hắn thân thể x o á t cà kz thân t thể không chỗ m ư ợ lực không thể tránh khỏi sông hướng trên mặt đất mở bàn tay vụ trí hạ mạ đạ dạ phía sau hai cánh lập tức hóa thành hai đoàn phổ thông cắt sát hướng xuống đất vật rơi tự do mạ đạ dạ chỉ là tại nguyên châu đưa tay bình tĩnh nhìn cạ d ẹ t đem cổ của mình đưa tới cửa vừa dung lực ngón tay thật sâu khảm vào cạ d ẹ t cái cổ bên trong hung hăng vứt xuống đất phanh cạ d ẹ t bị nện trên mặt đất làn da chậm rãi trở nên màu đen tại mạ đạ dạ dưới chân nổi lên trùng t i ê n cắt sắt cắt thế thân nguyên bản cắt cánh sắt rơi xuống địa phương đông nhiên hiện lên cạ d ẹ t thân ảnh hai tay ở trước ngực mở ra đông nhiên hướng ở giữa một nắm từ độn xa thiết giới pháp theo cạ dẹp hét lớn tại mạ đạ dạ bên người kích thích các sắc n g o nhà hóa thành phẩm chất không đồng nhất châm dài hướng phía không hề có động tĩnh tiếng vang ầm ầm để bên ngoài chế tạo phong độn âm dương phước tổng bình chướng cũng vì đó run lên trung tiên h b ụ i mũ bao trùm dày đặc h ạ t sát ca z mũ che màu trắng đều bị thổi hào hào rung động trang diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại ca z hai tay ngăn tại trước mặt của chính mình chỉ lộ ra hai con mắt nhìn chòng chọc vào bị cho bụi bao trùm địa phương ngươi cảm thấy cái gì cho vật có thể chạy ra ta đôi mắt này ca z thân sắc xứng sở phía sau lưng nổi r a gà đều bị bên thai lời nói này kích thích không kịp làm ra phản ứng ca z đã cảm thấy một cỗ khổng lộ lực đạo đụng hướng về phía phần lưng của mình thần la thiên chinh nhâm dương xin rén s Cà kz tại bị đánh bay trên đường liền đã ước chế không nổi máu tươi c u ầ n vốn nhanh chóng trên không trung thay đổi thân hình muốn m ặ t hướng mình được nhân lại hoảng sợ phát hiện trước mắt của mình xuất hiện một đôi con mắt thần bí màu tím nhạt đôi mắt một vòng một vòng màu đậm đường vân mang theo uy thế lớn lao lại giống như ủ r d mạc kỳ muốn để cho người ta xa vào trong đó phong ấn sư tử bế gạo mạ đạ dạ di nệ gẳng cấp tốc tả hữu n h ó n g một cái từ bỏ truy kích bên miệng chảy máu kz dưới chân bỗng nhiên một đạp người mặc màu đỏ trồng giáp mạ đạ dạ liền giống một đoá tiên diễm hoa hồng trên không trung nhanh chóng xoay tròn rơi vào thôn biên gi một bộ trừng hai người rộng đầu h ổ khôi lỗi huyết b u ồ n đại khẩu bên trong bí mật mang theo đếm không hết r ă n g nhọn siêu một cái nện vào mã đạ dạ vừa rồi vị trí cà d é p trên không trung lại phun ra một ngụm tụ huyết bị một bộ miếng vải đèn trỗ che đậy hình người khôi lỗi đó lấy ai trùng hợp sao mã đạ dạ hai tay ôm ngực đứng tại nóc nhà đánh giá trên mặt đất bị đầu h ổ khôi lỗi g ặ m ra phong ấn chú văn thấp giọng tự nói c h i a rổ trương tay kéo một phát đầu h ổ khôi lỗi lập tức hóa thành một đoàn xương trắng biến mất thu hồi kết nối đầu hồ khôi lỗi sợi trạ cớ dạ tay trong tay áo vô thanh vô t ứ c đem lượng quyển, quyển trục chịa dồ tiến lên một bước ngăn tại cạ dẹp trước người tiếp được cạ dẹp hình người khôi lỗi cũng tại sự điều khiển của nàng dưới đem cạ dẹp đem thả xuống bay đến bên cạnh nàng ưu c h ì hạ mạ đa i ả phục sinh người chết cô n ộ hạ là thật không sợ báo ứng sao chịa dồ thanh tuyến bình ổn sắc mặt lãnh đạo một điểm đều nhìn không ra đối mặt s ẻ n gỗ cụ song hùng kinh hoàng chi ia giấu đầu lộ đôi xa ẩn thôn cũng liền có thể chơi một c h ú t những này bản g môn tà đạo mạ đa i ả tiến về phía trước một bước đem chân đạp ở nóc nhà nhô lên bên trên một đôi dì n h ệ gẳng lại nhìn phía địa phương khác、Siu. người khoác miếng vải đen hình người khôi lỗi bỗng nhiên lấy cực nhanh tốc độ xông về đứng tại nóc phòng mã đạ dạ c h ị a rổ trưởng lão là sức đẩy cùng lực hút hắn có thể tùy ý điều khiển c ả d ẹ p thanh âm sau lưng c h ị a rổ văng lên thân cư từ lực vết máu hắn rốt c ụ c thăm dò mã đạ dạ công kích hình thức c h ị a rổ hay tay vung lên khôi lỗi bên trên miếng vải đen lập tức bị xốc lên lộ ra khôi lỗi trên thân lít nha lít nhít vừa nổ mã đạ dạ sắc mặt c h ầ m xuống tựa như ngắn những ngày hắn thấy không coi là gì cho vặt đối khôi lỗi mở ra tay phải tay trái cũng đối với vừa rồi hắn đoán vị trí khép hổ thần la thiên trinh Kích l một, một đạo thân tại ảnh chật vật từ dưới mặt đất bị hút ra màu tím nhạc tóc màu nâu băng cổ đầu màu trắng vai áo màu đen áo khoác chính là đứng tại cạ dẹp trước mặt xa ẩn trường lao chịa rồ ta nói đừng lại chơi dạng này cho xiếc mạ đã dạ bóp lấy chĩa dỗ cổ nhìn xem nàng không ngừng dãy r ù a dáng vẻ hơi không kiên nhẫn nói xén dù hai tay ra sức chụp lấy mạ đã dạ kiểm soát bàn tay lớn hai chân cũng đang không ngừng lọt đ ạ p mạ đã dạ nhúng mày phát hiện trong tay chĩa dỗ mặc dù biểu hiện được đúng là một cái dãy r ù a cầu sinh l g ờ i nhưng là bộ mặt không có bị cắt đứt hô hấp bệnh hoạn c n g m ê n à y trong tay chĩa dỗ đột nhiên lóe trói mắt bạch quang nội bộ đông nhiên bắn ra có thể so với vừa rồi b ừ a nổ khôi lỗi bảo tạc năng lượng vơ n h to lớn bạo tạc tại mạ đã dạ trong tay phát sinh ngay cả dưới chân phòng úc đều bị trận này bảo tạc san thành bình điện. đứng tại cạ dẹp trước mặt chịa r ồ thấy thế lập tức từ bình thản trong sắc mặt đi ra ngoài thật sâu thở phào nhẹ nhõm cho b ụ i ánh lửa còn có nóng rực nương theo lấy dư âm nổ mạnh đem chịa r ồ rơi xuống sợi tóc phất động ha ha ha ha đ ẻ nén lửa g i ậ n tiếng cười từ trong b ụ i mù chuyển đến để chịa r ồ cùng cạ dẹp sắc mặt đột nhiên biến đổi Siêu. chịa r ồ chỉ cảm thấy hồng quang trợt lóe lên một cỗ ngạt thở cảm giác từ y ế t hầu chỗ chuyển đến trong hai tay q u y n chụp ngay cả đánh mở cơ hội đều không có trực tiếp trượt xuống trên mặt đất chỉ gặp mạ đạ dạ quanh thân vây quanh tương tự xương s ừ n sờ sờ sàn đù đ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa dị động kz dí nệ g à n g chấn động mạnh một cái kz muốn điều động trạ cờ dạ lập tức h ôn loạn vô cùng tinh thần trực tiếp đắm chìm đến huyễn thuật thế giới ở trong đưa tay lập tức xé đứt trịa r ổ muốn dãy r ù a hai tay giang giác nguyên bản hẳn là c h ầ m m u ố n huyết nhục xé rách âm thanh nhưng là chuyển đến ngược lại là thanh thúy máy móc tạo vật thanh â m người rất không tệ không chỉ có đem đại bộ phận trạ cờ dạ cho khôi lỗi ngay cả khôi lỗi huyết quản đều làm được sinh động như thật ngược lại là bản thể gân máy tắc ngay cả trạ cờ dạ lưu thông đều trở nên hơi tắc thành công lừa qua ta Mạ đạ chương á n tay từ từ dùng sức, c hai trăm ba mươi lăm mạ đạ dạ sa ẩn không có bị chúng ta chinh phục tư cách chịa rổ trong khoảnh khắc bị mạ đạ dạ giữ lại cổ họng cái cổ có như tê liệt đau đớn hai tay của nàng bị kéo đứt lưu lại hai cái khéo đưa đẩy khuỷu tay tại cầu sinh bản năng hạ hết sức nâng lên muốn loạn xạ trộm tới mạ đạ dạ cổ tay nhưng là thiếu thốn hai cái cánh tay cùng bàn tay vẫn nàng cố gắng như thế nào lại không cách nào dung chuyển cái kia cái kìm tay mạ đạ dạ chăm chú bóp lấy cổ của nàng như là một đầu mãng xà quấn quanh lấy nàng khí quản chia rỗ mặt dần dần biến đỏ hai mắt đột xuất v ờ môi ngạt thở nàng dây rồi lấy lại không cách nào t r á n h thoát vung ta xuống mãi mãi một đạo thanh âm non nớt tại mạ đạ dạ phía sau vang lên đồng thời vang lên còn có lơi dao bị sợ s ạ nổ khung x ư ơ n g ngăn cản t h à n h thúy thanh vang mạ đạ dạ to mày vung xuống sắc bị mình bóp chết chia rỗ tiểu hai quay đầu trên mặt đất là không biết tự lượng sức mình vọt tới sợ xạ nổ khôi l mạ đa dạ giống như là tận lực làm hư tiểu hài đồ chơi một cước đem khôi lỗi hải cốt đạp đến hiếm nát có mái tóc màu đỏ tuổi nhỏ đến không tưởng nổi xạ sổ di đang đứng tại thôn ngoại vi trên đường phố bình tĩnh nhìn mạ đa dạ dĩ n ệ găng nhìn chòng chọc vào xạ sổ di thân ảnh mạ đa dạ trên đầu lại đột ngột nổ ra mấy sợi gân xanh x a ẩn thôn tốt một cái x a ẩn thôn ta coi là sẻn gỗ cụ sau giới n y dạ đã không có như thế phát rồ sự tình mạ đa dạ hai mắt phát huy đến cực h ạ n thậm chí ngay cả dị n ệ găng bên trong vòng hình đường vân đều ẩn ẩn bắt đầu rung động chỉ gặp mạ đạ dạ tầm mắt bên trong còn chưa thoát ly đứa bé dáng người xa số gì, chỉ có não bộ cùng nơi trái tim trung tâm có hoàn chỉnh trả cờ dạ lưu động thân thể địa phương khác hoàn toàn là sắc không liên tưởng đến trịa dô bị cải tạo hai tay mạ đạ dạ tâm tình lập tức chìm xuống dưới tại thời kỳ c h i ế n quốc để hạt hy dạ mạ cùng mạ đạ dạ cùng chung mối thụ sự tình không nhiều đ ố i trẻ nhỏ giết hại tuyệt đối được cho thứ nhất đừng nhìn mạ đạ dạ cả ngày một bộ phản nhân loại tư thái trên thực tế hắn đối nhi đồng dễ dàng tha thứ độ cao làm cho người khác giận sôi tiểu tử ai làm mạ đạ dạ ngữ khí bất thiện xa số di lại là hơi n h i đầu dùng không có chút nào nhân loại tình cảm biểu lộ nhìn về phía trên mặt mang theo mấy cái vết dạn mạ đạ dạ hắn biết mạ đạ dạ đang hỏi cái gì dạng này không tốt sao tốt mạ đạ dạ thần sắc càng thêm ngưng trọng không cần lo lắng tử vong không cần lo lắng nhục thể mục nát có thể hóa thành vĩnh hằng một mực dừng lại trên đời này có b ò lớn thời gian chờ đợi xa xô gì ngữ khí có chút không hiểu hắn không biết vì cái gì mạ đạ dạ sẽ như vậy sinh khí tiểu tử nói như vậy ngươi là tự nguyện mạ đạ dạ hiện tại bình tĩnh lại trong lòng có cái không hiểu suy đoán tự nguyện không phải nói tất cả đều là ta một người làm xa số gì đem mình trên vai dùng cho che chắn bao cắt màu trắng vai vây giật xuống lại đem nửa người trên áo khoát chút bỏ một nửa lộ ra nơi trái tim trung tâm to lớn hành tâm cái này cần cảm tạ n ã i mãi của ta cảm tạ c ả d ẹ t đại nhân còn có toàn bộ sa ẩn không vẫn là phải là cảm tạ c ô nỗ hạ để cho ta có vô số thí nghiệm tài liệu để cho ta có vô số khôi l ỗ i vật liệu không chỉ có để cho ta đối với mình song thành cải tạo còn làm cho cả sa ẩn thôn cư dân v ụ t v ụ t v ư t từ nơi trọng yếu đột nhiên tách ra vô số sợi trả cớ dạ hướng về xạ sổ dị phía sau xa ẩn thôn vào tới thành ta khôi lỗi Kết, kết, kết, kết. d â y đặc khôi lỗi hoạt động thanh âm để mạ đa ra nhắm mắt lại n g a y bình thường bị xạ sổ dị cải tạo bình dân hạ nhẫn nhóm tại sợi trả cờ dạ điều khiển ở dưới giống như cái sắc không hồn hướng phía khối này không c h u n g đi tới bọn hắn thần sắc chất p h á t hành động cứng ngắc giống như là bị tước đoạt bản thân ý thức đáng tiếc ta hiện tại chỉ có thể linh hoạt điều khiển hai trăm cỗ xạ sổ dị đưa ra hai tay của mình tại đông đảo khôi lỗi bên trong chọn lựa gần hai trăm cỗ hắn hết sức hài lòng tác phẩm phần lớn là xa ẩn thôn h ạ n h ẫ n còn lại khôi lỗi thì là lẳng lặng trốn ở biên giới phong ốc bên trong thời khắc vì xạ sổ gì tiêu hao làm hậu bị bổ sung xa ẩn thôn cái khác n g dạ cũng nghe tin lập tức hành động bí ẩn quan sát đến mảnh đất chống này nhất cử nhất động không dám lo đầu c h i a r ổ trưởng lao đã nga xuống ca d ẹ t còn bị huyễn thuật điều khiển thậm chí bọn hắn khôi lỗi thiên tài xạ sổ gì, hiện tại cũng biểu hiện được giống như là một cái chùm phản diện để các n g dạ có chút năm chắc không ở thế cục mà đạ ra yên lặng lắc đầu rõ ràng còn chưa chết bao lâu chỉ là dưới đất không hỏi thế sự mà thôi hắn hiện tại đột nhiên sinh ra đã xem không hiểu cái này d ư ớ i n ì dạ ý nghĩ đột nhiên mở ra cái kia xong thần bí gì nệ gẳng chậm rãi đảo qua cái thôn này bởi vì cả cùng t r ư ở n g l á o nga xuống cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ n ý dạ một cái không biết làm sao biến thành dạng này thiên tài còn có vô số đã biến thành khôi lỗi bình dân mạ đạ dạ lần nữa lắc đầu q u a y người t h ư ớ n g phía ấm độc chi vách tường đi tới này không đánh xa số gì có chút xem không hiểu cái này kỳ quái đại nhân lên tiếng kêu lên chung q a n h bị hắn điều khiến khôi lỗi dục dịch mạ đạ dạ nghe vậy dừng bước có chút n h ư đầu d i nệ gặng bị bóng ma che đậy xa x ô gì chỉ có thể nhìn thấy một tia thần bí hạ x ỉ n ý không được các ngươi không có tư cách này các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút tiếp xuống làm thế nào sống sót t a mạ đạ dạ nói đến thế thôi một phát thần la thiên trinh âm dương xìn r ẹ n xịt ạ i ấm độc trên vách mở ra một lỗ hổng nhấc chân đi ra ngoài vô luận là nham ẩn thôn vẫn là vân ẩn tàn quân mạ đạ dạ cảm thấy đều có thể gia nhập sắp nhất thống giới n ý g i cộng đồng đối mặt tương lai giới ngoại nguy cơ nhưng là xa ẩ thôn còn kém chút ý tứ liền mặc cho bọn hắn tự sinh tự diễn ta dù sao phong quốc nơi này hắn mạ đạ dạ d với lại xa ẩ n thôn đối với hắn mà nói tựa như là trên đường con kiến về sau thời điểm gặp lại nghiền chết chính là người đứng phía sau cũng không nghĩ lấy muốn chết đi theo ủ ữ u trí hạ mạ đạ dạ đi ra cái này lồng giam cảm nhận được trên trời mặt trời cực nóng thật sự là để cho người phiên lòng hai ba cái nhảy đến cổ nổ hạ danh o địa ghẹ dù mạ rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt hắn mạ đạ dạ đại nhân n g ư ờ i đây là lời nói của ta chắc chắn sao mạ đạ ra ngoài miệng là hỏi thăm nhưng là ngữ k h í mang theo mánh liệt không được xế vào mạ đạ dạ đại nhân nói đùa đương nhiên chắc chắn ghẹ dù mạ l à người biết chuyện chỗ nào không biết cổ nổ hạ tâm tư hoặc là nói đạn dộ tâm tư trước mắt mạ đạ dạ lao ra thế nhưng là đạn dộ đại nhân trong lòng trực diện xuất x ủ kỳ đệ nhất nhân tuyển vô luận là gì n ệ gẳng vẫn là ìn g dơ dạ chuyển thế tạ nạ dù tổ xạ xủ kẻ không có xuất sinh trước đó hắn cùng đệ nhất trên thân luôn luôn mang theo một điểm mệnh định s á t thái vậy liên lưu binh về c ô nộ hạ a xa h ẩn những người này ta là thật chứng mắt để bọn hắn tại mảnh này chim không thể bị sa mạc chơi bùn a dù mạ xứng sở mang theo ánh mắt hổ nghi nhìn về phía mạ đạ dạ lao ra ngươi xác định không phải ngươi hạ thủ độc ác đem xa ẩn thôn giết hết rồi bất quá dù mạ phản ứng vẫn là rất nhanh khắc sâu nhớ kỹ đạn dồ đại nhân c ắ ngăn dặn đối mặt mạ đạ dạ lao ra đến dỗ rành. Tốt. Mạ đạ dành nhân về trước.、Chúng、ta sửa sang một chút doanh g n ẹ gật đầu, hướng thẳng đến cổ nổ hạ phương hướng ngại, Trưng triển tháng hết đầu, đến Đại đại đã Đương đây đ hạ phi nhanh. Trưng 236, đại Mạc, sắp triển khai. Cổ nổ lên nổ năm ngày khoảng nổ quân toàn dòng quân vẹn vẹn nửa tháng. cổ Mạc, Cổ cách lực, là nhiên, khai. qua dốc ngoại trừ khối kia bị mạ đạ dạ lao ra cực kỳ ghét bỏ sa mạc quốc gia khác quý tộc võ sĩ chỉ cần là đối bình dân sinh ra qua hỏng ảnh hưởng người lãnh đạo đều là thành đạn rổ vong hồn giới đ a o nếu như là yêu dân như con tận chức tận trách quý tộc thì là bị đạn rổ giật xuống cao vị hợp nhất thành cổ nổ hạ nhân viên quản lý cũng không có hại nó sinh mệnh phải nói những n à y tâm địa thiện lương quý tộc vẫn rất vui vẻ bị cổ nổ hạ hợp nhất bọn hắn đại đô không có khai cương khoách thổ gia tâm tại sức sản xuất cực kỳ thấp giới lý dạ muốn để giới cờ con dân an cư lạc nghiệp thật sự là không dễ dàng có cổ nổ hạ tiếp bản bọn hắn đương nhiên vui v ẻ thao cũng có thể tại cổ nộ hạ dưới cờ thi triển khát vọng rất hài lòng cũng không dám không hài lòng còn có một khối cực kỳ đặc thù nơi chật hẹp nhỏ bé quỷ quốc cái này tại đại lục phía tây nhất bắc dựa vào thổ quốc phía tây cùng thủy quốc cách xa nhau một vùng b i ể n rộng tiểu quốc quỷ quốc v h nữ là quỷ quốc thực tế trưởng không giả cũng là trên danh nghĩa quý tộc nhưng là v h nữ cũng không tham dự quản lý quốc gia sự vụ càng giống là một cái vật biểu tượng thế nhưng là p h nữ lực ảnh hưởng cực kỳ to lớn lên tới quản lý quốc gia nhân viên xuống đến quỷ quốc dân chúng bình thường hoàn toàn đúng p h nữ thành kính không thôi nhân viên quản lý cảm thấy nếu như không tận tâm tận lực quản lý quốc gia là đối vu nữ bất kính phổ thông bình dân cho rằng hàng năm thượng chức lương thực không phải quốc gia thu thuế mà là đối vu nữ cung p h ụ n thậm chí ngược lại cần nhân viên giám sát không cho bình dân vụ trộm nhiều hơn giao nộp một phần thu thuế làm đạn dỗ dẫn đầu cổ n ổ hạ đại quân xuyên thẳng quỷ quốc lúc cho bọn hắn mang đến vô tận p h i ề n thức lại là quốc gia khác đối bọn hắn tránh không kịp bình dân có từ ải hà sĩ ra mạ tăng thêm cổ nộ hạ nghỉ dạ cũng khinh thường tại đối bình dân xuất thủ nếu không phải vu nữ chủ động hạ tràng đạn dỗ cũng không biết nên làm thế nào cho phải bởi vì quỷ quốc không có nghĩ dạ tăng thêm tạ cả hạ sĩ ỵ xạ mù đã từng cho đạn rổ chỉ ra vụ nữ thân phận đạn rổ cũng không có quá nhiều khó xử tiếp nhận vụ nữ quy hàng mang đi quỷ quốc một cái đại thần lưu lại thông tin thiết bị liền dẫn theo bên giới đại quân biển đi tiếp thu thủy quốc hiện tại từ cửa thôn người đông nghìn nghị thôn dân cũng có thể thấy được đạn rổ đã đặt thành từ cổ nổ hạ xuất phát hướng phía phía tây tiến lên lại từ phía đông trở về vòng quanh trái đất một tuần hành động vĩ đại đối với cái này tạ cả hạ sĩ ỵ xạ mù tại nông trường dơ lên mình đại chén rượu sớm về tới thôn không phải cùng phòng thí nghiệm ọ rổ xì m à bọn hắn sen lẫn trong cùng một chỗ l i ề n l à bị mấy cái ủ t r í hạ lao cổ đồng c u n lên k ẹ n lẫn ở trước mặt hắn cãi nhau mạ đ ã dạ trở về không có mấy ngày tổ bị dạ mạ cũng nghe vị dùng phi lôi thần âm dương hỉ diệt x i n về tới trong thôn lý do là chỉ đạo mỹ nạ tổ mấy cái đại diện hổ cả quản lý cổ n ổ i hạ nhưng là tất cả mọi người đều biết hắn đây là không yên lòng ủ t r í hạ mạ đ ã dạ mỹ nạ tổ tại áp lực quá lớn thời điểm cũng thường thường mang theo vũ quốc ba nhỏ chỉ đến tạ cả hạ xì nông trường vì hắn không tồn tại nhi tử tẹn ẫ n phát sầu bên ấ ngoài đánh khí thế ngất trời thôn dân thì cho là như vậy nhưng là làng lá cùng bình thường không khác thậm chí có khi học viện huấn luyện viên tại lơ đẳng ở giữa lộ ra thắng lợi tin tức sẽ để cho làng lá lâm vào một đoạn thời gian cuồn hoan thời khắc tại rộng rãi các thôn dân vì đạn rộ một nhóm cử hành tự phát hoan nghênh đại hội cuồn hoan gần một tuần lễ sau cô nội hạ chính thức hướng từng cái phân bộ phát ra giới lì giả nhất thống công hàm h tổ tổ đem các bình dân không ngừng chuyển di đem hỏa quốc đất đai phỉ nhiều toàn bộ lợi dụng còn lại thích hợp gieo trồng lương thực địa phương cũng bị lấp đầy dân chúng còn lại đại quốc tài liệu giảng dạy tính toán còn có năm đều tại thông cáo bên trên bị phế trừ tạm dùng cỗ nộ hạ niên kỳ hảo hết thể hết thể đều đem từ cổ nổ hạ bốn mươi mốt năm tháng bốn g à y một giới nghỉ dạ trên đại hội quyết định làng lá cũng tại tường vây bên trong chưa khai thác địa khu trong vòng một đêm dâng lên chỉnh tề đầu gỗ phong ố c dùng cho an trí hợp nhất nham nhẫn vân ẩn còn có vụ ẩn ta cả hạ sĩ ỉ xa mụ nhìn thấy những ngày thời điểm mặt đều muốn cởi nát bởi vì so với những ngày khu vực nông trường của hắn tương đương với từ cổ nổ hạ ba vòng biến thành trung tâm bên trong vòng giá đất g i á phòng đống nhiên mà tăng mạnh rồi hồ cả cao úc cũng tại khẩn cấp xây dựng thêm người tham gia hội nghị số đã bắt đầu tại thống kê với lại tham gia hội nghị thành viên trị cần tinh n u y ệ n còn sông a h à n g rô còn có h ế thổ nô kỳ đệ tam mỹ rúc đều tại đạn rô áp bách giới đem nhân tài chân chính cung cấp ra tham gia tiếp xuống giới nị dạ đại hội hết thảy đều tại cổ nộ hạ bốn mươi một năm tháng bốn g à y một chương hai trăm ba mươi bảy giới nị dạ đại hội một cổ nộ hạ bốn mươi một năm tháng bốn g à y một đó là cái đặc thù thời gian làm cho cả làng lá đều vô cùng ồn ào thời gian mặc dù bây giờ làng lá quy cách là thật có chút khổng lồ không nên gọi thôn mà là phải gọi thành bị đạn rô tại toàn bộ giới nị dạ bên trong triệu tập thợ khéo đi qua ngày đêm không ngừng nghỉ lượng ban ngược lại hiện tại h ổ cả cao ốc đã trở nên phá lệ khí phái môn đầu vẫn là lấy đã từng h ổ cả cao ốc làm cơ sở ngọn n g u ồ n chỉ là đem biến chất mặt tường mảnh ngói pha lê toàn bộ tiến hành đại cải tạo nhưng nội bộ đã đại biến dạng lương tựa h ổ cả nham cao ốc hướng trong vách đá bộ dọc theo chỉ ít cự ly một cây số trước kia hội tụ cổ n ổ hạ toàn bộ chính vụ hệ thống cao ốc hiện tại chỉ xứng xem như mới h ổ cả cao ốc đại môn trong vách đá bộ không gian toàn bộ dùng phòng thí nghiệm phòng hộ tiêu chuẩn theo đàn rỗ lao cao ý tứ hiện tại coi như toàn bộ giới lỵ dạ nhân sĩ bày nát không theo sự tỉnh sản xuất c ố nộ hạ hiện hữu tài nguyên cũng đủ để nuôi sống giới mỹ dạ hai năm nói tóm lại ngang tàng bất quá bởi vì c ố nộ hạ phòng thí nghiệm vị trí tại mới đại lâu trái phía trên dẫn tới áp d è m hải đệ kỳ một trận bất mãn không có người có thể ở vào đạn rộ đại nhân phía trên cho dù là phòng thí nghiệm tới trước bất quá những n à y bất lợi cho đoàn kết thanh âm tại phòng thí nghiệm đẩy ra gãy chi trùng sinh thuốc tiêm trước mặt rất nhanh liền biến mất hầu như không còn đ ộ n thủ vẫn là hải đệ kỳ đông tiến lao trường quan húc nhật đông thăng như lòng đỏ trứng ấm áp mạ tiến diễm đem chân trời chiều sáng cho cổ hạ nổ mang đến vô thực ậ n y nay vọng cùng sức sống.、Các、thôn dân nỉ gian, động giới sức Các biết triệu thời hết thể hoạt t hôm hội khai dạ đại là đều tự phát định an ý h ỉ muốn xuống tiên trước biết tiếp lực à n rán thông、cáo. Đến g gì lá cái cáo. sẽ ra t h lực, tâm tính cùng xuất thân tiêu chuẩn các thôn thượng nhẫn nỉ dạ mang theo thấp thỏm tâm lý nhẫn mại lấy thôn dân từ trong phòng q u ă n g tới hiếu kỳ ánh mắt nương theo lấy ấm áp mặt trời mới mọc đi hướng mới hồ ca ca úc mặc dù bọn hắn đều mang cổ nộ hạ hậu n g c h nhưng là vẫn các thôn mỹ dạ tiếp xuống ăn bài tất cả mục đích của bọn họ bên trên mỹ nạ tổ tăng đều ở phòng khách đợi một hồi lâu mỹ tù kỳ thanh âm tại tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mũ bên thai lớn tiếng vang lên tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mũ lười biếng đem cái gối cong thành một cái vô hình muốn ngăn chặn lỗ thai của mình tiếp tục hưởng thụ mặt trời phơi cái mông hài lòng cảm nhận được mỹ tù kỳ đã bắt đầu kéo chăn mền tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mũ lúc này mới bất đắc dĩ bắt đầu nếu nhận trình có ăn bài ngày thường hài lòng càng trở nên chân quý như thế dù tăng gần mười điểm gặp mỹ tù kỳ quả thật có chút sinh khí tạ cả hạ xì、si、ỉ xả mũ bi thiết một tiếng chui vào phòng vệ sinh m ị tù kỳ thấy thế đi ra tạ c ạ hạ xì、si、y s a mù phòng ngủ đi vào phòng khách đối đã có chút không ngồi yên m ị nạ tổ miễn cưỡng cười cười m ị nạ tổ trên mặt cũng là lúng túng tiếu dung hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy đạn dỗ lao tra lực bài trúng nghị sẽ nghị sắp xếp thời gian đến mười giờ chính là vì tạ c ạ hạ xì、si、y s a mù đi thôi tiểu tử tạ c ạ hạ xì、si、y s a mù vội vã đi đến phòng khách đem m ị tù kỳ làm tốt bữa sáng ngược lại tại trong miệng của mình mơ hồ không rõ đối với mỹ nạ tổ nói ra mỹ nạ tổ tới đây cũng là đạn dỗ ăn bài phi lôi thần âm dương hì dẻ xỉ nha hiểu được đ ề u hiểu mỹ nạ tổ cũng không có quá nhiều h dù sao hắn là thật có chút lo lắng lớn như vậy hội nghị nếu là đến muộn hẳn là không người sẽ đối với tạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mù nói cái gì nhưng là mình cái kia việc vui liền lớn lấy tay khoác lên tạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mù trên cánh tay t r ắ n g kiện siêu phi lôi thần âm dương hỉ dậy xỉnh phát động tạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mù chỉ cảm thấy trước mắt nhất chuyển l i ê n tới đến một cái tráng lệ phòng họp hắn đột nhiên s ứ n g sở bởi vì trước mặt cái hội nghị này thất dưới đ ấ y là một cái cỡ lớn sân khấu chỗ ngồi hiện lên cầu thác hình một mực lan tràn đến tạ cả hạ xỉ xả mù cùng bị nạ tổ trôi vào thấy chỗ tạ c ạ hạ xì y xả mù chỉ có thể nói đại rộng rõ ràng là tại vách đá nội bộ thế nhưng là cho tạ c ạ hạ xì y xả mù cảm giác là giống như hắn nông trường khoáng đạn c h â n nhà cao ngất khoảng cách trang trí lấy hoa lệ đèn treo trên vách tường bao trùm lấy tinh mỹ bích họa phần lớn là một chút đạn rổ cùng các n ỉ dạ khung cảnh chiến đấu sân khấu phía sau thì là hội chế một bức mười phần tinh tế cực kỳ xa xỉ giới n ỉ dạ địa đồ toàn cảnh sân khấu phía trước còn có một cái nho nhỏ diễn thuyết này phía trên mịp rổn có chút rung động hai bên âm hưởng cũng ở vào mở ra trạng thái đạn rổ lao ca đã đứng tại diễn thuyết đài Hậu Phương. toàn bộ trong phòng họp cũng ngồi đầy muôn hình muôn vẹn đi ra bọn hắn có đầu đầy mồ hôi có thì là ôm sùng bái ánh mắt nhìn về phía trên võ đài đàn rộ giới nị dạ cấp cao tầng ngồi tại chỗ ngồi hàng đầu thậm chí ủ t r ị hạ mạ đạ dạ cũng rất cho mặt mũi ngồi ở hàng ngũ này hai tay ôm ngực nhắm mắt d ư ỡ n g thần bên cạnh hắn ngồi chính là thối lấy cái mặt phủ gạ cụ phía sau thì là thuần một sắc cụ chị hạ tộc nhân tạ c ạ hạ xì lao đệ nhanh nhập tọa liền có thể chở các ngươi hai cái đàn rộ tại trên võ đài cười hếp mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người cũng không có cái gì giá đỡ giống như là thử một lần mị độ phồn đối hai người ngoắc mở miệng nói. tạ cả hạ xì ỉ xa m ù vượng vượng hồ hồ cùng mỹ nạ tổ đi tới hàng thứ nhất tạ cả hạ xì ỉ xa m ù đương nhiên là ngồi ở xã c ủ mò lao ca bên cạnh mỹ nạ tổ thì là cúi đầu chạy đi hàng thứ hai dạ hỉ cổ nạ gã tổ bên người nhiều như vậy chú mục lễ hắn mỹ nạ tổ ra mặt vẫn là không có tạ cả hạ xì ỉ xa mụ dày ta đây là ngủ n g ọ c rồi vẫn là thiết kế cái này hội đường không phải thiết kế phòng họp huynh đệ là người xuyên việt tạ cả hạ xì -si、ỉ xa m ù vỗ vô, vô mặt mình tại cái này hội đường ngồi xuống cảm giác t h i ê n l i ê n thần thánh bừng bừng dâng đi lên nha đã người đã đủ như vậy cái giới lên đàn rộ vung tay lên ngồi tại cạnh góc mấy cái r ụ t nị h dạ lập tức bắt đầu phối hợp c á i t ấ n hội đường vách tường tại đàn rộ ra lệnh một tiếng nổi lên màu lam nhạt rực rỡ rất nhỏ lấp l o e hai lần hóa thành lưu quang biến mất tiến vào vách tường ở trong nộ kỷ cùng đệ tam m ị r ụ c còn có x a là mạn g đ ờ h ẳ n rộ thấy thế không hẹn mà cùng nhiễm mày đây chính là đàn rộ sao nhất thống giới nị h dạ còn như thế cẩn thận phòng ai nha ngồi tại bên cạnh bọn họ à không nghĩ nhiều như vậy hiện tại hắn có chút hoảng sợ hắn phát hiện hắn giống như nói không ra lời nhưng là hội đường bên trong không ngừng tản ra nghiêm túc thần thanh khí tức để a có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. chẳng lẽ là mình thân thể không có triệt để khôi phục nhưng là tiêm vào qua hạt hy ra mạ tế bào a hiện tại hơn xa trước kia mình cường hãn tác dụng phụ phải là hội nghị kết thúc đi phòng thí nghiệm hỏi một chút đi luôn không khả năng có người tại giới ni ra đại hội còn dám ra tay đi với lại chỉ là đem người biến câm các vị an tâm chớ vội gặp hội đường bên trong có một chút bạo động đàn r ồ hai tay nhẹ nhàng ép xuống để hội đường trở lại yên tĩnh chỉ là để phòng v ặ n nhất các vị giới ni ra nguy cơ chưa hề kết thúc hoặc là nói còn chưa bắt đầu đàn rộ nói lời kinh người để mấy vị bên ngoài thôn cả có chút ngồi không yên mẹ ngươi cổ nội hạ cũng thống nhất giới nị dạ. còn nói không có bắt đầu các ngươi cổ nội hạ muốn làm cái gì chương hai trăm ba mươi tám giới nị dạ đại hội hai mỹ nạ tổ đạn dộ nhìn về phía hắn tiện nghi như tử vâng mỹ nạ tổ đứng dậy ô m lấy vũ quốc tổ ba người bên cạnh văn bản tài liệu bắt đầu ở hội đường ở trong bá bá bá màu vàng chấp loe cấp tốc đem văn bản tài liệu phân phát cho hội đường ở trong mỗi một chỗ ngồi bên trên còn thân mật trò trên võ đài đạn dộ bưng tới một cái ghế dạ khỉ cổ có chút hâm mộ nhìn xem mỹ nạ tổ tránh đến tránh đi cái khác nị dạ thì là có chút chấn kinh mỹ nạ tổ niên kỷ còn trẻ như vậy liền là phi lôi thần âm dương hỷ d i ệ xỉn thuật giả tương lai đều có thể không không cần tương lai cô nội hà nội tình thật sự là thâm hậu vô cùng đàn r ổ đây là đem mình thật lớn mà dọn tới cái ghế một thanh k é o qua đặt mông ngồi trên ghế nhìn xem phía d ư ớ i đông đảo nị h dạ bắt đầu đọc qua văn bản tài liệu trên văn kiện nội dung là họ rổ xỉ ma đem tạ cả hạ xỉ ý xả mũ đông một xúc tây một quốc l ờ i nói chỉnh lý thành thuận hoặc thời gian dây giới nị h dạ cố sự còn chiêu mộ mấy cái họa sĩ xuất sắc thợ thủ công đem vũ trụ tinh cầu giới nị dạ thuật xủ kỳ hình tượng lấy tranh minh họa hình thức vẽ ra cũng không có khoa trương liền đem xuân xù kỳ thực lực viết ở phía trên cứ như vậy đã có một nửa bên ngoài thôn nị h ra bắt đầu quản lý không ở khuôn mặt của chính mình một bên lau mồ hôi một bên đọc qua môi run dày liền không có đình chỉ qua đàn rỗ lao ca trên mặt ý cười nhìn về phía đồng dạng run run dày dày nổ kỳ còn có mị rục dài c ả trước tiên đem nguy cơ ném đi ra trận này hội nghị nên sẽ tiến hành rất thuận lợi lưu cho bọn hắn đầy đủ thời gian đàn rỗ gặp nổ ký đều đem tư liệu lật ra không dưới ba lần mới đứng dậy gó gó diễn thuyết này tiếng vang nặng nề thông qua mị rỗ phồn âm hưởng làm cho tất cả mọi người lực chú ý đều trở lại trên người mình đến đạn rộ mở miệng nói ra các vị ta không có nói sai đâu trào trong nội đường bầu không khí mắt trần có thể thấy trầm thấp đạn rộ nâng lên n ă lượng nghiêm túc đối mịt rộ phồn nói ra giới thứ nhất giới nỉ dạ hội nghị t h ứ ta x ĩ mù dạ đạn rộ chủ trì hiện tại bắt đầu lần này hội nghị người tham dự tất cả đều là giới nỉ dạ tinh nguyện các vị không cần k i ê m tốn đây đều là thông qua các ngươi cả s á p n h ậ n qua đương nhiên hôm nay qua đi thôn ca loại này khái niệm hết thể cho ta bỏ qua về sau chúng ta chỉ có một cái thân phận giới nỉ dạ nhân loại đạn rộ thanh n m vang vọng toàn bộ lễ đường bên ngoài thôn nỉ dạ hai mặt nhìn nhau bọn hắn đã chế i n bại thậm chí đi theo cổ n ổ hạn nghị dạ tham dự đối mấy cái tiểu quốc chiến đấu bây giờ còn có thể lên bàn ăn cơm liền đã rất ngoài dự liệu của bọn họ đàn d ô đại nhân ý tứ là muốn đem bọn hắn xem như một phần tử c ả m tạ còn đến không kịp đâu đàn d ô gặp người phía d ư ớ i không có phản ứng âm thầm g ậ t đầu lại tiếp tục nói trông thấy trước mắt các người hai cái cái nút sao màu đỏ là phản đối màu xanh lá đồng ý nộ kỵ cùng mỹ giúp giống như là ý thức được cái gì hối hận t r ụ p chụp tóc ta không phải một cái độc tài người nếu nói chí giả ngàn lo tất có vừa mất ta cũng không muốn bởi vì một người sơ xảy dẫn đến giới cho nên lần này hội nghị áp dụng bỏ phiếu chế đương nhiên ngươi không nắm chắc được cũng có thể không ném tính bỏ quyền dự tính về sau giới mỹ dạ đại thế giới cũng sẽ áp dụng hiện tại đại hội chế n ô kỳ cùng mỹ dục thống khổ nhắm mắt lại người nói s ớ m nha chúng ta thôn còn có một số người có thể miễn cưỡng được cho nhân tài cả tòa lễ đường có thể dung nạp một nghìn năm trăm n g ư ờ i hiện tại rất thiếu có thể nhìn thấy không vị mỹ nạ tổ trên tay danh sách rõ ràng viết cổ nộ hạ người tham gia hội nghị sĩ có tám trăm tám mươi người những thôn khác hết thể mới không đến năm trăm những thôn khác có thể nói cái gì kỳ vọng lấy cổ hạ người phản đối đàn rồ đàn rỗ nhìn xem nổ kỳ phản ứng kém chút bật cười hắn nhưng là đã cho cơ hội ngao mặc dù lúc ấy thái độ của hắn có chút tác liệt bất quá nhận chi tối nha có thể lý giải rất tốt hiện tại có thể cho cái đặt câu hỏi cơ hội có vấn đề nhấp tay đàn rỗ nói xong đem mịt rỗ phồn lấy tới một bên nhìn về phía đông đảo nì ra nổ kỳ cùng mỹ dục tại đàn rỗ lời nói vừa dứt liền g ơ lên cao cao mình tay không nhìn thấy cái khác bên ngoài thôn nhân đàn rỗ chỉ có thể điểm xuống nổ kỳ nổ kỳ từ trên chỗ ngồi lơ lửng mà lên đàn rỗ lớn mật áp xem hải đệ kỳ vỗ bàn lên đàn rỗ đại nhân là ngươi có thể gọi nô kỳ s ư ơ n g sở trên mặt có chút khó coi một lần nữa nói ra hổ cạ lớn mật sa dù tô bị xin nô sủ kẹ vỗ bàn lên không có thống nhất giới nỉ dạ thời điểm là hổ cạ hiện tại thống nhất giới nỉ dạ vẫn là hổ cạ cái này giới nỉ dạ không phải hạ cụ thống nhất sao nô kỳ trên đầu xuất hiện hai cây hát tuyến nắm đ ấ m là gấp lại gấp hai đệ kỳ cùng xin nô sủ kẹ lướt nhau rất có cùng trung trí hướng chi ý tốt ta không thành vấn đề nô kỳ từ giữa không trung an an ổn, ổn nhẹ nhàng x u n dưới về tới trên chỗ ngồi người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu chỉ là gân xanh trên trán không cần phản chứng đàn r ồ cố nén ý cười một lần nữa đem m ịp r ồ phồn vặn trở về còn có người có vấn đề sao x u â n di nhìn hai người kiệt như thế làm náo động lúc này giơ lên tay của mình u c h ị hạ nhất tộc không thể rơi người một đầu đàn r ồ nhìn xem to lớn phòng họp chỉ có x u â n di một cái tay giơ lên đến chỉ có thể nắm lô mũi chỉ chỉ x u â n di x u â n di bám một cái đứng dậy ta cảm thấy giới n g ỉ dạ việc khẩn cấp trước mắt liên la tuyển ra một cái hạ kỷ xưng hô để hình dung chúng ta đàn r ồ đại nhân nô kỵ cùng mị g ụ c chụp, chụp l ố hai cái gì chúng ta giới n ỉ dạ có giới ngoại tri địch các ngươi còn muốn thảo luận cái này đàn dồ cũng nghe trận mắt h ố t mồm ngươi xác định là việc cấp bách sao không đợi đàn dồ nói chuyện phía sau giới nì ra địa đồ đột nhiên biến thành một khối màn hình màu xanh la s ô phiếu vụt vụt vụt dâng đi lên trong nháy mắt liền đã đạt tới hơn bảy trăm phiếu không phải bỏ phiếu là như thế dùng sao đàn dồ bất đắc dĩ hướng trên ghế ngồi xuống lần sau lần sau nhất định không thể để cho hủ c h i hạ sùn di tham dự hội nghị chương hai trăm ba mươi chín vợ lách jet chạy đi đâu rồi đàn dồ hai tay một đám m bảy ai kêu mình bị ma quỷ ám ảnh tới một cái bỏ phiếu chế đâu ta cảm thấy đàn rổ đại nhân bình định giới nì ra Nhất thống Sơn Hà, nhìn ấ t thống Hà, h Sơn n thèm thuồng gì hùng quá thay giới lì dạ người chẳng lẽ không nên xưng được một tiếng thống lĩnh đại nhân sao áp dèm hai đệ kỳ dẫn đầu đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn n ắ m người phản phất có người dám can đảm nói một chữ không hắn liền muốn thả côn trùng c ắ n người lời ấy sai rồi dạ mãn hạ cạ lam không để ý ngày xưa đồng liêu tình cũ lúc này đứng dậy phản đối đạn dỗ đại nhân tuy có khai cơn ư g khuếch thổ bất thế chi công nhưng ta làm đạn dỗ đại nhân thư ký ta vẫn là cảm thấy đạn dỗ đại nhân thư ký ta vẫn là cảm thấy đ ạ dỗ đ ạ n n thư ký ta vẫn là cảm thấy đạn dỗ đại n â n l n nhất công tích ở chỗ l à dân ăn nó c nó h i ệ p đây là q u ố quan hậu đối xử mọi người chúng ta cộ n ổ hạ lại nói thế nào có thể phát triển thành bây giờ bộ dáng thống lĩnh quá mức có quyền uy cảm giác khoảng cách cảm giác còn có một cô quân sự vị không thích hợp không thích hợp d ạ mãn hạ cả làm trật tự rõ ràng câu câu đều có lý dẫn tới hội đường đám người nhao nhao gật đầu t ạ cả hạ s ì ỉ xa mù càng nghe càng khó chịu đây con mẹ nó thật sự là hình dung đạn dỗ lao ca nghe không đỏ mặt sao d ư ơ n g mắt một nhìn đạn dỗ lao ca thật đúng là không đỏ mặt đây không phải sự thật sao áp xem hai đệ kỵ cũng cảm thấy lần này nói ngữ phá lệ có lý bất quá đây là hắn cùng đông tuyến phái này hệ thành viên trong đêm thảo luận xưng h ồ thế này cho nên ngựa khí bất thiện nói vậy ngươi nói không cứ gọi thống lĩnh đại nhân còn có thể kêu cái gì dạ mãn hạ cạ lam nghe vậy quay đầu nhìn về phía cổ n ổ hạ quản lý hệ thống thành viên cười đ ắ c ý lập tức mở miệng nói ra đã đạn dộ đại nhân đưa ra như thế tài đức sáng suốt thành viên bỏ phiêu chế chúng ta cảm thấy phải gọi thủ tịch đông tuyến phe phái có thể trong đêm thảo luận bọn hắn cổ n ổ hạ bộ môn quản lý cũng có thể trong đêm đàm luận qua vấn đề này thậm chí tin tức linh thông không thiếu đã đột xuất đạn dộ đại nhân địa vị lại lộ ra mười phần văn minh dạng mãn ạ c ả lam nói xong cũng ngồi xuống hội đường đám người một trận dế có đạo lý nhưng là không bằng thống lĩnh đại nhân xác thực nghe mềm nún giống như là cái nào đó mềm yếu t ộ c t r ư ở n g mặc dù rất có đạo lý nhưng là ta ném thống lĩnh một phiếu ai đại thống l ĩ n h thế nào quá cường ngạnh nghe liền cực kỳ hiệu chiến bất quá ta ưa thích hội đường nốn náo h dỗ dành tất cả đều là đang thảo luận áp dèm h ả i đệ kỳ n ế t miệng lên còn tưởng rằng các ngươi quản lý nhất hệ tất có lời bàn cao kiến xem ra không phải rất được dân tâm nha tạ xì、sì、xa mù nghe phía sau thảo luận nếp miệng cười một tiếng cái gì thủ tịch ta nhìn không bằng nguyên thủ cái gì xạ cụ mò lão ca đem lỗ thai lại gần tựa như không có nghe rõ nguyên thủ nguyên thủ ngươi nhìn hắn đã có thể chỉ thế hệ đầu liền mang ý nghĩa đạn dỗ lão ca tầm quan trọng với lại đạn dỗ lão ca vốn là dẫn đầu là đại nao đây không phải rất chuẩn sắc mà chủ yếu là cái gì xưng hô thế này đủ y tạ cả hạ xì ỉ xạ mù cùng xạ cụ mò tại nhỏ dọc dế cách đó không xa phủ gạ cụ dựng lên lỗ thai gặp tạ cả hạ xì ỉ xạ mù không có đứng dậy đ ể nghị ý tứ lúc này đánh nhịp đứng dậy đem tạ cả hạ xì ỉ xạ mù lời nói còn nguyên thuật lại cho hội đường đám người tốt lắm có đủ lý phong mặc dù không bằng ta đại thống lĩnh nhưng là cũng so thủ tịch mạnh hơn nhiều đồng ý bàn lại hội đường bên trong giống như chợ bán thức ăn náo nhiệt không quá nhanh đến đều là cổ n ổ hạn lý dạ cái khác nhận thôn người đều b u ô n g thong đầu không dám tham dự vào nguyên thủ nguyên thủ hội đường bên trong thanh â m từ từ thống nhất đông tuyến phe phái đã bắt đầu tiếp nhận xưng hô thế này cũng bắt đầu lửa đổ thêm dầu đàn dầu ngồi trên g h ế tế phẩm dưới xưng hô thế này trong lòng có chút kích động bị xưng hô như vậy giống như có chút thoải mái a lúc này mở ra bỏ phiếu thông đạo màu xanh la sô phiếu một ngựa trần màu đỏ số phiếu bất quá chỉ là m ấ y chục ba quyết định như vậy đi đàn rổ trên mặt nụ cười đứng dậy hung hăng đập vào diễn thuyết trên này đem ịt rộ phổn đều chấn động đến có chút lay động tốt nguyên thủ đàn rổ đại nhân và thuế không thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu nguyên thủ và thuế đàn rổ cười ha hả hướng phía đám người vẫy vây tay mỹ nạ tổ ở phía dưới sùng bái nhìn xem một màn này chờ hắn nhậm chức hắn nhất định phải muốn một cái cùng tránh khốc huyễn sâu tạc thiên x ư hô tốt tốt cái này để tại thảo luận không đưa vào hội nghị ghi chép liền làm đại hội trước món ăn khai vị đi tiếp xuống hội nghị của chúng ta chính thức bắt đầu có cái gì vấn đề quan trọng hiện tại nói ra trước không phải chúng ta liền tiến vào như thế nào quản lý giới nỉ dạ đ ể nghị quá trình đ à n r ỗ để hội đường trở lại yên tĩnh ngữ khí bình bổn nói lần này hội nghị phải thương lượng sự t ì n h vẫn rất nhiều muốn thương thảo ra một cái thích hợp chính sách quản lý giới nỉ dạ cũng muốn thương nghị bên ngoài thôn nỉ dạ an trí dung nhập vấn đề h á n đ à n r ỗ cũng không muốn còn có một số bên ngoài thôn nỉ dạ ôm lấy khôi phục nhận thôn ý nghĩ cho dù là một chút manh mối tại ngoại địch trước mặt đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cái này đặt câu hỏi khâu là chuyên môn lưu cho mấy vị bên ngoài thôn cả cho nên đạn d ồ ánh mắt một mực đặt ở trên người bọn họ gặp nộ kỳ hai tay khoanh trước ngực không có nói hỏi ý nghĩ đệ tam mỹ dục chỉ có thể giơ tay lên nguyên thủ đại nhân trên tư liệu s ộ s ủ kỳ ec kỳ còn có bờ l e t é xác định tồn tại ở giới nỉ ra sao hai đệ ký nghe được mỹ dục xưng hô yên lặng nhẹ gật đầu cái này mỹ dục hiểu chuyện đương nhiên vấn đề này để xạ cù mò lao đệ đến trả lời a đạn d ồ nói xong đem mịt dỗ phồn chuyển qua một bên xạ cù mò nghe vậy đứng dậy cầm lấy mực mình văn bản tài liệu lật ra về sau hướng về đám người giàn thuật tại về phía sau thôn nửa tháng tại a ta cùng cờ ta giới đệ nhị đại nhân phi lôi thần âm dương hy sinh trợ giúp giới chúng ta ạ bù lật khắp giới lý dạ không có tìm được nó một chút tung tích mà đạ dạ nhắm mắt lại cắn răng dịch i ế n lợi nói ra không cần xác nhận nó có tồn tại hay không bởi vì ta tận mắt nhìn thấy qua nó hơn nữa còn dùng âm dương đột đem ta đại bộ phận ký ức d ố t vào thân thể của nó ở trong ừ chớ bị ta bắt được mà đ ã dạ lao ra đối bờ lách dẹt loại này lừa gạt hắn tình cảm sinh vật hận đến làng n i ê n răng s ạ cù mò thấy thế cũng lấy một câu hồi báo xong tất ngồi xuống đàn d ô cũng nhớ mày cái này bước bờ lách dẹt không phải là dưới đất kìm nén không ra ngoài đi muốn đem bọn hắn thế hệ này v ư ợ t đi qua sách có một cái không xác định nhân tố để đàn d ô có chút không thoải mái không sợ t ắ c trộm liền sợ tặc nhớ thương tăng lớn cường độ hai đệ kỳ để rút toàn lực phối hợp xa cù mò phòng thí nghiệm phương diện đem dạng đơn giản phong ấn thuật đưa vào danh sách quan trọng a chương hai trăm bốn mươi không nội ứng đến điểm bồ rủ tổ trò cười m ị r ụ c vừa nghe đến hạ tạc xạ cù mò ạ ủ rút liền một trận ác hàn liên la bọn hắn để cho mình đi đều phải dẫn theo tâm bất quá bây giờ tốt bọn hắn thành công chém đầu mình cũng giải thoát mất mạng đàn rộ một phen hạ lệnh để mấy vị người phụ trách gật đầu tiếp lệnh mọi người tại hội đường bên trong đàm luận bờ lecce không có chút nào chú ý tới phía sau có một cái cổ nộ hạ nghị dạ thể như rút rơi, mồ hôi rơi như mưa cạ tỏ g a n không hẳn là b l e x j e nghe đến mấy cái này kinh khủng giới n ì dạ nhân sĩ ở ngay trước mặt hắn đàm luận như thế nào bắt được mình cũng tàn nhẫn phong ấn gọi là một cái sợ mồ hôi đều nhanh dưới chân hắn tụ tập thành một cái vũng nước nhỏ từ khi bị phong ấn đến cả tỏ gian trong thân thể ra không được về sau cỗ thân thể này thân thể cơ năng tựa như khôi phục không thiếu hiện tại b l e x j e hắn cũng bắt đầu không bị khống chế c h ạ y mồ hôi nếu không phải ra không được hắn b lexjet h ậ t muốn tránh tiến dưới mặt đất đem giới n ì dạ thế hệ này vượn đi qua nhưng là hiện tại thân bất do kỳ cho đến hôm nay dù nạ đều cảm giác cạ cả tỏ gian không có tốt lưu loát hành vi cũng càng ngày càng kỳ quái càng quan trọng hơn là đoạn hắn giống như đối với nữ nhân không có cảm giác dù nạ dùng mang theo người khăn tay tinh tế lau bờ lách dẹt mồ hôi trên đầu để vụng trộm quan sát xù nạ gì gì l ạ i dạ đem rằng đều kém chút cắn nát đoạn không quan hệ đừng sợ ta sẽ bảo vệ ngươi dù nạ ôn tồn thì thầm tại bờ l c x j e t s bên thai nói ra còn tưởng rằng bờ l c x j e t s là e ngại x ù ấ t ù kỳ nhất tộc uy hiếp đâu sợ x ù ấ t ù kỳ nhất tộc kỳ thật ta càng sợ ngươi hơn nhóm còn có một vấn đề nguyên thủ xạ lạ mạn đờ hàn rộ cũng đứng dậy nói ra xuyên qua thời không x ù ấ t ù kỳ u ra xì kỳ cái này đàn rộ cũng biết hàn rộ ý tứ lúc này để hắn ngồi xuống xuyên qua thời không là thật ta cả hạ xì lao đệ liền từng thông qua phong quốc long mạch xuyên việt qua một lần nhưng là ụ dạ xỉ kỳ sẽ tới hay không chúng ta cộ n ổ hạ cũng không xác định bởi vì giới mì dạ vận mệnh sớm đã cải biến vạn nhất ụ dạ xỉ kỳ trong tương lai liền bị chúng ta giải quyết đâu liền không tồn tại xuyên việt về đi qua loại thuyết pháp này bất quá vẫn là xem như hắn sẽ đến a cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nộ kỳ mỹ dục còn có hạn rổ kéo ra khỏe miệng phong q u ố c l n g mạch tạc ả hạ xỉ xạ m ù mất tích thật đúng là không phải chiến tranh lấy cớ đáng chết xa hận thôn làm sao như thế dũng khó trách không thấy được một cái xa nhẫn sợ không phải bị giết hết đi còn có vấn đề sao đạn rộ tiếp tục hỏi mấy cái bên ngoài thôn cạ lắc đầu đàn r ổ g õ nhẹ diễn thuyết đài mặt bàn rất tốt hiện tại bắt đầu lần này hội nghị đề tài thảo luận thứ nhất liên quan tới như thế nào quản lý giới nị dạ các vị nói thoải mái khi d u c ô đem nói lên phương án giải quyết đặt ở trên màn hình lớn đợi chút nữa bỏ phiếu định đoạt nghe được hội đường bắt đầu nghị luận â m ý, tạ c ạ hạ xì ủy xa mụ r ứ t khoát hai mắt nhắm lại bắt đầu ngủ dậy hồi lung rác đ ê m đêm nay giấc ngủ sớm tiêu hao đi giới nị dạ áp dụng bất luận cái gì chính thể tạ cả hạ xì ỷ xa mụ đều không cảm thấy có cái gì k ị quái dù sao giới dù sao siêu nhân thật sự là nhiều lắm hơn nữa còn có vô hạn t r ả cờ dạ phi lôi thần thuật âm dương hỉ dễ x ỉ n chuyện gì phát sinh đều có thể nhanh chóng đúng chỗ nghe nói phòng thí nghiệm đã bắt đầu nghiên cứu cố định phi lôi thần âm dương hỉ dễ x ỉ n c h i trận liền xem như một loại một loại thử giới nghi dạ đều chịu được với lại cũng không cần lo lắng cuộc sống của người bình thường dù sao đản rộ lao ca thế nhưng là đã sớm hiểu được nhân khẩu tầm quan trọng đối đại bình dân nhất định sẽ có một cái tiêu chuẩn cao không phải quý tộc không phải giết phí công sao tiếp xuống giới n h i dạ liền là không ngừng nghỉ ngơi lấy lại sức bồi dưỡng ưu tú đời sau dù sao gần nhất s u ấ t xù kỳ ụ dạ si kỳ nguy cơ còn có hơn hai mươi năm ông ý nghĩ như vậy t ạ c ạ hạ si ị xạ mụ mở ra thân thể ngủ đồng cơ chế tiếp xuống cuối cùng một hạng đề tài thảo luận đạn d ồ trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi nhìn một chút đồng hồ treo tường đã là ngày hôm sau d ạ n g sáng lần sau để mi nạ tổ t i ể u t ử kia đến chủ trì đi người đã già chịu không được các vị đều xem hết tư liệu biết hậu thế là hòa bình thời đại n g ĩ ra sức chiến đấu sần đ ố i thức trượt đơn giản không có mặt thấy ta đều muốn bóp chết ta thằng tôn phía dưới n ĩ dạ bị đạn rỗ đại nhân trò cười chọc cho hiệu ý cười một tiếng m ị nạ tổ thì là lúng túng chụp lấy cái ốc liên quan tới giới n ý gia nhất thống không có chiến tranh n ý gia sức chiến đấu như thế nào bảo trì đề tài thảo luận các vị nô nước tấp nập phát biểu t ạ cả hạ sĩ ỉ xà mủ vừa mở mắt liền nghe đến đản r ổ lao cả đang nói một chút không thể đốt vật cho cười chúng ta cộ n ổ hạ học viện thi đấu ta cảm thấy là một loại rất tốt phương thức s ạ dù tổ bị xin nổ xù kẻ đứng dậy nói ra nói xong liền ăn tĩnh ngồi xuống không được các vị đang ngồi đều là thân kinh bách chiến lý g i đều biết chúng ta cùng những cái kia không có kinh lịch nguy cơ sinh tử nhị g i n h lệch học viện thi đấu ta chưa có xem nghĩ đến cùng c h u n g nhẫn khảo thí không có khác biệt lớn nói chuyện là một vị đen k ị t r ư ớ c vân ẩn lý dạ đi qua lần này hội nghị bọn hắn biết đạn dồ thái độ cũng bắt đầu dung nhập cô nô hạ đông đảo n h ĩ dạ cũng bắt đầu gật đầu các vị đang ngồi ai không phải từ trong đống người chết giết ra tới đâu biết những cái k i a khoa chân múa tay đến cỡ nào không chịu nổi s a dù t ộ b i x i n nổ s u k e thật sao ta không tin các ngươi không có một cái nào trước hồ ca cha hiện hồ ca thúc thúc sao nhưng là giới n h ĩ dạ đều hòa bình lại có chém giết không phải lẫn lộn đầu sao hà n ữ khí luôn luôn như vậy trách trời thương dân k h ô n g chế một cái độ a mà đạ giả cũng mở miệng bất quá không có đứng dậy xa ẩn thôn không phải là bị chúng ta buông tha sao bắt bọn hắn làm hậu bối đá đặt chân phu gạ cụ không khỏi đâm đầy miệng cái kia hậu bối biết sẽ không chết như thế nào buộc phát ra tiềm lực hội đường bên trong lại bắt đầu vĩnh v i ê n đàm luận tạ c ạ hạ s i ị sa mù sau này một đám lần sau nói cái gì mình cũng không tới chương hai trăm bốn mươi một ngươi hối hận t a thủ cái kia hậu bối biết sẽ không chết như thế nào buộc phát ra tiềm lực phu gạ cụ đặc biệt là ủ trí hạ nhất tộc hậu bối không có nguy cơ sinh tử liền muốn mở ra tiếng i a i xạ dịn càng thật sự là quá khó khăn so với tình cảm mở mắt trực tiếp tới một trận sinh cùng tử chém giết lộ ra càng thêm dễ dàng ai vì cái gì không hỏi hỏi một chút thần kỳ phòng thí nghiệm đâu không biết là cái nào tiểu thiên tài đang nói chuyện nhưng là họ rỗ x ì m a c ù n g hỉ rủ cậu nghe vậy toàn thân r u lên đừng tăng thêm đừng tăng thêm phòng thí nghiệm hạng mục đều xếp tới năm sau đi gặp đông đảo cao tầng ánh mắt đều nhìn về phía mình họ rỗ x ì m a hai tay một đám trước thở dài một hơi sau đó lại nói ra có thể là có thể kỳ thật ta xem đệ nhị đại nhân đối ưu trí hạ nghiên cứu hồ sơ về sau trong lòng cũng có chút ý nghĩ ưu trị hạ người bao quát mạ đạ dạ lao ra đều đúng tổ bị dạ mà trận mắt nhìn cấu ken n t r chĩa cái lấy giả loạn chân huyễn thuật thế giới không chỉ có thể rèn luyện đại tân sinh với lại không có tổn thương nhiều nhất tinh thần thể b ạ i một trận nhưng là phải đợi hơn nữa còn phải đợi thật lâu dù sao yêu cầu chúng ta phòng thí nghiệm nghiên cứu hạng mục thật sự là nhiều lắm đến xếp hàng họ rồ xị mạn khàn lại bình thản ngước khí vang lên bên thai mọi người đàn rồ s ờ lên cái c ằ m nhìn một chút ngơ ngác mỹ nạ tổ trong lòng hạ quyết tâm chen năng a đem cái này hạng mục nâng lên luân hồi chuyển sinh phía dưới mặt khác nếu như không có đến tiếp sau đề án lần thứ nhất giới nị dạ đại hội liền đến chỗ này nạ dạ tộc trưởng cùng sĩ cạ cụ tiểu tử bị liên lụy chỉnh lý chỉnh lý cần công bố ra ngoài tin tức Ý n ổ sĩ cạ cờ hờ khu vực hai cái cây thơm đầu gật đầu bất đắc dĩ c h ờ một chút mạ đạ dạ lao ra đột nhiên mở miệng đạn r ộ dùng ánh mắt ra hiệu mạ đạ dạ lao ra các loại nhất đẳng đối hậu phương nị dạ nói ra những người khác trước tan cuộc đi cảm thấy mình hẳn là lưu lại lưu lại các nị dạ hai mặt nhìn nhau cái gì gọi là cảm thấy mình hẳn là lưu lại lưu lại bất quá nhìn xem sẻn gỗ củ s o hùng lịch đại cạ tam nhẫn nanh trắng ác quỷ cũng không có động tác những người này vẫn là thức thời tan cuộc xì cả c ủ tiểu tử lưu lại ghi chép một cái sự t ì n h khắc trước giao cho cha ngươi đàn d ỗ lại bổ sung xì cả c ủ nghe vậy kém chút nhịn không được người ra tiếng bất quá nghĩ đến khả năng càng thêm phiền phức lại vác lấy khuôn mặt về tới trên chỗ ngồi gặp người đều đi được không sai bị lắm đàn d ỗ cũng không có tiếp tục tại trên đài cao đường đấy dù sao không đi người đại bộ phận đều tại hàng thứ nhất số ít ngồi có chút xa gì gì lại ra loại hình người cũng thức thời đi tới đàn rỗ đặt mông ngồi ở tạ cả hạ xì ị xạ mù bên người nhìn chung quanh một vòng còn lại những người này trên cơ bản liền là giới lì dạ sức chiến đấu cao nhất tới một cái người ngoài hành tinh đều có thể đánh mà đạ dạ lao ra muốn nói đến ta có thể đ o á n được đàn d ổ nhàn nhạt mở miệng muốn đi vào tạ cả hạ xi、si、lao đệ đã từng xuyên qua thế giới tìm kiếm giới lỵ dạ trò sai mà tạ cả hạ xi ỷ xà mù đang muốn mở miệng lại nghe thấy đàn d ổ lao ca tiếp tục nói nhưng là ta thật không đề nghị đàn d ổ gõ gõ trước mặt mặt bàn phá lệ nhấn mạnh ngữ khí cái khác lần đầu tiên nghe được ý nghĩ này người hai mắt tỏa sáng nhưng là nghe đàn d ổ kiên quyết ngữ khí trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng đàn rổ ngươi chừng nào thì trở nên như thế mềm yếu tổ bị dạ mã lúc này liền không nhịn được cũng không phải thế giới của mình lại nói thế giới mới người ngoại trừ vận mệnh có nhỏ xíu khác biệt tư duy hình thức những này đều cùng thế giới này không sai biệt lắm dù sao cũng là thảo phạt s u ấ t xù kỳ nhất tộc đại sự tin tưởng bọn họ có thể lý giải tôi bị dạ mạ cái khác giới nghĩ ra mệnh cũng là mệnh đàn rộ tiểu tử đây là thiện lương cái gì mềm yếu hắt khi dạ mạ nghe rõ về sau lúc này phản bác mình có chút không làm người đệ đệ m ở miệng liền là đại từ đại bi lào thánh mẫu tâm cùng hắn chân pháp thiên thủ cờ hờ di kỷ b ứ không sai biệt lắm đẳng cấp vậy nếu như đối mặt cả ưu dạ chúng ta không cẩn thận thất lợi chúng ta giới nghĩ ra người đâu lao ca nha dù sao đều muốn kinh lịch cái này một lần chúng ta còn giúp thế giới khác người dọn dẹp xuân xu kỳ bọn hắn thiếu một cái nguy cơ chúng ta tăng trưởng kinh nghiệm đối địch đây không phải cả hai cùng có lợi tổ bị i ả mạ vỗ tay một cái phát ra vang dội tiếng vang hắn có thể nói là trên thế giới hiểu rõ nhất đại ca hắn người một phen quỷ biện để hạt hỉ giả mạ sửng sốt tê giống như có chút đạo lý tổ bị i ả mạ chính là không có nói nếu như tại thế giới mới thất bại sẽ như thế nào đàn rộ tiểu tử nếu không lại suy nghĩ một chút hạt hỉ dạ mạ chuyển biến để mạ đạ dạ đều không cầm được lắc đầu quá ngu ta chính là cùng dạng này người đấu cả một đời vạn nhất thất bại nữa nha chúng ta liền cùng một thế giới khác kết thủ có thể ngủ đến lấy cảm giác đạn dỗ cảm xúc hơi không k h ô n g chế được hắn cũng không phải là sợ cùng người khác kết thủ cho dù là cả một cái thế giới nhưng là hắn thật sợ cùng mình kết thủ vợ lách r e c h bên ngoài hành tung bất định mục tiêu trực chỉ bọn hắn giới lý ra dạng này đều để đạn dỗ có chút khó chịu đừng nói là một cái khác mình hắn đạn dỗ còn không biết mình là ai sao trong đầu những cái kia cực kỳ hèn hạ hạ lưu âm lưu kỳ kế tại hắn lên làm hổ cả đoạn thời kỳ này không giảm trái lại còn tăng chỉ là trở ngại hổ cả cái này quan huy vĩ nạn hình tượng không thể không đem chôn sâu trong lòng vừa nghĩ tới có một cái khác đạn dồ cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm cổ nỗ hạ hắn đạn dô thật phía sau lưng phát lệnh vậy chúng ta phục sinh nhân tuyển tăng thêm đại tẩu tổ. tổ bị dạ mạ phi thường quả quyết hai tay ôm một cái liền đem h ủ dù mạ kỳ mi tô giật t i ề n đến đại tẩu phong ấn v ậ t không ai bằng để nàng trông coi long mạch thế giới mới người làm sao đều tới không được đạn dỗ chống đỡ cái cảm dùng một loại cực kỳ bất đắc dị ngự khí đối hắn tổ bị dạ mạ lao sư nói nói lao sư ngươi là cảm thấy thế giới mới ngươi là không có khai phát ra huế thổ c h u y ể n sinh âm dương ẹ đỏ kẹn xảy sao còn có ngươi cảm thấy m y tô đại nhân cùng một cái khác m y tô đại nhân phong ấn thuật trình độ ai mạnh ai yếu t ô bị dạ mạ nghe vậy cũng không có nghĩ lại mà là dùng đến một loại cực kỳ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí đối đản rô nói ra ai đản rô đây là cỡ nào cơ hội thế giới mới thời gian dây là nằm ở tương lai của chúng ta a với lại tạ cả hạ xỉ s ả mù đã cùng bọn hắn có chỗ tiếp xúc ngươi cảm thấy chúng ta có thể muốn đi ra ngoài hướng bọn hắn thế giới ý nghĩ bọn hắn liền sẽ không nghĩ đến sao đây là tiên hạ thủ vi cường tổ bị dạ mạ nhất chuyển thế công d ẫ n đầu mở ra thế g i ớ i thân là giới l nghị gia nguyên thủ liền là hẳn là dùng hết hết thẻ thủ đoạn bảo hộ chúng ta giới nghị gia đối giới nghị gia tất cả mọi người phụ trách tôi bị dạ mạ vô bàn đứng dậy hướng về phía đàn rô giống to ngươi cũng biết ta là nguyên thủ ta không đồng ý tiến về thế giới khác mới đúng giới nghị g i phụ trách đàn rô lao ca cũng tới khí lúc này cùng mình tôn kính nhất lão sư nhô lên châu đàn rô ngươi sẽ phải hối hận lão sư ta mới là nguyên thủ đám người khiếp sợ nhìn xem hai người một bước cũng không n h ư ờ n g ngươi tới ta đi giao phong để đám người mở rộng tầm mắt phanh đại môn chuyển đến kịch liệt tiếng va chạm tạc c hạ s i ị sa mù cái cằm đều nhanh không khép lại được hiện tại đã phát thành quy tắc hệ năng lực sao người đều ở chỗ này là ai tại đóng sập cửa chương hai trăm bốn mươi hai giới nhị dạ đại chiến đánh ai nha ánh mắt của mọi người cũng bị đại môn chuyển đến tiếng vang hấp dẫn nguyên thủ tuyết quốc trước đại danh đệ đệ ý đồ phản loạn phú quốc một tên ạ bù thành viên vội vã phá tan môn đối hội đường hô lớn không đợi đ à n d ộ đáp lại xạ cụ mò liền không nhịn được đứng dậy mở miệng c h ú t chuyện nhỏ này người gấp cái gì mà gấp để một tiểu đội xuất kích phải phải ạ bù nhìn thấy bên trong bầu không khí một cái liền ngây ngẩn cả người bất quá vẫn là lớn tiếng đáp lại xạ cù mò mệnh lệnh xạ cụ mò một lần nữa ngồi vào trên chỗ ngồi cười ha hả cho tạ cả hạ xì ị xạ mù nhỏ giọng giằng đạo đây chính là huyết mạch thân tình đạo lý đối nhân xử thế chỗ xấu có một người phạm vào kiếm kỵ chúng ta ạ bù liền phải giết cả nhà của hắn không phải bọn hắn sinh lòng báo thủ chi niệm làm sao bây giờ t ạ cả hạ s ì ỉ xa mù s ư ơ n g sở giống như có chút đạo lý bất quá vẫn là cùng xạ cù mò nhỏ giọng d i nói xạ cù mò lao ca tuyết quốc trước đại danh vẫn là giữ lại hơi có chút dùng bất quá ta luôn cảm thấy ngươi lời nói bên trong có chuyện người đang ngồi cái kia không phải một đỉnh một cơn ư giả g hai mắt cực kỳ linh mẫn tự nhiên nghe được hai người đối thoại cái này nhìn xem đàng hoàng hạ tạ xạ cù mò vậy mà dùng phương thức như vậy lên tiếng ủng hộ đàn rộ ừ tổ bị ra h ọ hư lệnh một tiếng đặt mông ngồi xuống đàn rộ cũng tỉnh táo lại có chút lúng túng nhìn xem láo sư của mình các vị chúng ta trước tiên đem tự mình chú ý tốt v ế thổ thân thể phục sinh trên mặt trăng hậu duệ kẻn s ợ i gẳng còn có ý sĩ kỳ vợ lek z nhiều như vậy vấn đề vẫn là trước tiên đem thế giới mới gác lại à? đàn d ộ tận tình hướng về mọi người nói m à đạ i ả lao ra có một chút thất vọng bất quá nghe được trên mặt trăng sự tình cũng tới điểm hào hứng n o k i bị r ú t một đám mặc dù bọn hắn đều đúng tô bị ra mạ ý nghĩ cầm đồng ý ý kiến nhưng là bọn hắn nào dám ở thời điểm này mở miệng ừ người mới là nguyên thủ tô bị ra mạ nhìn lên đến có chút bực bội chẹn họng đàn rộ một câu đúng nói không chừng ta thực biết hối hận đạn rổ cười ha hả hồi đáp môn phanh tạ cả hạ si ị xạ mụ trên đầu toát ra mấy cái dấu chấm hỏi mẹ nó có đ ộ c ca thật thành quy tắc hệ bị động rồi đám người quay đầu vừa nhìn về phía cửa chính lần này không phải a bù ngược lại là cả người khoác áo khoác trắng nghiên cứu viên đại nhân u c h i hạ xuân gì con mắt có gì biến nghiên cứu viên tố chất thân thể còn lâu mới có được g bù cường tráng từ phòng thí nghiệm chạy đến hội đường có vẻ hơi thở hồng h ọ rộ xị、si、maz cùng hỉ rủ cổ vụt một cái liền thoan bắt đầu g ẫ m lên giày đặt chỗ ngồi đi tới lối đi nhỏ hai ba bước liền chạy về phía cái này hơi có vẻ chật vật nghiên cứu viên nói rõ ràng ỏ rồ xị m ặ t có chút lo lắng xôn dị mắt trái thế nhưng là có thể thông hướng tịnh thổ cũng là cổ nỗ hạ trọng yếu nhất chiến lược thông tin ỏ rồ xị m ặ t đại nhân v a i d ẹ trên t đầu con mắt tựa như thông qua ở trong phòng thí nghiệm ba động hạt giống kết nối vào đạn r ồ đại nhân ỏ rồ xị m ặ t nghe vậy thân hình chấn động mạnh một cái vội vàng bay đầu nhìn về phía có chút không thể tin đạn r ồ đạn r ồ phiền muộn lắc đầu đi về phòng thí nghiệm ỏ rồ xị mạt ránh mắt lỡ lên một ngựa đi đầu nếu không phải cân nhắc đến bây giờ ở vào mới hồ c ạ ca úc chạy bắt đầu ảnh hưởng không tốt hắn sớm mở thoan đàn rô ở hậu phương phức tạp nhìn về phía đại môn đám người cũng thần sắc khác nhau làm sao sùn gì con mắt đột nhiên chi lăng đi lên đâu không có trao đổi tư tưởng mình còn có thể ngăn chặn sợ liền là thế giới khác đàn rô đến một câu đến là huynh đệ làm ộ t trận sùn sù kỳ sách đàn rô ở trong lòng thở dài một hơi không xác định nhân tố lại nhiều t ạ cả hạ si ị sa mu thì là có một cái suy đoán nếu như không phải con mắt vấn đề có phải hay không là lao đoàn sát khí đã cực lớn đến có thể đột phá thế giới vách tường nhà không hăng dung phía dưới không có khả năng a nếu là lao đoàn đến một câu ta ở chỗ này quá cô độc muốn đi thế giới của các ngươi nhìn xem hắn tạ c ả hạ s ỉ ị xả mù nhất định ngăn cản tổ bị dạ mà muốn mở ra l o n g mạch lý nghĩ đi phòng thí nghiệm a đạn rổ ngữ khí mang theo vài phần thỏa hiệp đám người bắt đầu di chuyển bước chân đi qua thật dài nội bộ không gian đi vào lao đại dưới lầu bộ tầng hầm đi đến thật dài thang lầu hướng phía đệ nhị hổ cạ nham phía sau phòng thí nghiệm đi đến thì dù c ậ tại phòng thí nghiệm cổng trở lấy nhưng là tâm tư giống như một mực đang bên trong ánh mắt cũng không ngừng hướng họ rỗ xỉ m ạ cách ly trong phòng nghiêng m đám người đi theo h ỉ dụ cổ đi vào bên trong n ổ kỵ cùng cái khác bên ngoài thôn cạ thì là tò mò nhìn hết thẻ chung quanh đây chính là cổ n ổ hạ thần bí nhất bộ môn mặc dù bây giờ bọn hắn đều xem như cổ n ổ hạ một phần tử nhưng là vẫn lần đầu tiến tới theo thói quen gõ cửa một cái thì rủ cổ đẩy ra họ r ổ xỉ m à chuyên môn cách ly phòng chỉ gặp họ r ổ xỉ m à cầm một phần mười phần to lớn dụng cụ chính đối một cái chỉ lộ ra đầu ra xếp không ngừng thông q u a dụng cụ quan sát gặp hắn nhăn lại lông mày loạn bỏ rơi đầu lưỡi liền biết tình huống có thể có chút phức tạp họ rồ xỉ mars hiện tại hắn cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhân viên nghiên cứu đem g á n h chịu mạn dễ ký ổ xạ dìn găng iz phát đang trồng từ bên cạnh khoảng cách quá gần hẳn là đem sát khí làm thành tín vật t ạ c ạ hạ xì、si、ỉ xa mù tiến lên một bước cái này dùng như thế nào hắn muốn chứng thực một chút mình không hợp thói thường suy đoán đàn d ộ không có ngăn cản t ạ c ạ hạ xì、si、lao đệ là tiếp xúc qua đối diện lao đoàn để hắn trò chuyện cũng rất phù hợp đặt ở trên đầu nó ỏ d ồ x ì mặt t i ệ t hạ dụng cụ đứng qua một bên hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến cái này vượt thời đại một màn ta cả hạ xỉ、si、xa mù đem bàn tay lớn đặt ở iz đỉnh đầu hắn nhìn thấy con này vai dẹp xương sọ lại có mấy cái tiết lời nghĩ đến hẳn là ò dô xì mà thú bút uy tạ cả hạ xì ỉ sa mù thăm dò tính chào hỏi có nghiên cứu viên muốn nhắc nhở tinh thần trò chuyện có thể không cần phải nói lên tiếng nhưng nhìn bầu không khí cực kỳ nghiêm túc lộ vẻ tức giận để tay xuống lao đệ quen thuộc bên trong lại dẫn mấy phần khác ẳ hẳn với lại càng thêm t ă n g thương thanh â m tại tạ cả hạ xì ỉ sa mù trong đầu vang lên nghe được thanh â m này tạ cả hạ xì ỉ sa mù hiểu ý cười một tiếng đúng vị ha ha ha là ta lao ca lao đệ đây là mãn dễ kỷ ụ sa dịn gẳng nhãn thuật hẳn là thông qua chúng ta đồng nguyên sát khí tiêu ký t ạ c ạ hạ x ì ý sa mù có một loại hảo hữu xa cách từ lâu trùng phùng cảm giác lao ca ngươi phát triển tới trình độ nào rồi t ạ c ạ hạ x ì ý sa mù thế nhưng là cho lao đoàn kịch xuyên t ấ u qua lúc này muốn xác nhận một chút tiến độ lần thứ tư giới ly ra đại chiến nhanh như vậy t ạ c ạ hạ x ì ý sa mù có chút giật mình khoảng cách ta sau khi đi qua bao lâu lao ca ngươi có n ắ m chắc ca lao đệ nha hiện tại mới qua hơn ba năm đương nhiên là có năm chắc hơn ba năm vợ lách dẹt nhanh như vậy liền đem vĩ thú thu thập đủ rồi đương nhiên không có tạ cả hạ s ì ỷ x a mù nghe vậy chụp chụp đầu cái thế giới mỹ dạ liên quân là đánh ai nha đánh ta chương hai trăm bốn mươi ba hai bên đ ạ n rộ cũng bắt đầu suy đoán đánh ai thủy quốc không phải đã thành lão ca đất phần trăm sao b ế quan này đóng cửa biên giới khóa đến như thế gấp đều đem tiếng gió để lộ rồi tạ cả hạ s ì ỷ x a mù đầu tiên là sắc mặt siết chặt nhưng là nghĩ lại giống như ngoài ý liệu hợp tình lý lão đoàn thanh â m tại tạ cả hạ s ì ỷ x a mù trong đầu vang lên trong giọng nói cũng mang theo điểm không có ý tứ lão đệ đây không phải thủy quốc không có người nào thôi đi lao ca ta liền nghĩ đi điểm công nhân tài trở về nhưng là hầu tử tên phế vật kia không nói võ đức lão đoàn tức hồn hẹn thanh e m tại tạ cả hạ xì ỉ xả mù trong đầu liễu lo không ngừng tựa như bắt lấy cái này linh hồn đối thoại cơ hội đối tạ cả hạ xì ỉ xả mù đại thổ nước đắng lao ca ý của ngươi là thủy quốc không a i ngay tại các quốc gia khai triển nhân tài chuyển di kế hoạch đặc biệt là nhận thôn không công bằng đãi ngộ n ì dạ. sau đó cho cả cạ xì nói xạ cù mò lao ca sự t ì n h dẫn đến cả cạ xì đầu vóc nóng lên đi theo ngươi trở về thủy quốc nhưng là cả cạ xì trên người có phi lôi thần âm dương hỷ dị xị tân ký x a dù tổ b ì lão gia hỏa kia nghĩ đến giới ly ra cân bằng đem sự tỉnh thọc ra ngoài danh điểm thật sự là quá nhiều tạ cạ hạ xì ị xạ mù trong lúc nhất thời không phản bất được các vị ở tại đây nghe được tạ cạ hạ xì ị xạ mù tự thuật cũng là đem nắm đấm bóp g á c gao đặc biệt là cái nào đó đệ nhị h ồ cạ cùng cái nào đó đệ tam mỹ r ú c tổ b ì g i mạ đáng chết lại là h ầ u tử cái này đáng chết kém cỏi năm đó ta là thế nào coi trọng hắn mỹ r ú c đáng chết lại là thủy quốc chúng ta thủy quốc mình chơi mình trêu a y ghẹo a y lão ca ngươi xác định không có làm gì sự việc dư thừa thì như giết bên ngoài thôn nghĩ ra loại hình tạ cả hạ xỉ ý x à mù thăm dò tính đặt câu hỏi hắn có chút không tin lao đoàn như thế trung thực cái gì bên ngoài thôn nghĩ ra những cái kia đều là một chút gián điệp lao đoàn nghĩa chính ngôn từ ngữ khí để tạ cả hạ xỉ ý x à mù sinh lòng ấ y n ấ y lao đoàn vẫn là nghe minh đệ đề nghị n g h i ê m ngặt thi hành bế quan tỏa c ả g chính sách mình còn hoài nghi hắn thật sự là không nên có thể trụ đánh sao?、Có、cần ó c hay không ta đến một chuyến tạ cả hạ xỉ ý x à mù vẫn là không đành lòng một mình tại dị thế giới phấn đấu sát khí lao đoàn bị người khác tổ đội khi dễ không khỏi mở miệm nói Tổ bị dạ mã nghe vậy hung hăng bóp một cái nắm đấm đúng chính là như vậy tổ bị dạ mã bước nhanh về phía trước tại đạn rổ lo lắng nhìn soi mói bàn tay nhẹ nhàng khoác lên tạ cả hạ xỉ ý xả mù phía sau tạ cả hạ xỉ ý xả mù tại cùng lao đoàn nấu lấy điện thoại cháo đâu trong lúc nhất thời không có phát giác có thể tới sao lao đoàn ngữ khí mang theo kinh hỉ lao ca cũng không phải không thể đến trụ chỉ là giới nị dạ liên quân bất quá là một đám gà đất chó xanh thôi chỉ là lao ca không muốn tốt không dễ dàng thu nạp người mới có tổn thất lao đoàn ngữ khí rất tự tin nói đến giới nị dạ liên quân hắn có chút k i n h thường tạ cả hạ xì ý xạ mũ bị lao đoàn lòng tin chọc cho ý chỉ cả nhưng là lại nghĩ đến thực lực như thế lao đoàn trên tay đến bao nhiêu ít v o n g hồn càng phát ra cảm thấy giới ni dạ không phải là bởi vì mặt người cái này đơn thuần lý do liên hợp đại trưởng phu ha có thể buồn bực sống người khác phía dưới bọn hắn không đến ta xỉ -si、mụ dạ đạn dỗ sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa nói hay lắm phía sau đột nhiên t r u y ề n ra hét lớn một tiếng đem tạ cả hạ xì ý xạ m ũ giật này mình thanh âm này lao sư là ngày sao lao đoàn thanh em có một chút run dậy có trời mới biết hắn bao lâu không thể nghe được cái này ngày nhớ đêm mong thanh âm là ta đạn r ồ người chịu khổ tôi bị dạ mạ vừa nói xong hai câu nói đang muốn t h u ậ n câu chuyện nói tiếp lại bị một cô cự lực chặn ngang ô m hướng một bên chính là thân ở phòng thí nghiệm nguyên thủ đạn r ồ lao sư ta mới là nguyên thủ người vượt qua kiên cường đạn r ồ trên mặt c h ỉ để lộ ra lấy hai chữ tôi bị dạ mạ nguyên bản nghe được lao đoàn vô cùng sùng kính ngư khí vẫn rất vui vẻ bất quá bị đạn r ồ chặn ngang ô m lấy hơn nữa còn chính diện c h u y ể n vận mặt của hắn lập tức liền chìm xuống dưới làm sao cảm giác đối diện mới là ta hào đồ đệ ghét bỏ đẩy ra đạn dồ mặt tổ bị dạ mạ trong lòng sinh ra một cái kỳ lạ ý nghĩ nghịch đồ người muốn làm gì vung ra ta muốn cùng ta đổi nhi ngoan trò chuyện không được đạn rổ hai tay bỗng nhiên hướng tổ bị dạ mạ trên thân v ỗ d â y đặc màu đen chú văn t ừ đạn rổ trong hai tay trào lên mà ra cấp tốc lan tràn đến tổ bị dạ mạ trên thân thể tổ bị dạ mạ không nghĩ tới đạn rổ cũng dám ra tay với hắn phi lôi thần âm dương hì dây xín đều không có tới kịp thi triển trạ cờ dạ liền đã bị chú ấn chặt đứt đạn rổ người muốn làm gì tổ bị dạ mạ là thật ấp lao sư chính chúng ta sạp hàng đều không hiểu rõ đâu b ì thế dân c ũ giới không an mới c m bình dân cũng là bình dân chúng ta đi qua mới là cứu vớt bọn họ không nghe thấy một cái khác ngươi đang bị giới lì dạ liên quân thảo phạt sao ngươi làm sao như thế vô tình tôi bị dạ mã ra sức dậy rồi lấy nhưng là đã không cảm ứng được trạ cờ dạ hắn như thế nào địch nội thân thể khỏe mạnh đàn rộ ra ngu xuẩn lão sư nha chính là một chính mình khác bị giới lì dạ thảo phạt hắn mới không thể để cho đại bộ đội đi qua đây là không khí cảnh s á t nhận đ ả n rộ chính mình suy đoán sao thế giới của mình tội phạm đều không đủ dùng đến lúc đó không chừng vẫn phải đều đặn đối diện một phần cái miệng này tự không mở ra được còn vô tình ta chính là sợ mình quá mức hữu tình nghị ta cả hạ xì ị xạ mù đối mặt lão đoàn hỏi t h a m cười ha h a luôn không khả năng cho hắn nói một cái khác ngươi tại án lấy ngươi hướng đ ê m nhớ n g h ị ân sự a lão ca đ ư n g xính cường a đợi chút nữa chúng ta liền để cho người nghiên cứu lăng mạch ngươi cũng nghe đến chúng ta bên này sinh tử giới hạn đã bị đột phá đến lúc đó phong ấn thuật đại sư bao nhiêu ít sống nhiều ít còn có đệ nhị hổ cả cái này tinh thông thời không gian thuật giả xem chừng mở ra vượt thế giới thông đạo hẳn là không vấn đề gì đối mặt tạ cả hạ sĩ ỉ xa mù bên kia không biết làm ra cái gì oán trời trách đất chuyện sát khí lao đoàn vậy mà cũng trầm nghi lao đệ nha các ngươi thế giới ta là cái dạng gì người nha tạ cả hạ sĩ ỉ xa mù nghe vậy khỏe miệng giật một cái không hổ là sĩ mù dạ đàn r ổ liền xem như hai cái thế giới khác nhau hai đầu khác biệt con đường phát triển sóng điện nào đều không hiểu đối mặt tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mũ quay đầu nhìn một chút còn cưỡi tại tổ bị giả m ạ trên người đ à n rổ lao ca hẳn là coi là một người tốt ta tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mũ cho tới bây giờ không nghĩ tới như thế heo lời nói vậy mà có thể từ bên mồn của mình bên trong nói ra hơn nữa còn không phải nắm lỗ mũi che giấu lương tâm nói cái thế giới này vẫn là quá điên lao đệ thật là người tốt sao lao ca ta có chút sợ nha làng xương mù nguyên mỹ dục cao ốc ngồi tại mỹ dục trong phòng làm việc lao đoàn cau mày nắm v ớ mũi hắn hiện tại rất là do dự người tốt loại này hình dung từ có thể gắn ở ta đạn rổ trên thân chẳng lẽ là đối diện đạn d ầ ngụy trang cả một đời không khoa học nha nếu để cho đối diện tới coi như mình cũng là đạn d ầ có thể ngăn chặn đối diện đạn d ầ sao chương hai trăm bốn mươi bốn đau nhức quá đau rồi v ế thổ chuyển sinh chi thuật họ rồ xị mạt tại hạt h í giả mạ trước mặt vô tay một cái trước mặt đặc chế vai dẹt lập tức bắt đầu kêu trên hạt h í giả mạ mặt mũi tràn đầy đều là ôn n u cùng chờ m o n g bởi vì phục sinh là hắn lâu không che mặt vợ cả hữu d m à kimito long mạch sự tình lựa xém lâu mày ngay cả đạn d ầ lao ca đều tại một đám áp lực dưới nắm lô mũi nhận chỉ là tại hắn ba lệnh năm thân dưới Tố ạch ra vai z đều thảm sắp đến hồi kết thúc thân hình cũng bị màu trắng giấy mảnh hoàn toàn bao trùm nhàn nhạc màu đỏ chạ cờ dạ từ giấy mảnh bên trong thẩm tấu mà ra ẩn chứa trong đó vô cùng ấm lãnh mười phần bạo ngược vi thú khí tức và ảnh theo một tiếng tiếng vang trầm nặng giấy mảnh đột nhiên nổ tung tại phong bê cách ly trong phòng mạng thiên phi vũ họ dồ sĩ m a r chỉ cảm thấy mình đối với thổ c h u y ể n sinh âm dương hẹ đỏ kèn s ả y điều khiển trong nháy mắt liền gây mất bất quá nghĩ đến đ ủ rụ mà kỳ mito trước kia tại cô nổ hạ địa vị liền bình thường trở lại thân là cô nổ hạ thái thượng hoàng cùng tô bị ra mạ đ ạ i tẩu không biết cái thuật thức này giải pháp mới kỳ quái nên nghĩ biện pháp cải tiến một cái cái này cửa sau họ dồ sĩ m a r liếm liếm gương mặt của mình ở trong lòng yên lặng tầm i Hatsuki t o Gia Mạ nghĩ ó n nội ô Chu. Hatsuki Gia m mito ngay đầu tiên không có đi quản ân cần hạt hi ỷ g ả mạ ngược lại nhìn về phía một bên họ rồ xi mãs cái này cách ly trong phòng liền họ rồ xi mãs cùng hạt hi ỷ g ả mạ hai người nàng đương nhiên sẽ không đi hỏi trên mặt đồng dạng có vết dạng hạt hi ỷ g ả mạ con tưởng rằng là c ô nộ hạ gặp đại nạn đưa nàng cùng hạt hi ỷ g ả mạ đồng thời hế thổ c h u y ể n sinh em dương ẹ、e、đỏ tèn xầy họ rồ xi mãs nghe vậy m ỉ m cười mang theo có chút buộc cợt mito đại nhân hiện tại là giới n y ra năm đầu ba ngày sau tại xa xôi trên đường chân trời một mảnh vô tận biển cắt tại mặt trời thiêu đốt hạ hiện ra màu vàng ánh sáng đây là một mảnh bị giới lì dạ lãng quên thổ địa sa mạc một cái hoang vu mà nóng dựng quốc gia phong q u ố c dị ả n bầu trời là một mảnh vô tình lam không có một áng mây màu che chắn mặt trời như là một cái nóng bỏng hòa cầu vô tình nướng lấy đại địa t o a này giấu ở sa mạc chỗ sâu bị vô tận biển cắt vây quanh thành thành phố sớm đã tại cổ n ổ hạ lãnh đạo dưới người đi nhà trống nó tường thành tại bão cắt ăn mòn hạ vẫn đứng vững không ngã chỉ là toàn bộ thành thành phố không có n h â n khí có vẻ hơi suy bại dù mạ kỳ mi tô vị dị ạn tường thành nhắm mắt lại có vẻ hơi khó chịu tô bị dạ mạ vừa đem đại tẩu của mình để ở đây liền s i ê u một cái một lần nữa biến mất chỉ chốc lát thuận tô bị dạ mạ thanh â m không ngừng biến mất lại lóe lên v ề vị gì ả n tưởng thành thân ảnh càng ngày càng nhiều ưu dù mạ kỳ mi tô dù sao cũng là huế thổ truyền sinh â m dương e đỏ k ẹ n s ấ y thân thể rất nhanh liền khôi phục lại nhìn bên cạnh càng ngày càng nhiều phong ấn ban thành viên năng cũng không thể không cảm thán vô hạn trả cờ dạ phi lôi thần âm dương hì dị xìn thật sự là quá mức thuận tiện quay đầu đánh giá hết thể chung q u n h tại trong tình báo đối phong quốc gặp sự tỉnh có chỗ nghe thấy hạt cắt tại dưới chân phát ra nhỏ xịu tiếng vang bốn phía là hoàn toàn tích mịch chỉ có ngẫu nhiên phong thanh mang theo cắt b ụ i ở bên thai g à o thét mà qua p h ả n phất là mảnh này hoàng vũ chi đ ị a n ó i nhỏ trước kia phong quốc còn có thể nhìn thấy một chút nhịn hạn cây xương rồng cảnh bọn chúng tại cồn cắt trong bóng tối ngoan cường sinh trường màu xanh l á tại mảnh này hải dương màu vàng bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt nhưng là hiện tại cắt vàng cắt vàng đập vào mắt vẫn là cắt vàng ngay cả sinh mệnh lực gương ngạnh giống như là hạt hi r a mạ sa mạc độc hạ than lăn vết tích cũng hoàn toàn biến mất chỉ ít tại v rủ mạ kỳ mi tô cảm giác trong phạm vi một điểm sinh cơ đều không có chật chật cảm thán đạn dồ thủ bút chi m i t o đem ánh mắt cùng cảm giác thu hồi phủi tay bên cạnh màu đen tường thành nàng còn là lần đầu tiên đi tới nơi này tòa tiểu quốc gia vô luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết đi vào tòa này có thần kỳ long mạch thành thành phố đập vào mặt liền là nó cái kia ngăn cách khí tức hai bên là màu đen cổ lão kiến trúc bọn chúng trên vách tường khắp đầy dấu vết tháng năm mỗi một đạo vết n ư ớ c đều tựa hồ đang giảng giải cổ lão cố sự ưu dù mạ kỳ m i t o dẫn theo một đám phong ấn ban thành viên xâm nhập trong đó tại địa đồ chỉ dẫn dưới đi tới hoàng cung tầng dưới chót mở ra thông hướng long mạch mật đạo hai người mặc g i t chế phục nhị d mito đại nhân hai vị rụt đối mặt mito chỉ là có chút túi đầu lập tức liền quay người dẫn đường bọn hắn là lưu thủ tại dị ả n thủ hộ long mạch nhân viên mito cùng đi theo tiến vào cái này d â m mát thông đạo nàng đã cảm nhận được phía dưới có thể tính bên trên là lượng lớn trả cơ dạ ta thật là khổ cực mệnh nha chết vẫn phải bị kéo đến cho cổ n ổ hạ làm việc thế giới mới thế giới mới cổ n ổ hạ năm mươi ba năm kế tạ cả hạ xỉ ị xạ mù ba năm trước đây sau khi rời đi cũng không lâu lắm bị nạ tổ liền thượng vị thứ đệ tứ hộ cạ bởi vì ấ bị tổ không có bị sắp xếp người sinh cựu vĩ chi nạn cũng không có phát sinh nhưng là mỹ nạ tổ hiện tại ngoại trừ thân thể khỏe mạnh toàn ra hạnh phúc bên ngoài cùng một người chết cũng không có cái gì khác nhau nhìn nha đó là đệ tứ hồ ca suýt nói nhỏ thôi liên la đồ đệ của hắn phản bội chạy trốn đi còn tự tuyệt tham dự thảo phạt ma đầu đàn rộ các thôn dân nhìn xem mỹ nạ tổ đi tại trên đường phố không ngừng nhỏ dọc dế đúng đúng đúng ta cũng nghe nói bất quá không quan hệ chúng ta có hồ ca đệ tam xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đại nhân đệ tam đại nhân mang theo cổ nổ hạ các mỹ ra đi thảo phạt ma đầu phải trả giới mỹ ra một cái sậy mê ấy thật là tại sao phải đem đệ tam đại nhân bị thay thế nha các thôn dân không ngừng châu đầu ghé thai đàm luận gần nhất trong thôn lưu truyền rất rộng lời đồn bọn hắn thi thẩm tại mỹ nạ tô dạng này giới mỹ dạ đỉnh tiêm m ì dạ trước mặt không thua gì đối lỗ thai của hắn nhẹ giọng thi thẩm bị nghe được không còn một mảnh mỹ nạ tô cười khổ lắc đầu bất quá hồi tưởng lúc trước cái kia ác quỷ thân ảnh ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định không có bị mấy lời đồn đại nhảm nhí này ảnh hưởng mỹ nạ tô bước nhanh về nhà nào có thể đoán được vốn là một nhà ba người ảnh gia đình thời gian lại bị một cái khách không n ờ i mà đến quấy đến không còn một mảnh mỹ nạ tô lao sư ô bị tô ngày thường gào to thanh nh hắn nhị ra hộ d ư ớ i chán kẹp lấy một mảnh vải đen đem hắn nửa gương mặt đều đều che đậy trên mặt độc nhãn bên trong l ó e ra t h ơ g khổ dãy rủa rực rỡ mỹ nạ t ô nhìn xem ngoài cửa đồ đệ thật lâu nói không ra lời ô bị tổ trong lòng dãy rủa cùng b ự t khổ hắn cái này làm lao sư làm sao không biết hắn không phải là không cũng nhận thụ lấy loại này dày v ò hắn hổ cả quyền lực cơ bản bị xế r ổ không có bất kỳ cái gì biện pháp loại này rõ ràng đã đến thôn đỉnh điểm nhưng là cảm giác bất lực mỹ nạ t ô nhìn xem ô bị tổ trầm mặt thật lâu nếu như có thể hắn mỹ nạ tô rất muốn đối ố bị tô nói một câu ố bị tô nổi thống khổ của ta tại ngươi phía trên ố bị tô tới rồi mau vào mỹ nạ tô ngươi tại cửa ra vào ngăn chặn làm gì c ờ t í nạ vừa đem nhỏ nạ rủ tổ d â u ngủ vừa xuống thang lầu liền nhìn thấy cổng đối mặt hai người miễn cưỡng dùng ra một phần duy nhất thuộc về c ờ t í nạ nguyên khí rác uống họng đối hai người bọn họ nói ra mỹ nạ tô cũng kéo ra một cái nụ cười khó coi muốn đem ố bị tô n h n vào cửa lại không nghĩ ố bị tô một thanh kéo lấy cánh tay của hắn lao sư ố bị tô độc nhãn đã tại hắn hồn nhiên không biết tình hồ giới biến thành đỏ tươi bà câu ngọc vì cái gì tại sao phải đem cả cạ s ì tên hốn đản k i a liệt vào phản bội n ỹ ra ồ bị tổ xạ dìn gẳng đang không ngừng chuyển động trong hốc mắt thậm chí có có chút trong suốt ngươi là thầy của chúng ta cả cạ s ì không có khả năng phản bội chạy trốn ồ bị tổ mỹ nạ tổ gặp ồ bị tổ cảm xúc kích động lấy tay hung hăng đập vào ồ bị tổ trên bờ vai để hắn tỉnh táo lại lao sư ta không có cách nào mỹ nạ tổ giống như là bị đánh gậy xuống lưng cả người khí chất từ tinh thần t i ể u tử lập tức biến thành trải qua tang thương đổi phế trung nhân nhân thế nhưng lào sư ngươi không phải hổ ca sao ồ bị tổ chất vấn giống như là một cái van dội cái tát phiến tại mỹ nạ tổ cái kia sáng long lanh quang mang bắn ra b ố n phía tên là h ỏ a chi ý chí trên vị trí đem mỹ nạ tổ lập tức phiến đến v ư ợ n g v ư ợ n g hồ hồ ánh mắt trực tiếp hàm đạp xuống mỹ nạ tổ phản ứng cũng làm cho thân cao đã nhanh siêu việt đại nhân ô bị tổ biết được lao sư nội tâm thống khổ ô bị tổ cứng rắn đem thả xuống bắt lấy mỹ nạ tổ tay quay người đi hai bước dừng một chút quay đầu nhìn về phía dựa vào trong cửa lớn bên cạnh mỹ nạ tổ cạc ạ c si tên hôn đạc kia ta muốn đem hắn mang về cho dù muốn vẻ gây hắn tay chân bên trên tất cả xương cốt ta cũng phải đem cạc cạ chờ hắn hoàn hồn về sau t ổ bị tổ đã đi ra hắn nơi ở phạm vi t ổ bị tổ độc nhãn l i ề u mạng xoay trọn hắn mặc dù là toàn cơ bắp đầu óc cũng không quá thông minh nhưng là hắn đã khắc sâu cảm nhận được mỹ nạ tổ lao sư trong lòng thống khổ dưới chân khẽ động thân hình hướng phía phía trước nhanh chóng di động tại phòng ở bên trên không ngừng nhảy vọt cũng nghe đến phía dưới các thôn dân l ờ i đồn đại hắn đ ỗ n g nhiên bóp nằm đấm tốc độ trở nên càng thêm cấp tốc cái tia tàn tật nửa người đã truyền đến kịch liệt đau nhức tay chân giả cũng vang lên c à n kẹt tự minh hại mình giống như chạy vội ổ bị tổ đi tới hồ cả nham b độc nhãn sững sờ nhìn xem phồn hoa c ô n ô hạ c ô n ô hạ phanh đầu gỗ làm tay chân giả bị hắn bỗng nhiên lệ đất phanh một cái hóa thành mảnh vỡ hướng về bốn phía tản ra mà đi mình chỉ là một cái tàn phế ngay cả t h ả o phạt thủy quốc tiếp xúc gần gũi c ả cạ xì đều làm không được không có c ả cạ xì c ô n ô hạ tà tuyệt không tán thành độc nhãn bên trong câu ngọc hóa thành tinh mịn tàn ảnh một cổ huyết lệ từ trong hốc mắt chảy xuống đem ổ bi tổ con người nhuộn vào bừng cả cạ s ì tại thủy quốc thời gian cũng không dễ vượt qua đó cũng không phải bởi vì lão đoàn cho đãi nộ g không tốt mà là cả cạ s ì nội tâm xoắn suýt cùng dãy ruột hiện tại cả cạ s ì đã biến thành thanh niên hình thái thoát ly ba năm trước đây tại cầu cạn nạ bị cái kia vẫn là hài đồng thân cao chỉ là cả cạ s ì trên mặt đồi phế càng thêm rõ ràng mặt trời mới mọc ánh mặt trời ấm áp xuyên tấu h qua thủy quốc đặc l ư u sương ngủ vậy và ở vào nhà mới cả cạ s ì trên mặt chỉ là ánh nắng cũng không có soi sáng đem tỉnh run dày lông mi bên trên mà là soi sáng ra một cái vô thần con người cả cạ xì trắng đêm chưa ngủ ấm áp ánh nắng cũng không có ấm áp h đặc biệt là bản thân con mắt không ngừng đang hấp thụ hắn trả cớ dạ dù là hắn đem mí mắt nhắm lại dùng hộ ngạch che khuất không cho nó liếc m ỉ chĩa sợi b ó n g sáng hộ ngạch trên đầu hộ ngạch đã không còn là cổ nổ hạ ưu dù mạ kỳ tiêu chí mà là duy nhất thuộc về mới thủy quốc hòa diễm tiêu chí hòa diễm đúng làm i ệ n m ai nha cả cạ si yên lặng nội tâm đột nhiên có một tia rung động bội phản cổ nổ hạ ta còn có tư cách tiếp tục gánh chịu ổ bị tổ con mắt sao g a hòa kia hiện tại hẳn là tại mi nạ tổ chức mặt lao sư nào a hối hận không cả cạ xì ở trong lòng kiên định ý nghĩ của mình nhớ tới tại đạn dô đại nhân ra hiệu dưới rụt nhị dạ b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng bày ở trước mặt mình cổ nộ hạ văn kiện cơ mật phía trên ghi chép cặn kẽ liên quan tới cổ nộ hạ nành trắng hạ tác xạ c ù m g h cũng chính là phụ thân hắn tử vong nguyên nhân gây ra quá trình kết quả cả c ả xì tỉ mỉ nhìn rất nhiều lần mỗi chữ mỗi câu đều thuộc nằm lòng cuối cùng hắn ở trong lòng cho ra một cái đáng sợ kết luận cha mình chết cùng cổ nộ hạ cao tầng k i ế p trước quan hệ hoặc là nói công cao chân chủ cả cạ xì nhắm mắt lại thật lâu không có nghỉ ngơi đầu góc lâm vào ngưng trệ hắn phản bội chạy trốn tại lao sư là hổ cả tình hùng d ớ i tại mình là hổ cạ lệ thuộc trực tiếp hạ b ụ tiểu đội trưởng tỉnh h ù a giới phản bội chạy trốn dưỡng dục hắn cố thổ nhưng là hắn không hối hận hộ d ư ớ i chán xạ dìn gẳng đang không ngừng rung động để cả c ạ si có chút khó chịu x o ạ t x o ạ t x o ạ t ngoài cửa tiếng đập cửa để cả c ạ si mở c h o n mắt quá lười biếng ca c ạ si vậy mà không có phát hiện có người tiếp cận mình không đúng nơi này là thủy quốc không ai dám náo sự cả c ạ si đem mình s ố c xếp sởi tóc lung tung sau này kích thích đem trong phòng khắp nơi có thể thấy được mặt nạ màu đen mang lên xuống giường hướng phía cổng đi đến đại môn bị thủy quốc c ầ m ứ t không khí ăn mòn vết dỉ loang l ổ trục xoay tại cả cạ xỉ dùng sức dưới phát ra trì nhà rất nhỏ tiếng vang một cái mọc lên nâu đỏ s ắ c tóc người mặc màu lam n ỉ dạ bộ đồ nữ t ử xuất hiện tại cả cạ xỉ trước mắt n g ư ờ i là cả cạ xỉ thần thái bung lỏng tại l a o đoàn quản lý dưới d á m ở thủy quốc người gây chuyện đã sớm thành ba động hạt giống chất dinh dưỡng chỉ so với cả cạ xỉ lớn hơn một tuổi năm nay mới mười sáu tuổi tờ dù mỹ sinh duyên dáng yêu kiểu làn da của nàng trong suốt sáng long lanh như là sáng sớm g ọ t sướng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ tràn ngập sức sống hai mắt đánh giá trước m tờ du mì đàn d ộ đại nhân đệ tử tờ du mì nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt đại nam hải không biết lao đoản vì cái gì coi trọng như vậy hắn đàn d ộ đại nhân đã đang chờ ngươi tờ du mì chống đỡ mở ra đại môn đ ố i cả c ả xì nói ra chờ một lát cả c ả xì q u a n người hướng phía phòng ngủ mình đi đến nhanh chóng đổi một thân vừa vặn quần áo đem nhẫn cụ bao cột vào trên đùi của mình đôi tấm gương sửa sang lại mình mang theo hỏa diễm tiêu chí hộ nghệch cả cạ xì đi theo tờ du mì bước chân hướng phía nguyên làng s ư n g ủ hiện thủy quốc tổng bộ đi đến đi đến mỹ g ụ c cao ốc địa chỉ ban đầu dưới tờ du mỹ mắt chẩn có thể thấy hít sâu một h vì cô nô vô g mặt hạ xì mù ộ t lần nữa ra chân, ra nữ mở m bước dạ tộc địa thập thất cử không đây là hắn tận mắt chứng kiến qua vì đại nghĩa căn nguyện trôn sâu dưới mặt đất làm lấy một chút thường nhân gặp phỉ nổ không thôi sự tình gánh vác to lớn hát ám bây giờ vì giới lì dạ công chính đem một chút chịu đủ thôn lấn ép nghị dạ hội tụ bắt đầu cộng đồng mưu đổ một phen đại sự như thế trí tuần trí thiện người tốt chẳng lẽ không phải giới nghị dạ thanh thiên đại lao ra tuyệt thế minh chủ sao không nhìn thấy mình thân là hổ ca đệ tử đều vứt bỏ mình ném minh đến đây tìm nơi nương tựa lao đ ằ n s a o c ạ cạ xì một phen bản thân thôi miên kém chút đem mình đều lừa rồi Được rồi, liền là thù giết cha hắn c ạ cạ xì nối không trôi đặc biệt là cái nào đó toàn thân sát khí mãn g tử cho hắn một cái cái t ê u chỉ tiết rèn sắc không thành thép ánh mắt thật sâu đau nhói cả cạ xì không có không có tờ dù mỹ có chút ấp á ấp ú dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua cả c ả s ì hắn không sợ sao hiện tại giới lý giả lại có người không sợ đ à n rổ đại nhân ngay cả nàng cái này lão đoàn tự mình lối dậy tốt đồ đệ trông thấy lao đoàn thân ảnh đều phải toàn thân run dày cốc cốc cốc tờ dù m ì tại gõ cửa giờ khắp này sợ hai đạt đến đ ỉ n h phòng ngay cả chính nàng đều không có chú ý tới nàng gõ cửa đầu ngón tay đều có vẻ run r u dày nhớ tới lao đoàn nàng chóc mũi phảng phất một mực quanh quần lấy thủy quốc hai năm trước ngay cả báo đều thổi không tiêu tan mùi màu canh tiến khan khan thanh nhãm nghiêm để tờ dù mỹ nghe vậy run lên thận trọng đẩy ra cửa phòng làm việc nhưng người đem phía sau c ạ c ạ xì lộ ra lao đoàn vừa nhìn thấy tờ rủ m ỉ cái dạng này liền đau đầu rõ ràng là thân mật quan hệ thầy trò nhưng là cô bé này thật sự là quá mức c â u nghệ ai muốn trách thì trách thủy quốc gián điệp quá không hiểu sự tình đạn r ộ đại nhân c ạ c ạ xì ngược lại là không có tờ rủ m ỉ c â u nghệ dù sao hắn biết tại cái khác thế giới bên trong phụ thân của mình cùng đạn r ộ đại nhân là h u y n h đệ lao đoàn lộ ra vẻ mỉm cười hắn đã thật lâu không có nhìn thấy có thể cùng mình bình thường giao lưu người cả cà xì ngồi vâng lao đoàn hài lòng nhìn xem cả cà xi cái này quán xuyên tạc ạ hạ xì lao đệ tiên đoán người rốt cục bị mặt trở về sinh hoạt có thể hài lòng hài lòng còn có cái gì nhu cầu không có rất tốt hai người nhanh chóng đối thoại mảy may nhìn không ra đây là bọn hắn trong ba năm lần thứ nhất gặp mặt đ à n dộ đại nhân c ạ cạ xì có chút muốn nói lại thôi cứ nói đừng ngại lao đoàn vung tay lên ra hiệu c ạ cạ xì tiếp tục giới nghĩ dạ liên quân c ạ cạ xì có chút bận tâm hạ tại thủy quốc kiến thức hoàn toàn liền là nhân gian thiên đường để giới nghĩ cái khác sâu bỏ phá hủy thật là có bao nhiêu đáng tiếc không cần lo lắng lão đoàn từ trong ngăn kéo rút ra một chồng văn bản tài liệu ném vào c ả cạ xỉ trước mặt lao phu thế nhưng là làm tình báo xuất thân lao đoàn ánh mắt bên trong bắn ra một vệ ánh sáng sáng chương hai trăm bốn mươi sáu cái gì sóng sung kích thế giới mới cộ n ổ hạ 53 năm mươi ba năm hộ xỉ gạ kỷ kỵ s ả m gánh vác lấy trói đầy màu trắng băng vải xạ mệ hạ đã hướng phía thủy quốc tổng bộ đi đến trên đường cái này tại trong nguyên tắc mười phần mê mang người lộ ra một vòng mỉm cười bởi vì thủy quốc tại lão đoàn quản lý giới cho thấy chính là kỵ sản suy nghị trong lòng nhân gian lúc trước hắn là tại vụ ẩn ngành tình báo nhậm chức b hiện tại tốt thủy quốc đã không có đại nhân vật cũng không có cái gọi là phản bội lý giả đều bị lao đoàn dết đến sạch sẽ làng sương mù đấm máu không bằng lao đoàn một cây với lại các bình dân cũng có thể không bị quản chế trong đất trồng trọt không chắc chắn quanh năm suốt tháng bảy thành lương thực giao cho quý tộc dẫn đến ngay cả người một nhà khẩu phần lương thực đều thu thập không đủ tại thủy quốc chỉ dùng dao hai thành với lại nếu như gặp được báo hoặc là cái khác thiên thai nhân họa lao đoàn còn biết tổ chức nghĩ dạ giúp các bình dân cấp tốc cứu tế đem tổn thất hàng tại thấp nhất cũng sẽ có thiên thai thu thuế giảm miễn cái này mới là người cái này mới là người qua thời gian đây là lao đoàn cho thủy quốc nhân viên quản lý thường xuyên nhấn mạnh lời nói cũng không sợ người khác làm phiền tại thủy quốc trong hội nghị cường điệu điều này sẽ đưa đến thủy quốc tại ngắn ngủi thời gian ba năm bên trong bình dân số lượng bạo tăng những cái kia trên đại lục nước sôi lửa bỏng bình dân ngay cả mệnh cũng không cần bất chấp nguy hiểm dương phạm thậm chí có rất nhiều n ị dạ đồng liêu tại thủy quốc phủ cận cứu trợ qua tại bè gỗ nhỏ bên trên bình dân đối với cái này ngay cả kỳ sàm loại này nội tâm kiên cường mạnh h á n đều phải cảm t h ắ n một câu bình dân c ứ n g c i ý chí khả năng cũng là bình dân soi mòn để quốc gia khác sâu bọ g ấ p a kỳ sàm khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn m ỉ m cười phía sau sàm ệ ẹ hạ đ à cũng nhỏ không thể thấy run lên hai lần kỳ sàm tang có chút này vọt hoặc bắt thanh â m hấp dẫn kỳ sàm chú ý một cái vểnh lên nâu đỏ sắp bím mặc vàng màu nâu áo màu đen vay dài nữ tính tại đường đi một bên khác h ư ờ n g phía kỳ sàm chạy tới nhìn năng lộ ra giang kỳ sạm bông cảm giác thân thiết a là ở mizuji s ạ n mới có mười tám tuổi kỳ sạm lại có một ngụ mười m phần thâm trầm t h a n h tuyến d n g o ở mizuji đương nhiệm g i ặ c kỳ ba người nắm giữ kỳ sạm gặp ở mizuji hết hầu bộ băng vải có chút lo lắng hỏi ở mizuji s ạ n khỏi bệnh chút ít sao đã s ớ m tốt kỳ sạm tăng cũng tiếp vào thông chi sao d n g o ở mizuji lộ ra giang nhanh cũng không có phá hư nàng mỹ lệ ngược lại càng tăng mạnh hơn nàng đặc biệt nguy hiểm n g lực đúng muốn đi gặp đạn rổ đại nhân kỳ sạm nhẹ gật đầu hai người đều không có thả chầm dưới chân bộ pháp sóng vai đi tới ai kỳ sạm t ă ngươi nhìn ô mizuji dùng nàng nhìn lên đến non mịn ngón tay chỉ hướng một người màu trắng bên trong mang theo một tia lam ý thanh tú khuôn mặt không có tay quần áo là hồ dù kỳ mạn Trệ ế kỳ sản có chút giật mình đây chính là từ năm đó ác quỷ thủ hạ sống sót b á n h nhân tuy nói trong tay hắn s o n g đau h ỉ r ẹ mệ cạ dậy bị nệm hiếm nát để thủy quốc triệt để tổn thất một t h a n h n h ẫ n đao hắn cũng không biết bởi vì cái gì đã kích dẫn đến ba năm này đi ra ra m ô n số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay trong truyền thuyết tinh thông bảy trôi nhân đao thiên tài ô mizuji nắm thật chặt tự mình con bên trên lôi đao trong giọng nói hơi xúc động hiện tại là sáu thanh Ở Mijuji s à nhìn n thấy m n t chết kỳ s ạ n nữ khí bình tĩnh nhưng lại ánh mắt bên trong lại lộ ra một vòng tàn nhẫn xem ra là muốn làm đại sự hồ dù kỳ mạn g chết tâm tình mười phần không tươi đẹp giống như là một bộ cái sắc không hồn đi hướng tổng bộ ca ú ngay cả phía sau cùng lên đến kỳ s ạ n ở m i d u j i đ ề u không có chú ý tới đợi đến hắn gõ cửa phòng làm việc bên trong chuyển đến uy nghiêm tiến đến lúc hắn mới phát hiện hắn bị theo đôi mở ra môn đã có hai người ở bên trong lão đoàn c h i đổ tờ du mì mới gia nhập thủy quốc hạ tặc cả cà xì hộ dù ký mạn chết ngược lại là mang theo một tia giỏ xét nhìn về phía một bên nơm nớp lo sợ tờ dù mì nghe nói là thân cư hai loại huyết kế giới hạn âm dương cạch cải gần cải thiên tài nhìn về phía bị thủy quốc k í n h ý lao đoàn mạn chết đùi run lên đã lâu không gặp đạn r ồ đại nhân khí tức càng thêm đáng sợ kỳ sàng cùng ở mizuji cũng túi t h ấ p đầu đồng d ạ n g có chút không dám nhìn lao đoàn mặc dù tại lao đoàn quản lý giới thủy quốc phát triển không ngừng nhưng là nị dạ thật là càng ngày càng thiếu mặc dù đều là một chút không tân quy củ muốn phản luận nị dạ thu được tình báo giới nị dạ liên quân đã dương phản khởi hành dự tính trong ở văn phòng mấy người đồng thời ngầm đầu nhìn chằm chằm lão đoàn vội cái gì lão đoàn có chút không vừa ý triển khai địa đồ chỉ vào n h ấ t tới gần thủy quốc hai tòa đảo nhỏ c ả c khu gia bộ tộc cùng tuyết chi nhất tộc đã chiếm cứ tây bốn đảo tiếp cận nhất bổn đảo hai cái đ i ể m b ị mạn chế nha người hồ dù kỳ nhất tộc nhiệm vụ liền tương đối nặng đạn dộ đưa ánh mắt nhìn về phía hồ dù kỳ mạn chế t t r e o đến mạn chế toàn t thân run lên vội vàng hướng trước một bước ướm ngược ngầm đầu hô to một tiếng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thành âm chi to để cái khác mấy cái bị giật này mình người giống cây bao lớn âm thanh làm gì tức rất có tinh thần ta muốn n g ư ơ i hộ rủ k ý nhất tộc bài trừ một ư ơ i sáu tuổi trở xuống bốn mươi lăm tuổi trở lên tộc nhân chia binh hai đường một đường cùng thủy quốc tướng sĩ chính diện nên đón giới nghị dạ liên quân một đường từ n g ư ơ i dân đội cầm lên đao cùng c ả bù tạo hộ gì, lặn xuống nước đem liên quân thuyền toàn từ dưới đáy cho đủ đ à n rộ vô bàn một cái đem hộ rủ k ý nhất tộc an bài bố trí xong sau đó hắn còn bổ sung vài câu còn có ta tạ cả hạ sĩ lao đệ sắp đến đến lúc đó ta cho ngươi hỏi một chút nói ngươi đoàn bệnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thật sao hộ dù kỳ mạn c h ế có chút kích động năm đó tạ cả hạ s ỉ ý xả m ũ lập tức bắt hắn cho dây còn ở ngay trước mặt hắn đem hắn âu hiếm song đao hỉ d ẹ mẹ cả dày đập cái nhau nhuẹn mặc dù rất đau lòng cùng song đao hỉ d ẹ mẹ cả giữa âm dương lưỡng cách nhưng là những này đều không đủ lấy đả kích cái này hồ dù kỳ nhất tộc sử thượng thiên tài nhất thiên tài để hồ dù kỳ mạn chết đóng cửa không ra chính là tạ cả hạ s ỉ ý xả m ũ cố ý buông tha hắn hơn nữa còn lưu lại một câu dù sao là con má chết sớm t r u n g kiến thủy quốc về sau lao đoàn gạt mấy cái cổ nổ hạ chữa bệnh n h ị dạ trùng kiến bệnh viện hồ dù kỳ mạn chết lúc này liền ở đi vào. Cầu cáo cái ra ra o mộ mộ một tới t à nhưng t â n kiểm tra, đ ợ c cho h biết t â thể t r n giống Không không như con trâu. Không có tật bệnh, không có huyết kế bệnh huyết có có trâu. tật kế là ma ộ t rất kiện c o hứng tình, sự đ ặ chết biệt tại giới cái t là này dạ nỉ i tài hai giống ề n như nguyện t là chữ h rùa bị giới ở r o n Nhưng g chết là ma sớm nghi ngờ một mực quanh quẩn tại mạn chết trong lòng dẫn đến hắn đại môn không ra nhị môn không bước cả ngày âu s ầ u thất bại những người khác nghe được tạ cả hạ xì y xạ m ụ sắp xảy ra cũng đem đôi giới n ỉ dạ liên quân lo lắng nuốt vào trong bụng chương hai trăm bốn mươi bảy giới n ị dạ không chỉ là chém chém giết giết nguyên thế giới giới n ị dạ năm đầu cái gì mang lên xạ c ụ mò lao ca tạ cả hạ xị xạ mụ tay đệ tại đeo sủn di con mắt vài d ẹ t bên trên hắn hiện tại mỗi ngày đều đến cùng lão đoàn, đoàn thông ổ i vài câu châu, cam gia h đoàn t tin thông thuận đồng thời cũng được biết thế giới khác tiến trình càng quan trọng hơn là họ rộ s ì m à d o bị dạ m ạ cộng đồng nghiên cứu nghiên cứu thảo luận sau có một cái suy đoán hai bên tốc độ thời gian trôi qua là không giống nhau nhưng là chỉ cần mỗi ngày đều dùng linh hồn trò chuyện một lần có thể hữu hiệu đem tốc độ thời gian trôi qua sân bằng đúng nha tạ xị lao đệ ta phát hiện cả cạ xì tiểu tử này tâm còn tại cỗ nộ hạ nếu không phải nhìn hắn cùng lão phu có thiên ti vạn lũ liên hệ lão phu sớm đ â m hắn lão đoàn thanh â m tại tạ cả hạ xì ỉ xạ mù trong đầu vang lên a ta đã hiểu để xạ cụ mọ lao ca thu tâm hắn đúng không tạ cả hạ xì ỉ xạ mù nhẹ gật đầu thế giới khác cạ cạ xì đúng là dạng này cỗ nộ hạ tử trung m à hiện tại chỉ là bị phụ thân hắn tử vong làm cho hôn mê đầu não nếu là xạ dù tô bị cùng cái khác hai cái trưởng lão một chết hắn lại khái xuất là phải bị mị nạ tổ khuyên trở về chúng ta bên này đối lăng mạch nghiên cứu không có nhanh như vậy khả năng đến làm cho lão ca ngươi một mình phân chiến một đoạn thời gian vấn đề nhỏ lão phu nói bọn hắn là gà đất cho sành cũng không phải c tệ mạnh đệ tam lôi cùng nổ kỳ đều cho ta truyền tin bọn hắn chỉ là tại đại danh yêu cầu hạ làm dáng một chút vẽ vẩy nước chỉ là một cái xạ rủ tô bi thêm một cái rắn mất đầu x a ẩn vùng vùng nước thế giới khác lão đoàn đang nói lời này thời điểm đều kém chút bật cười ngồi nghịch đất cắt xa nhẫn có thể hiểu rõ thủy chiến sao đừng nói trên nước chiến đấu thuyền khả năng đều không có ngồi qua sợ không phải đều không có gặp qua nhiều như vậy nước tại vân nham hai nhà vẩy nước tình hồ dưới cũng liền cô nô hạ có chút khó chơi nhưng cổ nộ hạ tình huống hắn lao đoàn có thể không biết lần này tam nhẫn một cái đều không đến liền xạ rụ tổ bị một cái dẫn đội cái này được nha ưu thế thật tại ta tốt tốt tốt tạ cả hạ xì ỉ xạ mù cũng vì lao đoàn cao hứng đặt tại vai dẹt đầu h ó c bên trên tay cũng không khỏi đến đập lên để linh hồn trò chuyện đứt quãng vậy hôm nay liền đến chỗ này ta đi cấp xạ c ủ mỏ lao ca nói lên một tiếng để hắn cùng ta cùng một chỗ chi phí chung du lịch tốt đặt được lao đoàn đáp lại tạ cả hạ xì ỉ xạ mù không chút nào dây dưa dài dòng rời đi phòng thí nghiệm từ hồ cả trong đại lâu đi đến đường đi tấm lấy ngón tay đếm giới lụy dạ nội dung cốt truyện mặt trăng thông đạo mạ đạ dạ lao ra đi tìm tìm được cũng hẳn là không thông suốt biết chúng ta một người đơn soát quỷ quốc si mị quên đi thôi làm không tốt cái kia phục sinh si mị hoàn tuyển đã tại đạn r ổ lao c a giới lụy dạ quét sạch trong hoạt động cát cực lạc c h i dương ở trong phòng thí nghiệm để đó đâu tuyết quốc công chúa nội dung cốt truyện giống như các nàng người một nhà tại cổ nội hạ sinh hoạt thật tốt cũng không biết nàng về sau có thể hay không muốn trở thành diễn viên nguyên tắc tiểu cường nhóm tựa như là tại cổ nội hạ năm mươi năm sau mới tụ tập xuất sinh đây cũng quá đã chậm hiện tại giới l giả sự tình ngoại trừ sổ su kỳ còn giống như thật không có t ạ cả hạ xỉ ỉ x à m ù một bên hướng phía hạ tạc tộc địa chậm rãi đi tới một bên ở trong lòng không ngừng tính toán quản lý giới l giả sự vụ giúp không được gì tin tưởng đạn r ỗ lao ca cùng hắn một đ á m cố vấn đoàn tốt su kỳ nguy cơ cũng muốn các loại rất lâu ý là t ạ cả hạ xỉ nông trường phải lớn mở đặc biệt mở cá ướp mối sinh hoạt rốt cục muốn dáng lâm sao ở trong lòng cảm thán cũng không biết chưa phát giác đi tới hạ tạc phủ đệ đập hai lần môn ta cả hạ xỉ xả mụ liền dựa tường vây đợi bắt đầu rất nhanh hạ t ạ c nhà đại môn bị mở ra t ạ c ạ hạ xì ỉ xà mù trong lúc nhất thời vậy mà không nhìn thấy người hướng xuống một nhìn tiểu bất điểm cả c ạ xì chính ngựa đầu nhìn qua hắn mang theo cái này không đến năm tuổi cả c ạ xì t ạ c ạ hạ xì ỉ xà mù cũng không có trò hỏi đi vào hạ t ạ c một hộ xây sân xà cù mò lao ca nhiều xác mấy con cá t ạ c ạ hạ xì ỉ xà mù trong sân lún lún núi thở lúc này đối phòng ốc rộng hô làm xác cá sông tiểu vương tử cái này tại lúc trước lôi cốt từ xà cù mò lao ca chính miệng kể ra xương hào đương nhiên xạ c ủ mò nướng cá c ũ n g thực để tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù rất tưởng niệm có điểm đặc sắc không phải sao nhỏ c ạ cạ xì nha thúc thúc nói với ngươi tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù đem c ạ cạ xì một thanh mò lên đặt ở sân bên trên trên bàn đá về sau nhanh trắng đao thuật có thể không học nhưng là cha ngươi sắc cá tay nghề nhất định phải học được vì cái gì đã có thể lưu l o á t nói chuyện biểu hiện được không giống một đứa bé c ạ cạ xì hiếu kỳ hỏi vì cái gì tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù lặp lại một cái cả cạ xì trả lời đem cả cạ xì ôm vào bên người đối hắn nói ra ngươi nhìn giới nhị ra hiện tại thái bình sao thái bình cả cạ xỉ、si、nghĩ nghĩ hồi đáp vậy n g ư ơ i muốn a về sau sẽ quá bình sao tạ cả hạ xỉ、si、ỉ xa mù hướng dẫn từng bước cái này đem nhỏ cả cạ xỉ、si、khó đến tắn ngón tay ấp úng nói không ra lời đương nhiên sẽ nha tạ cả hạ xỉ、si、ỉ xa mù dùng hắn tráng kiện ngón tay chống đỡ tại nhỏ cả cạ xỉ、si、trên c h á n n g ư ơ i đàn rổ thúc thúc bây giờ đang là trang n h i ê n với lại về sau nói không chừng sẽ tiêm vào hạt hí ra mạ tế bào làm không tốt liền sống lâu trăm tuổi rồi n g ư ơ i ngẫm lại xem có n g ư ơ i đàn rổ thúc thúc lại giới mi dạ có thể lật lên cái gì bọc nước nhỏ c ạ c ạ xỉ chuyển động hắn còn không quá thành thục cái ốt tựa như là a ân trẻ con là dễ dạy gặp nhỏ c ạ c ạ xỉ ánh mắt dần dần sậy mề ấy tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa m ù vui mừng nhẹ gật đầu giống cha ngươi dạng này sẽ chỉ chém chém giết g i ế t về sau còn sẽ có làm việc sao hắn lại không giống ngươi tạ c ạ hạ xỉ c t h ú c Có n ô n g t r biết xấu h mưu s i n h Tạ c ạ hạ xỉ xa m ù chẳng biết xấu hổ cho nhỏ c ạ c ạ xỉ quán thâu hắn ngụy biện nói đến đạo lý rõ ràng nhỏ c ạ cà xỉ nghe được cha của hắn sắp thất nghiệp gấp đến độ ngón tay đều quên từ miệng bên trong lấy ra hắn bình thường liền rất kháng cự những đứa bé này từ thói quen. Cả cả đem ngươi lão cha cá nướng tay nghề học tốt được về sau mở một cái làm sắc cá sông cửa hàng cũng không trở thành để hạ tạc nhà chết đói tạ c ạ hạ xi ỉ x à mũ l ờ i nói giống như là để cả cạ x ì đổi qua cong c ạ cạ xi nghiêm túc nhìn nhà hắn phòng ở một chút đối tạ c ạ hạ xi ỉ x à m ũ hung hăng gật đầu t ố t rất có tinh thần cha ngươi làm sắc cá sông tiểu vương t ử xưng hảo ta nhìn nhà liền từ ngươi c ạ cạ x ì kế thừa sờ lên c ạ cạ x ì đầu đem hắn từ trên bàn đá đem thả xuống nằm hắn đi vào phòng ở xạ cụ mò lao ca còn tại phòng bếp bận rộn đâu gia đình độc thân liền là vất vả cạ mau tới giúp ta rửa c h é n đĩa s ạ cụ mò gặp hai người tiến đến mở miệng hô không cần hắn nói cả cà si liền đã xông vào phòng bếp tại trên bàn cơm đẩy ra nhỏ cả cà si, cho s ạ cụ mò lao ca nói rõ riêng thế giới khác tình huống s ạ cụ mò lúc này vỗ bàn lên không thể gặp con trai mình thụ ủy uất cho dù là thế giới khác như tử chương hai trăm bốn mươi tám làm phụ thân phiền não cùng tạ cả hạ xì xạ m ù ăn cơm s ạ cụ mò đương nhiên sớm thông chi thịt nướng quy thức ăn ngoài cũng là hồi lâu không có gặp nhau một cái bàn ăn ngay cả đạn rổ cùng phụ gà cụ cũng không biết từ nơi nào nghe được tin tức mang theo rượu ngon thịt ngon liền gia nhập hạ tạc nhà tụ hội chúng minh đệ nói chuyện trời đất ngoạ miếng thịt lớn uống chén rượu lớn tựa như về tới lúc trước mưu đồ t ạ o phản、Khủ. tuyển cử hồ cả thời điểm v ậ t đổi u sao rời hiện tại giới n ỉ dạ đều bị bọn hắn vẽ tại giới trướng chân chính bắt đầu phát triển không ngừng đàn rỗ lúc trước đôi đông tiến dục huyết phân chiến các n ỉ dạ hứa hẹn cũng bắt đầu từng cái thực hiện hiện tại uống một chút rượu vậy mà muốn đem hy sinh tướng sĩ danh sách đặt vào luân hồi truyền sinh kế hoạch ở trong phu gà củ cùng xạ củ mỏ khuyên hồi lâu mới đưa đàn rỗ lao ca ý nghị khuyên ngăn đến dù sao nếu như kế hoạch này áp dụng xuống tới. sợ là không mạ đạ dạ lao ra các loại cả một đời cũng chờ không đến hắn gì nệ g ặ n g lòng ngươi tàn á cái kia tạ ác xẻn dù tổ bị ra mạ Kẻ nần liền biết chất vấn ta quyết sách ỷ vào hắn là sư phụ ta liền có thể cậy già lên mặt đàn rổ lao ca bắt đầu mượn t r ế n h trắng lên án gần nhất cái nào đó đệ nhị hổ cả hành động phụ gạ cụ nghe xong tranh thủ thời gian bông x u ố n g vừa rồi thuyết phục đàn rổ tay nhiều lời điểm chúng ta hữu chi hạ thích nghe ừ nếu không phải sợ m ệ n mọi ta thật lớn hắn chắc chắn bị ta đạp về tịch thổ đàn rổ trên mặt đỏ rực một mảnh để cho người ta không phân rõ đây là mượn tịu tình đậu đen dao mu vẫn l giới nị dạ, vẹn vẹn dạ, dạ khả năng có còn xuất lại nhưng là tuyệt đối không nhiều dù sao hiện tại cổ nộ hạ cũng bắt đầu hội họa cực độ rõ ràng giới nị dạ cầu dụng cụ đàn rộ biết do nhân khẩu tầm quan trọng vốn đang đang lo lắng hỏa quốc phỉ nhiều thổ địa dung nạp không được nhiều như vậy bình dân hiện tại xem ra là thật suy nghĩ nhiều hạt khi dạ mạ cũng bị kéo đi vì phòng ốc ruộng đồng vất vả làm việc nghĩ dạ chi thần danh hào không còn chỉ lưu thông tại nghĩ dạ bên trong hiện tại bình dân bên trong cũng đang nhanh chóng truyền bá kiến tạo cùng trồng trọt chi thần đạn dộ l à nguyên thủ cũng bị các bình dân chen trúc nếu là hiện tại có người phản đối đạn dộ thống trị nói không chừng bình dân cũng sẽ giống lúc ấy q u ỷ quốc tình huống vì đạn dộ m à chiến dù sao ngày n à y là giới nghĩ dạ các bình dân chưa hề nghĩ tới người qua sinh hoạt an cư lạc nghiệp phát triển không ngừng theo lý thuyết đạn dộ hiện tại hẳn là có thể an an ổn ổn nằm tại công lao phổ bên trên trăm năm về sau giới n g dạ đối với hắn đánh giá cũng sẽ cao tới đáng sợ thế nhưng lạt xuất s ù kỳ uy hiếp để hắn không thể không phòng ngựa chú đáo tiếp tục hướng phía trước chạy đợi đến đêm dài ngoại trừ tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù cái này và sếp cô sọt bên ngoài những người khác cũng đều nhanh nằm m ị tù kỳ cũng thuận cảm giác đi tới hạ tạc ra môn bên ngoài chuẩn bị đem tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù mang về rượu cục im b ậ t mà dừng đợi sau khi tỉnh lại các huynh đệ lại sẽ vì giới lì dạ tương lai mà b ú n ba x ạ cụ mò đợi đến mấy người sau khi đi một cái n g a đầu nằm trên sàn nhà nhìn xem lầu hai hướng xuống mặt thăm dò cả ca xỉ đăng đăng chạy xuống lâu tới gần nằm trên mặt đất đầy người tiểu khí chính là x ạ c ụ mò x ạ c ụ mò một tay lấy nhỏ cạ cạ x i ôm vào trong lòng tối nay đạn r ỗ l ã o ca thất thố để hắn có chút cảm xúc ý chí như đạn r ỗ l ã o ca mạnh như vậy cứng rắn người đều sẽ bị giới ngoại chi địch áp lực làm như thế như vậy vậy bọn hắn những người bình thường này nên như thế nào nếu không phải đạn r ỗ thân cao x ạ c ụ mò cũng không biết mình nên làm gì bây giờ nhìn xem ấu tiểu cạ c ạ x i x ạ c ụ mò trong lòng một trận vui mừng trời sinh toàn trạ cơ dạ thuộc tính tố chất thân thể cũng rất có tiềm lực thậm chí còn có một ít sớm thông minh dấu hiệu không hổ là con của ta cả c ạ s i ngày mai lão cha liền chính thức bắt đầu dạy ngươi làm sao rút ra trả cờ dạ có được hay không sa cù mò cảm thấy hẳn là sớm ngày để cả c ạ s ỉ có sức tự vệ về sau trưởng thành bắt đầu cũng cho giới lì dạ sự nghiệp góp một viên bạch không tốt cả c ạ s ỉ muộn thanh muộn khí cự tuyệt sa cù mò nghe vậy s ữ n g sở bất quá nhìn cả c ạ s ỉ niên kỷ s á t thực quá nhỏ cái khác tu luyện trả cờ dạ ảnh hưởng p h á t dục cái kia ngày mai lão cha dạy ngươi kiếm dây thừng thoát khốn bố trí bầy dập tất không sa cù mò trầm ngâm một phen tiếp tục đối nhỏ cả cà xỉ nói ra không có học hay không cả cà xỉ vẫn như cũ khoát tay cự tuy cái kêu lão cha dạy ngươi chúng ta hạ tặc nhà lập thân gốc rễ quát tháo giới l ỉ dạ hạ tặc kiếm thuật vừa vặn rất tốt s ạ cù mò có chút gấp nghĩ đến dứt khoát cho c ạ c ạ si đánh xuống một cái đao kiếm cơ sở không cần c ạ c ạ si ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía cha của hắn quả nhiên ta c ạ hạ si thúc thúc nói đến không có sai cha của ta sẽ chỉ chém chém rết rết là không có tiền đồ tại sao vậy c ạ c ạ si hạ tặc kiếm thuật thế nhưng là nhà chúng ta ra c h u ẩ n b ị từ nhà s ạ cù mò đem cả ca si ôm lấy mò hỏi chỉ là trên người mùi rượu đánh cả ca si che cái mũi của mình không có học hay không học được không dùng a xà cù m o một thân chính choáng bị cả cạ s ì phản kháng cho cả kinh tán đi hơn phân nửa không dùng lao tử dẫn theo một cây đao từ bồng lai đông đường chặt tới nam thiên môn m ỹ mắt đều không cần nháy có thể giết hắn cái b ả y vào b ả y ra ngươi vậy mà nói vô dụng vậy ngươi muốn học cái gì s a k u m o có chút thất thố mà hỏi ta muốn học làm sắc cá sông về sau mở một nhà t i ệ m cơm nuôi sống hạ tạc nhà cả c ạ s ì tuổi nhỏ thanh tuyến đột xuất một cái nghiêm túc để s a k u m o trực tiếp lên người mặc dù có chút thật xin lỗi chết đi cả cà xì mẫu thân nhưng là vẫn tục á i dây cùng a mợ tiểu hào c a c a si hẳn là phế đi chương hai trăm bốn mươi chín không phải anh em thế giới khác cổ nổ hạ năm mươi ba năm thủy quốc hải vực tây bốn đ ả o phạm vi phụ cận trên mặt biển ánh nắng như kim sắc tiệm tơ lụa triển khai gió biển nhẹ phầy mang theo mặn mặn hương vị hải âu tiếng kêu trong không khí quanh quẩn tựa hồ tại nói biển cả yên tĩnh cùng hài hòa liên tiếp to lớn chiến thuyền ngay tại vùng biển này bên trên chập trùng lên xuống triển khai cánh buồn bị hải lưu ngọn sờn thổi đến căng p h n g chiến thuyền lệ tẻ tản mát tại phía trên đại dương chậm nhìn có thể chứa được mấy trăm người đội thuyền lại có hơn ba mươi chiếc bọn chúng cột buồn bên trên phân biệt treo khác biệt quốc gia cờ xí cờ xí phía dưới còn có một mặt hơi nhỏ tam giác cờ phía trên vẽ lấy nhận thôn tiêu chí c ô n ổ hạ đội thuyền đứng m ũ i chịu x à o chạy tại phía trước nhất xa ẩn chiến thuyền giống như là từ trong đống rác lật ra một chút cũ nát vật liệu c ư ơ n g ép ghép lại với nhau bộ dáng đi theo c ô n ổ hạ thuyền sau vân ẩn cùng nham ẩn hai nhà đội thuyền thì là xa xa dán tại bốn năm trong biển về sau đệ tam đại nhân giải cạ cùng sủ chi cạ truyền tin ở vào đội ngũ phía trước nhất thuyền toa bên trong một vị dù rẻn bầm bảo nói giảng s a dù tô b ỉ cũng không ngẩng đầu lên ngậm bọc của hắn tương tiểu yên cán thôn vân thổ vụ vâng dài cả cùng s ủ chỉ cả muốn thoát ly đội ngũ lách qua bốn tây đảo từ mặt phía bắc tiến về thủy quốc chủ đ ả o cùng chúng ta cổ n ổ hạ làm chủ cổ n ổ hạ xa nhẫn liên quân hình thành hai mặt bao bọc chi thế đánh xì mủ dạ ma đầu một cái trợ tay không kịp cổ nộ hạ nghị dạ duy trì quỳ một chân trên đất tư thế dạng tin tức nội dung không sót một chữ thuật lại đi ra s a dù tô bị h ì dụ rèn chỉ là hơi suy nghĩ một phen liền đánh nhịp để cấp dưới hội âm như thế rất hay hậu phương mười hai chiếc thuyền lớn lập tức bắt đầu chở bồn bên cạnh rời tại hạm đội không có tiến vào tây bốn đảo trước đó hướng phía phương b ắ t tiến lên xa dù t ộ bị cũng tới đến b o n g thuyền người khanh khách nhìn xem thuộc về thổ lôi hai nhà đội thuyền mỗi người đi một ngã lần này giới n g dạ liên quân hết thể tập hợp binh lực hai vạn người người người thủy quốc vốn là thâm thụ hết u y vụ chính sách ảnh hưởng n g dạ nhân sĩ không n h i ề u s a u lại bị đạn d ộ hắc hắc cho ăn bể bụng lôi ra năm ngàn người bộ đội hai mươi ngàn đối năm ngàn vẫn là hai mặt thù địch cái này đợt ta cái này đợt gọi ưu thế tại ta ta tại sao thua lại không biết bình tĩnh dưới mặt nước phương mấy con ngơ ngác ngây ngốc cá mập một mực tiềm ẩn tại đội thuyền dưới đáy kỵ sạm một mặt ngưng trọng thu hồi cảm giác của mình ở trong nước giống như là một đầu linh hoạt loài cá hướng phía trên mặt nước phương bơi đi mặt nước phù phù một tiếng bị kỵ sạm cho phá vỡ ỉ vào cường hãn thể phách kỵ sạm lập tức nhảy lên thuộc về thủy quốc chiến thuyền đàn rộ đại nhân tình báo không có sai bọn hắn đã nhanh muốn đi vào tây b ố n đảo với lại nham m â y hạm đội hướng phía chúng ta mặt phía bắc đi tờ dù mỹ nghe vậy có một ít lo lắng bởi vì lao đoàn chỉ làm cho cả cạc đi đến chủ đạo mặt phía bắc có thể ngăn cản được sao về phần chính diện t h dù my nhìn một chút tiềm phục tại s a u lượng đ ả o tuyết chi nhất tộc cả cụ dạ bộ tộc còn có mình dẫn đội mười chiếc chiến t h u y ề n dòng dã bốn nghìn người sờ lên bụng của mình cảm nhận được bên trong lực lượng kinh khủng kia t h dù my nhẹ nhàng cười một tiếng không phải hắn xem thường cụ nộ hạ cùng x a nhẫn nàng bây giờ không phải nói hiện tại thủy quốc ni dạ sớm đã thoát thai hoàn cốt có thể từ lao đoàn trên tay sống s ó t thủy quốc ni dạ toàn bộ thủy quốc tài nguyên tích lũy cùng nhiều năm tổn tích bí tịch nhẫn thuật toàn bộ đối bọn hắn mở ra chỉ cần không phải một điểm thiên phú đều không có thực lực tiến triển có thể nói thần tốc nếu như là thiên tài Tờ c dù mỹ nhìn thoáng qua tựa ở rào chắn bên trên dìn gỗ ở m i u i hồ dù kỳ m ạ n c h e s t còn có một thân n ư ớ t xuống một lần nữa trên l ư n g xạ m u ệ hạ đã hổ x ỉ gạ k ỳ kỳ sảm mặc dù khả năng không thể hoàn toàn đánh bại địch tới đánh nhưng là trên mặt biển ngăn cản được thế công của bọn hắn vẫn là dễ dàng hải chiến thủy quốc mới thật sự là tinh nguyện m ạ n c h e s t nên mang theo các tộc nhân của người xuống nước tờ dù mỹ hơi chờ đợi chỉ chốc lát liền đối với hộ dù kỳ m ạ n c h e s t e r chúng ta còn không có như vậy thân mật minh tang mặc dù là như thế đang nói thế nhưng là m a n c h e s t vẫn là ngoắn mang theo một đội hộ dù kỳ tộc nhân lặn xuống nước gặp hồ dù kỳ nhất tộc như là giọt nước dung nhập mặt nước ở trong biển biến mất tờ dù mỹ vừa nhìn về phía tướng mạo đ à n g hoàng kỳ sản kỳ sản chiếc thuyền này ta chỉ cấp ngươi lưu lại thủy đội bộ đội trừ ngươi ra những người còn lại nhất định phải đem trả cờ dạ đặt sạch sẽ mới triệt thoái phía sau Tốt, Tiểu Thương. Kỳ Sàm thành thành thật thật gật thêm thừa thái. Tại, Tăng. ta một Tốt Minh Sàm Minh nói cái khác thêm lời dưới người lại, cũng không bình Những còn cùng chúng cùng công khác chỗ kích. đầu, gì? Kỳ có Ở chỉ là đem bộ đội giao cho mình đồ đệ cũng chưa hẳn không có khảo nghiệm ý tứ khả năng toàn bộ thủy quốc liền l a o đoàn cùng cả cụ dạ mãng tử không có đem giới mỹ dạ liên quân để ở trong lòng a phương xa đã có thể nhìn thấy mấy cái điểm đen mọi người ở đây đều hiểu biển bên kia là đ ị c h nhân cả cạ s、si、ì nhìn xem trước mặt một đám bé con binh không khỏi hung hăng kéo ra khỏe miệng nghiêm túc sao cái này thật không phải là muốn ta chết sao đàn rộ đại nhân cả cạ s、si、ì đại nhân còn đang chờ cái gì chúng ta muốn anh dũng giết địch bảo vệ quốc gia có răng nanh răng nhọn tiểu hải đang tại trong đội ngũ p á c h lối hô to xem ra mới mười hai mười ba tuổi niên kỷ cạ cạ s ì nghe vậy mặt mặt đen dây lao đoàn tẩy não công lực không giảm năm đó nha không nói gì cạ cạ s ì trực tiếp dẫn đội lao tới phương bắc đã lao đoàn nói có thể làm vậy liền lấy ngựa chết làm ngựa xuống a dưới chân cũng không có chiếu cố đằng sau hắn và năm đó cầu cạn nã bị mình không sai biệt lắm tiểu hải ngược lại là tăng tốc bước chân muốn cướp đoạt tiền cơ để cạ cạ s ì nhìn xem những đứa bé này đi chịu chết hắn còn làm không được duy nhất thuộc về rừng mưa hoa có cây cối tại cạ cạ xì trong tầm mắt không ngừng lui về phía sau đem trong đầu suy nghĩ lung tung triệt để vứt bỏ ép buộc mình tiến vào nhiệm vụ trạng thái. cả cạ s ỉ hiện tại phá lệ tỉnh táo nếu như dựa theo địa đồ hải lưu đến phòng đoán từ tây bốn đảo cạnh ngoài hải lưu tiến về chủ đảo cánh bắc cùng từ bốn đảo tiến về nguyên làng sương mù di chỉ thời gian hẳn là không kém bao nhiêu dù là bốn đảo cách nguyên vụ ẩn rất gần nhưng không chịu nổi đầu này đường thủy là sôi dòng mà đi đ à n dồ đại nhân đây là điên rồi sao để cho ta hiện tại mới xuất phát đường biển lúc mạ tủ kém không có mấy nhưng là lục địa thế nhưng là tranh l ệ n h rất lớn một khoảng cách nhà cả cạ xỉ vừa hướng chiến cuộc không ngừng phân tích một bên không ngừng đi đường hậu phương đội ngũ thì là liệu mạng đuổi theo đợi hậu phương đội ngũ đổi kịp c ả cạ xì thời điểm cũng như tráng kiện trên nhánh cây cạ cạ xì ngu nơ tại nguyên chỗ chỉ gặp trên trời lơ lửng m ộ ư ơ i hai chiếc to lớn trên thuyền giống như là tường toán núi nhỏ che khuất bầu trời một cái linh hoạt nhỏ khoai tây không ngừng trên không trung b a y múa duy trì lấy thân tàu bên trên siêu khinh trọng nham chi thuật đệ tam sủ chỉ cạ nổ k ý hai đạo to con manh hàn ở trần một người một cước đặt ở đầu thuyền rào chắn bên trên trên cao nhìn xuống miệt thị lấy thủy quốc chật vật đội ngũ đệ tam giải cả a cùng hắn đồng dạng dũng manh nhi tử c ả c ả s ỉ trên c h á n hiện lên một tầng mồ hôi mịn chẳng biết lúc nào lộ ra ngoài xạ gì gẳng cũng là có chút rung động thật hay giả ta đánh bọn hắn đánh cái này phi thiên hải tập đoàn chương hai trăm năm mươi cho bọn hắn một cái món ăn khai vị thế giới khác thủy quốc tây bốn đảo thủy đ ộ n bộ đội chuẩn bị kỵ s ả m cũ kia có từ tính thanh âm tại đầu trên thuyền v a n g lên bong thuyền đứng đấy lít nha lít nhít thủy quốc ní dạ nghe được kỵ s ả m chỉ huy nhao nhao điều động lấy trên người mình trả cơ dạ kỵ sản trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn hai tay cũng cùng thủy bộ đội đội lý dạ nhấc ở trước ngực thuận tiện kết tấn thủy đội đại bộ bố chi thuật âm dương đại bạc nozut s kỳ s à m rắt cuống họng giống to đợi thanh em rơi xuống thời khắc hắn mới bắt đầu cùng hậu phương thành viên cùng một chỗ kế tấn thủy đ ộ n đại bộ bố chi thuật âm dương đại bạc nozut s lượng lớn trả cờ giả từ trên thuyền nổ tung trong đó kỳ s à m một người trả cờ giả phản ứng liền chiếm cứ gần một nửa thế nhưng theo thuật thi triển hoàn tất thủy quốc bộ đội trước mặt mặt biển vẫn là gió em sóng lặng chỉ ít cách xa nhau hai mươi trong biển cổ nộ hạ xa nhận hạm đội đã sớm phát hiện kịch liệt trả cờ g i phản ứng tất cả mọi người bao quát xạ dù tô bị cùng chĩa rộ đều đứng tại bom thuyền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhanh, thủy nhanh, độn đội bộ chịa ả n ứng biến mất. Cố nộ gạn nì b mất, đem cố hạ hỉ ủ gạn ra đem bị ả tiểu gặng n h n t dỗ nghe vậy lật ra một cái bị hạ tiểu g ặ n g không phải anh em chúng ta xa ẩn thôn vì cái gì gọi xa ẩn thôn người không biết đừng nói hải chiến chúng ta đều không làm sao ngồi qua thuyền trước kia gặp qua nhiều nhất nước hay là tại vũ quốc dưới mưa nếu là biết chịa dỗ suy nghĩ trong lòng hắn xạ rủ tổ bi cũng có lời nói cô n ộ hạ cũng không có đánh qua hải chiến nha trước kia đều là bị thủy quốc đánh đến tận cửa liền không có đi ra h ò a quốc cảnh nội nếu không có mấy đầu tại ga chúng ta cũng kém không nhiều cùng các ngươi ngồi nghịch đất cát cổ nộ hạ sa nhận hạm đội chính theo gió vượt sóng cũng không có bởi vì mọi người bất an mà đình chỉ tiến lên tiếp tục hướng về thủy quốc hạm đội đi thuyền mà đi đội thuyền vải bạt bị gió biển thổi đến thì lên sóng biển quần c u ộ n thanh n â m tại liên quân n h ỉ d ạ bên thai không ngừng văng lên đường chân trời đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ gió biển đột nhiên bắt đầu trở nên cục dã một cỗ tim đập nhanh cảm giác tại cổ nộ hạ sa nhận trong lòng dâng lên để bọn hắn rất nhiều người cũng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. không có một tia báo hiệu biển động như là một đầu từ dưới biển sâu nhảy ra cự thú tại bình tĩnh mặt biển đột ngột từ mặt đất mọc lên thân thể của nó từ vô số tấn nước biển tạo thành cao vút trong mây che khuất bầu trời biển động tiếng gầm gừ như là lôi đình và quân rung động toàn bộ hải vực biển động sóng phong như là một tòa di động sân p h o n g bóng dáng của nó bao trùm toàn bộ hạm đội đem ánh nắng hoàn toàn che đậy mang đến một mảnh làm cho người hít thở không thông hạ cám biển động đỉnh sóng bên trên bọn màu trắng như là ác ma nước bọn bọn chúng trên mặt biển tàn phá bờ bãi thôn phệ lấy hết thể có can đảm ngăn cản đồ đạc của bọn nó s ạ dù tô bị cùng c h i a rộ trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem cái này tản ra chả cờ dạ phản ứng nhân tạo thiên hai sau lưng n g ỉ dạ cũng thấy quần đập ướp xạ dù tô bị hì d ụ r ẹ n phản ứng nhanh chóng nhất hai tay kết tấn đồng thời cũng tại r ắ t cuống họng giống to thất t h ầ n làm gì thổ đ ộ t không đúng trên mặt biển dùng như thế nào thổ đ ộ t thả trên thuyền biển động không giống nhau đập vào thân tàu bên trên gặp sở chứng nhất cũng là nhất khắc chế thủy độn thuộc tính không cách nào thi triển xạ dù tô bị tranh thủ thời gian thay đổi họng súng ngoài miệng cũng đổi giọng các n g dạ thùy chật bích chịa rộ nghe thấy xạ dù tô bị khàn cả giọng giống to cứ thế tại chiếc này tất cả đều là cổ nổ hạ n h ì dạ trên thuyền lớn các người cổ nổ hạ có thuật có thể ngăn cản chúng ta xa n h ẫ n có cái gì cầm đầu gỗ khôi lỗi vẫn là cầm phong độn âm dương phụ tùng đem cái này giống như là liên tiếp thiên tế biển động thổi đi không nói trước có thể hay không thuật này chúng ta xa ẩn căn bản tìm không ra mấy cái tu luyện thủy thuộc tính trạ cờ dạ tính chất biến hóa n h ì dạ nha thủy đ ộ trật Thủy chật bích cổ nổ hạ trước thuyền d ư i d í t dâng lên từng mặt kết nối mặt biển từ nước chạy tạo thành vách tượng mặc dù bọn chúng nhìn lên đến phá lệ yếu đất nhưng không chịu nổi cổ nổ hạ n h ỉ dạ không để ý trạ cờ dạ l đặc biệt là xạ rủ tô bị cái này nằm thuộc tính tinh thông hồ cạ hai tay múa đến giống tàn ảnh liều mạng lặp lại mấy cái kia ấn trước mặt đã không nhìn thấy biển động hiện ra ở trước mặt mọi người là tựa như trùng trùng điệp điệp t ừ n g nước thứ sáu môn cảnh m ô n mở một đạo rất có khí tức thanh xuân thanh â m tại cái k h á c trên thuyền vang lên đó là gánh chịu cổ nộ hạ thế hệ trẻ tuổi mỹ dạ t r ê n thuyền bóng người màu xanh lục bắn ra đại lượng màu xanh lá trà cơ dạ một c ớ c kém chút đem chiến thuyền mũi tàu dẫm lên mặt nước phía dưới mãi tổ gai nhảy vọt đến không trung không kịp tụ lực quá lâu liền nhanh chóng cơ hai quả đ Mai gai tổ n ẩm đ ấ m hoàn toàn b i ế n t động h sóng sung kích như là một kích í n h b u tạng c n đội thuyền tại cố lực lượng này trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa thân tàu đang rút lưỡi dậy sơn g rồng tại gạo thét tinh bịn giọt nước đập tại kỵ sảm trên mặt đậm tuân ra sóng biển để dưới chân hắn thuyền một mực đang lui lại quay đầu nhìn về phía phía sau ép khô trả cờ dạ thủy đội bộ đội đem đánh vác x à mệ hạ đã gỡ xuống mở miệng nói ra làm tốt lắm không có quy bản triệt thoái phía sau đi khôi phục trả cờ dạ trở lại nói xong k ỳ sạm dưới chân vừa dùng lực từ bong thuyền nhảy xuống lặn xuống nước hắn cá mập bằng hưu đã truyền đến phản hồi h ồ rủ k ỳ mạn c h ế t đã mang người bắt đầu tới gần thuyền bè của đối phương món ăn khai vị bên trên xong tiếp xuống liền là món ngon chương hai trăm năm mươi mốt trên biển sinh sáng mặt biển sóng cả vẫn như cũ phá lệ khói động đại lượng tàn phá thuyền xương cốt tản mát tại vùng biển này b theo sóng biển không ngừng chìm nổi xạ dù tổ bi c h i a r ổ vô năng cùng nộ hô to xạ dù tổ bi h ì dù rèn dòng họ bởi vì t à n mát tại hải vực thuyền xương cốt tất cả đều là nàng xa ẩn xa nhẫn chỉ có hai chiếc thuyền may mắn thoát khỏi gặp nạn còn sót lại hai chiếc thuyền bên trong còn có một chiếc lung lay sắp đổ mắt thấy cũng muốn bước t ỉ tạ nị theo gót xa ẩn thôn tổn thất nặng nề còn không có cùng địch nhân đánh vừa đối mặt liền đã tổn thất một nửa nhân thủ xa dù tổ bi đang tại may mắn mình mỗi một chiếc cổ nổ hạ trên chiến nhân vật để lần này biển động cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn lại nghe thấy chịa d ầ g i ậ n chó đánh mèo gấm ghét xạ rủ tổ bị lúng túng một trận chịa d ầ trưởng lao à không có việc gì đến lúc đó lao phu đưa hai n g ư ơ i chiếc chen một chút không có vấn đề chịa d ầ nghe được xạ rủ tổ bị an ủi phổi đều muốn tức nổ tung mắt thấy chúng ta xa ẩn rắn mất đầu không có ca dép lần này hưởng ứng ngươi triệu tập thảo phạt thủy quốc vốn là muốn gặp một cái thịt mỡ thuận tiện chuyển di một cái trong thôn mâu thuẫn lần này tốt t h ị t không ăn được canh đều không uống một ngụn mâu t u ẫ n không có hơn phân nửa cô n ộ hạ không phải tự xưng là nhân nghĩa chi sư giới lì dạ cảnh sát sao làm sao đại nạn dẫn đầu một mình, mình mà kệ min lão nương muốn là ngươi cái kia hai chiếc thuyền sao đ ụ c đ ụ c đ ụ c g đ ụ m m u ộ n đ ụ c đ ụ y t h u y ề n t i ế n g v a n g đ ể xạ dù tổ bị ở bên trong cổ nổ hạ các n h ỉ dạ sắc mặt đại biến c h i a r ổ cùng xa n h ẫ n thì là có chút cười trên nỗi đau của người khác bất quá vừa nghĩ tới bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu vừa khổ lấy cái mặt bộ l ầ u xạ dù tổ bị bi biết do nếu như bọn hắn không có dưới chân to lớn chiến thuyền đối đến tiếp sau tiến công, chiến đấu tiếp tiến chiến công, không bất lợi. sau Sẽ cực kỳ một đạo thương lam sắc thân ảnh d ơ cao một thanh mang theo gai nhọn đồng hình đại đao hướng phía xạ rủ tổ bị trịa rổ hai người c h ạ m tới chính là mang trên mặt phấn khởi nụ cười hổ xì、si、gạ kỳ kỳ sàm đều không cần xạ rủ t ổ bị xuất thủ bên người trịa r ổ trong tay á o đột nhiên tuân ra hai đoàn sương mù hai cỗ khôi lỗi phát ra thanh n m c a c a hướng thẳng đến dùng xạ mệ hạ đã bổ xuống kỳ sàm n ê n đón trong đó một bộ khôi lỗi hai tay khép lại giống như là muốn từ trong lòng bàn tay bắn ra khí công hai tay hiện lên đoá hoa hình mậu lam nhạt trạ cờ dạ phun ra ngoài hình thành một mặt hơi mở tầm trắn khôi lỗi thuật cơ quan thuất cho mượn khôi lỗi cơ quan vì thi triển môi giới có thể đem tự thân trả cờ dạ chuyển biến làm phòng ngự hết thể tấm chắn làm xa m ẹ hạ đã tiếp xúc đến trả cờ dạ t h u ậ t lúc tự động bắt đầu thôn vệ trả cờ dạ nhưng là kỳ x ả m thế đại lực trầm lực đạo lại bị tấm chắn làm hao mòn đến sạch sẽ chia r ồ kinh nghiệm cỡ nào phong phú chỉ là một tay năm ngón tay kéo một cái tấm chắn trực tiếp biến mất để xa m ẹ hạ đã cắn cái không khôi lỗi hoa phần tay lập tức tách ra hướng lên kẹp lấy xa mệ hạ đã bị khôi lỗi tới một lần tay không tiếp giao sắc chia rỗ một cái tay khác ngón tay không ngừng có rốn sợi trả cờ dạ tại thường nhân nhàn d ố i khôi lỗi đột nhiên từ phần bụng rút ra hai thanh lóe hạ xìn ý t r ư ờ n g đ a o hướng phía còn tại dùng sức rút ra x ả mệ hạ đạ kỵ s ạ m chém tới đây chính là xa ẩn khôi lỗi thật u khó chơi chỗ có thể điều khiển nhiều cái khôi lỗi khôi lỗi sư chỉ cần cam đoan an toàn của mình đối phương liền là tại lấy thiếu được nhiều kỵ s ạ m nhìn xem rõ ràng lâm độc r ư ờ n g đ a o trong lòng quý lên khống chế x ả mệ hạ đạ hung hăng đem gai nhọn một đầm đem bắt lấy x ả mệ hạ đạ khôi lỗi tay cho quấy đoạn tranh thoát trói buộc vội vàng sau này khẽ đạo lần nữa tiến vào trong biển cái này mao đầu tiệ tử khí lực vẫn còn lớn. bất quá nhìn xem thủy quốc chiến thuyền đã dựa đi tới đứng tại cách đó không xa ống tay háo lắp một cái một quyển ngoại bộ viết mười quyển trục rơi vào trong tay tùy thời chuẩn bị kích phát thủy quốc đạn r ỗ là chuẩn bị được gan cả ngã về không một lần giải quyết chiến đấu sao xa dù tổ bị nhữ lại lông mày giống như là quanh quần tại trong lòng hắn nghi ngờ một mực vung đi không được nghe h ỉ ủ gan n h ị dạ báo cáo hậu phương hai tòa trên hòn đảo có đại lượng trả cờ dạ phản ứng còn có cái này dòng dã á mười chiếc chiến thuyền là không cần bắc phương sao vẫn là ca ca xi người ở đâu thanh xuân không cho phép phản bội c m mở ép bắt ô nộ đ n giáp t hạ dương kỷ món tổ bên hà thứ 6 môn, đã có chút mệnh kỷ tổ trong môn, có i người thật sự là có sức sống nha minh tang à n Dingo g u tại tờ mì bên cạnh mở i cũng thúc dục. Trước quốc cái lúc này người, là một loại thúc Trước mắt thủy quốc cái này đời người, với thủy huyết tờ dù mỹ cũng đang dùng ngón tay lau sạch lấy bên miệng không rõ chất lỏng đối ở mizuji hỏi ở mizuji có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tờ dù mỹ cái này cùng các nàng kế hoạch phân phối không giống nhau ngươi có lòng tin đơn độc đối mặt hồ cả ở mizuji ngữ khí cũng không có ba đậu thứ một chút、Tốt. tờ ố t t dù mỹ nhẹ nhàng cười một tiếng trong nguyên tắc thành thục thiếu phụ khí tức đã bắt đầu đ ộ ề h i ể n thủy quốc chuẩn bị tại tờ dù mỹ dung nhập trả cơ dạ dưới thanh âm mười chiếc trên chiến thuyền hai tòa trên đảo nhỏ các lý dạ không hẹn mà cùng bắt đầu kết tấn Mượn、nhờ n trên biển lớn khí bên trong n ồ n g đậm đầy, đầy nước lượng thủy quốc các n h ỉ dạ không cần tốn nhiều sức liền đem bọn hắn sở trường bản thân thi triển đi ra t h ủ y đột vu ẩn thuật bốn nghìn mới đầu chỉ là từng k i a ý lạnh trong không khí du tẩu c ố nộ hạ xa ẩn một phương đương nhiên nghe được cái này thanh âm nhất thai nhất góc xa dù tổ bị lộ vẻ tức giận nhìn về phía t r i a rồ c ố nộ hạ phong độn âm dương phật tổng n h ỉ dạ giống như không quá đủ t r i a rồ xa dù tổ bị ta ít hít cái tia vừa rồi vì cái gì không đúng xa nhận đội thuyền thân xuất viện thủ tiếp theo từng sợi cơ hộ nhìn không thấy s ư ơ n ngủ bọn chúng giống như là từ biển cả hô hấp bên trong suất ra nhẹ nhàng trên mặt biển phiêu xa dù t ổ bị cùng chĩa rổ sắc mặt lập tức trở nên rất nghiêm trọng loại này mượn nhờ sức mạnh tự nhiên vụ ẩn thuật nhưng so sánh từ trong miệng phun r a dùng trà cờ dạ chế tạo sương mù muốn phiền phức được nhiều phun r a sương mù dày đặc là béo trôi không dễ loại này từ tự nhiên sinh ra liền là giỏi trong xương sương mù dần dần hội tụ trở nên càng ngày càng đậm thẳng đến bọn chúng biến thành từng mảnh từng mảnh nặng nghề sương mù giống như là ở khắp mọi nơi tường trắng để cho người ta đưa tay không thấy được năm ngón sương mù dày đặc đã đem thủy quốc đội tuyển toàn bộ thối vệ với lại không ngừng hướng phía cộ nổ hạ xa nhẫn một phương l hô ca dạ dạ, đại nhân bọn hắn đi lên hì u gà nghĩ dạ lo lắng báo cáo không để ý chút nào hắn câu này hồ ca đại nhân đem trong thôn đệ tứ mỹ nạ tổ hy vọng lại đi xuống kéo một cái không đúng bọn hắn lách qua chúng ta chiếc thuyền này chỉ có một người s ạ dù tổ bị nhanh lên đem mình hẹn mạ thông linh mà ra biến thành một cây tráng kiện cây g ậ y cầm trong tay cảnh giác nhìn về phía trước nông hậu dày đặc xương trắng ở trong chuyền đến đạp nước đạp đạp tâm thanh để người trên thuyền ngừa càng thêm đề phòng tờ dù m ỉ chậm rãi đi hướng đối phương chủ thuyền cũng chính là s ạ dù tổ bị trịa rổ chỗ chiến thuyền nàng bước chân vững vàng tư thái ưu nhã mảy may nhìn không ra nàng đối mặt hai cái giới nị dạ lao tiền bối khẩn trương bụng của nàng bắt đầu có chút phát nhiệt dẫn tới hì ụ gạ nị dạ một tràng thốt lên không sai lúc trước thông qua thân mềm sinh vật đặc biệt cấu tạo Từ tạ cả hạ xì xả mù một cái chớp mắt sót hạ cả cái chấp kích lục xả sĩ sống ị mù may mắn vi ngàn đàn rổ rổ bị d ẫ n người phong ấn đến trong cơ thể. tờ rủ mì cơ Rổ quệ ỉ a c i d đậm đặc xương độc hoàn mỹ vừa phối thân con dung độn âm dương ỉ tổng cùng phí độn hai đại vết máu t h rủ mì Rổ quệ ỉ trong cơ thể độ dính rất cao chất lỏng khiến cho t h rủ mì dung độn âm dương ỉ tổng trở nên giống như là lân c h ẳ n g đánh một khi dính lên không l ộ t ra là đừng nghĩ lấy thoát khỏi tăng thêm thợ d mì phí độn vốn là đem trong cơ thể lửa cùng thủy tính chất trả cơ dạ kết hợp từ trong miệng phun ra sôi trào có thể tự do điều tiết c h u độ nhiệt độ cao sương mù dô quê y acid đậm đặc xương độc hoàn toàn liền là đối phí độn đại tăng cường phần bụng phong ấn bắt đầu rất nhỏ v u n g lỏng một cỗ màu đỏ tươi trả cờ dạ hướng chạy tờ dù mì nơi cổ họng gặp thủy quốc nghị dạ đã cho nàng trở lại rất lớn một khối không có phe bạn chiến đấu khu vực tờ dù mì hai tay nâng lên bóp mấy cái ấn tờ dù mì dừng ở tại chỗ hít sâu một hơi phí độn xảo vụ chi thuật â m dương mù nó、no、dù tờ t dù mì hồng nhuận phân phất đôi môi có chút mở ra một cỗ cùng xương mù dày đặc không khác khói trắng từ trong miệm nàng phun ra cấp tốc cùng xương mù dày đặc hôn tạp cùng một ch từ khi trở thành lục vĩ dị nụ dị k ỳ về sau thợ dù m ì đối phí độn điều khiển trở nên càng thuận bồn u xuôi gió nàng thao túng mảnh này mang theo nhiệt độ cao mang theo tính ăn mòn xương mù hướng phía cổ n ổ hạ chủ thuyền l ư ớ t tới đứng ở đầu thuyền cổ n ổ hạ nghỉ dạ là cái thứ nhất tiếp xúc loại này có thể xưng cực hình nhân u ậ t h ắ n giống như là đã rơi vào nung đỏ nổi sắt chỉ một lát sau trên người da thịt liền đã đỏ bừng làn da cũng giống là lây dính h ỏ a tinh thuốc nổ da huyết nhục đều toát ra khói trắng cùng thịt nướng tư tư âm thanh a tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại cổ nổ hạ trên chiến q u a n quần hết lòng tuân thủ họa chi ý chí thậm chí không dám lên tiếng đến hỗ trợ đầu thuyền tấm ván gỗ không ngừng toát ra khói trắng đầu gỗ tạo thành t h ầ n tàu cũng tại bị ăn mòn vừa rồi đứng ở đầu thuyền nhị dạ đã ở trước mặt mọi người trong thời gian cực ngắn biến thành một đống máy cốt xương cốt bên trên cũng tại tư tư bốc lên bậc mép quá hung tàn cái này thủy quốc là đem cường toàn biến đã thành khí thể sao xa dù tô bi đẻ xuống trong lòng giật mình đem cây gậy nằm ngang ở trước ngực chuyện gì xảy ra dùng mang theo trách cứ ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm hỉ ụ gà nhà h ị dạ hỉ ụ gà nhị dạ trên trán tất cả đều là bởi vì áp lực bởi vì tử tướng thê thảm đồng bạn, mà gì ra mật hô ca đại nhân vụ ẩn thuật vốn là mang theo trả cơ dạ ta là thật thấy không rõ là loại nào công kích s a dù tô bị đem phế vật đều muốn thốt ra nhưng là nghĩ lại hiện tại là chiến trường vẫn là đem ảnh hưởng sĩ khí lời nói toàn đều nuốt xuống Sẽ phong độn âm dương phương độn dương tổng âm xa dù tô bị đem cây gậy đứng ở trên mặt đất hai tay kết tấn đ ố i trên thuyền cắp nị dạ hết lớn phong độn âm dương phước tổng chân không đại ngọc cơm dương xì tại ghi ổ cụ s a dù tô bị gỗ cao lồng lực từ trong miệm phun ra một viên to lớn phong đoàn hắn bỏ phong độn âm dương p h ư tổng cắt chém năng lực ngược lại gia tăng thi thuật phạm vi phong độn âm dương p h ư tổng đại đột phá phong độn âm dương p h ư n g tầng liệt phong trưởng trên thuyền nhì dạ nhau nhau thi triển mình sở trường phong độn âm dương p h ư n g tầng một cái hai cái giống như là máy q u ó gió l i ề u mạng hướng thuyền bên ngoài thổi dù sao đồng bạn tử t r ạ n g thật sự là quá mức đáng sợ d u n g hợp hơn bốn ngàn người vụ ẩn thuật còn có lục v ĩ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trạ cớ dạ càng đừng đề cập tờ dù m ỉ bản thân liền tu luyện được vô cùng thâm hậu h u y ế t kế đủ loại tăng thêm phí độn há lại một chút phong độn âm dương phước tầng liền có thể hoàn toàn chống lại nổi cộ độ hạn nhị d liệu mạng phóng thích phong độn âm dương phước tầng nhưng là cũng chỉ có thể đ xì ca cụ nhanh dùng ngươi vô địch đầu não nghĩ một chút biện pháp s a dù tổ bị cũng là thổi hơi đại quân một thành viên thật vất v ả đưa ra miệng đến vội vàng hô đại nhân xì ca cụ đại nhân tại một cái khắc thuyền sẽ không phong độn âm dương t h tổng h ỉ uga nì dạ chỉ có thể trốn ở s a dù tổ bị sau lưng lộ vẻ tức giận trả lời s a dù tổ bị nghe vậy kém chút bị trong miệng phong đoàn cho sạt đến hắn lúc này mới nhớ tới đến y nộ xì ca cờ h ở vốn là giống như m i nạ tổ không nguyện ý xuất trình bọn hắn là kiên định hổ cả phái ai là hổ cả bọn hắn giút ai lần này mình dùng đại thế ép bọn hắn bọn hắn đã rất b tự nhiên tránh khỏi cưới cùng một con thuyền tờ dù m ỉ tại sương mù dày đặc bên trong gặp cổ n ổ hạ người sẽ chỉ dùng phong độ âm dương phản p h chế trong con ngươi lóe ra hưng phấn ánh sáng nàng xem t r ừ n g hổ cả xa ẩn c h a rộ nếu như không cân nhắc t r ả cờ dạ hao tổn lời nói hẳn là có năng lực thanh lý một mảnh an toàn chi điện đã như vậy tờ dù m ỉ hai tay kết tấn đem phí độn huyết kế thi triển đến đ ỉ n h phong hơn nữa còn dung nhập lục v ị năng lực để sương mù trở nên càng thêm sềng s sền. ệ phí độn xảo vụ chi thuật âm dương mù nó、no、dù vậy trước tiên tiêu hao các người chả cờ dạ lôi độ dạ gà dì ngộ ở mizuji đem song đao giao nhau tiến hành xúc điện lại đem song đao triển khai hướng bốn phía phát ra phạm vi lớn lôi điện công kích a ký -kí mỹ chĩa cáo giả một cái sau lật tròn vo thân thể lập tức thoát ly lôi điện phạm vi nhưng là bọn hắn đội thuyền bên trên bong thuyền bị hủy đi hơn phân nửa thuyền đã bắt đầu nghiêng si ca c ụ con bé này rất m á n h liệt cạo dạ v ô v ô lây dính một chút đen s á m g quần áo đối s ì ca c ụ thấp giọng nói ra a i trận hình si ca cũ thân sắc bình thản thậm chí cảm giác hắn đối lần này chiến tranh cũng không chú ý chỉ là hắn nhẫn cụ túi căng phồng ấn ra một thanh tam xoa kích bộ dáng thủy đ Khi sàm thân hình hoàn sàm toàn lâm vào tại một tại vào bởi ộ từ dòng nước tạo thành cá mập bên trong, từ mặt thương thế trẻ tuổi thuyền dòng nước bên mượn nhờ nồng đậm sương ngủ, nước nhảy gánh nổ chiến cá chịu cổ nổ hạ phía hệ mập đầm bay b ra, đi.、Bởi、vì đưa tay không thấy được năm ngón sương ngủ thẳng đến nước cá mập tản mát bọn nước nhỏ xuống tại trời chiều đỏ trên đầu mọi người mới phát hiện công kích đã tới rồi b á t môn đ ộ n giáp âm dương hai ở kỳ mọn tổ đô môn mở thân là thể thuật nhì giả mà tổ gai phản ứng cực kỳ cấp tốc cán răng kéo lấy m ệ n mọi thân thể nổ ra một đoàn màu xanh lá gai đẩy ra chung quanh đồng bạn một cốc kém chút đem bong thuyền đặt gãy bồ mà lên dãy rủa bờ eo của mình Hướng phía đã chiến ó t ể h n thuyền trên không giống như là phát sinh công dạ trang bạo chỉ bất quá về da không phải tạc đạn tàn phiến mà là dày đặc giống như là c u nải dọc nước m ạ i tổ gai tựa như một viên màu xanh lá lưu tinh vẹn vẹn rằng co một lát liền bị kỵ sàm một xà m ẹ hạ đạ từ không trung đánh rơi tại c ổ n ổ hạ đông đảo thế hệ trẻ tuổi mong đợi nhìn soi mói đem chiến thuyền đập một cái suy thấu xâm nhập trong biển gian g i ắ c c ổ n ổ hạ to lớn chiến thuyền từ giữa đó hoàn toàn đứt gãy đông đảo c ổ n ổ hạ nghỉ dạ cũng chỉ có thể bỏ thuyền d ẫ m ở trên mặt nước kỵ sàm giống như là đem mình khỏe mạnh thân thể hoàn toàn thuần p ụ tựa như một cái nhẹ yến từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống ngồi nắm giữ xạ m u ệ hạ đạ tay có chút rung động có vài tiêu huyết kế đem c u ố n lấy màu trắng băng vải xạ m u ệ hạ đạ nắm tay nhuộm đỏ cái này sông đồng tên gọi là gì kỵ sản không giống như là người con mắt nhìn chung quanh một vòng gặp không ai trả lời bàn tay cánh tay bởi vì dùng sức quá mạnh chịu vết thương nhỏ cũng tại xạ m u ệ hạ đạ trả lại hạ khôi phục kỵ sản tại trên hàng rào đứng dậy dẫn theo xạ m u ệ hạ đạ đối cổ nộ hạ đám người lộ ra một vòng m ỉ m cười băng đ ộ nam dương khi tồn sụp đổ băng tinh đột nhiên từ n g h i ê n hậu phương trên hòn đảo đột nhiên sinh ra mấy đạo to lớn băng nước biển đều bị đông cứng thành mặt băng vê anh băng trụ chợ tại chiến trường hậu phương bạo liệt vô số vụn băng biến thành trí mạng vũ khí cố nộ hạ xa nhẫn một bên chết thương thảm trọng cách băng trụ hơi gần thủy quốc l i ra thật sớm liền chui vào trong biển tránh thoát một k í c h này hồ ca bị kéo ở địch nhân lại a n tuyết chi nhất tộc tụ lực đã lâu một kích thủy quốc một phương sĩ khí đại trấn ngay cả một tòa khác trên hòn đảo cụ ả ra bộ tộc đều kém chút không thể kiểm chế được tộc trường chúng ta còn chờ cái gì chúng ta bốn ngàn đ ố i m ư ơ i ngàn ưu thế tại ta có cả cụ ra đồ đần phải nhẫn mại không ở. ở trên đảo không ngừng ồ nào người hiểu cái nệ nệ phải xem tờ dù m ị nữ nhân kia nàng nếu là thắng chúng ta liền là bốn n g à n đối mười ngàn nàng nếu bị thua chính là chúng ta c ả cụ dạ bộ tộc bảy mươi người đánh mười ngàn người n h ì n xuống lại nại h c ả cụ dạ tộc trưởng tức giận đem tộc nhân đập xuống dưới không hổ là tộc trưởng ngay cả bọc hậu đều nói đến như thế nhiệt huyết nhất định không cần thắng nha tờ dù m ị bảy mươi cái c ả cụ dạ mãng tử trốn ở l ồ n cây đằng sau mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem tối tăm mở m ị chiến trường cũng chính là cạ cụ dạ bộ tộc có thể lái được vui vẻ tâm đón lấy loại này rõ ràng muốn hy sinh chính mình vì đại bộ đội tranh thủ rút lui thời gian nhiệm vụ. đệ tam không được đội ta đến chị dầu nghiêng một đôi mắt có chút khinh bỉ nhìn xem xạ rủ tổ bi không phải liền là phòng bị lão thân sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt mình cùng thôn nỉ dạ có thụ nguy cơ còn làm trò này sách cái này xạ rủ tổ bi là càng sống càng trở về b à n h chị dầu trong tay quyển trục phong thích m ư ờ i đạo hình thù kỳ quái người khoác áo b ả o trắng khôi lỗi xuất hiện trên bòng tuyệt h vương ski dầu thì ghi c h i c ả m ặ t nó hờ khôi lỗi sư thủy tổ văn tạ vệ môn kỹ tác chỉ cạ mắt nó、no、hờ mười cái phong cách khác lạ nhưng là lại có thể phối hợp với nhau hỗ trợ lẫn nhau bí chế khôi lỗi cũng khía cạnh đã chứng minh xa ẩ n thôn nhân tài đ i ê u xê rộ khôi lỗi sư người sáng lập tác phẩm nhiều năm trước tới nay không có chút nào cải tiến vẫn là xa ẩ n cấp cao nhất khôi lỗi lúc đầu ạ cả xạ chi xạ sổ gì có thể nâng lên mặt này đại kỳ lại bị n u ô i sai l ệ n h hoặc là nói giới mỹ dạ thiên tài hoặc nhiều hoặc thiếu đều có chút m a bệnh chịa rộ ngón tay khé động đầu viết phật pháp tăng ba bộ khôi lỗi hướng lên trôi nổi bắt đầu đi tới chiến thuyền bồn phía trên tổ thành tam giác trận khôi lỗi thuật tam bảo hấp hội âm dương thợ g i dẻo sụt sừng r ụ xín ba bộ khôi lỗi lập tức chắp tay trước ngực tam giác trận ở giữa phi tốc hình thành một cái chỉ một thoáng thuận bị ụ dù mạ kỳ c u ầ n hút không khí hình thành một đạo to lớn vòi rồng bị tam giác trong trận pháp trận hấp thu ba bộ khôi lỗi sau lưng giống như là thoát khí lỗ đem hấp thu x ư ơ n g mù thổi ra khoảng cách rất xa chiến thuyền chung quanh x ư ơ n g mù đã dần dần pha loãng từ đưa tay không thấy được năm ngón đến bây giờ cổ n ổ hạn nhị dạ đều có thể nhìn thấy trước thuyền phương bóng đen đám người nhao nhao giơ lên vũ khí bày ra tư thế giận dữ nhìn về phía trong x ư ơ n g mù dày đặc bóng đen chịa rồ trên tay khé động tam bảo hấp hội âm dương thở dẻo sụt sụ sịnh hấp lực thật to tăng cường cái khác bảy bộ khôi lỗi cũng bị thao t p h í a khu vực này sương mù dần dần tán đi tờ rủ mỹ cũng không có đi ngăn cản khôi lôi thoát thức lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch cổ nộ hạ nghỉ dạ làm tờ rủ mỹ mặc lấy thủy quốc nghỉ dạ chế thức y phục tác chiến xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc chịa rồ không để ý chút nào xạ rủ tô bị đen xì chẳng khác nào là đáy nổi sắc mặt phốc một tiếng bật cười ha ha ha một tiểu nha đầu phía tử lại đem nhận thuật tiến sĩ hồ c ả đệ tam khiến cho không có biện pháp chịa rồ đương nhiên biết xạ rủ tô bị là cố kị trạ cờ dạ tiêu hao sợ ngoài ý muốn nổi lên bên ngoài phong hiểm dù chỉ cần an tâm trở lấy địch nhân liền sẽ bị từ ngoại bộ công phá nhưng là quan nàng xa ẩn chuyện gì đã kích c ổ nỗ hạ đã sâu thực bốn nước lớn tâm lý xa dù t ổ bị sắc mặt rất khó coi bất quá nhiều năm dưỡng khí công phu không để cho hắn lộ ra càng thêm khó xử t r u n g quanh tiếng đánh nhau càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết huyết nhục bị cắt đứt thanh âm càng ngày càng ồn ào người là ai đạn rổ tên hốn đ à n kia đâu xa dù t ổ bị chất vấn đ ể tờ rủ m ì thần s ắ c chìm xuống dưới cũng dám nói ta vĩ đại đạn dộ đại nhân là hốt đản không thể tha thứ hai tay vừa bấm dung độ đâm dương y tổng y cai no tờ rủ m ỉ tức giận hướng phía xạ rủ tổ bị khạc một bãi đàm không phải phun r a m ả n g lớn có dính tính cùng cường tính ăn mòn dịch acid dịch acid giống như là nham tương che khuất bầu trời trở thành gì nụ gì k ỳ tờ rủ m ỉ cũng không giống như nguyên tắc như thế móc móc lục soát thủy độn dòng nước vách tường xạ rủ tổ bị đem cây gậy hướng dưới nách kẹp lấy hai tay nhanh chóng kết tấn một đạo đủ để bao trùm cả tòa chiến thuyền dòng nước vách tường từ trong biển dâng lên bất quá vẫn là có một ít ni da dọa đến từ trên thuyền nhảy xuống đứng ở trên mặt nước xạ rủ tổ bị hỏa khí cũng bị kích thích tới dẫn theo cây gậy chuẩ để tự r ụ mỹ biết cái gì gọi là gừng càng già càng c a y tt ê ê nhưng không ngờ k h ô n g lồ dòng nước vách tường căn bản không phải dung đ ộ n âm dương y tổng địch dịch acid giống như là không có gặp được cái gì ngăn cản dòng nước tạo thành vách tường căn bản không có để nó hạ xuống tốc độ giảm xuống một phân một hào xa dù tô bị cùng trịa r ộ phản ứng cấp tốc từ khía cạnh lách qua còn có một số kinh nghiệm phong phú n h ỉ giả cũng đang điên cuồng chạy trốn đây chính là ngay cả sở xà nội đều không có thể đính trụ dung đ ộ n âm dương y tổng càng đừng đề cập tự dụ mỹ có vô cùng phù hợp lục vĩ tăng thêm phốc tt khiến người vô cùng ghê răng thanh em vang lên bên thai mọi người không làm đến chạy đến trốn nỉ liền làm âm dạ t h a n không có thể phát đạt được. Chiến thuyền lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ biến mất trên mặt biển, ngay ván không h thể phát thể thể đều đạt được. độ đều lưu gốt có tốc cả có một mất mặt một tấm loại lại. lấy Sà dù tổ bi trong lòng đại trấn là cùng con sen dịch acid cùng loại sao nhìn trăm trăm tuổi trẻ tờ dù mì thân ảnh s a dù tổ bi đem mặt nước bước ra một đoàn bọc nước dẫn theo ẻ n mạ biến thành đại cô tử hướng phía tờ dù mì chạy như bay Trưng tổ rù chiến, Hải Hạ. Sà chỉ còn lại một cái đặc tính cứng rắn không có vụ ẩn thuật làm m h i ệ m hộ, tờ rủ mỹ phí độn cực kỳ rõ ràng màu trắng x ư ơ n g mù như là một hàng dài từ tờ rủ mỹ trong miệng p h u n về phía bắn vọt xạ rủ tô bi xạ rủ tô bị đem đại côn tử đ ỗ n g nhiên hướng trước ngực vừa để xuống hai tay bắt lấy cây gậy dưới đáy hung hăng ném đi như ý b n g c u ố n phong điên cuồng tại xạ rủ tô bị tinh tế trả cờ dạ điều khiển dưới khí lưu lung tung đem phí độn tối tan hơi có vẻ dán u a gậy còn bàn tay lại lập tức đem như ý bẩm dừng lại một lần nữa kẹp ở dưới nách chân đạp mặt nước nhanh chóng tiến lên Dung độ dương ý tổng. Ý no、rụt. Tờ dù u n độn g mỹ sắc mặt trầm xuống nếu như không phải trên chiến trường nàng hiện tại nên xoay người chạy kéo dài khoảng cách lợi dụng huyết kế không ngừng lôi kéo nhưng là hiện tại các phe nhân viên an bài đều đã định ra nàng đem hồ cả đệ tam lôi kéo chạy loạn rất khó không ảnh hưởng chiến trường thế cục s ạ dù tô bị rất nhanh tới gần tờ dù mỹ nhưng ý bổng không chỉ là vung vẩy được nhanh nhanh tại s ạ dù tô bị điều khiển ở dưới mỗi một lần đả kích đều ẩn chứa lớn lao lực lượng tờ dù mỹ không dám cùng s ạ dù tô bị chính diện tiếp xúc chỉ có thể không ngừng tại mảnh này không có sương mù trong khu vực trốn tránh như ý bổng đem phiến khu vực này mặt nước đập nệ n đến ầm ầm rung động bọn nước b ố n phía tờ dù mỹ thân hình tránh trái tránh phải không dám ở cùng một nơi dừng lại quá nhiều thời gian đăng tại trong đầu suy nghĩ cách đối phó lại không nghĩ vừa tiếp xúc trên mặt biển đột nhân dâng lên một đạo thiểm điện nhân pháp phong lôi phát trận s a dù tô bị chẳng biết lúc nào trên mặt biển mịt mở bố trí một cái phong ấn phát trận t h dù mị nhất thời không quan sát trực tiếp chúng chiêu lấm ta lấm tấm lôi quang để t h dù mị toàn thân cứng gắc không thể động đậy s a dù tô bị lộ ra m ỉ m cười cứ như ý b n g hướng phía thợ Dù Mì đ ỉ n đầu đích bộ tới. chút trở t Phanh, như không chúng bổng nào ngăn ý có dù mị đỉnh đầu Tờ Dù Mì giống như là bộ tới viên bị cố ý nghiêng ném bị cố thạch ra nói do còn có thể duy trì trạ c ơ dạ ổn định c h u y ể n vận hồ ca đệ tam xạ rủ tô b ì lưu côn thuật là xạ rủ tô b ì nhất tộc từ khế ước ẻn mà nhất tộc về sau một đời một đời hoàn thiện côn pháp biến hóa đa đoan đã có trực tiếp mà công kích m á h liệt cũng có xảo rượu phòng ngự cùng phản kích hiện tại như ý bổng liền như là du long không ngừng rất nhỏ tả hữu gió xét động đem bọt nước phát đến một bên thủy chung để xạ rủ tô b ì trước mặt tầm mắt bảo c h ì rõ ràng mắt thấy là phải đem cây gậy hung hăng khắc ở tờ rủ mỹ trên đầu lại không nghĩ cái con bé này trên thân bỗng nhiên b ộ c phát ra một cỗ màu đỏ tươi trạ cờ dạ dưới chân nhảy mấy cái hiện tại ngược lại là hắn muốn kéo dài khoảng cách tờ dù m ỉ trên thân bao trùm lấy duy nhất thuộc về v ị thu màu đỏ tươi trả cờ dạ còn thỉnh phẳng toát ra mấy cái b ọ c khí nàng chậm rãi từ trên mặt biển đứng lên trên trán có một đạo tiên hồng hết dấu vết nhưng là vết thương đã tại v ị thu trả cờ dạ tác dụng dưới phi tốc khép lại đã không nhìn thấy vết tích phía sau từ trả cờ dạ tạo thành bốn đầu cái đuôi đang nhẹ nhàng c h ậ m trờn trên mặt thỉnh phẳng hiện lên một k i a nhẫn mại chi sắc lục vĩ dồ quệ ý tính tình rất tốt cũng miễn ý cùng tờ dù mỹ ôn tồn thì thầm giao lưu cái này tuyệt đối không là bởi vì tại nhưng là nó t r ả cơ dạ đối với nhân loại bình thường tới nói vẫn là quá mức miết tưỡng cho dù là cùng nó vô cùng phù hợp tờ dù mì thủy đột thủy long đạn x a dù tô bị sau lưng trên mặt biển dâng lên một đầu sinh động như thật thủy long mang theo sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng phía tờ dù mì trào lên mà đi phúc một đạo màu đỏ lợi trào từ trên người tờ dù mì lan tràn mà ra một bàn tay liền đập nát đầu này thủy long tờ dù mì bông nhiên n g n g đầu tràn ngập lệ khí con ngứa gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa xạ dù tô bi hoành dưới chân mặt nước đột nhiên biến thành một cái hố sâu tờ dù m ị thân ảnh trong nháy mắt biến thành t à n ảnh tộc trưởng tờ dù m ị nữ nhân này giống như lính trụ hậu phương trên hòn đảo một cái nhìn xem liền m ư ờ i phần thông minh khuôn mặt đột nhiên lên tiếng làm sao lại thế không nên nha lần này cả cụ i ả tộc trưởng hai tay đẩy ra trước mặt bụi cây bên miệng tự lẩm bẩm vì cái gì không nên lão đoàn đầu không biết khi nào xâm nhập vào bọn này mãng tử bên trong tò mò hỏi người nào loại này tràn ngập tính toán thanh âm nghe xong cũng không phải là cả cụ dạ bộ tộc cả cụ dạ mãng tử lập tức vỡ tổ một cái hai cái từ trong đùi cỏ nhảy ra đối không khí hư không tắc địch đạn dộ đại nhân c ả c gu g i ả tộc trưởng kém chút bị bên cạnh đột nhiên xuất hiện đầu dọa đến cốt chất tăng sinh chạy trở về đến chớ bị phát hiện lại ngại lão đoàn g i ắ t c ố n g họng đối nảy ra ngoài đồ đần n ó n mắng mấy cái cả cụ ra mọi d ợ vội vàng s á m xịt chạy vào lùng tây một lần nữa từ u n g tùng trong đùi c ó nhô đầu ra quan sát chiến trường đàn d ộ đại nhân ngươi làm sao cũng tới c ả c gu g i ả tộc trưởng ngữ khí có chút mềm yếu dù sao cái này m ị giục bọn hắn là chịu phục thế nhân đều nói bọn hắn cả cụ ra bộ tộc điên theo bọn hắn nghĩ bọn hắn không bằng lao đoàn một tây hai năm trước thủy quốc phụ cận hải vực nhưng đều làm màu đỏ nhạt thật lâu không ta có thể không tới sao không hợp ý nhau đều là lừa gạt đồ đần các ngươi sẽ không thật tin chưa lao đoàn mắt sáng như đuốc đã từng mủ mất con mắt sớm liền thay thế thành bị ả tiểu g ặ n g tập trung vào cùng xạ rủ tô bị đang tại cận thân bác đấu tờ du m i âm thầm gật đầu không hổ là đồ đệ của mình những n à y cạ gụ giả mãn g tử hắn lao đoàn thế nhưng là rất vui vẻ thủy quốc còn sót lại mấy gia tộc lớn hắn thích nhất liền là cạ gụ giả bộ tộc bởi vì bọn hắn lên tới tộc trường xuống đến tiểu hài đều có thể rất bình thường cùng lao đoàn giao lưu không giống những người khác nói hai câu liền mồ hôi đầm địa khiến cho giống lao đoàn muốn ăn thịt người cái kia chúng ta bên trên sao c ả c cụ dạ m ạ n t ử gặp l a o đoàn đều tới m i n h điểm này tính toán nhỏ nhặt đương nhiên sẽ không tiếp tục đánh xuống xem trước một chút không có trải qua l i ề u mạng tranh đấu lý dạ cũng sẽ không bị lao đoàn chỗ tán thành mọi mổ xì dạ bụ dạ chính cầm một thanh đã chém ra lỗ hổng đoàn đao và mấy xa nhận chém giết ngợm nhờ vô cùng quen thuộc sương mù dày đặc dạ bụ dạ giống như là một cái không thấy t â m hơi u linh im ắng thuật giết người bị hắn thi triển đến c ự c hạ khôi lỗi sư nhóm ngay cả cái bóng của hắn cũng không có nhìn thấy chỉ nghe thấy đồng bạn kêu thảm cùng trông thấy dưới chân bị máuộm mặt biển dù là đem khôi lỗi lùi về bên người bảo hộ bản thể. c ũ người sẽ bị các l tới lao đoàn quát khẽ một tiếng các cụ dạ mãng tử nhóm đang muốn đáp lại một cái rụt nị dạ từ phía sau cứng rắn chen lên đến đàn rỗ đại nhân đó là người nào bộ hạ đàn rỗ mở miệng hỏi rút nị dạ mặc dù khuôn mặt đều bị mặt nạ che lấp nhưng là ngay cả các cụ dạ mãng tử đều có thể cảm nhận được hắn hoang mang người có bị ạ tử gẳng ta k h ô n g có nói nha. Người đang h ai? k ặ t r ê n m ặ t c u ố nị đầy băng vải, hình vải, thể h t o dạ mặc dù biến thái đến đều có các đặc sắc nhưng là người cái này miêu tả không phải vừa nắm một bó to sao gặp rút nị dạ vẫn là không có đáp lại đạn rồ dứt khoát lại lần nữa phóng đại bị ạ k i ệ u gẳng tầm mắt ẩn không có lông mày dạ bù dạ làm họ m ồ a xì dạ bù dạ đại nhân rút nị dạ cấp tốc tại thủy quốc bốn ngàn chúng nị dạ bên trong đối mặt hảo huyết vụ xuất thân đã từng giết chết n h ữ n trường học cùng một giới tất cả đồng học trải qua dạ cờ xì nổ ngũ đại nhân điều tra hắn cũng không phải là lanh huyết vô tình hạng người đồ sát đồng học là vì bức bách vụ ẩn dương nhiệt g từ bỏ nhất định phải giết chết đồng bạn mới có thể từ n h ậ n trường học tốt nghiệp chính sách cho nên mới từ thanh tẩy bên trong sống tiếp được đúng không lão đoàn đánh gây rụt báo cáo lão đoàn lấy ra một quyển quân trục v n h một tiếng phóng xuất ra một thanh trường đao chính là thủy quốc b ả y trôi nhẫn đao thứ nhất đao gãy quệ ỷ k ỳ dịp từ rụt nói ra tên dạ bụ dạ bắt đầu lão đoàn liền nghĩ tới cái này tại tạ cả hạ xì ỷ xả mụ trong miệng xuất hiện qua nội dung cốt truyện nhân vật cho hắn đạn dỗ đem quệ ỷ dịp hướng rụt n h ĩ dạ trong ngực bị lại. Đại nhân, có thể hay không chỉ một cái phương hướng muốn nói bao nhiêu lần chúng ta không có bị hạ i ể u g ặ n g chương hai trăm năm mươi lăm hải chiến cuối cùng r i ú p thành viên rất là im lặng nếu không phải nhìn trước mặt là bọn hắn kính yêu đạn rộ đại nhân hắn liền muốn nhịn không được đánh người lao đoàn tức giận nhìn hắn một cái trước kia làm sao không có cảm thấy rụt rác rửa như vậy đưa tay một chỉ lại tại bị hạ i ể u g ặ n g trong tầm mắt nhìn thấy cái phương hướng này đang tại chém giết người vẫn rất nhiều rụt cái này không đáng tin cậy tính tình hẳn là tìm không thấy ai tính toán lao phu chính mình đến lao đoàn trên thân nô ra một đạo màu đỏ nhãn sắc khí giống như là một cái linh hoạt tay nhỏ đem rụt trong ngực quệ ỵ k ỳ dịch lập tức liền tách rời ra dùng chỉ tiếp rèn s ắ c không thành thép ánh mắt xem xét rụt một chút s ắ c khí tựa như một đầu kéo dài dòng suối nhỏ cầm lấy quệ ỵ k ỳ dịch liền đâm vào trong biển rút nị dạ kém chút răng đều cắn nát trước kia ngươi lao đoàn đều dựa vào chúng ta hiện tại tốt có cùng chành khốc h u y ễ n sâu tạc thiên năng lực liền bắt đầu chê đúng không chúng ta mới là chính thống nị dạ ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi còn như cái nị dạ sao dạ bù dạ chính cầm lỗ hổng trường đao không ngừng vung chặt đang chiến đấu sơ kỳ hắn dùng tr dẫn đến hiện tại ngay cả xé rách nhân thể đều có chút miễn cưỡng nóng hổi máu tươi ở tại dạ b ù dạ trên mặt để hắn trời sinh không có lông mày mặt lộ ra càng thêm đáng sợ phanh một đạo thanh thúy tiếng vang tại dạ b ù dạ đỉnh đầu nổ tung hắn t r ư ờ n g đao rốt cục tại không biết bao nhiêu lần ngăn cản khôi l ố i độc lưỡi đao về sau trực tiếp đứt gãy hóa thành mảnh vỡ đi từ tán dạ b ù dạ đem chỉ còn cái trôi đao trường đao lung tung ném qua một bên bay nào tiến lên xuyên thấu qua trên mặt băng vải cắn thật vất và tìm tới vị trí hắn khôi lỗi sư cổ t â phốc một cỗ tản da nhự khí máu mỹ ch Ta thế Thủy nhưng, Phi. nhân. sương ngủ. Phi. Thủy quốc quỷ dù ạ b dạ tại hạ trên mặt toang, băng vải cũng tại hắn cắn vải vỡ xé là ộ ra trọng cùng chất hắn nghiêm không khí hợp thanh từ huyết vụ xuất thân dạ b ù dạ cũng không hề dùng qua điên cuồng như vậy phương thức lấy tính mạng người ta cái này khiến hắn có chút buồn nôn muốn nói nhưng lại không biết hậu phương trên hòn đảo nhìn thấy một màn này lão đoàn lúc này chợt vỗ s o n g trường hào tiểu tử đưa quệ ỵ kỹ d í tốc độ đều tăng nhanh mấy phần phù phù dạ bụ dạ vốn muốn đi tách ra khôi lỗi trên người đạo kiếm không ngờ trước mặt mặt biển đột nhiên toát ra một thanh đại đạo Cái này. Đây là. Đây dạ bù dạ bàn tay đều tại run nhẹ nhẹ hoang dại quê ủy ký d i t đương nhiên dạ bù dạ nhìn thấy trên c h u ô i đao thực thể hóa sát khí lập tức liền hiểu rõ đàn rộ đại nhân dĩ nhiên thẳng đến đang chăm chú ta cái này tiểu nhân vật sao dạ bù dạ trong mắt xuất hiện chút hứa tinh ánh đưa tay chế trụ đại đao xuống đao lao đoàn sát khí lập tức liền r ụ t trở về ta sẽ không để cho n g á i thất vọng đàn rộ đại nhân dạ bù dạ đem đại đao nhấc lên bắt được trôi đao hướng trên vai một gạch kéo trên mặt dính đầy vết máu văng vải một lần nữa từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một quyển trắng đoãn vì thủy quốc tử chiến không sai lao đoàn vui mừng nhẹ gật đầu tiểu tử này có thể cường điệu bồi dưỡng một cái chuyển động ánh mắt lao đoàn lại bắt đầu lợi dụng bị ạ k i ự u g ặ n g quan sát chiến trường muốn nhìn một chút còn có cái gì hạt giống tốt không có lại nhìn thấy tại kỵ s ả m thủ hạ đau khổ trèo chống cổ nỗ hạ thế hệ trẻ tuổi a lao đoàn mắt sắc nhìn thấy một cái lạc má hổ đây không phải ta thật lớn chất sao hầu tử tự tin như vậy lao đoàn sờ lên cái cảm ngay cả xạ rủ tô bị ạ sụ mạ đều bỏ được mang ra xem ra là ăn chắc lao phu đột nhiên lao đoàn trên đầu sáng lên một viên bóng đèn hắc, hắc hầu tử thứ nhất rượu kế phun lên lão đoàn trong lòng rất lâu không có thi triển âm như q u ỷ kế hắn còn có một số nhỏ kích động đâu các gu dạ bộ tộc nghe lệnh lúc này đứng dậy dùng ngón tay hướng đang tại chiến trường du tẩu không ngừng cứu trợ xa những chị rồ các ngươi đi đem xa ẩn t r ị rồ lao thái bà xử lý các gu dạ tộc trưởng thuận lão đoàn ngón tay nhìn về phía một đoàn xương trắng a lão đoàn cũng không có quản mộng bức cạ gu dạ bộ tộc nhấc lên hai chân liền hướng chiến trường phong đi thật lớn chất dùng bệnh của ngươi đến đo lường một chút hầu tử hỏa chi ý chí a sau lưng mấy cái sát khí xúc tu hướng trong biển một đầm không ngừng hướng k�� k ỳ sản từ cá mập bằng hữu cái kia cảm giác được c ố này dọa người khí tức lúc này đánh cho càng thêm b ò mò còn tưởng rằng là đạn r ộ đại nhân không vừa lòng tốc độ của hắn đâu đáng thương ạ su mạ chính năm lấy hắn vô cùng đắt đỏ trả cơ ra đao muốn tiến lên trộm k ỳ sản một tay còn không ngừng cùng bên người r ủ hỉ cụ h ệ này nói thoát cụ h ệ này, nhìn xem ta đi lấy cái này kẻ xấu tính mệnh vừa đi về phía trước một bước mấy đạo màu đỏ nhạt dây từng liền từ trong biển n ô ra cuốn lên hai chân của hắn hướng xuống hung hăng kéo một cái lao mã la mã r ủ hỉ cụ hễ lại hoảng sợ nhìn xem một màn này tại thủy quốc bị kéo hạ nước, còn có thể có tốt. lộc cộc lộc cộc bị kéo xuống nước ạ s ù m à không ngừng p h u n tiểu phao phao mặc dù trong lòng có chút bối rối bất quá dù nói thế nào cũng đã trải qua tốt đẹp n ỉ dạ giáo dục nhanh chóng tỉnh táo lại cũng chật vật hướng xuống lên nhìn muốn nhìn một chút là cái gì c u ố n lấy chân của hắn không nhìn không sao cái này xem xét là thật luôn cuống cho dù là băng lanh thấu xương nước biển cũng không thể để ạ s ù m à có một tơ một hào tỉnh táo xong rồi ta tốt thúc thúc đ ể mắt tới ta cái này cổ quái màu đ ỏ nhạt khí thể không phải giới nị dạ lớn nhất má đầu và thế hòa thế lớn nhất uy hiếp xị mù dạ đạn dỗ sao ạ xú m à mà giống như là một viên bị cấp tốc thu về lưu lưu cầu tại trong biển rộng s ẹ t qua một đạo duyên dáng đường vòng cung tại lão đoàn đổi tới chiến trường thời điểm cũng đúng lúc bị kéo x u ấ t thủy mặt treo ngược lấy tại lão đoàn sau lưng tất cả mọi người đều nghe lão đoàn dùng trạ c ơ dạ g i a o động thanh âm cam đoan thanh âm của mình vang vọng toàn bộ chiến trường hồ cả chi tử tại trên tay của ta không muốn hắn chết liền dừng tay lão đoàn cái kia riêng có nhận ra độ thanh tuyến để không ít cổ n ổ hạ nhị dạ trần trờ thủy quốc n ị dạ thừa cơ chuyển sụt vì ưu đuổi theo những n à y ý chí không kiên địch nhân dồn sức đánh một côn đem t ở rủ mỹ bước lui xạ rủ tổ bị nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến hắn có một loại dự cảm bất t ư ở n g kiệt kiệt kiệt lao đoàn nghĩ đến đây cái vô giải âm mưu liền không cầm được thấp giọng cùng thiếu để đằng sau nơm nớp lo sợ hạ xù mạ run r à y càng thêm lợi hại cổ nộ hạ người nghe hoặc là dừng tay từ bỏ lần này cổ nộ hạ đối thủy quốc bất nghĩa chiến tranh nhiệm vụ hoặc là liền nhìn xem các ngươi hổ cả con trai độc nhất máu tươi tây b ố nào cả cả xì a cả cả xì cảm giác không cần hạ tạ cù mỏ đến đây ngươi người này trùng q u là ta lao đoàn với lại vô luận như thế nào tuyển cũng có một chút chân thành hàng người tỷ như tuổi trẻ mái tố gai ruột thì cụ hệ lại các loại vì đồng bạn chỉ có thể trốn đông trốn tây chật vật tại thủy quốc nị dạ đao hạ cầu thảm mệnh trái lại xa nhẫn giống như là điên cuồng gọi là một cái đánh hăng say giết nha ngươi không giết hổ c ả con trai độc nhất anh em xem t h ử n g ư ơ i xạ dù tổ bị h ì dù r ẹ n cũng ngộng đàn r ồ đây chính là cái ngươi thật là lớn chất nha ngươi làm sao nhị tâm không phải liền là lão phu đem ngươi âm hữu run lên ra ngoài còn dẫn đầu tổ kiến giới lì dạ liên quân đến làm ngươi sao n g ư ơ i sao như thế đối ta đàn r ồ bá phụ ta là cháu của ngươi nha a su mạ bị sát khí trói lại hai chân giống như là bị nện treo treo lên tới con mồi tại lao đoàn sau lưng có chút lắc lư hắn giờ phút này cú gấp đã nói xong trận chiến này tất thắng lên thuyền liền có công đâu lao đoàn dứt khoát dùng sát khí ngăn chặn đằng sau l i ễ u lo không ngừng hạ sủ mà miệng nhìn trước mặt xương mủ dày đặc có chút n ồ n g đậm bên trong cổ nỗ hạn n ỉ dạ căn bản không thấy mình lao đoàn rơi vào trầm tư muốn không để bọn hắn tận mắt chứng kiến một màn này vẹn vẹn giọng nói tiếp sóng có phải hay không lực trùng kích không quá đủ nha thủy quốc n ỉ dạ nghe lệnh thán đi vụ ẩn thuật lao đoàn vung tay lên từ phía sau l ư n g rối ra mấy đạo vô cùng tráng kiện sát ý xúc tu tại đông đảo thủy quốc n ỉ dạ dành thời gian phối hợp xuống xúc tu đông nhiên tại chiến trường g i ữ không trung v ư n g đầy không có thuật, thức chói buộc vụ ẩn thuật liền như là bèo trôi không dễ rất nhanh liền bị xúc tu cho quay đến không còn một mảnh lần này lao đoàn không cần bị ạ i ự u gẳng cũng có thể trông thấy chiến trường toàn cảnh s a dù tổ bị cũng tại tờ rủ mỹ triệt thoái phía sau bên trong quét mắt chiến trường phát hiện bọn hắn cổ nổ hạ cỡ lớn chiến thuyền chỉ còn hai cái cô xệ rộ xệ rộ tung bay ở trên mặt biển xem ra cũng là lung lay sắp đổ lại sâu sắc nhìn chăm chú giữa không t r u n g to lớn xúc tu cùng k i ự u vĩ cái đôi u khả năng đều tương xứng s a dù tổ bị bắt đầu cân nhắc mình liệu có thể chiến thắng cái này linh hoạt vô cùng xúc tu không sai hắn lại bắt đầu nửa đường bỏ cuộc làm một người thói quen mềm yếu chờ đến cần cứng rắn lúc thức dậy liền không thế nào có thể cứng lên bất quá thấy được cả sủ m ã lệ kêu mắt lượn quanh r á n g vẻ xa dù tô bi lại không đành lòng lâm vào hắn tuổi già thường thường kinh lịch không q u á quyết khâu đem như ý bổng hướng trên mặt biển một lập mặc dù trong lòng t r ộ n dạ nhưng là tại cổ n ổ hạ đông đảo nị h dạ nhìn soi mói giả vờ cũng phải giả vờ cái bộ dáng đàn rộ người muốn làm gì lao đoàn nghe vậy đều cười hắn đối mặt cái này đã từng thân mật vô dan bản thân làm sao nhìn không ra hắn đang hư trường thanh thế gia hiệu thủy quốc nị dạ toàn bộ rút khỏi mấy cái muốn truy kích xa nhẫn bị trong biển đột xuất huyết sắc gai nhọn đâm thành thịt xiên lấm ta lấm tấm huyết quang từ thi thể của bọn hắn bên trong dung nhập lao đoàn sát khí gai nhọn bên trong làm gì n g ư ơ i mang theo đại quân áp cảnh n g ư ơ i hỏi ta muốn làm gì lao đoàn thu hồi mình nụ cười khinh thường nhìn về phía cái này xa lạ bản thân n g ư ơ i xa dù tội bị rất muốn nói n g ư ơ i biết ta nói không phải cái này nhiều năm ăn ý cho hắn biết trước mắt lao đoàn có thể sẽ không lưu t ì n h rõ ràng mình còn dự định tại công phá thủy quốc về sau bảo vệ đạn dỗ tính mệnh đạn dỗ ngươi lạm sát kẻ vô tội phạm phải biển máu ngập trời sai lầm lớn chúng ta giới nị dạ liên quân chuyến này là thay trời hành đạo là vì giới nị dạ hòa bình hoàn cảnh làm ra cố gắng xạ dù tô bị trong lòng sáng tỏ về sau lúc này cho thấy làm hổ cả tố chất liên tiếp chính nghĩa tuyên bố để sĩ khí tăng trở lại không thiếu thụy quốc nị dạ nghe được xạ dù tô bị đường hoàng tuyên bố kém chút không nín được cười không hổ là đạn dỗ đại nhân trước khi chiến đấu tư tưởng trên lớp đoán trước vậy mà vô cùng chuẩn xác ngay cả dùng từ đều không khác mấy lão đoàn cũng ở trong lòng thầm cười nhạo không chế sát khi đem treo ngược cả xù mạ vung ra trước trận tốt tốt tốt các ngươi là như thế chính nghĩa chúng ta thủy quốc hơn nửa năm chết đói bình dân số lượng là xế r ổ xin hỏi chính nghĩa các vị quốc gia các ngươi hẳn không có chết đói bình dân à? đạn r ổ sau này ngửa mặt lên dùng lỗ mũi đ ố i cổ n ổ hạ xa ẩn mỹ dạ cổ nộ hạ nghị dạ còn có hai điểm lực lượng xa nhẫn liền đáp ú n g không ngóc đầu lên được được rồi lười nhác cùng các ngươi những quý tộc này cho săn nhiều lời lao đoàn sát khí hóa thành một thanh trường kiếm b ổ phiêu phủ ở ạ x ù mạ chỗ cổ cho câu thống khoái lời nói muốn tiếp tục đánh vẫn là muốn hồ ca chi tử mệnh xa dù tổ bi ngay vậy lập tức trầm ặ c trong lòng suy nghĩ n h a n a u hắn quan tâm ạ xu mạ nhưng là hắn càng quan tâm thôn càng quan tâm thanh danh của mình làm trên thế giới có thể là hiểu rõ nhất đ à n d ò n người hắn biết trong này nhất định có hô to hô c ả đại nhân mãi tổ gai cái kia thanh xuân thanh âm giờ phút này đều lộ ra như thế đ ổ i phế x a dù tổ bị đưa tay cản lại mà tổ gai muốn nói lời có chút thống khổ mở hai mắt ra c ô nộp hạ các ly ra, quay đầu xem một chút đi nhìn xem bằng hữu của chúng ta tiền bối cùng thôn đồng bạn thi thể x a dù tổ bị thanh âm để lão đoàn mầm đầu ngón tay đang run dày nhẹ nhẹ chẳng lẽ hắn xem t ấ u cổ n ộ hạ nị dạ ở giữa không khí lập tức có vẻ hơi mê mang bọn hắn dùng sinh mệnh đến giữ gìn chúng ta cổ nổ hạ s a dù tô bị nuốt nước miếng một cái tại ạ xù mạ vạn phần phức tạp nhìn soi mói tiếp tục nói bọn hắn có thể vì cổ nổ hạ hy sinh con trai của hồ cả cũng có thể vì cổ nổ hạ hy sinh hồ cả đại nhân m à i tổ gai cùng đám tiểu đồng bạn cảm xúc hơi không khống chế được y miệng s a dù tô bị hai mắt rưng rưng tức giận giống to các ngươi quên nghĩ r điều lệ sao s a dù tô bị cảm xúc cũng không phải n g ư ờ i trang hắn là thật đau lòng ạ xù mạ nhưng là hắn biết nếu như lựa chọn ạ xù mạ mạnh nói không chừng xuất trinh lần này n g h dạ sẽ sinh ra khắc tâm tư đặc biệt là đã có đồng bạn hy sinh n g dạ. kiệt kiệt kiệt lão đoàn rốt cục nhịn không được t h ấ p giọng cùng tiếu cái này tiếng cười để phía sau hắn thủy quốc đám người cũng nhịn không được cả người nổi ra gà lên nguyên lai không có xem tấu h ầ u tử ngươi tuyển một đầu vạn k i ế p bất phục con đường a xú mạ d ư ớ i cổ sát khí trường đao đã tiêu tán chỉ là hắn vẫn là dùng một bộ băng lãnh biểu lộ nhìn về phía phụ thân của mình n g dạ điều lệ n g dạ điều lệ ha ha ha ha ha lão đoàn lộ ra phá lệ kích động mọi người ở đây cũng không biết hắn đang cười thứ gì chỉ có xạ rủ tô bị cảm giác được một cố hàn ý tràn ngập nội tâm của hắn chọn sai không có khả năng tốt lắm tốt h ồ ca đệ tam người nị d a này điều lệ là cái gì có thể cho lão phu giải thích một chút sao lão đoàn tại hiện ra một trận không thua tại ủ trí hạ cùng tiếu tràng cảnh về sau cười g ầ n nhìn về phía xạ dù tổ bị hỉ dù rẽn ánh nắng rốt cục tại sương mù hoàn toàn tán đi về sau chiếu đến xạ dù tổ bị hỉ dù rẽn trên thân chỉ bất quá mang tới ấm áp còn thiếu rất nhiều giải khai hắn cứng gắc thứ nhất nị d a hẳn là lấy nhiệm vụ trí thượng thứ hai tuân thủ nị dạ ba cấm thứ ba cuối ó cổ cổ nổ hạ nghỉ nổ n hạ hạ dạ g bị bỉ dụ tổ bỉ vì y hy thay quy ệ lệ. n sinh chính mình con trai độc nhất tinh thần chỗ phân chấn, thay thế dụ tổ bỉ lớn tiếng hô lên cổ nổ hạ nghỉ điều lệ. Không tuân thủ quy tắc người được xưng ý chỗ thế hô hạ thủ trai điều giác độc cổ tắc được tổ rưỡi. dụ dạ bỉ là u cùng người nhị g dạ này còn lớn hơn âm thanh hô lên cổ nộ hạ lưu truyền rất rộng một câu xạ d ụ tổ b ỉ con n g ư ơ i khẽ nhúc ních hắn giống như bắt lấy cái gì nhưng là còn kém như vậy lâm môn một cước lại không biết kỳ thật hiện tại lao đoàn cũng động lòng c h ấ cẩn chỉ nhằm vào cho hắn sát qua vô số lần c á n mông tại các loại tình huống đều bao trẻ hắn còn cùng nhau lớn lên b ả thân lao đoàn yên lặng nhìn xem xạ rủ tô bi xạ rủ tô bi hì rủ rẹn cũng là trở m ặ t không nói nhìn chằm chằm lao đoàn nhanh muốn đến cùng là địa phương nào bỏ sót h ầ u tử đây là người cơ hội cuối cùng không phải nói cổ n ổ hạ người cũng rất để ý đồng bạn sao không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành nhiệm vụ đây không phải huyết vụ chính sách cầm trong tay xạ m u ệ hạ đạ kỳ xảm l a o trên đầu nước biển ở trong lòng yên lặng nghĩ đến đúng đây chính là cổ n ổ hạ nghi dạ điều lệ xạ rủ tô bi môi giật giật khô khốc vô cùng p h u n ra câu nói này cổ nộ hạ cấp nghi dạ cho ta hậu tử lão đoàn dùng thất vọng vô cùng ánh mắt nhìn xem xạ rủ tô b ì phiền p h ứ c cho lão phu lặp lại một lần hỏa chi ý chí lão đoàn hiện tại ngữ khí cùng hắn ngay từ đầu so với đến mềm yếu rồi rất nhiều nhưng là tại xạ rủ tô b ì trong lòng lật lên bọn nước lại vô cùng to lớn tựa như dưới chân hắn tiếp tục chuyển vận t r ả cờ dạ gây mất mình đã tiến vào biển sâu đã ngạt t ở lão đoàn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại hắn biết cô n ộ hạ rụt đã bị hắn ở trước mặt tất cả mọi người vểnh lên gây mất hỏa chi ý chí giáo dục ù n g cái này năm đó nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy hồ cả đệ tam ban phát n h dạ điều lệ là xung đột không có lựa chi ý ch làm không được h ầ cả có h ỏ a chia ý chí người không đảm đương nổi n ý giả sa cút mộ a ngươi hẳn là cái thứ nhất người phát hiện a chương hai trăm năm mươi bảy biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ c à m ì mạnh nhất không huyễn thuật vẫn phải xem l ử a chia ý chí hầu tử ta rất thất vọng lão đoàn sát khí không bị khống chế tràn ra ngay cả cùng hắn thường xuyên trung đụng tờ dù mị cùng kỵ s á m đều có chút nhẫn nhịn không được càng đừng đề cập lần thứ nhất đối mặt loại này phản nhân loại khí tức cổ nổ hạ sa ẩn lý giả hẳn là đem nhiệm vụ đặt ở vị thứ nhất loại quy định này lại là cổ nổ hạ bàn bố lão đoàn đ ố n g nhiên mở ra bị sát khí thấm đỏ hai mắt bên trong phẫn nộ đơn giản có thể bốc hơi vùng biển này phá hư quy tắc người là rát rưởi vậy chúng ta là cái gì người ta cô cà hà là cái gì đã từng đệ nhị hổ ca hộ vệ đội để hồ ca đoạn h ậ hy sinh hộ vệ đội lại như cho chạy trở về cô nổ hạ hộ vệ đội nhiệm vụ là cái gì lão đoàn ngữ khi càng ngày càng ngân lệ hắn tại bóc xạ dù tổ bị vết sẹo cô nổ hạ vết sẹo sao lại không phải tại bóc vết sẹo của chính mình lúc đầu muốn tiếp tục tiến công xa nhẫn cũng từ bỏ cái này muốn chết ý nghĩ say sưa ngon lành ăn lên loại này ngay cả cổ n ổ hạ nhân sĩ đều không rõ ràng dưa a lao đoàn gặp xạ rủ tô bi b u ô n g t h o n g đầu trầm mặc không nói phát ra một tiếng cảm thán lao sư dùng mệnh của hắn cho chúng ta lên tên là hỏa chi ý chí bài học cuối cùng ngươi sẽ không thật cảm thấy một cái phi lôi thần âm dương h ỷ dưới x ỉ n thuật giả không thể quay về a vẫn là ngươi cảm thấy chúng ta đám giác r ờ i này trở về có thể so sánh lao sư trở về càng có tác dụng lao đoàn xa xa chỉ vào trầm mặc không nói xạ rủ tô bi thanh xác câu lệ hô đừng nói nữa xa dù t ô b ì hai đầu gối mềm lún g lòng bàn chân bọt nước bôi phía kém chút ngay cả hạ nhẫn đều có thể nắm giữ đạp nước đều duy trì không ở sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trắng của hắn không ngừng chạy xuống trong hai mắt đều là hối hận cùng sợ hãi ta làm những gì ni h dạ điều lệ là đệ tam thượng vị sau ban bố lúc ấy hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm uy không thể không bất đắc dĩ ngồi lên hổ cả vị trí cổ nộ hạ n h ẫ n tộc đương nhiên bất m ã n hết sức lúc trước gia nhập cổ nộ hạ lúc rõ ràng đã nói xong hổ cả chi vị là từ tuyển cử đ ạ được t ô bị dạ mạ làm đệ nhị là nhị là nhị là nhị với lại một mực thay hạt h ỉ dạ mạ quản lý cổ nổ hạ thực lực cường đại cổ tay cường hãn chúng ta nhận đệ tam vị trí dựa vào cái gì liền từ hắn các đồ đệ khẩu thuật liền có thể cầm tới nếu không phải cổ nổ hạ thái thượng hoàng ngụ dù mạ kỳ mi tô ủng hộ nếu không phải là hắn đồng môn sư minh đệ đặt lên gia tộc của bọn hắn cổ nổ hạ thật đúng là nói không chừng muốn giải thể nghĩ dạ điều lệ cũng là vì hấp dẫn càng nhiều nhiệm vụ đơn đặt hàng mau chóng khôi phục cổ nổ hạ chiến tranh sau nguyên khí một mực duy trì đến bây giờ vì cái gì không thể nói lão đoàn giống như là nhớ lại năm đó từng ly từng t í nói ra ngữ tràn đầy hồi ức cảm giác. Người, l a o đoàn dẹn thành hổ cả đệ tam. Sau có cổ nộ hạ nhanh chóng hạ tác xả cù mò bảo hộ đồng bạn dẫn đến nhiệm vụ thất bại bị cổ nộ hạ nhân sĩ nhục thành r ắ c rưởi tự sát tạ tội đây chính là khác biệt đây chính là nanh trắng không có một cái nào làm hộ cả sư phó không có một cái nào nhẫn tộc chỗ dựa đây chính là cổ nộ hạ quy tắc hiện tại mời cổ nộ hạ nghi ra nói cho ta biết họa chi ý chí là cái gì hồ cả thông qua quan hệ thầy trò thuận nhận liền có thể nói là họa chi ý chí vẫn là rõ ràng có đệ tứ hồ cả phản đối đi theo thoái vị hồ cả đệ tam sau l ư n g khởi xướng chiến tranh đây là họa chi ý chí lão đoàn chức mọi người nghỉ dạ trước mặt thao thao bất tuyệt diệu ngữ liên tiếp từng từ đâm thẳng vào tim gan đem cổ nộ hạ nghỉ dạ phun không ngóc đầu lên được đủ đạn rộ người làm u ố n hủy gỗ sa dù tô b i n g ầ g đầu lên mang trên mặt một tia cầu k h ẩ n hủy cô nô hạ cô nô hạ sớm tại đối minh hữu thấy chết không cứu sớm tại để tiểu hài trên chiến trường sớm tại để lão đoàn vốn định thừa thế trực tiếp phá hủy cổ n ổ hạ nghĩ ra đạo tầm để nhóm này cổ n ổ hạ tinh nhuệ nhận đồ rừng ở đây đương nhiên nếu như xạ dụ t ổ bị lựa chọn ạ xù mạ từ bỏ chiến tranh l ã o đoàn lại sẽ đem một bộ khác lý do thoái thác lấy ra mặc dù hiệu quả không bằng bộ này bất quá cũng đủ rồi cổ n ổ hạ trong đội ngũ đột nhiên một vệ kim quang hiện lên từ lão đoàn nã pháo bắt đầu xì cả cụ liền cảm giác sâu sắc k hổn một mực đối mị nạ tổ cho phi tiêu chuyển vận trả cơ ra gặp hào quang ngọc v à lóe lên một cái rồi biến mất nạ dạ xì cả cụ thở dài một hơi nhưng là lo lắng ánh mắt vẫn một thanh tạo hình kỳ lạ tam xoa kích phi tiêu bay đến hai quân rằng c ọ ở giữa bá rộng lượng áo choàng trên không trung chậm rãi rơi xuống t h e o lên đệ tứ áo choàng phần lưng tại một đám c h á n ngán thất vọng cổ nộ hạ nghỉ dạ bên trong chậm chạp hiện ra vĩnh mang n vội đệ tứ dù là tại bình dân vòng tròn bên trong nhân tộc vòng tròn bên trong đều lần thụ ủng hộ đệ tứ cũng không thể làm những này kém chút nhẫn đạo sụp đổ các nghĩ dạ ngẩng đầu lên chỉ là tại bên miệm nhẹ nhàng n ỉ non to lớn xấu hổ bao phủ tại những n à y cổ nộ hạ nghỉ dạ trong lòng bên trên vô luận là bị xạ rủ tô bị uy bức lợi d ụ vẫn là đi theo đại l bọn hắn những lý luận này bên trên cổ n ổ hạ lý ra, c h r u n g quy là vi phạm với đương nhiệm hổ cạ ý nguyện đi theo đã thoái vị hổ cạ xuất trinh các vị ngẩng đầu lên không cần nản trí mỹ nạ tổ duy trì chấn tĩnh đem không ngừng phi lôi thần âm dương h dệt x ỉ n đi đường mọi m ệ t đẻ xuống trong đầu dã mã nạ cạ ý nổi trịa thanh âm chính mang theo một tia hoảng sợ l i ễ u lo không ngừng cho mỹ nạ tổ giảng thuật vừa rồi phát sinh hết thảy mỹ nạ tổ tạo ý nổi trịa tinh giản giảng thuật bên trong hiểu rõ hết thảy lâu mày hơi chọn lấy một cái ngay cả hắm giác nan giải vô cùng hắn biết cổ nổ hạ hiện tại cực hạ cũng đang chuẩn bị t quyền lực lại quá nhỏ còn không có áp dụng thực tế chính sách l ã o đoàn phức tạp nhìn xem đột nhiên xuất hiện mỹ nạ tổ ngươi làm gì ngươi cho rằng là điện ảnh sao vương giả trở về nếu không phải ngươi tại dị thế giới là con trai của l ã o phu l ã o phu ngay cả ngươi cùng một chỗ phun mắt thấy cỗ nộ hạ nghỉ dạ sĩ khí tăng trở lại một điểm lão đoàn vừa định mở miệng ở vào hai quân ở giữa mỹ nạ tổ đem phi tiêu dựng lên ta biết hiện tại cỗ nộ hạ có đủ loại thiếu hụt mỹ nạ tổ tuổi trẻ bên trong mang theo thanh âm trầm ồn tại vùng biển này bên trong văng lên cỗ nộ hạ bay mỗ chỗ lửa cũng sinh không ngừng Ánh lửa s cổ nộp hạ i u s nghị dạ nghe được m i nạ tổ lời nói mê man ánh mắt bên trong bắn ra một vòng ánh sáng giống như là cái tia thiêu đốt ngọn lửa mặc dù nhỏ yếu khả năng bổ nhào về phía trước liên hiện diện nhưng là ngàn vạn ngọn lửa cuối cùng có thể hình thành đốt không hết giá hỏa đối với cái này lão đoàn chỉ muốn nói ta cả hạ sĩ lao đệ lại mang một người đến đây đi lao phu phải thật tốt yêu thương một phen sĩ mù giả mì n a t ổ không hổ là mạnh nhất h u y ế thuật t cái này đem máu me đầm địa hỏa chi ý chí lật thiên rồi cái này đợt xạ cù no chết vô ích ta nói chương hai trăm năm mươi tám chẳng lẽ ta là thiên tài lật thiên đúng không có thể lao phu vẫn phải cảm ơn ngươi bởi vì nhằm vào xạ cù no lời đồn đại là lao phu bước lên tới lão đoàn mặc dù rất khó chịu m i n a tổ hai ba câu liền đem tràn ngập v ăn người hỏa chi ý chí lật qua nhưng là hắn cũng ở trong lòng âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm tức giận mắng cổ nổ hạ một đám không có l ử a chi ý chí nhưng là lão đoàn cũng giống vậy không biết khi nào đem hỏa chi ý chí ném đến một bên đã từng rụt cũng không phải nhiệm vụ trí thượng mà là lao đoàn mệnh lệnh trí thượng nếu như không phải tạ cả hạ xì ị xạ mù đến lên như thế một lần lão đoàn cũng hẳn là đem cổ nổ hạ lập thân gốc dễ ném xót nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi nạ mỹ cạ dơ mị nạ tổ lão đoàn ở trong lòng hung hăng mắng một tiế đệ tứ hổ cạ ngươi thế nhưng là phản đối cuộc chiến tranh này hiện tại cái dạng này là muốn cùng lão phu đánh nhau một trận sao màu đỏ nhạt sát khí từ lão đoàn trên thân không ngừng chạy ra chậm dại hướng phía dưới mặt b i ể n thẩm tấu mang lấy đặc chế phi lôi thần âm dương hỉ dệt xỉn phi tiêu mị nạ tổ là có nội khổ không nói được từ làng lá một phi lôi thần đến thủy quốc tây bốn đảo c h i cảnh t r ạ cờ dạ đã sớm thấy đ ấ y bảo trì lần này bình tĩnh t ư thái chỉ là tại cờ trống hắn biết lão đoàn đối cộ nộ hạ có cảm tình sâu đậm đối với mình cũng có mấy phần hào cảm nhưng là mị nạ tổ không dám thư giãn ở trước mặt hắn thế nhưng là xỉ người muốn nói lao đoàn ngày nào nghĩ quẩn muốn đem giới mỹ dạ toàn bộ người kéo đi tăng cường thực lực của mình hắn mỹ Mì nạ tổ cũng sẽ không có một tia hoài nghi cổ nộ hạ vốn không muốn tham dự lần này chiến tranh bất quá đạn dồ t ă n g muốn cùng chúng ta qua thoáng qua một cái tay ta nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ phục bồi theo mỹ nạ tổ thanh em rơi xuống phía sau hắn cổ nộ hạ nghỉ dạ nhao nhao cầm lên vũ khí trong tay trên người t r ả cờ dạ cũng ở vào khuấy động trạng thái lao đoàn một con mắt là có thể nhìn thấy t r ả cờ dạ bị ạ tiểu gẳng hắn đương nhiên biết mỹ nạ, nạ tổ là toàn thịnh thời kỳ hắn lao đoàn cũng có năm chắc đem cổ nộ nộ hạ chỉ là hiện tại lao đoàn tại lấy hay bỏ một chính mình khác đã thống nhất giới lý giả trở thành đế quốc nguyên thủ vậy ta đâu còn muốn dọc theo con đường này đi sao lao đoàn nhìn quanh chung quanh đây đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa lưu lại tinh n g u ệ hắn khẽ lắc đầu hâm mộ hai chữ này hắn lao đoàn đã chán nói rồi một cái khác đạn dộ phúc khí không phải hắn có thể so sánh một cái khác đạn dộ không có lâm vào qua hạ cám có thể không hề cố kỵ hành tẩu tại quang minh bên trong dưới đ ấ y người tài ba đưa cho hắn vô tận lực lượng thế nhưng là mình đâu tàn nhẫn thị sát vô tình lợi mình những này nhãn hiệu lao đoàn đều nhận hắn nguyên bản coi như không phải là người như thế nhiều năm như vậy âm u cống ngầm t i ế p sống cũng sẽ đem hắn biến thành dạng này người thủy quốc lực lượng vẫn là quá mức nhỏ yếu với lại một cái khác con đường của ta đi không thông lao phu không có lớn như vậy ý chí mang theo ngươi người lan ra thủy quốc lao đoàn đ ố n g nhiên vung tay lên đối mỹ nạ tô nói ra hắn đã làm ra quyết định đạn rộ đại nhân đạn rộ đại nhân không cần phải lo lắng sinh tử của chúng ta có thể vì thủy quốc hy sinh là vinh quang của chúng ta thủy quốc nị dạ tự nhiên cảm thấy lao đoàn nhìn chung quanh nhao nhao mở miệng thuyết phục h u y ế t vụ giáo dục đã để bọn hắn đem sinh tử của mình không để ý y miệng lao đoàn uy nghiêm vẫn là như vậy làm cho người ngạt thở cái khác thủy quốc nghị ra lập tức không dám lên tiếng chỉ có thể lộ vẻ tức giận nhìn xem địch nhân đội ngũ kỳ sam trong mắt quay tròn chuyển động không nghĩ tới mình tại làng sương mù đấm máu đau khổ truy tìm đồ vật vậy mà lại tại đạn rổ trên người người lớn thể hiện đi ra mỹ nạ tô thấy cảnh này cũng không có nói thêm cái gì chỉ là ở trong lòng hung hăng thở phào nhẹ nhõm đem đặc chế phi tiêu từ trong tay biến mất nhìn xem thủy quốc đội ngũ đưa tay hướng về sau đánh một cái rút lui thủ thế còn có hai cái lung lay sắp đổ thuyền lớn có thể cứu giúp một cái n ạ dạ xỉ c ả cụ móc ra sớm chuẩn bị quần trục từ quần trục bên trong phóng xuất ra từng cái bẹ gỗ nhỏ cô nộp hạ mặc dù không có đánh qua hải chiến nhưng là nên có chuẩn bị vẫn là không rơi xuống không phải hai chiếc chiến thuyền có thể chứa được nhiều người như vậy từ chĩa rộ dẫn đội xa nhẫn chẳng biết xấu hổ chiếm đoạt một cái chiến thuyền còn lại xa nhẫn đem chiến thuyền nhét là tràn đầy làm làm may mắn bọn hắn ngay từ đầu liền tổn tất h một bộ phận người không phải còn không ngồi được lão đoàn mang theo thủy quốc đám người cứ như vậy đứng tại trên mặt biển nhìn xem hai phe nhân mã chật thu liễ i ứ u r ú t lung lay sắp đổ trên thuyền giống như là nhìn một trận buồn cười biểu diễn hô cạ chìa dầu ngư khí mang theo nồng đậm lường gạt ánh mắt của nàng không ngừng tại mỹ nạ tổ cùng ngồi trên b o n g thuyền cửu rũ túi đầu xạ rủ tổ bì trên thân đạo quanh cứ như vậy dẹp đường hồi phủ ta xa ẩn thôn thế nhưng là tổn thất nặng nghề chìa dồ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng a ha ha mỹ nạ tổ t r ụ c t r ụ c đầu về tới cái kia ngây thơ bên trong lại dẫn vài tia ngu đần giám vẻ chìa dồ trường lão các người xa ẩn đi theo cổ nổ hạ sớm đã thoái vị đệ, tam phát động chiến tranh. Ta cái này đệ tứ nhưng cái gì cũng không biết nói tóm lại có vấn đề gì tìm đệ tam đi chúng ta cổ n ổ hạ cũng không nhận người chịa d ầ nghe vậy đưa tay chỉ vào cười ha hả mỹ nạ tổ chịa d ầ rất muốn giận dữ mắng mỏ mỹ nạ tổ không biết xấu hổ là ai tại giới n ỹ dạ buông lời nói đệ tứ hổ c ạ là cái ngây thơ màn trước k h ô i l ỗ i t đây chẳng lẽ là c ô n ổ hạ âm mưu đệ tứ ra mặt thoát khỏi chiến bại trách nhiệm chịa d ầ đem sắc bật thốt lên lời nói lướt xuống lúc này xa ẩn vào tay không đủ cao đoan chiến lược cũng không sánh bằng trước mặt nhận thuật tiến sĩ cùng tia chấp vàng vẫn là đường đi khiêu khích ừ chịa rổ vung tay áo hướng phía bị xa ẩn chiếm cứ chiến thuyền đi đến mỹ nạ tô ở phía sau vẫn là cười ha hạ nhìn xem một màn này cái này chịa rổ cũng là tuần tiện thức thời tốt tốt tốt mặc dù lần này c ổ nộ hạ cũng tổn thất không ít nhân thủ nhưng là c ổ nộ hạ quyền lực cuối cùng là toàn bộ tập trung xạ dù t ổ bị lao đầu rốt cuộc lật không nổi sóng gió gì nói không chừng về phía sau thôn tin tức chuyên ra, i a dù t ổ bị còn phải tốn đại lực khí đi vãn hồi phong b ì n h đả kích thế hệ trước đối quyền lực lưu luyến để cỗ nộ hạ đại quân quy hết về tay danh vọng liền không nói cao hơn mấy tầm lâu càng quan trọng hơn là t h a chẳng lẽ lần này bị đoạn quyền xuất trình thật là âm mưu của ta mỹ nạ tổ trong lòng lật lên vận sóng chẳng lẽ ta là thiên tài đệ tứ muốn hay không thông chi nham mê hai nhà hạm đội n à dạ xỉ cạ cụ đánh gãy mỹ nạ tổ mặc sức tưởng tượng hắn cuối cùng đem chuẩn bị bẻ gỗ phóng thích hoàn tất thông báo một chút đi chúng ta cổ nộ hạ vẫn là phải tuân thủ một cái d a n h giới cuối cùng mỹ nạ tổ chỉ là hơi suy nghĩ liền đánh nhịp để xỉ cả cụ thông báo một chút vây quanh mặt phía bắc hai chi hà đ ộ i không nghĩ lấy tới một lần một mũi tên chúng ba con chim để nổ kỷ cùng đệ tam lôi đi cùng thủy quốc cùng chết màn ảnh chuyển rời đến thủy quốc bắc bộ cả c ả xỉ giống như một đầu chó chết thở hồng hộc ghé vào thủy quốc lâu dài ướt nhẹp trên mặt đất phía trước tuổi trẻ a tứ đại lôi có chút sợ h á i chục chục đầu phụ thân để cho ta đánh giả thi đấu cái này bức như thế hư đợi chút nữa chả cờ dạo hết chết nơi này đừng trách tại trên đầu của ta a cả cạ s ỉ không biết a suy nghĩ trong lòng nằm dạp trên mặt đất không ngừng thở dốc cho dù có ổ bị tổ xạ g ì gẳng cũng giống vậy không nhìn thấy a thân ảnh quá nhanh lúc chiến đấu xạ g ì gẳng càng giống là một cái miệng cống toàn bộ triển khai vào nước tiêu hao lên trả cờ giả đến gọi là một cái nhanh ngầm đầu nhìn về phía một mực đang trêu đ ù a h ắ n a một cỗ khuất nhục sông lên đầu dư quang liếc về phía trên bầu trời hai đạo chống lạnh thân ảnh chính là dẫn đội xủ chỉ cạ dạ cả cả xi lại đem khuất nhục nước xuống ta hạ tạc cạ xỉ có tài đ ấ gì mang ra những cái kia b é con binh h ẳ n là toàn quân bị dệt đều không có nghe được tiếng vang nhớ tới những cái kia đối mặt nham ẩn cùng vân ẩn tinh nhuệ vẫn như cũ phấn đấu quên mình khởi s ư ớ n g tuyệt mệnh công kích bé con b i n h cả cạ xì khuất nhục chuyển biến thành tuyệt vọng mặc dù rất bội phục dũng khí của bọn hắn nhưng là cái này thật rất không có ý nghĩa cả cạ xì bỗng nhiên đập một cái x ố t thổ điện mắt trái bỗng nhiên mở ra yêu dị ba câu nọc g xạ dìn gẳng điên cuồng xoay tròn tay phải bàn tay nổ ra lôi quang trói mắt đây là một kích cuối cùng ngàn tích, tích ba lôi quang đang lõe lên hai lần về sau giống như là tiếp xúc không tốt đèn điện trực tiếp tắt lửa chuyện gì xảy ra vì cái gì xạ dìn gẳng đột nhiên hấp thụ nhiều như vậy trả cơ dạ trước khi hôn mê cả cạ xì trong đầu tràn đầy không hiểu c Cạ cạ xì cứ ngắc té ngã trên đất cái này nhưng làm a gấp đến độ nha vội vàng chạy vội tới quỳ gối cả cạ xì bên người thế nào ngươi đừng chết nha hạ t ạ c cả cạ xì ngươi nói ngươi xính cái gì có thể nha ai